đội quân xích diễm nhanh chóng càn quét trận địa kéo đi ba nghìn s á t chết thu dọn khu vực biệt thự hy vọng vào lúc này giang cung tuấn đã đưa đào văn hương quay về thành phố và nhốt hắn lại sau đó anh đã tham dự cuộc họp triệu tập cuộc tập trận tại cuộc họp anh tuyên bố thủ đô là nơi an toàn nhất ở đoan hùng và quân đội xích diễm cũng là quân đội mạnh nhất ở đoan hùng qua buổi diễn tập này xích diễm đã chứng tỏ được sức mạnh tuyệt vời của mình tôi xin tuyên bố buổi diễn tập này thành công tốt đẹp giang cung tuấn nói xong liền rời đi phần còn lại sẽ do người ở bộ phận khác giải quyết tóm lại phải thuyết phục công chúng rằng đây thực sự là một cuộc diễn tập thiên an cung ông long cử không rời đi tin tức chuyển đến ông vương cười nói phải nói là giang cung tuấn rất có năng lực không làm thương tổn bất kỳ ai tiêu diệt được đảm lính đánh thuê này còn bắt được đ ả o văn hưng v ệ đúng đấy ông long thở dài tiếp đến thủ đô sẽ không yên bình nữa giao thừa đang đến gần tôi thực sự không muốn có tai nạn xảy ra vào lúc này nhưng mà nếu những vấn đề gai góc này có thể được giải tỏa vào một năm trước vậy thì cuộc tổng tuyển cử năm sau sẽ thuận lợi diễn ra đúng lúc này một thị vệ bước vào kinh cần nói ông vương ông long giang c u n g tuấn đến, đến rồi tôi đi trước đây ông long nhanh chóng đứng dậy định đi bằng cửa sau nhưng vừa đứng lên giang c u n g tuấn đã đi vào ông long ông đi vội như vậy sao nghe thấy giọng nói của giang c u n g tuấn ông long lại ngồi xuống giang c u n g tuấn đi tới nhìn về phía ông vương người này hình như khoảng sáu mươi tuổi mặc bộ đồ đường tăng như là một ông lão xuyên không về thời cổ đại vậy giang c u n g tuấn biết đây chính là người đứng sau ông vương ông long nào ngồi đi ông vương chỉ vào ghế s o f a bên cạnh giang công tuấn ngồi xuống đôi mắt của anh hướng về ông long ông vương giới thiệu đây là ông long giang cung t u ấ n cười nói nghe danh ông long từ lâu hôm nay mới được gặp mặt ông vương cười hỏi lần này đến thăm có chuyện gì sao giang cung tuấn cho biết cũng chả có việc gì nghiêm trọng cả chỉ là lần này động tới nhà họ đào chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người còn có lính đánh thuế xuất hiện ở thủ đô hơn nữa còn sử dụng vũ khí chuyên dụng việc này rất khó khu vực quân sự e là sẽ gây chấn động lớn nên tôi đặc biệt đến chào hỏi trước ông vương gật đầu nói ừ m tôi cũng lường t r ư ớ c rồi cứ làm tiếp đi cho dù có liên lụy đến ai thì vẫn cứ làm theo quy củ đi đã đến lúc phải thay đổi lớn thực ra tôi đã muốn hành động từ lâu nhưng không có cơ hội và cũng không bắt những người này thủ đô sẽ không xảy ra bất ổn ông long không nói gì cứ nhìn giang cung tuấn như vậy ông cũng đang suy nghĩ đoán thử xem g i a n g cung tuấn là người như thế nào đó thực sự là một anh hùng vì dân vì nước hay là một con người tham vọng ông vương nói tiếp cứ làm những việc nên làm còn những việc khác tôi sẽ lo liệu sau tôi sẽ nhanh chóng tìm ra những ứng viên phù hợp để lấp đầy một số chỗ trống ở vị trí đó để không làm lộn xộn với lời nói của ông vương giang c u n g tuấn cảm thấy nhẹ nhõm anh đứng dậy nhìn ông long và nói ông long tôi đi đây ừ ông long khẽ gật đầu giang c u n g tuấn không ở lại nữa mà nhanh chóng rời đi sau khi anh đi ông vương mới nhìn ông long hỏi ông long ông đang nghĩ gì vậy ông long nói tôi đang nghĩ giang c u n g tuấn đang nghĩ gì đôi khi tôi không thể nhìn thấu con người này mọi thứ anh ta làm đều là vì đất nước và nhân dân tất cả những gì cậu ta thể hiện là sự tự tin không sợ sệt nhưng mà nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài thì tôi đoán không ra những gì anh ta suy nghĩ tận sâu trong đấy lòng ông không nâng vị trí của cậu ta lên sao ông vương hỏi nếu còn nghi ngờ gì nữa thì cứ quan sát tiếp xem sao ông long xua xua tay thăng chức là thăng chức chỉ có người thăng chức cần phải xem xét tình hình tổng thể từ việc hôm nay có thể thấy giang cung tuấn quá liều lĩnh không nghĩ đến hậu quả có hơi độc đoán một tí ông vương khẽ gật đầu nói đúng vậy may m à thành công chứ nếu như có sai sót sóng gió sẽ rất lớn tuy anh có đầy đủ tự tin nhưng cũng hơi có tính đánh cược một tí k h ông thể chọn n vương thế h được, k hỏi bây giờ giang cung t u ấ n nằm binh quyền nếu có ý kiến với cấp trên thì không khó quân hắc long và quân xích diễm sẽ liên hợp để bao vệ thủ dô thì mới có thể thăng chức ông long nói đây chỉ là hạ sách Chỉ là cậu ta có tham vọng và sẽ chỉ thực hiện điều này sau khi thua cuộc trong cuộc cử. Chúng chờ Cung tham hiện khi thua hãy h là lần và này này điều sau bầu Tuấn ta trong ta Giang xem, vọng sẽ k ông ra tay với cao với có nghị, nhưng long i tới người ê n quan t r nói h họ đảo, chắc chắn là phải à là đảo, c l ê n quan đến cổ môn, còn tùy thuộc vào những hành động tiếp theo của cổ môn nữa. Ông Long nói thuộc của tiếp cổ cổ tùy theo vào rồi đứng dậy tôi về trước đây ông vương dựa vào ghế s o f a và c h ỉ vào suy nghĩ ông long từ lâu đã có ý kiến là đẩy giang cung t u ấ n lên còn ông chỉ muốn giang cung t u ấ n bài trừ dị kỹ m à thôi sau khi bài t r ừ thi giang cung tuấn không còn giá trị lợi dụng nữa ông long muốn loại bỏ những chiến binh cũ nhưng bản thân ông long cũng là một chiến binh cũ đằng sau ông cũng là một nhóm chiến binh cũ ông nhìn theo bóng lưng ông long rời đi lông mày dần trở nên ngưng trọng còn giang c u n g tuấn sau khi rời khỏi thiên an c u n g anh cũng đang suy nghĩ và chăn trở anh đang suy nghĩ về thân thế và nguồn gốc của ông long tuy nhiên hiện tại anh không biết gì về anh long nhất thời cũng không đoán ra được anh hít một hơi thật sâu không nghĩ nhiều nữa lấy điện thoại ra liên lạc với cao mẫn ngọc ngay sau đó điện thoại được kết nối và giọng nói của cao mẫn ngọc vang lên thiên soái chuyện hôm nay tôi cũng nói rồi phải nói rằng anh rất can đảm gia tộc họ đào đã có nguồn gốc ở thủ đô cả trăm năm và có mối quan hệ là phức tạp đ ụ n g tới nhà họ đào thì không ít gia tộc không ít người sẽ bị liên lụy tôi làm gì không cần anh phải dạy tôi chỉ muốn danh sách cổ môn thôi trước khi giang cung tuấn ra tay anh ấy cần phải hiểu rõ gia tộc họ cao có bao nhiêu người liên quan rốt cuộc có bao nhiêu người liên quan đến cổ môn danh sách đã chuẩn bị xong tôi sẽ gửi cho anh anh hãy kiểm tra thật kỹ nhé ngoài ra trước khi hành động hãy đe dọa ông cao trước nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người ông cao không thể không ra tay bây giờ chỉ muốn mất đi chỉ muốn lẩn trốn không quan tâm không hỏi về những việc này nữa ừm tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết càng sớm càng tốt giang c u n g tuấn cúp điện thoại sau đó vội vàng đi tới phủ thiên soái phải tìm giang vô song bàn bạc kế hoạch chi tiết t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố bên ngoài cổng của phủ thiên soái một chiếc xe quân sự đang đến giang c u n g tuấn xuống thị vệ ở cửa liền c h à o xe sau khi giang c u n g tuấn xua xua tay ra hiệu không cần c h à o như vậy đ â u anh liền đi về phía phủ giang vô song và đường sở vi đều ở trong đó mấy ngày nay quan hệ giữa hai người có vẻ tốt lên ngồi lại nói chuyện với nhau c ũ n giang không đ ố xử lạnh nhạt n h với u ữ a nay Hôm họ bọn n rất lo l ắ lo lắng Giang công u Tuấn n g mất kiểm soát, sẽ kiểm may mà k h xảy ra thai nạn. Giang Cung tuấn a Giang i nạn. c n g t u chồng khi giang c u n g tuấn đi tới hai người đồn đứng lên giang c u n g tuấn bước tới ngồi xuống ghế trong gian nhà hỏi sở vĩ thành phố tử đằng đã sắp xếp ổn thỏa chưa rồi đương sở vĩ gật đầu nói đã dặn người của vương thiên bí mật bảo vệ rồi vậy thì tốt giang c u n g t u ấ n thở phào nhẹ nhõm giang vô xong hỏi tiếp theo anh định làm gì giang công tuấn đáp diễn kịch với ông cao trước phải nghĩ ra một kế hoạch toàn diện và anh không thể để cho những người trong cổ môn nghi ngờ giang cung tuấn đồng ý với cao nghị đối với anh chuyện cao nghị chết hay không không quan trọng điều quan trọng là anh ta muốn biết những người của cổ môn anh muốn nhân cơ hội này để bắt hết bọn họ cả ba tập hợp lại với nhau và bắt đầu thảo luận về các kế hoạch chi tiết thủ đô lúc này có một biệt thự độc lập ở đây trong sân của biệt thự một người có vẻ là sáu mươi tuổi người đang tập thái cực quyền động tác lúc chấm lúc nhanh khi giơ tay lên thì có động lực gợn sóng ông chủ bên phía thủ đô xảy ra chuyện rồi một người đàn ông nhanh chóng bước tới người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi mặc vét và đeo c à vạn ông già đang tập thái cực quyền thì dừng lại hai cô gái xinh đẹp sau lưng anh ta khăn gói bước tới ông lão lao tay và chán sau đó nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt ôn tồn hỏi chuyện gì giang cung tuấn kế nhiệm thiên soái hôm nay anh ra tay chống lại nhà họ đảo quân xích diễm cũng hành động gây ra ồn ào hiện tại người nhà họ đảo bị bắt hết rồi giang cung tuấn này cũng to gân thật gia tộc họ giào đã trụ ở thủ đô cả trăm năm quan hệ rất phức tạp bây giờ mà ra tay với nhà học đảo sẽ đụng đến không ít gia tộc nhân vật máu mặt ở thủ đô này ngay vậy ông lão khe c a o mày hỏi bên phía cao nghị xảy ra chuyện gì rồi người đàn ông trung nhân nói còn chưa động thủ vốn tưởng rằng ông vương đẩy giang c u n g tuấn lên muốn động vào cao nghị nhưng bây giờ giang c u n g tuấn không ra tay với cao nghị mà trực tiếp ra tay với nhà họ đảo ông chủ giang c u n g tuấn đã trực tiếp ra tay với nhà họ đảo như vậy tiếp theo chắc chắn sẽ có người dính líu ra tay với nhà họ đảo vậy thì những gì chúng ta tôi luyện bao nhiêu năm qua đều bị giang c u n g tuấn hạ bệ hết rồi ông ta bình tĩnh hỏi tình hình bên phía đại thủ lĩnh thể nào rồi người đàn ông nói đại thủ lĩnh bê u a n rồi trước đó cao nghị đi tìm nhưng không thấy hiện tại do giang thời làm chủ giang thời âu dương lãng không tin giang thời nhưng ông ta không còn cách nào khác đành phải hợp tác với giang thời ông chủ chúng tôi không thể tin được giang thời giang thời là ông nội của giang c u n g tuấn chắc là đang giúp giang c u n g tuấn mở đường khi giang c u n g tuấn thành công giang thời chắc chắn sẽ trở mặt ông ta chỉ đang muốn làm nội bộ của chúng ta thêm mâu thuẫn thôi âu dương lãng gật đầu nhẹ nói ừ m tôi chưa bao giờ tin giang thời chỉ là vì đại thủ lĩnh hết hứng thứ với mấy chuyện này rồi bây giờ ông ấy chỉ muốn nhằm vào cảnh giới cao nhất mà chúng ta lại không thể ngồi chờ như vậy được anh suy nghĩ một chút rồi dặn dò b à n g đại mau đến thành phố tử đăng bắt hứa linh y đình thi và người nhà họ đường lại để giang cung tuấn không bị phân tâm mà ra tay với thủ đô không thể để tên tiểu tử này làm cho mạng lưới quan hệ mà chúng ta gầy dựng trong nhiều năm bị phá hủy hoàn toàn được âu dương lãng một người trong gia tộc câu dương bây giờ anh ta là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn mặc dù không sống ở thủ đô trong những năm qua nhưng anh ta biết hết mọi thứ ở đây bây giờ đại thủ lĩnh đang bế quan thủ đô xảy ra hiện rồi anh ta không thể ngôi chờ chết được nữa dạ ông chủ bắt ở đầu a âu dương lãng suy nghĩ một chút rồi nói hội nghị thiên sơn sắp tới đưa tới thiên sơn đi chỉ cần thông qua hội nghị thiên sơn tình hình ổn định là được dạ người đàn ông gật đầu rồi nhanh chóng rời đi âu dương lãng cũng không ở lại nữa xoay người đi vào biệt thự phía sau giang cung tuấn đang t h ả o thuận kế hoạch với giang vô song và đường sở vị ở phủ thiên x o á i sau khi cân nhắc cẩn thận thì đã có một kế hoạch chi tiết tôi mai giết chết cao nghị khi đó anh cầm thanh kiếm và dẫn theo quân xích diễm đến chỗ của cao nghị ở không phải mang về nhất mà là chém luôn cao nghị cũng sẽ chuẩn bị trước một người thế thân sau khi thảo luận về kế hoạch giang cung tuấn nói với cao mẫn ngọc về kế hoạch hành động cao mẫn ngọc cũng đã gửi tất cả các tài liệu của cổ môn cho giang cung tuấn những tài liệu này đều là thông tin về cổ môn mà cao mẫn ngọc có được giang cung tuấn mở tài liệu ra xem kỹ thủ lĩnh cổ môn còn có thủ lĩnh thứ hai tên là âu dương lãng sức mạnh không rõ nhưng ít nhất là trong bảy cảnh giới ngoài ra còn có cổ ma sư phụ của cao nghị người ở bên cạnh đại thủ lĩnh chưa rõ danh tính giang cung tuấn cẩn thận quan sát hệ thống cổ môn mạnh như vậy theo cao nghị biết bảy cảnh giới thì ít nhất là có năm cảnh rồi ngoài ra một số gia tộc ở thủ đô cũng bị cổ môn kiểm soát sau khi đọc thông tin chi tiết này giang cung tuấn không khỏi hít thở sâu và nói cổ môn quá đáng sợ nếu như vậy thì nền tảng của đại hùng có thể bị lung lay trong vài phút anh cẩn thận thu thập thông tin sau đó lấy ra một chiếc usb và cắm vào máy tính usb do triều dân đưa cho anh trước đây và tất cả đều là bằng chứng phạm tội của một số ông chủ lớn giang cung tuấn nhìn kỹ tài liệu này có quá nhiều ông chủ lớn d í n h lựu i đến nếu thực sự dạy vào thì chắc chắn sẽ làm kinh thiên động đ ị a chẳng trách triều dân không dám ra tay nếu chuyện này giao không đúng người thì cái mạng của anh ta khó mà giữ được giang cung tuấn đọc xong liền cất đi anh in ra thông tin của cổ môn và cất vào kết sắt cùng với usb bây giờ đã là buổi tối phòng khách của phủ thiên soái giang cung tuấn đang ngồi trên ghế số pha và hút một điếu thuốc đường sở vì ngồi ở bên cạnh hỏi chồng à em luôn có linh cảm không tốt em nghĩ sắp xảy ra chuyện gì rồi từ chiều đến giờ mí mắt của đường sở vì cứ giật giật giang cung tuấn nằm lấy tay cô nói không sao đâu có thể xảy ra chuyện gì được chứ em em không biết chỉ là cảm giác rất tệ tin anh đi không sao mà giang vô song liếc nhìn hai người một cái rồi đứng dậy nói về phòng đây em đúng lúc này điện thoại của giang cung tuấn reo lên anh cầm lên phát hiện là số lạ khẽ nhữ mày rồi nghe máy giang cung tuấn trong điện thoại có một giọng nói hơi trầm và một chút khăn khăn ai đấy giang c u n g tuấn hỏi tôi là ai không quan trọng tôi sẽ gửi cho anh một video hãy xem cho kỹ vào tốt tốt tốt bên kia có máy nhưng đúng lúc này điện thoại của đường sở vi cũng reo lên cô vừa nghe điện thoại l i ề n đột một đứng lên điện thoại trong tay bất giác rơi xuống đất chồng chồng ơi vương thiên cung vừa bảo thành phố tử đang gặp chuyện rồi sát mặt đường sở vị tái nhợt thậm chí còn nói không rõ h ứ a linh Y đình thi và người nhà họ đường đã bị bắt và nơi ở của họ vẫn chưa được xác định t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm mặt giang c u n g tuấn liên xuống lúc nhận được cuộc gọi anh liền biết việc này sẽ xảy ra chồng làm sao đây đường sở vị trở nên lo lắng lúc này giang c u n g tuấn đã nhận được tập tin anh ấy nhận tập tin video và xem nó có nhiều người xuất hiện trong video h ứ a linh ý đình thi đan tiến h còn có đường thành lâm đường bình và đường tấn một số người bị hình ảnh lần lượt chuyển tiếp một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong video anh ta đội một chiếc mũ màu đen không thể nhìn rõ được mặt giang c u n g tuấn muốn cứu bọn họ thì đến thiên đây là phần cuối của giang c u n g tuấn chặt tay trên cánh tay nổi lên xanh đường sở chặt tay giang c u n g tuấn vẻ mặt lo lắng giang c u n g tuấn xua xua tay nói sở vĩ đừng lo không sao giang c u n g tuấn không biết là ai đã bắt bọn họ nhưng anh đại có thể đoán được mục đích của bên kia là gì hôm nay anh ra tay với nhà họ đạo cuộc chiến đã bắt đầu rồi điều này khiến nhiều người lo lắng mục đích của việc bắt hứa linh và những người khác của nhà họ đường là để r ụ anh đi và không thể lo việc của thủ đô nữa mặt đường sở vi lo l ắ n g nói tại sao họ lại bắt ông nội tại sao họ lại bắt b ổ và em trai ông nội và họ bị đưa đến thiên son chuyện gì đang xảy ra vậy đúng lúc này giang vô song đi ra cô trở về phòng vừa thay bộ đầu ngủ cô cảm thấy một luồng hơi thở mạnh quét qua người cô còn không kịp thay quần áo đã mặc đầu ngủ đi ra giang cung tuấn ngồi trên s o f a cầm một điều thuốc lên châm h ứ a linh đình thi đan thiển và người nhà họ đường đã bị bắt kẻ thù nói với tôi rằng nếu muốn cứu thì phải chạy đến thiên sơn sao cơ mặt của giang vô song biến sắc đi qua và ngồi xuống h ứ a linh bọn họ và những người nhà họ đường đều được và những người khác đang được vương thiên điện bí mật bảo vệ mà hiện giờ lại bị bắt chứng tỏ là người ra tay rất mạnh và à lại còn kêu anh đi thiên còn anh sơn, n kêu rõ r giang là muốn đánh lạc vào muốn muốn Úm. chuyện đánh hướng anh, không muốn anh đúng tay vào chuyện của thủ đô nữa. đô thủ của g tay Cung Tuấn đầu. Đường gật sở vô hơi hỏi, lo lắng n nội bọn g họ thật song ự không gặp nguy hiểm nguy gặp s a g i a nói g n theo lý l ử u ẩn mà nói thì không nguy hiểm nhưng hiện tại giang c u n g tuấn đã động đến lợi ích của một số người nhất định những người lại không chịu để yên nên mới ra tay đoán chừng không phải do nhà họ đào làm nhà họ đào chỉ là một gia tộc thể thường cho dù có tiền có quan hệ nhưng lại không có võ cũng không có cách nào chỉ huy chắc là do người của cổ môn lầm rồi nghe vậy giang c u n g tuấn nhớ mày cổ môn là do đại thủ lĩnh của cổ môn ra tay sao giang vô song khẽ lắc đầu nói từ tình hình hiện tại thì chắc là không phải cổ môn phức tạp hơn chúng ta rất nhiều giang c u n g h u ậ n chuyện anh có thể làm bây giờ là tạm gác chuyện của thủ đô lại đi thiên sơn cách hội nghị thiên sơn không xa nữa bây giờ anh mau đi đi không những cứu được bọn họ mà còn tham gia được hội nghị giang c u n g tuấn đã có ý định đến thiên sơn anh không thể bỏ mặc hứa linh và những người khác được nếu anh tiếp tục làm những việc như vậy những người này sẽ chết giang vô song mơ mơ màng màng nói thế này đi sáng mai chúng ta cùng nhau rời thủ đô đi thiên sơn Úm.、Um. giang cung tuấn gật đầu và nói hiện giờ thủ đô có hơi hỗn loạn mọi người đang hoảng loạn tôi phải làm rõ một vài điều trước khi đi anh đang bận vậy thì em về phòng tắm rửa ngủ nghỉ đây giang vô xong lại đứng lên xoay người rời đi giang cung tuấn lo lắng nhìn đường sở vi an ủi sở v i đừng lo lắng sẽ không có chuyện gì đâu chỉ là bọn họ không muốn anh động tới việc của thủ đô mà thôi chỉ cần anh không ra tay lập tức tới thiên sơn thì người nhà họ đường sẽ không có chuyện gì đâu đường vi đang bồn chồn lo lắng lúc này mới được thả lòng phần nào anh ra ngoài một chuyến giang c u n g tuấn đứng dậy rời khỏi phủ thiên x o á i và đến trụ sở của quân s í c h diễm ngay trong đêm nô huy đóng quân tại đại bản doanh của quân s í c h diễm văn phòng thiên x o á i có chuyện gì mà đến đây mượn vậy nô huy đứng trước mặt giang c u n g tuấn hỏi xảy ra chuyện gì sao nô huy đã ở cùng giang c u n g tuấn nhiều năm từ khi bước vào văn phòng mặt giang c u n g huấn rất nghỉ em túc nên anh biết chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi ừng i a n g c u n g tuấn trả lời thật sự là đã xảy ra chuyện lần này tôi đã chọc vào nhà họ đ à o những việc tiếp theo cũng sẽ đụng chạm đến lợi ích của một số người họ không để yên nên đã bắt hứa linh đàn tiến h còn có đường thiên lâm họ muốn tôi rời thủ đô và đến thiên sơn nô huy sừng suốt hỏi thiên sơn quan ở biên giới nam cương ư giang cung tuấn lắc đầu nói không phải trong khoảng thời gian này anh ở nam cương nên cậu không biết tôi đã trải qua những chuyện gì giang cung tuấn cũng không giải thích gì nhiều bởi vì anh không có thời gian và anh ấy không thể giải thích rõ ràng anh dặn trong xích diễm tôi không tin tưởng ai hoàn toàn nên trong thời gian tôi không ở đây cậu ở doanh trại chú ý hơn dùm tôi tuyệt đối đừng để xảy ra bất chắc gì trước khi rời khỏi tôi sẽ chuyển danh sách của cậu từ nam cương về thủ độ quân hàm cũng sẽ tăng lên ba sao ông chủ việc này cần phải có chỉ thị của ba bên mới có thể thông qua giang cung tuấn xua xua tay cắt ngang lời của ngô huy nói tôi biết nhưng tôi có quyền thăng trước mã trước tiên tôi chuyển danh sách qua đây trước tạm thời đặt ở quân đội xích diêm những thủ tục tiếp theo sẽ được thực hiện sau cậu chỉ cần ở đây và không để cho quân đội bị loạn lạc là được ra ngô huy gật đầu được cậu đi làm việc tiếp đi ngô huy quay lưng rời đi giang cung tuấn lại gọi điện cho triều dân triều dân liền xuất hiện ở văn phòng t h i ê n Xoái, t r ề u dân cười nhưng khi nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị của giang cung tuấn mà anh cũng nghiêm trọng ra anh liền hỏi thiên x o á i có chuyện gì vậy tôi sẽ chuyển danh sách của ngô huy từ nam cương về thủ đô đồng thời tăng quân hàm lên ba hạng cho cậu ấy tạm thời quản lý x í c h diễm chiều dân khe cau mày nói thiên soái chuyện này sợ là có chút khó khăn cần phải được ba bên xem xét và thông qua các nhà lãnh đạo quân sự đó chắc chắn sẽ không phê duyệt hoặc không đồng ý đầu không cần để ý tới bọn họ lúc trở về tôi sẽ sắp xếp sau giang cung tuấn vẻ bình tĩnh nói những người này ít nhiều đều có vấn đề ngày mai tôi sẽ rời thủ đô trong thời gian tôi vắng mặt anh giúp đỡ ngô huy nhiều chút xích diễm không thể l o ạ n được nếu gặp phải vấn đề gì thì nhớ báo cho tôi ngoài ra việc của nhà họ đào sẽ tạm thời bị đình trệ những người không liên quan đến nhà họ đào sẽ tạm thời được thả chỉ giữ lại đ à o văn hung thiên x o á i anh phải đi sao chiều dân sửng sốt tửng xảy ra chút chuyện nên tôi phải đi xử lý nhớ kỹ kẻ nào gây áp lực buộc phải thả đào hoa thì không được nhân lượng chuyện này trực tiếp do quân xích diễm quản lý không bộ phận nào được can thiệp dạ thuộc hạ biết rồi chiều dân gật đầu không sao đâu đi làm việc tiếp đi giang cung tuấn xua xua tay triều dân cũng bay người rời đi anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh có thể đoán được chuyện chắc lớn lắm dù gì thì giang cung tuấn cũng đã đụng đến nhà họ đào mà nhưng mạng lưới quan hệ của nhà họ đào rất phức tạp liên quan tới rất nhiều người n ế u đụng vào một người thì coi như là đụng đến toàn bộ giang cung tuấn sắp xếp một đồng việc ở trong quân khu sau khi thu xếp xong xuôi anh ấy đen hình điện ngay trong r h é m anh cảm thượng hình kiếm lên và xoay người đi bất kế là ai nếu như mi dám động vào bọn họ tôi sẽ không bao giờ tha giang cung tuần đùng đùng sắc khí Trước đi. g hơn nữa g anh thông ư xoáy của quân đội xích diễm là long vương còn là thiên soái đại diện quốc gia còn là người thúc đẩy hội nghị thiên sơn chống cổ môn anh chắc chắn sẽ đối đầu với những người của cổ môn trong hội nghị thiên sân này nhất định sẽ nổ ra những trận chiến khốc liệt sinh tử khó lường anh không biết liệu lần này anh có thể sống sót quay về hay không giang cung tuấn thức trắng đêm nay anh ấy ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ ngày hôm sau chồng một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn khẽ mở mắt đứng lên trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục giản dị với mái tóc đen dài bông xóa và một nét trang nghiêm trên khuôn mặt xinh đẹp sở vi giang cung tuấn ôm cô vào lòng ôm chặt lấy cô đường sở vị sửng sốt chồng anh có làm sao vậy giang cung t u ấ n vùi đầu vào vai cô mùi d ầ u gội và nước hoa tỏa ra thương át anh nghiêm túc nói sở vĩ lần này đi thiên sơn rất nguy hiểm em đừng đi về t ử đằng đi anh không biết có thể sống sót quay về không nhưng nếu có thể về thì anh sẽ đi t ử đ ằ n g tim em anh đã hứa với em tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em một đám cưới khiến cả thế giới phải trầm trổ nếu anh có thể sống sót quay lại anh sẽ thực hiện lời hứa này nhưng nếu đ ư ờ n g sở vì đẩy vòng tay đang ôm cô của giang cung tuấn ra bất ngờ hôn anh và chặn miệng anh lại sau một hồi mới bỏ ra chồng ạ em sẽ đi cùng anh hiện giờ em cũng đang ở cảnh giới thứ ba rồi em có thể giúp anh mà anh không được bỏ em lại đường sở vĩ nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt kiên định t r ô n g à anh vất vả rồi em muốn giúp anh rất muốn giúp anh hãy để em đi cùng em sẽ chia sẻ gánh nặng với anh sở vĩ anh biết em cố gắng và nỗ lực thế nào nhưng mà không biết lần này kẻ địch mạnh như thế nào cảnh giới thứ ba thật sự chưa là gì cả trước b ả y cảnh giới thì em không có khả năng chống lại đâu anh không hy vọng có chuyện gì xảy ra với em đâu giang cung tuấn nghĩ ngợi cả đêm anh không dẫn đường sở vi đi cùng bởi vì anh không đủ tự tin cũng không có đủ khả năng dẫn đường sở vì an toàn trở về anh giang có thể đi rồi có tiếng gõ cửa giang cung tuấn đi tới mở cửa đi về phía phòng khách làm sao vậy giang vô song khe tau mày lên nhìn đường sở vì đang đi theo sau thấy bầu không khí có gì đó không ổn bất giác sở sở m u i giang cung tuấn đi tới phòng khách ngồi xuống lấy ra một đ i ề u thuốc rồi châm lửa chồng em nhất định phải đi đường sở vì đứng sang một bên với vẻ quyết tâm nghe đến đây giang vô song đã hiểu ra giang cung tuấn không muốn dẫn đường sở vi đi đường sở vi nói tiếp vương thiên điện cũng rất mạnh em lập tức triệu tập những người mạnh nhất của vương thiên điện trên khắp cả nước lại và lập tức đến phải thiên sơn cho dù kẻ địch mạnh cỡ nào chúng ta sẽ cùng nhau đối phó giang cung tuấn đang phì phèo đ i ề u thuốc nhìn đường chu chu đang đứng trước mặt người phụ nữ trước mặt anh đã phải chịu đựng m ộ ư ơ i năm đau khổ để cứu anh anh ở bên đường sở vi tuy rằng gặp phải nhiều tai nạn nhưng trong lòng vẫn luôn có đường sở vi bây giờ đường sở vi được giải thoát rồi không còn là đường sở vì nhu nhuộc yếu đuối bị ức hiếp nữa sở vĩ tin anh đi anh sẽ đưa người nhà họ đường trở về cho dù phải l i ề u mạng anh cũng sẽ đưa được người về sau đó anh nhìn giang vô song nói vô song em với sở vi quay về từ gang đi thủ đô quá nguy hiểm hai người tạm thời đừng nên ở đây như vậy làm sao được đột nhiên giang vô song từ chối nói em sẽ đi với anh trong lúc cấp bách em cũng có thể đưa ra phương án giúp anh giang cung tuấn nghiêm nghị nói em có biết đi thiên sơn sẽ xảy ra chuyện gì không từ đại gia tộc đã sụp đổ tại hội nghị thiên sơn ba gia tộc này đang vây kích gian gia g hai người lại là người của gian gia hai người mà đi bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho hai người đầu giang mạc thịnh dứt khoát nói thân là người nhà họ giang vậy em lại càng phải đi hai người họ rất kiên định họ rất muốn đến thiên sơn họ thực sự muốn giúp giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn biết mình không thể thuyết phục họ nên đã nhanh chóng đứng dậy điểm huyệt của hai người và phong ẩn năng lực của hai người anh anh giang anh làm gì vậy mau giải huyệt cho em chồng à anh mau giải huyệt cho em em thật sự giúp được anh mà em muốn đi cùng anh em muốn đến thiên sơn ông nội em ba em và em trai của em đều bị bắt đưa đến thiên sơn sao em không thể đi chứ cả hai người đều lo lắng người đâu giang công tuấn gọi lớn cánh cửa được đ ẩ y ra và một số lính canh bước vào thiên soái giang cung tuấn ra lệnh dẫn theo giang vô song và đường sở vi an toàn đến doanh trại xích diễm tìm hát phong tướng quân bảo ông ấy hộ tống họ về từ đăng tạm thời g i a m họ lại đợi qua năm rồi thả ra lính gác nói to anh giang anh đừng l i ề u lĩnh như vậy được không giang vô song h é t lớn anh mau cởi trói cho em đi em sẽ đi cùng anh chồng anh làm sao vậy sao lúc nào cũng gồng gánh một mình thế chứ sao anh không để em san sẻ bớt gánh nặng cho anh thù thù giang cung tuấn ra lệnh đưa người đi、Rõ. Các c lính anh đã vương chế đưa giang cung tuấn đã rời khỏi thủ người vừa nói là anh tử anh rời đi mấy ngày đến thiên sơn sai người bí mật trốn thuốc nổ rồi trở về ông vương khẽ gật đầu nói không ngờ âu dương lãng không chịu nổi nữa sai người bắt người của tử ép giang cung t u ấ n phải đi thiên sơn ảnh tử hỏi ông vương bây giờ làm sao ông vương nói vậy thì chúng ta phải đợi đến hội nghị thiên sơn tôi không định thu dọn mọi thứ trước hội nghị thiên sơn vì bây giờ giang cung tuấn đã rời khỏi rồi vậy thì tạm thời dùng lại đợi sau khi hội nghị thiên sơn kết thúc sẽ xử lý của môn những việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều rồi ảnh tử vương phi ông hôm qua ông long đã rời khỏi đi thiên sơn rồi anh đi thiên sơn thì hợp tác với ông long đi ảnh tử quay người và rời đi nhanh chóng ông vương cũng đứng dậy d ố người trên mặt hiện lên gì đó mờ ám hội nghị thiên sơn cuối cùng cũng đến, đến rồi tôi hy vọng sẽ không có tai nạn ở hội nghị thiên sơn này sau hội nghị này mọi chuyện sẽ kết thúc chương năm t r y ư ơ i bảy yêu cầu của kẻ địch thiên sơn không phải là thiên sơn quan của nam cương dãy núi thiên sơn nằm ở phía đông đoan hùng dãy núi thiên sơn kéo dài hơn 20.000 km và đi ngang qua toàn bộ đoan hùng nhìn trong bản đồ của đoan hùng dãy núi thiên sơn giống như một con rồng khổng lồ vậy đầu thiên sơn giống như đầu con rồng ngọn núi này còn được gọi là núi mẹ đoan hùng giang c u n g tuấn rời thủ đô với thanh kiểm tra tấn của mình và đặt chân đến nơi cách thiên sơn gần nhất là thành phố thiên triều trên máy bay giang c u n g tuấn trong tay cầm một thanh kiếm sắt dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi chẳng bao lâu đã đến thành phố thiên triều thương ngại đã tới thiên triều rồi giang c u n g tuấn bất giác chìm vào giấc ngủ khi nhắm mắt nghỉ ngơi đến thiên triều lúc nào không hay anh không phản ứng kịp cho đến khi bên tại chuyển đến một tiếng kêu dễ chịu đến rồi sao dạ tới rồi ạ cô tiếp viên nhẹ nhàng gật đầu cô ấy đã để ý đến giang công tuấn từ lâu giang công tuấn rất kỳ quái từ khi lên máy bay anh đã cầm một thanh kiếm cô càng càng thấy kỳ cục nhân viên an ninh tại sao lại để người ta mang theo kiếm lên máy bay thế này cô muốn xem giang c u n g tuấn trông như thế nào nhưng giang c u n g tuấn đội một chiếc mũ chiếc mũ đội thấp c h e đi khuôn mặt của anh hơn nữa anh còn đeo một cặp k í n h dâm nên không nhìn rõ giang c u n g tuấn đứng lên lý như cứ nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn cản đường anh đi sao còn chuyện gì nữa không giang c u n g tuấn nhìn tiếp viên lý như đang nhìn mình chằm chằm mình nhẹ g i ọ n g nói nếu không sao thì để tôi đi chứ tôi xin lỗi lý như vội vàng đốt đi giang cung tuấn cầm kiếm và xoay người rời đi trong khi lý như nhìn theo bóng lưng đang rời đi của giang cung tuấn mặt lý như có hơi nghi cô tự lẩm bẩm một mình đúng là một người kỳ lạ còn không nhìn thẳng vào mắt mình lẽ nào mình không xinh đẹp không thê hát hút đàn ông sao lý như rất tự tin với gương mặt và vóc dáng của mình cô được đánh giá là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên mạng và có hàng chục triệu người hâm mộ trên n ộ i b ộ không một người đàn ông nào có thể ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy cô có vô số người theo đuổi nhưng đều bị phớt lờ mình đẹp như vậy nhưng anh ta lại không thèm nhìn mình chắc là chuyện chăn gối có vấn đề lý như bịu m u i rồi rời đi sau khi giang cung tuấn xuống máy bay anh ôm thanh kiếm của mình và rời đi sau khi rời sân bay anh đứng ở ven đường lấy điện thoại di động ra gọi vào số của người đàn ông đã gửi video cho anh ngay sau đó cuộc gọi đã được kết nối giang cung tuấn bình tĩnh nói tôi tới thiên triều rồi tôi không mong bạn tôi người nhà họ đường mất dù chỉ là một sợi tóc nếu không cho dù anh là ai tôi cũng không tha đâu bọn họ có làm sao không là tùy thuộc vào anh một giọng nói hơi trầm vang lên trong điện thoại giang cung tuấn đã bật chức năng ghi âm tôi đã đến thiên triều rồi anh còn muốn tôi làm gì nữa rất đơn giản đến phái thiên sơn ám sát người đứng đầu phái thiên sơn khi nào giết được thì khi đó người được thả tôi đâu phải là đối thủ của h ắ n ta giang cung tuấn trầm mặc nói trên điện thoại một giọng nói khàn khàn lại chuyển đến đừng coi thường bản thân thế chứ với thực lực hiện tại của anh ở đoan hùng không có mấy người có thể đánh bại anh anh có thể không phải đối thủ của gia tộc thiên sơn nhưng có thể dùng n h ư u anh thân là người hùng là lòng v ư ơ n g là thiên soái anh đến thiên sơn thì là khách quý của thiên người đứng đầu thiên sơn nhất định sẽ đích thận tiếp đón anh âm thầm tấn công chắc chắn sẽ thành công đối phương bắt đầu đưa ra đề nghị cho giang c u n g toàn khi nào người đứng đầu thiên sơn chết thì khi đó tôi sẽ thả người ra người đứng đầu thiên sơn khi nào sẽ chết khi nào thì ta buông thà cho bọn họ giang c u n g tuấn đừng hòng manh động hứa linh và mấy người phụ nữ ra thịt mềm phải quyến rũ thịt nẻ sợ e i ờ nd ê lâu quá tôi chịu không nổi đâu tốt tốt tốt bên kia có máy mặt giang c u n g tuấn chấm xuống anh không ngờ rằng bên kia thực sự bảo anh ám sát người đứng đầu thiên sơn anh biết người đứng đầu thiên sơn một trăm năm trước là võ lâm minh chủ có địa vị rất cao ở đoan hùng chắc chắn người này rất mạnh anh hít một hơi thật sâu lấy điện thoại di động ra gọi cho ngô huy đang ở thủ đô xa xôi ngay sau đó điện thoại được kết nối và giọng nói của ngô huy vang lên thiên x o á i có gì dặn dò ạ giang cung tuấn dặn tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn ghi âm cậu có thể sử dụng sử dụng thiết bị xem có thể tìm ra người đó là ai không ngô huy nói được không thành vấn đề giang cung tuấn hỏi giang vô s o n g và đường sở vi đã về đoan hùng chưa rồi tôi về rồi theo yêu cầu của thiên soái thì đã giam bọn họ trong một căn phòng Cẩn thận chút. thận giang c u n g tuấn nhắc nhở họ đều là người học võ đặc biệt là sở vi hiện giờ họ rất mạnh tôi chỉ có thể điểm huyệt họ trong một ngày sau một ngày họ muốn đi thì lính trong doanh trại giữ không nổi đâu giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút nói tiếp thế này đi cậu dặn dò thị vệ cho dù thế nào cũng không được để giang vô s o n g và đường sở vi rời đi nếu không thì lấy cái chết chuộc tội đi họ đều là phụ nữ chắc không nhẫn tâm để mấy tên thị vệ nộp mạng đầu giang c u n g tuấn biết anh điểm huyệt không được lâu sau một ngày sẽ tự động giải huyệt sau đó hai người họ sẽ lấy lại sức chắc chắn sẽ đến thiên sơn anh không muốn hai người đến anh không muốn họ đến và chết mặc dù phương pháp này có thể không hiệu quả nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể bẫy được họ lúc này dạ em sẽ đi dặn họ nô huy nói anh không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì cũng không biết tại sao bây giờ đường sở vi lại mạnh như vậy nhưng giang c u n g tuấn không nói thì anh cũng không dám hỏi giang c u n g tuấn dặn dò xong liền cúp điện thoại sau đó anh ngồi trên bậc thềm bên đường bên ngoài sân bay tay cầm thanh kiếm ngơ ngác nhìn dòng người qua lại anh đến thành phố thiên triều cách thiên sơn không xa lúc này anh có chút bối rối không biết tiếp theo nên làm gì ám sát người đứng đầu thiên sơn điều này là không thể anh không thể giết người để cứu họ nhưng nếu không làm theo thì hứa linh và những người khác sẽ gặp nguy hiểm trên mặt anh lộ vẻ buồn rầu ngay sau đó n ô huy đã trả lời cuộc gọi bên kia dùng biến âm không thể khôi phục nguyên âm thông qua kỹ thuật không trùng khớp trong cơ sở dữ liệu không biết là ai ừng tôi hiểu rồi giang cung tuấn chỉ muốn thử thôi chứ không ôm hy vọng gì nhiều làm sao giờ giang cung tuấn ngồi trên bậc thang nghiêm túc suy nghĩ bây giờ anh ta không thể liều lĩnh bây giờ mọi quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hội nghị thiên sơn chẳng lẽ người của cổ môn lại sợ người đứng đầu thiên sơn sao lại bảo mình đi ám sát trước khi hội nghị diễn ra giải quyết một đối thủ mạnh trước đã giang c u n g tuấn lẩm bẩm ờ là anh sao một giọng nói vang lên giang c u n g tuấn ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai mặc áo khoác ngoài và đi ủng dài cô đang nhìn giang c u n g tuấn ngồi dưới đất với vẻ mặt kỳ quái đây là lý như cô ấy đã thay quần áo và ở trong một khách sạn gần cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng đó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 cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng đó bởi vì mỗi năm khép lại hoa tuyết ở thiên sơn sẽ nở rộ thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm cô có một ước mơ đó là đến thiên sơn để ngắm hoa tuyết nở rộ ngay khi giang c u n g tuấn ngẩng lên cô liền đứng hình anh chương năm t r cường giả thiên sơn lý như chưa từng thấy mặt của giang c u n g tuấn lúc này giang c u n g tuấn mới ngầm đầu cô nhìn thấy khuôn mặt của giang c u n g tuấn nhất thời sửng sốt giang giang c u n g tuấn người đàn ông quyền lực nhất ở đoàn hùng nhịp tim của cô lúc này gần như ngừng đập cô cảm thấy ngột ngạt và hơi thở gấp gáp hơn cô không ngờ mình sẽ gặp giang cung tuấn trên chuyến bay của mình giang cung tuấn có quá nhiều danh hiệu chiến thần đoan hùng thống xoáy của quân đội xích diễm hắc lòng thần ý của đoan hùng long vương nam cường ửng sao hả giang cung tuấn nhìn mỹ nữ trước mặt anh cũng không nhận ra đó là ai dù đã gặp nhau trên máy bay trước đó anh ta cũng không thèm nhìn lý như chứ đừng nói đến việc cô ấy trông như thế nào giang giang cung tuấn long vương thiên soái mặt lý như kinh ngạc thần tượng anh hùng trong tim nam thần cô kích động đến mức mất đi khả năng phán đoán trong não vì vậy cô lao về phía giang c u n g tuấn cô muốn ôm lấy thần tượng của mình giang c u n g tuấn nhẹ nhàng né tránh như một bóng l ý như ô m tuấn mất cơ thể mất trọng tâm và đổ về phía trước giang c u n g tuấn vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện lực vô hình tung l ấ y l ý như sắp ngã xuống l ý như phản ứng với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình chuyện gì thế này rõ ràng là sắp ngã rồi sao giờ lại đứng vững thế này cô không có thời gian để nghĩ về nó mà quay lại nhìn giang công tuấn đã rời đi với thanh kiếm trên tay này giang công tuấn chờ tôi Cô xách chạy theo. vali và vội vã Tuy nhưng đây là một thành phố có rất nhiều người nếu anh chạy như thế này thì thật là quá sốc lái xe đến tiên sơn từ từ rời xa thành phố nhộn nhịp tuyết đang rơi dày đặc phủ đầy mặt đường chắc xóa cả trời trên đường có ít xe lưu thông đường rất trơn ngay cả khi xe địa hình được trang bị kỹ càng nhưng rất khó đi giang cung tuấn tắt máy và xuống xe lấy điện thoại ra và xem qua bây giờ đã là bảy giờ tối nhưng xung quanh toàn là một màu trắng xóa hoàn toàn không có cảm giác bởi tối đang đến giang cung tuấn trở lại xe lấy ra một ít bánh mì ngồi trên mũi xe vừa ăn bánh mì vừa nhìn dãy núi trắng xóa phía trước. trước khi rời đi anh ta đã hỏi cụ thể về môn phái thiên sơn và biết vị trí cụ thể của môn phái thiên sơn ở gần đây sau khi ăn xong anh bỏ xe và bắt đầu đi bộ ở nơi hoang vắng này anh bắt đầu tăng tốc khơi dậy năng lượng chân chính đi trên tuyết trong nháy mắt xuất hiện cách đó hơn 10 m é t không mất nhiều thời gian để đi bộ những ngọn núi sừng sức trên bầu trời hiện ra trong tầm mắt đây là ngọn núi thiên sơn cao hơn 7.000 m é t so với mực nước biển là ngọn núi có độ cao nhất ở đoạn hùng giang cung tuấn đứng ở chân núi ngầm đầu nhìn tôi không thể nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào không có người và bốn bề chỉ có tiếng gió gầm rú anh không thể ngờ trong ngọn núi trắng xóa này còn ẩn chứa một môn phái võ thuật cổ xưa sau khi xem qua anh dùng chất khí nhảy vọt lên mấy chục mét nhanh chóng leo lên ngọn núi rất nhanh liền xuất hiện ở lưng trường núi ai dám xâm phạm thiên sân vậy trước khi lên đến đỉnh núi một tiếng quát lạnh lùng chuyển đến sau đó những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời nhanh chóng tụ lại với nhau tạo thành một quả cầu tuyết nhanh chóng lao về phía giang cung tuấn với một sức công kích dữ dội giang cung tuấn đột ngột rút kiếm ngay khi thanh kiếm trong tay hắn được giơ lên thân kiếm trở nên sáng rực một luồng kiếm khí nội lực bộc phát chém đứt quả cầu tuyết những bông tuyết bay khắp bầu trời giang cung tuấn đứng trên cây lớn nhìn về phía trước trên một tảng đá phía trước một ông già đang đứng lão già đó mặc áo choàng trắng dâu trắng khuôn mặt tròn xoe nhìn có chút điên cuồng hai tay chống lưng nhìn giang cung tuấn trên cây lớn trước mặt ở đoan hùng sao lại xuất hiện một thanh niên còn trẻ mà chân khí cực mạnh thế này chứ tiểu tử còn một khoảng thời gian nữa mới tới hội nghị thiên sơn trước thời gian đó chúng tôi không tiếp khách đầu xin v ề cho ông già nói lớn ra lệnh giang cung tuấn nhìn ông già có dâu và nói long vương của nam cương chỉ huy của đội quân xích diễm giang cung tuấn đến thiên sơn c ó việc xin gặp người đứng đầu thiên sơn cho dù cậu là ai lão giả ta đã đến đây rồi cậu cũng không vào thiên sơn được đâu ông giả có thái độ c ứ n g rắn cái gì mà long vương nam cường gì mà thống xoái xích diễm ông chưa từng nghe qua tiền bối người như thế nào mới được lên đó chứ giang cung tuấn nhẹ giọng nói hạ hạ để xem cậu có khả năng này không ông lão cười nói ngay lập tức giơ tay lên giữa hai tay giơ lên một luồng khí khủng khiếp phun ra và chỉ với một cái vây tay những đ ô n g tuyết trên bầu trời nhanh chóng tụ lại với nhau ông đột ngột với tay lại dùng sức mạnh to lớn đập về phía giang c u n g tuấn thân thể giang c u n g tuấn lơ lửng và xuất hiện sau đó hàng chục mét Bùm! quả cầu tuyết rơi trúng cái cây cao một trăm mét cây đổ thành từng mảnh trong tích tắc quả cầu tuyết tản ra rồi lại hóa thành vô số bông tuyết áp đảo về phía giang c u n g tuấn Bùm! giang c u n g tuấn rút kiếm thanh kiếm nhanh chóng lao ra để chặn tất cả những bông tuyết thiên n g u y ệ t thập tam kiếm lao giả sửng sốt hung hăng nhìn chằm chằm giang công tuấn hỏi nhó con làm sao cậu biết được thiên nguyện thập tam kiếm độc nhất vô nhị của nhà họ giang cậu là người của nhà họ giang sao giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn giang phùng là ai nghe vậy giang c u n g tuấn giật mình lao già này là người như thế nào vừa mở miệng là nhắc đến giang phùng lao tổ của nhà họ giang anh ta không biết giang phùng bây giờ bao nhiêu tuổi nhưng giang phùng là ông nội của giang quốc đạt mà giang quốc đạt khoảng chừng tám mươi tuổi ông nội của giang quốc đạt ít nhất cũng phải hơn giang quốc đạt bốn mươi tuổi nếu như thế thì giang phùng út nhất cũng phải một trăm hai mươi tuổi rồi lao già trước mặt biết rõ giang phùng hẳn là người cùng thế hệ với giang phùng đây cũng là một cường giả đã sống hơn trăm năm vai vệ của tôi rất thấp giang phùng là một nhân vật ở cấp bậc tổ tiên của dòng họ giang và là ông nội của ông tôi giang cung tuấn nói tiểu tử m i thật là có tài năng đấy còn trẻ mà đã có thành tích kiếm thuật như vậy còn có tiềm năng hơn cả giang phùng hồi đó ông già nhận xét giang cung tuấn lại sửng sốt rốt cuộc đây là ai theo như giọng điệu của lão già thì đây chắc là t r ư ở n g bối của giang phùng thấy giang phùng trưởng thành lớn lên nếu không sẽ không nói ra được những lời như thế tiền bối ông là hạ hạ 11. ông già cười thành tiếng biến mất xong lại xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn tốc độ nhanh đến mức giang cung tuấn ở trước mặt ông còn không nhìn rõ giang cung tuấn kinh hãi lùi về phía sau một chút không ngờ ra khỏi núi lại gặp được một t i ể u tử tài năng như cậu lao già nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt đắc ý nói tuyệt vời đúng là tuyệt vời mà bị lao già nhìn c h ă m c h ă m giang cung tuấn sởn cả tóc gáy anh ngượng ngùng cơ ư hỏi tiền bối tôi đường đột đến thiên sơn thực sự là có việc cần gặp người đứng đầu ở đây đã b ạ o phạm đến tiền bối rồi mấy tên hậu bối lạc hậu này có cái gì mà coi được không đi uống rượu với ta lao già kéo giang cung tuấn phóng nhanh về phía đỉnh núi gần như trong tích tắc cả hai đã xuất hiện trên đỉnh núi thiên sơn cũng là điểm cao nhất của núi thiên sơn c h ư n g năm trăm bảy mươi chín báo vật thiên sơn đỉnh núi thiên sơn bằng thẳng thoạt nhìn bên dưới là một khoảng không mênh mông trắng xóa tuy là đêm nhưng cảm giác không giống ban đêm chút nào lao giả xuất hiện ở trên đỉnh núi cùng giang cung tuấn vây vây tay trong lòng bàn tay như có một lực gì đó sức mạnh quét qua và một tảng đá đóng băng trước mặt anh tàn chảy ngay lập tức toàn bộ tảng đá dần hiện ra ngay trước mắt đây là một chiếc bàn đá và một vài chiếc ghế đá ông lao đi tới ngồi xuống nhìn giang cung tuấn chỉ vào cái ghế bên cạnh nói cậu thanh niên đừng ngại ngồi đi giang cung tuấn đi tới ngồi xuống tò mò nhìn về phía lao giả anh đang đoạn thân phận của lão anh ấy biết rằng đây là người của phái thiên sơn còn là ai thì anh không biết tiền bối ông là ai hạ hạ lao giả cười nói cậu chờ đi ta đi lấy rượu vừa dứt lời ông ta liền biến mất và xuất hiện từ cách đó trăm mét nhanh như chớp nhanh đến mức mắt của giang cung tuấn còn không kịp thấy đó là một kỹ năng ánh sáng đáng sợ giang cung tuấn không khỏi trở lưỡi lao giả biến mất trong tầm mắt của giang cung tuấn trên đỉnh núi đối diện có một số kiến trúc đúng lúc này trên võ đài của cung điện có một cô gái trẻ đang cầm một thanh kiếm dài và múa kiếm liên tục thanh kiếm lướt qua không trùng với lực khá mạnh người phụ nữ m u a một hồi liền thu kiếm lại sau khi ném đi thanh kiếm trong tay nàng bay ra một tỷ nữ cách đó không xa đã bắt lấy thanh kiếm một cách chính xác tiểu thư kiếm pháp thiên sơn của người càng ngày càng tinh xảo tỷ nữ cầm kiếm đi tới trên mặt mang theo nụ cười đùa giỡn nói cùng với thời gian nhất định sẽ trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ chua chát người phụ nữ nói vậy thì dễ quá dù kiếm thuật của thiên sơn có tinh xảo thế nào nhưng nó còn kém xa so với kiếm thuật đỉnh cao người phụ nữ đó là trần vũ yến con gái của người đứng đầu núi thiên sơn tiểu thư thiên sơn đã thu thập võ học thế giới tiểu thư đã xem võ học thế giới có thời gian chỉ cần có thể thành thục nhất định sẽ tiến bộ đúng rồi các phe phái và gia tộc lớn sao rồi họ đã đến thiên sơn chưa trần vũ yến hỏi chưa có ai đến thiên sơn tiểu thư không hay rồi diệu tuyết liên bị trộm rồi đúng lúc này một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi tới với vẻ mặt lo lắng cái gì bị trộm ư trần vũ yến sửng sốt lập tức kêu lên làm sao vậy gian rượu có sư phụ canh giữ sao có thể t r ộ m được không tôi không biết trong lần kiểm tra định kỳ vừa rồi tôi phát hiện rượu tuyết liên thiên sơn trên tầng cao nhất của cựu trùng đài đã không còn nữa đi đi xem trần vũ y ế n trông có vẻ lo lắng rượu tuyết liên thiên sơn là bảo vật của phái thiên sen tuyết là đặc sản của thiên sơn hoa sen tuyết n ở vào mỗi mùa đông tuy nhiên sen tuyết cũng được phân thành nhiều loại khác nhau có loại sen tuyết thông thường chỉ có giá trị thưởng ngoài ra còn có hoa sen tuyết làm thuốc loại sen tuyết này cả trăm năm thậm chí lâu hơn mới nở một lần rượu sen tuyết thiên sơn được tinh chế từ một trăm năm xét tuyết là vị thuốc bổ tuyệt vời cho người t ậ p võ một ngụm bằng cả bao năm k h ổ luyện phái thiên sơn trăm năm không có đủ rượu sen tuyết hiện tại tồn kho cũng đã hơn trăm năm chỉ còn lại một ít bởi vì cô thật sự không đủ chân khí hấp thu năng lượng của rượu tuyết liên nên dự định đợi đến khi đạt cảnh giới thứ tư thứ năm thì mới uống nhưng bây giờ nó đã bị đánh cắp ở đỉnh của một ngọn núi khác sơn giang cung tuấn đợi một hồi lao già cũng trở lại ông ta cũng cầm một bình rượu và hai ly rượu trên tay <cười> Với ông lão cười nói rượu này tên là rượu tuyết liên hay còn gọi là tuyết liên thanh thạch giang cung tuấn không nhịn được cầm ly rượu lên nhìn vài giọt rượu bên trong nhẹ nhàng ngửi một mùi thơm tỏa ra từ miệng và mũi của cậu lúc này h u y tuy đạo trong cơ thể anh hoạt động trong hoạt soát thể Thật thân kỳ. Anh ấy thốt anh không Anh lên. Nói xong anh liền cơ được. kiểm kỳ. ấy ố n g t u nhiên ly rượu trên tay anh đã bị giật lại ngay lập tức muốn uống rượu này phải xem cậu có năng lực này hay không giang cung tuấn cầm đầu lão già cầm lấy ly rượu rêu cợt nhìn hắn giang cung tuấn thấy mà thèm loại rượu này thật tuyệt vời chỉ cần ngửi nó chân khí sẽ hoạt động nếu nhấp một ngụm hiệu quả sẽ là t i ê n bối uống rượu mà còn phải có yêu cầu gì sao ông lão giải thích đây là bảo vật của phái thiên sơn cứ một trăm năm mới có thể ủ một chai còn một chai chỉ khoảng nửa lít cái này được ngủ cách đây cả trăm năm cả thiên sơn chỉ còn lại chừng này không ai dám dễ dàng uống định giao cho người kế nhiệm nghe vậy giang cung tuấn cảm động ông lao nói tiếp trước khi uống rượu ta sẽ hỏi cậu một câu tiền bối ông hỏi đi võ đạo là gì giang cung tuấn s ứ n g sở võ đạo anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này lúc đầu anh luyện võ để thân thể cường tráng có được sức mạnh cường tráng ở vị trí cao và để báo thủ giờ đây anh đang luyện võ để bảo vệ gia đình và đất nước dẹp tan loạn lạc mà còn để bảo vệ bản thân bảo vệ những người xung quanh không bị thương tổn tiền bối tôi không hiểu giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói vậy thì hỏi ở góc độ khác tại sao cậu lại luyện võ giang cung tuấn nói ban đầu tôi là vì địa vị cao vì công danh và sự nghiệp giành lấy quyền lực cao cường sau khi báo thù tôi luyện võ để bảo vệ gia đình và đất nước nhưng cũng là để bảo vệ bản thân nghe đến đây ông lão nhữ mày rõ ràng câu trả lời của giang cung tuấn không được thỏa đáng cho lắm để có được quyền lực để trả thù ông nhìn giang cung tuấn ông không có cảm giác thù địch giang c u n g tuấn đây chắc không phải là một người tàn nhẫn cậu có t h ù đoàn ư ông lão hỏi đúng giang c u n g tuấn gật đầu trước sự cám dỗ của tự sắc anh ta không giấu dếm mà kể lại vụ đốt nhà họ giang n g h e đến đây ông lão khẽ gật đầu sau khi bắt tay chiếc ly trong tay ông ta liền bay đến trước mặt giang c u n g tuấn vững vàng ở trên bàn ông ta chỉ vào rượu nói uống đi giang c u n g tuấn cầm ly rượu lên nghiêng nhẹ nhẹ rượu trong ly trào ra ngoài giang c u n g tuấn không tham lam nên chỉ uống một giọt một giọt rượu tiến vào cổ họng toàn bộ khoang miệm tràn ngập hương thơm một c ỗ năng lượng mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể dọc theo cổ họng giang cung tuấn lúc này mới cảm thấy thân thể nhẹ bỡng có cảm giác lông tơ bay bổng giang cung tuấn đặt ly rượu trong tay xuống nhanh chóng kích hoạt chân khí anh biết rằng đây là cơ hội của mình ông lão vuốt nhẹ t r o n g dâu vẻ mặt đắc ý biết đó là thứ tốt trước đó vẻ mặt anh rất tham lam nhưng khi uống lại không hề tham lam vì đó là bảo bối nên chỉ uống một g dọn cũng may là anh chỉ uống một g dọn nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ông lão cũng mặc kệ giang cung tuấn đang k h o a n chân ngồi anh ta lơ lửng và đến mép vết đá hai tay trống lưng nhìn về phía xa xăm tuyết rơi khắp bầu trời nhưng tuyết chưa kịp rơi vào người thì đã tan hết rồi chương năm trăm tám mươi lại là một vị bắt cảnh giang cung tuấn uống một giọt rượu loại rượu này thật thần kỳ chỉ một giọt thôi đã khiến bụng anh nhỏ lại cả người anh giống như lửa đốt chân khí của anh giống như cửi khô trong phút chốt không ngừng bùng cháy lên trong cơ thể giang cung tuấn nghiêm túc hấp thu nguồn năng lượng này ông lão đứng trước vách núi không xa hai tay chắp sau lưng nhìn về phía xa xăm một đêm trôi qua rất nhanh giang cung tuấn dành cả đêm mới hấp thu hết năng lượng của một giọt rượu chỉ sau một đêm chân khí của anh ấy vừa mạnh lên và cũng dồi dào hơn rất nhiều xong việc anh thở ra một hơi thật dài đứng lên cất cao giọng nói cảm ơn tiền bối lúc này ông lão mới xoay người lại chỉ một bước dài ông đã đi đến bên cạnh giang c u n g tuấn ngồi trên ghế đá nhìn anh trên mặt đầy vẻ tươi cười nói không tệ đấy chứ mới có một đêm thôi mà đã thành công luyện được rồi giang c u n g tuấn cũng ngồi xuống không nhịn được nói sau một đêm hấp thu chân khí của tôi đã mạnh hơn và cũng dồi dào hơn rất nhiều tôi cảm thấy chân khí trong cơ thể thông suốt không bị cản trở không ngừng sinh sôi và kéo dài ừ ông lão vớt nhẹ tròm râu trắng m ặ nói rất tốt đã sắp chạm tới cảnh giới thứ bảy rồi nghe ông lao nói giang cung tuấn rất bất ngờ đỉnh cảnh giới thứ sáu anh không ngờ có một ngày bản thân sẽ chạm tới cảnh giới này ông lao nói tiếp ở tuổi của anh chạm tới đỉnh cảnh giới thứ sáu đã rất là hiếm thấy rồi nhưng anh cũng đừng tiêu ngạo tuy cách cảnh giới thứ bảy chỉ có một bước nhưng bước đi này khó như lên trời từ xưa đến nay không biết đã có biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt đã phải dậm chân tại đây cả đời không thể tiến thêm một bước giang cung tuấn biết muốn bước vào cảnh giới thứ năm phải đả thông hai mạch nhâm đốc kỳ kinh bắt mạch mà cảnh giới thứ sáu phải là chân khí hóa hình còn về cảnh giới thứ bảy bởi vì người tiến vào cảnh giới đó quá ít nên anh không rành cũng không có ai nói cho anh biết hết cảnh giới thứ tám còn hiếm hơn anh khiêm t u ấ n hỏi tiền bối cảnh giới thứ bảy như thế nào vậy ông lão giải thích cảnh giới thứ bảy được mệnh danh là hám đ ị a giang cung tuấn lại hỏi sao lại gọi là hàm đ ị a ông lão nói chỉ là tên gọi mà thôi muốn bước vào cảnh giới thứ bảy có ba tiêu chuẩn đầu tiên là như tôi nói chân khí sinh sôi r ồ i r à o kéo dài không r ư ớ hình thành vòng tuần hoàn trong cơ thể sau khi đã đạt đến tiêu chuẩn này khi chiến đấu chân khí trong cơ thể sẽ hình thành vòng tuần hoàn chỉ dùng một ít chân khí thôi nhưng sức mạnh tạo ra sẽ cực lớn sức chiến đấu thể lực cũng sẽ tăng cao rất nhiều tiêu chuẩn thứ hai là tụ đỉnh giang cung tuấn chăm chú nghe ông ấy nói nghe tới đây có vẻ không hiểu lắm hỏi tụ đỉnh như thế nào tập hợp có nghĩa là hội tụ lại chân khí chỉ đỉnh nhân thể ông ấy nói tới đây chỉ vào đỉnh đầu nói tiếp đây là cánh cửa quan trọng của võ đạo mở được đ á n h cửa này chân khí mới có thể lên trên tiêu chuẩn thứ ba là gì ông lão nói tiếp tiêu chuẩn thứ ba là hướng huyền hạ giang cung tuấn nghi ngờ ông lão cười nói tiếp cánh cửa cuối cùng của nhân ở đâu trong cơ thể thể ông lão cười lắc đầu nói cái này thì không nhất định bởi vì mỗi người đều khác nhau đã tới tầng tụ đỉnh thì tự nhiên sẽ biết cánh cửa này ở đâu đột phá được cánh cửa này thì coi như là đã lên tới cảnh giới thứ bảy h á n địa ông lão vừa nói ánh mắt vừa nhìn về nơi xa xăm ông ấy g i ầ m mạnh chân trong giây lát một luồng sức mạnh đáng sợ buộc phát ra giang cung toàn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh này đã nhanh chóng lao đến ngọn núi phía xa âm trong né mắt đất trời rung chuyển núi tuyết sụp đổ băng đá ầm ầm lan xuống giang cung tuấn hoàn toàn há h ố c mồm sức mạnh này thật sự quá khủng bố ông lão c ư ờ i nhạt giơ tay lên sức mạnh đáng sợ đó lập tức thay đổi núi tuyết đang sụp đổ phía xa nháy mắt dừng lại đây giang cung tuấn lại ngẩn ra thêm lần nữa hơi thở này anh nhìn chằm chằm ông lão trước đây anh đã từng nhìn thấy hơi thở này lúc ở núi tây lăng tiêu g i a o đàm bị anh đánh tới hộp máu sau khi tiêu dao đàm cầu cứu thì có hơi thở giống vậy hơi thở này làm chấn động cả trời đất và cả toàn võ giả trong thiên hạ anh biết đây là cảnh giới thứ tám được mệnh danh là bàn thiên bây giờ anh đã được cảm nhận khí thế của nó thêm một lần nữa tiền bối ông ông là bát cảnh cờ ư n giả g hạ hạ ông lão vớt t r ò m râu t r ắ n g bạc cười lớn tiếng cười của ông ấy đã khiến cho giang cảnh thần khẳng định đây là bát cảnh cờ ư n giả g anh hít một hơi thật sâu không ngờ rằng lần đầu đi đến thiên sơn lại có thể gặp được bát cảnh cờ ư n giả g thiên sơn không hổ là thái sơn bắt đầu của giới võ lâm sau khi giang cung tuấn hít một hơi thật sâu cũng bình tĩnh lại đây là một vị tiền bối võ đạo anh phải chấp lấy cơ hội này học hỏi nhiều hơn anh bắt đầu hỏi những chuyện có liên quan đến v õ đ a o lúc này trên một đỉnh núi khác thiên sơn nơi này có không ít cung điện thời hạn trước cung điện tụ tập không ít người những người này đều nhìn đỉnh núi trước mặt vẻ mặt nghiêm trọng thật là một sức mạnh khủng khiếp đầu tiên nó làm dung chuyển những ngọn núi phủ đầy tuyết và gây ra một trận tuyết lở sau đó sử dụng sức mạnh của cảnh giới thứ tám để khống chế điều khiển trận lợ tuyết rốt cuộc là ai tạo ra sức mạnh này muốn nhắc nhở môn phái của chúng ta u là đỉnh núi thiên sơn hai trăm năm trước các võ giả từ khắp nơi tụ tập về thiên sơn để cấp đoạt bí tịch thần hành lục quyết kẻ chết và bị thương vô số kể thần hành lục quyết cũng biến mất trên đỉnh núi thiên sơn từ đó về sau trưởng môn đã liệt nơi đây vào danh sách cấm địa cấm bất kỳ đệ tử nào leo lên đỉnh núi thiên sơn thiếu ra m a u đ i mời trưởng môn xuất quan đúng vậy có người dám âm thầm đột nhập leo lên đỉnh núi thiên sơn bây giờ lại có động tĩnh lớn như vậy đây rõ ràng là khiêu khích phải thiên sơn những người này tụ tập lại với vẻ mặt nghiêm trọng đứng đầu là một cô gái hơn hai mươi tuổi cô ta mặc một bộ váy trắng dáng người mảnh mai tiểu điệu tựa như một tiên nữ khắp người không có hơi thợ trần tục cô ta là con gái của trưởng môn thiên sơn và cũng là thiếu chủ của phái thiên sơn trần vũ yến trần vũ yến cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề đại hội thiên sơn đang đến gần lúc này bắt cảnh cường giả tới cửa cô ta nhất định phải thông báo cho cha cô ta gật đầu nói được tôi đi ngay trần vũ yến quay người rời đi nhanh chóng đi đến ngọn núi phía sau ngọn núi phía sau đỉnh thiên sơn phía trước là một vách núi nơi đây có một hang động tự nhiên trần vũ yến đến đây do dự một chút rồi bước vào trong động vừa bước vào một luồng lạnh leo tràn qua cho dù cô ta đã vào rồi cảnh giới thứ ba nhưng vẫn không khỏi dùng mình một cái đi vào sâu hơn sau khi đã mở một loạt cơ quan cô ta đã đến nơi sâu nhất của hang động ở nơi sâu nhất trong một căn phòng bí mật một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi xếp bằng trên không cách mặt đất khoảng một mét hơi thở mạnh mẽ phát ra từ người ông ta hơi thở này thuộc tính hàn trần vũ y ế n dùng mình một cái nhìn về phía người đàn ông trung niên đang nghiêm túc tu luyện têu một tiếng c h à người đàn ông trung niên khẽ mở mắt hơi thở của ông ta đứng lại thân thể đứng vững trên mặt đất nhìn cô gái trước mặt trên mặt mang theo nụ cười nhân hậu cô hỏi vũ h ế n sao c o n lại ở đây cha vừa rồi cha không cảm thấy gì sao nghe vậy vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên nghiêm trọng gật đầu nói ừ ta cảm nhận được đây là hơi thở của bát cảnh võ giả t r ư ơ n g năm trăm tám mươi một lấy cái chết uy hiếp chỉ cần cố gắng lên được bát cảnh bàn thiên thì có thể điều khiển được cả đất trời trần phi hùng sao có thể không cảm nhận được chứ tuy nhiên đại hội thiên sơn sắp diễn ra đây là sự kiện võ lâm lớn nhất hàng trăm năm qua xuất hiện người mạnh bát cảnh cũng là chuyện bình thường ba người này đã gây ra chuyện lớn như vậy ở môn phái thiên sơn đây rõ ràng là khiêu khích chúng ta một trăm n ă m trước con đã cử tất cả mọi người hành động và xảy ra rất nhiều thương vong một trăm n năm đã trôi qua chỉ vừa mới ổn định được một chút nếu bây giờ có người chống lại môn phái của chúng ta thì con sợ rằng mặt của trần vũ yến tràn đầy vẻ lo lắng hơn nữa diệu tuyết liên đã bị lấy trộm rồi cái gì vẻ mặt của trần phi hùng trầm xuống hỏi diệu tuyết liên bị lấy trộm ư chuyện này xảy ra vào lúc nào ngày hôm qua vẻ mặt trần phi hùng nghiêm trọng có rất nhiều trưởng lão bảo vệ phòng diệu trong đó còn có trưởng lão lục cảnh năng lực của người này chắc chắn cực kỳ manh trần vũ yến nói ba có phải người này trộm đi rượu là để xúc phạm và ra vai với chúng ta không có lẽ là như thế trần phi hùng khẽ thở dài thật đúng là thời buổi rối gen cũng không biết lần này đại hội thiên sơn sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa ba chúng ta nên làm gì bây giờ trần vũ yến chưa nghĩ ra gì đi theo ba ra ngoài một chút trần phi hùng quay người đi ra khỏi hang động trần vũ yến đi theo ra ngoài hai người một chức một sau đi chậm trên núi tuyết vũ yến trong khoảng thời gian này ba luôn đóng cửa tu luyện con hãy nói cho ba nghe một chút bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì vậy trần phi hùng hỏi ông biết đại hội thiên sơn sắp diễn ra hơn nữa còn tổ chức ở trên núi thiên sơn cũng biết trần vũ yến đã rời thiên sơn một đoạn thời gian và đi đến thế giới bên ngoài nhưng ông đã nhiều năm không quan tâm đến chuyện bên ngoài rồi nên cũng không biết những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài trần vũ yến nhẹ nhàng gật đầu cô kể lại cẩn thận những chuyện đã xảy ra từ mâu thuẫn của bốn đại gia tộc cổ xưa đến cuộc hôn nhân giữa gia tộc họ giang và gia tộc họ tiêu giao sau đó là chuyện giang cung tuấn phản bội rồi bị bắt và người học vo ở khắp nơi trên thế giới đã tập trung lại ở phía tây của núi tây lăng tiếp theo là nói về một chút tình huống ở thủ đô mặc dù môn phái thiên sơn ở trên đỉnh núi nhưng cũng có một số hiểu biết về thế giới bên ngoài trần vũ tiến là người đứng đầu nên cũng biết chuyện ở bên ngoài đặc biệt là về giang cung tuấn trong khoảng thời gian này anh quá nổi tiếng rồi giang cung tuấn ư nghe thấy chuyện của giang cung tuấn trần phi hùng hơi kinh ngạc hỏi cậu ta chưa đến ba mươi tuổi mà đã có thể phá hủy võ công cựu h o ặ ư vâng đây là tin tức được các đệ tử ở bên ngoài truyền về tin tức rất chính xác trần vũ y ế n gật đầu vậy cậu ta là người như thế nào con không biết lần này ra núi con không gặp được anh ta chỉ biết danh tính của anh ta là lòng vương của nam cương và bây giờ càng đẹp trai anh ta đứng về phía nhà v u a n nên đương nhiên cũng đứng cùng một phe với chúng ta ba không nên quá lo lắng trần phi hùng thở dài nói thật không thể tin được lại có một người còn trẻ tuổi mà đã có năng lực đáng sợ như vậy ba cũng có nghe bên ngoài truyền thai nhau rằng trong thế hệ này của gia tộc họ giang không có đệ tử nào xuất sắc chỉ cần thế hệ trước xảy ra chuyện gì thì gia tộc họ giang sẽ suy tàn bây giờ giang cung tuấn xuất hiện gia tộc họ giang này chắc chắn có thể phát triển mạnh mẽ đúng là gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc cổ xưa cứ cách vài chục năm lại xuất hiện một nhân tài hiếm có môn phái thiên sơn của chúng ta thì đúng rồi trần phi hùng nhớ ra điều gì đó và hỏi có tin tức gì về nhỏ vân không trần vũ y ế n lắc đầu không có tin tức gì của anh ấy đi xuống núi tôi h đại hội thiên sơn sắp diễn ra rồi cả không thể không có người chủ trì và người mạnh chấn giữ nếu không Các m ô ngay phái khác và i tộc khác mà biết được thì thiên ta. đột thất Trần thế thể thêm khác được chê cởi của chúng ta. Ba, ba đã đột phá được thất cảnh chưa cũng được cửa cuối cùng. Có lẽ chân khí của ba còn chưa đủ, cần không khí phá Phi Hùng phá mà làm m nào Ba, ba ba đã đầu, đủ, sẽ sơn lẽ lắp ấ ạ? chục có được. thể phá năm nữa mới có thể đột phá được. Ngay mới đột vậy trần vũ hiến cũng không hỏi nữa hai người cùng nhau rời đi cùng lúc đó trong một ngôi nhà độc lập ở quân khu thành phố tử đảng xung quanh ngôi nhà có một số chiến sĩ được trang bị đầy đủ giang vô s o n g đi ra cô ta vừa mới đi ra thì đã bị mấy người chiến sĩ chặn lại họ lập tức quỳ trên mặt đất vẻ mặt cầu xin nói cô vô s o n g cô đừng làm chúng tôi khó xử cấp trên đã ra lệnh nếu như các cô rời đi chúng tôi sẽ bị xử phạt theo pháp luật của quân đội nhẹ thì bị trục xuất nặng thì sẽ bị bắn chết giang vô s o n g nghe nói vậy thì cảm thấy kinh ngạc tối qua huyện đạo của cô ta đã mở ra nên muốn rời đi nhưng giờ lại bị những người chiến sĩ này uy hiếp đường sở vi cũng đi ra và nhìn những người chiến sĩ đang quỳ trên mặt đất cô đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nên biết nhiệm vụ của quân nhân là tuân theo mệnh lệnh cấp trên sắp xếp thế nào thì phải làm như vậy đi gọi tiêu giao vương đến đây tôi muốn gặp anh ta đường sở vi ra lệnh nói cô sở vị không được đ â u đại tướng đã đi chỗ khác điều tra trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về người chiến sĩ quỳ trên mặt đất nói vẻ mặt đường sở vi lập tức châm xuống cô giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ tức giận hết có đi gọi không nếu không đi thì tôi sẽ đánh mấy người dù có đánh chết tôi tôi cũng không thể gọi được người chiến sĩ quỳ trên mặt đất cẩn thận nói giang vô s o n g lập tức kéo đường sở vị nói sở vị thôi bỏ đi vẻ mặt đường sở vị nóng này nói lẽ nào chúng ta cứ bị nhốt ở đây để một mình giang cung tuân chết tư vậy còn có cách nào sao vẻ mặt giang vô song bất lực đường sở vị nói tiêu g i a o vương chắc chắn đang ở quân khu đây là lấy lý do để không gặp chúng ta ngày hôm nay tôi phải gặp được tiêu g i a o vương nói xong cô lập tức xông ra ngoài người chiến sĩ quỳ trên mặt đất đột nhiên rút xuống ra cô sở vị đừng khiến chúng tôi khó xử mệnh lệnh đã được đưa ra nếu cô rời đi một bước thì chúng tôi sẽ chết trước mặt cô anh đường sở vị tức giận đến run cả người giang vô xong lại kéo đường sở vị nói chúng ta vào nhà trước rồi nói sau cô ta đưa đường sở vi vào nhà đường sở vi tức giận ngồi trên ghế sofa vẻ mặt khó chịu nói giang c u n g tuấn đang nghĩ gì vậy nhốt chúng ta ở đây là sợ chúng ta gây thêm phiền phức cho anh ấy sao có lẽ vậy giang vô s o n g nói kẻ thù lần này rất mạnh cho dù là giang c u n g tuấn thì cũng không chắc chắn có thể an toàn trở về anh ấy lo lắng chúng ta sẽ bị thương nếu anh ấy chết thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa cho dù chết thì cũng sẽ chết cùng nhau thái độ của đường sở vi rất kiên định vậy cô lập tức nghĩ cách rời đi, đi. giang vô xong nhẹ nhàng nói Cô trong a quan ta Giang của ta không sợ chết và không chết chết. cho chạy Thiên tình hình thế họ hoàn thể Cô cô đến sống và chết. Cô ta cũng lo lắng cho giang Cung Tuấn, cũng muốn đến Sơn nào. năng đường toàn sợ sở lực có tâm và và Với và vi, xem lo ờ người i đi, chiến lại cái hiếp nhưng những người chiến sĩ này lại lấy cái chết uy hiếp nên không n chết thật cách các cô thật sự không có sĩ sự à lấy uy t r o phòng làm việc ở quân khu đại tướng cô sở v i và cô vô song lại gây dối nữa họ đòi gặp n g à i người chiến sĩ canh gác lấy tính mạng của mình để uy hiếp nên hai người mới dừng lại tiêu g i a o vương nghe hoác đồng báo cáo vẻ mặt trở nên nghiêm trọng giang cung tuấn này thật là biết gây phiền phức cho tôi tôi đi xem tình hình một chút nếu xảy ra chuyện gì thì đến khi đó sẽ khó giải thích với giang c u n g tuấn tiêu g i a o vương thật sự không có cách nào khác anh ta đã trốn tránh một ngày rồi anh ta thật sự sợ giang vô song và đường sở vi sẽ gây ra chuyện lớn gì đó sợ các cô sẽ tự rời đi mà chưa được cho phép lại càng sợ cấp dưới của mình sẽ vì thế mà tự sát chương năm trăm tám mươi hai tiêu g i a o vương cho đi tiêu g i a o vương thật sự sợ như vậy anh ta rời khỏi phòng làm việc và đi đến nhà của đường sở vi và giang vô song ngay sau đó anh ta xuất hiện ở ngoài cửa và nhẹ nhàng gõ cửa đường sở vị vẫn đang thương lượng với giang vô s o n g để tìm ra biện pháp nghe thấy tiếng gõ cửa giang vô s o n g đứng dậy nói tôi h đi mở cửa giang vô s o n g đi đến cửa mở cửa ra thì thấy tiêu giao vương đang ở bên ngoài cô vô s o n g tiêu giao vương n ở nụ cười nói vào đi giang vô s o n g quay người đi vào nhà tiêu giao vương đi theo sát phía sau đường sở vi nhìn thấy tiêu giao vương cũng đứng dậy vẻ mặt cô buồn b ự c n nói tiêu giao vương anh muốn làm cái gì định nhất chúng ta ở đây đến khi nào vẻ mặt của tiêu giao vương xấu hổ nói cô sở vị cô không thể trách tôi giang c u n g tuấn đã ra lệnh tôi không thể để các cô rời đi và đến thiên sơn tôi cũng không còn cách nào khác giang vô s o n g liếc nhìn tiêu giao vương thản nhiên nói tiêu giao vương anh cũng biết giang c u n g tuấn đi đến thiên sơn nhưng anh có biết chuyện gì đã xảy ra không tiêu giao vương nói không phải đi thiên sơn để tham gia đại hội thiên sơn sao giang vô s o n g nói cũng không phải như vậy thứ a linh bị người của gia tộc họ đường bắt đi đối phương uy hiếp giang c u n g tuấn phải đi đến thiên sơn anh ấy đi một mình nên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm ngay vậy vẻ mặt tiêu giao vương nghiêm túc nói đây là sự thật ư anh mau thả chúng tôi ra đi chúng tôi đi đến thiên sơn có lẽ có thể giúp đỡ được giang c u n g tuấn nếu để một mình anh ấy đối mặt với kẻ địch thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cả giang vô s o n g nhìn tiêu gia vương trên mặt cô lộ ra vẻ cầu xin đường sở vi cũng mang vẻ mặt lo lắng chơi trò tình cảm nói tiêu gia vương anh cũng biết trong khoảng thời gian này giang c u n g tuấn đã gây ra chuyện quá lớn ở thủ đô ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người lần này anh ấy đến thiên sơn thì chắc chắn phải chết tiêu gia vương cảm thấy khó xử sau khi suy nghĩ một chút anh ta nói nếu nguy hiểm như vậy thì tôi càng không thể để các cô đi được nếu như giang cung tuấn trở về các cô xảy ra chuyện gì tôi phải báo cáo lại với anh ấy như thế nào đây anh đường sở vi cực kỳ tức giận cô đã nói nhẹ nhàng nhưng tiêu giao vương vẫn không để các cô đi tiêu giao vương nếu giang cung tuấn chết đoan hùng sẽ hoàn toàn rối tung lên anh ấy không thể chết được cũng không thể xảy ra chuyện gì được anh phải suy nghĩ kỹ bây giờ tất cả mọi người đều muốn anh ấy chết anh ấy lại không có bất cứ ai giúp đỡ chỉ có tôi và sở vi mới có thể giúp anh ấy cô sao các cô cứ làm tôi phải khó xử vậy chứ vẻ mặt tiêu giao vương khổ sở b â y giờ không cho đi không được mà cho đi cũng không được tiêu giao vương tôi xin anh để cho tôi đi được không đường sở vi bắt đầu cầu xin giang vô s o n g cũng nói theo cuối cùng tiêu giao vương thỏa hiệp được rồi vậy các cô đi đi anh ta thật sự không còn cách nào khác bởi vì anh không giúp được giang c u n g tuấn bây giờ người có thể giúp anh cũng chỉ có đường sở vi và giang vô s o n g mà thôi hai người như được đại xá nhanh chóng rời đi quân tiêu giao vương đi ra khu vẻ mặt người chiến sĩ ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn tiêu giao vương hỏi đại tướng tại sao ngài lại thả họ đi vậy tiêu giao vương thở dài nói tình huống bây giờ rất nghiêm trọng có nói thì các cậu cũng không hiểu đâu được rồi đi nghỉ ngơi đi tôi sẽ giải thích với thiên xoáy sau những người chiến sĩ lúc này mới rời đi ngay sau khi đường sở vị và giang vô song rời khỏi quân khu họ lập tức đến sân bay đồng thời đường sở vị bắt đầu triệu tập những người mạnh của vương thiên điện ở khắp nơi trên đất nước ngay lập tức đến môn phái thiên sơn và gặp tôi ở trên núi thiên sơn vâng sau khi nhận được mệnh lệnh những người mạnh của vương thiên điện vội vàng lên đường họ từ khắp nơi đi đến núi thiên sơn và gặp đường sở v i ở môn phái thiên s ơ n lúc này giang c u n g tuấn đang ở trên đỉnh núi cao nhất của môn phái thiên sơn và xin người tiền bối chỉ dạy cho một số vấn đề về võ học sau khi trò chuyện anh đã hiểu ra được rất nhiều điều ông cụ rất hài lòng với giang c u n g tuấn khả năng lĩnh hội của giang c u n g tuấn quá cao ông ta chưa từng thấy người có khả năng lĩnh hội cao như vậy bao giờ bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể một lần là hiểu đây là một thiên tài luyện võ cực kỳ hiếm có ha ha đúng rồi tên nhóc này thật là hợp ý tôi vẫn còn vài giọt rượu cùng uống chúng đi mặc dù không thể giúp cậu đạt tới đỉnh nhưng vẫn có thể nâng cao rất nhiều chất khí nghe vậy giang cung tuấn vui mừng không xiết anh nhanh chóng uống cạn vài giọt rượu còn lại lần này hiệu quả không tốt như lần đầu tiên anh bắt đầu hấp thu và tu luyện chỉ cần một giờ là có thể hấp thụ hết năng lượng của rượu tuyết liên đúng rồi sau khi hấp thu giang cung tuấn nhớ ra điều gì đó nói tiền bối tôi đang gặp phải vài vấn đề khó khăn xin hãy cho tôi lời khuyên được cậu nói đi một số người bạn của tôi đã bị kẻ địch bắt đi tôi nghi ngờ là do người của cổ m ô làm họ yêu cầu tôi đến thiên sơn và giết người đứng đầu của môn phái thiên sơn sự việc thành công thì mới thả bạn của tôi ra tôi phải làm gì bây giờ giang cung tuấn thật sự bối rối anh biết người đứng đầu môn phái thiên sơn chắc chắc không thể giết nếu như người đó chết thì sẽ xảy ra rắc rối rất lớn nhưng mà nếu không giết thì hứa linh y đình thi đan thiến bạch tâm và người của gia tộc họ đường sẽ nguy hiểm đến tính mạng ông cụ nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn nói cậu nghĩ nên làm như thế nào giang cung tuấn lắc đầu nói tôi thật sự không biết tôi rất bối rối và không muốn bị người khác điều khiển tôi biết sau khi giết được người đứng đầu môn phái thiên sơn thì kẻ địch chắc chắn sẽ còn yêu cầu khác nhưng tôi bây giờ không biết bạn bè của mình ở đâu tôi không có cách nào đi cứu bọn họ đều là sự lựa chọn của cậu ông cụ nhìn về phía xa xăm và nói cuộc đời là một hỏi trắc nghiệm liên tục phải chọn lựa nếu chọn đúng thì con đường dễ đi nếu chọn sai thì có thể rơi vào chỗ chết tôi không thể giúp cậu chuyện này được và cũng không thể cho cậu lời khuyên ông cụ có vẻ tinh thông phật học mỗi một câu nói của ông đều chứa được những triết lý cao siêu giang cung tuấn im lặng một lúc sau một lúc lâu anh chỉ khe thở dài tiền bối anh ngẩng đầu lên nhưng không có ai ở trước mặt anh người đầu rồi vẻ mặt anh vô cùng khó hiểu vừa rồi còn ở đây tại sao chỉ trong c h ư ớ c mắt đã không thấy lâu rồi tiền bối anh đứng lên và gọi vài tiếng tiếng vang thật lâu không biến mất mà còn vang vọng đến tận chân trời giang cung tuấn nhìn xung quanh nhưng người tiền bối cho anh rượu và chỉ dạy anh đã biến mất không thấy bóng dáng như chưa từng xuất hiện thật là một người tiền bối bí ẩn giang cung tuấn nhẹ nhàng thì thầm sau đó anh cũng không ở trên đỉnh núi nữa mà nhảy một cái đến cách đó mấy chục mét anh bắt đầu đi xuống núi và không bao lâu sau đã đến vị trí bây giờ của môn phái thiên sơn ai vậy còn chưa đến gần thì có tiếng nói văng lên ngay sau đó một số đệ tử của môn phái thiên sơn nhanh chóng chạy đến với vẻ mặt đề phòng và bao vây xung quanh giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn mọi người nói tôi là giang cung tuấn của gia tộc họ giang tôi có việc muốn gặp người đứng đầu của môn phái thiên sơn đại hội thiên sơn vẫn chưa bắt đầu bất cứ ai đều bị cấm đến gần thiên sơn mời anh về cho đệ tử của thiên sơn nói lời đội khách nếu như tôi vẫn muốn đi vào thì sao vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đấy không người xung quanh lập tức rút kiếm ra và chĩa về phía giang c u n g tuấn đúng là đã đánh giá quá cao bản thân rồi giang c u n g tuấn h ừ lạnh một tiếng đột nhiên rút thượng hình kiếm ra thân hình l ó e lên và hành động cực nhanh giống như bóng ma các đệ tử của môn phái thiên sơn không thể nhìn thấy rõ giang c u n g tuấn ngay sau đó giang c u n g tuấn đã xuất hiện ở đằng sau bọn họ mười mấy đệ tử của môn phái thiên sơn đều đờ đẫn tại chỗ keng thanh kiếm trên tay họ đồng thời bị gãy thành hai nửa chương năm trăm tám mươi ba kiểm lại hơn một chục đệ tử của phái thiên sơn cản đường thế nhưng thực lực của những đệ tử này tương đối kém đại đa số đều là cung cấp đối mặt với giang c u n g tuấn bọn họ không có chút sức lực nào mà chống đỡ gần như ngay lập tức kiếm trong tay bọn họ đã bị giang c u n g tuấn chặt đứt nhưng bọn họ chỉ thấy một mảnh vượt qua thanh kiếm trên tay họ đã bị gãy trên mặt hơn chục người đều là vẻ mặt hoảng sợ trong nội tâm sóng gió dữ dội đây đây là sức mạnh gì giang c u n g tuấn cũng không muốn làm những đệ tử này khó xử đứng ở phía sau bọn họ nhàn nhạt nói giang công tuấn tới đây mau chính đi báo cáo lúc này mấy chục đệ tử này mới phản ứng Nhanh chóng n h ặ trưởng kiếm gây t ê n nhanh chóng mặt đất t rồi quay à i g môn không xong một số đệ tử vội xông vào quỳ một chân vẻ mặt của trần phi hùng đầu tiên là không vui nói hâu to gọi nhỏ còn có thể thống gì nữa trường môn bên ngoài có một thanh niên tự xưng là giang công tuấn muốn đến thăm chúng ta cũng ra tay đánh gây không ít kiếm của đệ tử giang c u n g tuấn trần phi hùng đột ngột đứng lên ông ta chỉ nghe trần vũ yến nói về giang c u n g tuấn nói anh ta là cao thủ võ lâm trăm năm khó luyện được tu luyện chân chính còn chưa được bao lâu hiện tại đã có thể phế đi võ công của một trong chín tộc trưởng của bố gia tộc lớn đúng vậy anh ta xưng là giang c u n g tuấn đi ra ngoài xem một chút trần phi hùng dẫn đầu đứng dậy trần vũ yến cũng có chút hứng thú cô ta đã nghe đến danh giang c u n g tuấn từ lâu nhưng cô ta chưa từng có cơ hội gặp mặt các trưởng lao khắc cũng đi theo ở bên ngoài giang c u n g tuấn ôm hình kiếm nhìn về những ngọn núi tuyết phủ phía xa anh đang ở đây nghĩ xem nên làm gì tiếp theo có phải là người đứng đầu phái thiên sân không vẫn không ám sát anh thấy rất khó chẳng mấy chốc tiếng bước chân truyền đến giang c u n g tuấn cũng từ trong suy nghĩ phản ứng lại quay đầu nhìn lại phát hiện hơn chục người nhanh chóng đi tới xuất hiện ở bên ngoài cửa môn giang c u n g tuấn nhìn người đàn ông trung niên đi phía trước sau lưng cũng nhìn thấy trần vũ yến anh đã từng nhìn thấy cô gái này ở nhà của tiêu diêu đàm nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện cùng cậu chính là giang công tuấn trần phi hùng đi tới đương nhiên là có chuyện giang c u n g tuấn liếc nhìn trần phi hùng đoán chừng thực lực của anh trong lòng đang tính toán nếu chơi đối đầu liệu có thể đánh bại người đứng đầu phái thiên sơn hay không có việc gì xin mời nói trần phi hùng làm một động tác vui lòng ông ta không có ý định mời giang công tuấn vào núi bởi vì đại hội thiên sơn sắp diễn ra phải thiên sơn không thể để có sơ s u ấ t gì giang cung tuấn liếc nhìn những người có mặt trần cảnh vân đột nhiên hiểu ra dừng tay nói các người lui một chút đi được nhiều trưởng lão và đệ tử phải thiên sơn lui về sau chẳng bao lâu sau nói này chỉ còn lại trần phi hùng và trần vũ hiến giang cung tuấn lại nhìn trần vũ hiến cô gái này khí chất xuất chúng giống như tiên nữ trần phi hùng nói đây là con gái tôi trần vũ hiến cậu có lời gì muốn nói nói thẳng là được tôi muốn mạng của ông sắc mặt của giang cung tuấn đột nhiên chấm xuống trên người phát ra một cổ kinh khủng c h í u hình kiếm lập tức rút ra thân hình loay lên ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt trần phi hùng trần vũ y ế n ngạc nhiên hét lên ba cẩn thận trần phi hùng vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện cường đại chân khí mạnh mẽ chân khí này tạo thành một lá chắn bảo vệ để chống lại sự tấn công của kiếm của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy mình đang tấn công vào tấm sắt dù cố gắng thế nào cũng không thể xuyên thủng trong lòng trần phi hùng cũng sợ hãi lực của giang công tuấn quá mạnh ông ta phải thúc giục toàn lực mới có thể chống lại giang công tuấn phái thiên sơn của tôi và nhà họ giang mấy ngày nay không có ân oán gì ý của cậu là gì ông ta lạnh lùng nói giang cung tuấn không có quay lại phải ông ta mà là đột ngột lùi lại thân hình bay lên không trùng hình kiếm trong tay cũng mạnh mẽ chém xuống ba một chém hình kiếm này dài mười mét được từ trên trời giáng xuống với sức mạnh hủy diệt và trực tiếp chém về phía trần phi hùng rút lui trần phi hùng vung tay và nhanh chóng lắc trần vũ hiến bằng một lực mạnh trong khi cơ thể của cô ta quay ngược lại lòng bàn tay rung lên dữ dội chào đón hào quang kiếm từ vụ nổ trưởng phong lập tức bị đánh tan cảnh sắc mặt của trần phi hùng hơi thay đổi nhanh chóng né tránh bùm hình kiếm công kích trên đất trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu vô số khơi băng bay vút lên thật là một luồng kiếm khí kinh khủng trần phi hùng đứng ở cách đó trăm mét hung hăng nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn không thể tin được một người chưa tới ba mươi tuổi lại có thể thực sự tạo ra một luồng kiếm khí đáng sợ như vậy động tính bên ngoài thu hút sự chú ý của các đệ tử phái thiên sơn các trưởng lão đã rời đi lần nữa quay đầu lại nhìn thấy trưởng môn đang đánh nhau với giang c u n g tuấn tất cả đều rút kiếm ra toàn lực đề phòng giang công tuấn ý của cậu là gì một trưởng lão lạnh lùng hỏi một vị trưởng lão khác cũng hét lên thật to cậu thật sự cho rằng mình là bất khả chiến bại sao chẳng lẽ lại muốn một người tiêu diệt toàn bộ p h á i thiên sân sao lùi ra trần phi hùng hét lên những trưởng lão và đệ tử này lần lượt rút lui về phía sau hạ hạ tất cả trưởng lão lùi lại về phái sau trần phi hùng bật cười ông đây mấy chục năm không có xuất thủ cũng hiếm khi gặp phải đối thủ nghe đồn thiên tuyệt thập tam kiếm của nhà họ giang là vô song trong thiên hạ nhưng tôi chưa từng lĩnh giáo qua phải xem thiên tuyệt thập tam kiếm có đáng sợ như trong truyền thuyết tiếng cười của trần phi hùng vang vọng khắp khu vực kiếm tới này với một cái vây tay lớn ông ta dùng hết sức lực quất qua phóng tới ngọn núi phía sau trong một hầm bằng ở núi sau một thanh kiếm bị kẹt ở đây thanh kiếm dài hai mét toàn thân trong suốt như một khối băng thanh kiếm này bị lực hấp dẫn bay nhanh ra ngoài ra khỏi ngọn núi phía sau c h í u thanh kiếm này nhanh chóng phóng lên trời như pháo hoa bùng lên ánh sáng trắng trói mắt kiếm hàn băng kiếm hàn băng đã bị đóng băng hàng trăm năm cuối cùng đã xuất hiện trở lại vào ngày hôm nay các trưởng lão của phái thiên sơn đều kinh hộ lên một tiếng thanh kiếm này là thanh kiếm thần của môn phái thiên sơn chính là 500 năm trăm n ă m trước được chế tạo từ một cường giặt của môn phái thiên sơn thanh kiếm này cũng là một thanh kiếm thần nổi tiếng trên thế giới nó cũng có thể được đặt tên trong bảng xếp hạng vũ khí thần thánh của đại lan kiểm này 500 năm trăm n ă m trước cũng là thần kiếm của thủ lĩnh phải thiên sơn và liên đoàn võ minh cổ thanh kiếm băng bay nhanh tới trần phi hùng nhanh chóng bắt lấy kiếm d à i chữ ngang giang cung tuấn xuất chiêu đi vẻ mặt của giang cung tuấn thoáng hiện lên vẻ trang nghiêm anh không muốn dùng những thủ đoạn đê hèn để ám sát người đứng đầu phe thiên sơn anh lên kế hoạch đánh trực diện với người đứng đầu phe thiên sơn đánh bại ông ta và g i ế t ông ta để đổi lấy sự an toàn của hứa linh và những người khác tuy nhiên người đứng đầu phải thiên sơn đã thể hiện ra thực lực rất đáng sợ thực lực này không d ư ớ i anh thậm chí còn mạnh hơn anh một chút bây giờ tên đã trên cùng không bàn không được đặt tôi chương năm trăm tám mươi bốn chiến đấu kịch liệt giang cung tuấn không có lựa chọn nào khác vì mấy người hứa linh vì người nhà họ đường anh nhất định phải ra tay đánh bại trần phi hùng để đổi lấy sự an toàn cho mọi người sắc mặt anh chầm xuống dẫn theo kiếm mà đạp trong hư không bay về phía trần phi hùng trần phi hùng siết chặt kiếm hàn băng khí thế trên người như cơn sóng dữ tỏa ra hơi thở lạnh lẽo giang cung tuấn xuất hiện trước mặt ông ta chỉ trong vài giây ông ta nâng kiếm hàn băng lên ngăn cản hai kiếm va chạm vào nhau tạo nên một l u ồ n g sóng không khí chấn động vô cùng đáng sợ khuếch tán ra khắp bốn phương giang cung tuấn cảm thấy như có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ c u ố n lấy hình kiếm khiến cho cánh tay của anh có chút run lên giang cung tuấn còn chưa kịp phản ứng thì trần phi hùng đã tiếp tục ra chiêu kiếm hàn băng chữa theo hình kiếm mà đánh thẳng vào tay anh giang cung tuấn vội vàng đưa kiếm ngăn cản sau đó nhanh chóng quay người hình kiếm trong tay anh lắc một cái một luồng kiếm khí hóa thành thực chất bắn thẳng về phía trần phi hùng luồng kiếm khí này hiện lên màu vàng sáng vô cùng trói mắt trong mảnh đất toàn là màu trắng của tuyết này một kiếm này của giang cung tuấn cũng đã làm những đệ tử và trưởng lão của phái thiên sơn kiếm khí này bén nhọc quá chàng trai này còn trẻ tuổi nhưng chân khí lại vô cùng hùng hậu đến cùng là cậu ta luyện võ công gì thế chứ trưởng lão của phái thiên sơn đều vô cùng kinh ngạc mà trần phi hùng cũng đ ộ i vàng lùi lại tuyết bay đời trời đột nhiên ông ta hét lên một tiếng rồi đâm thanh kiếm trong tay xuống đất những đ ô n g hoa tuyết bay từ trên bầu trời xuống tạo thành một cơn bão tuyết rồi di chuyển thẳng về phía kiếm khí của giang cung tuấn cơn bão tuyết bị đánh tan trong n g a y mắt mà trong giây phút đó khắp bầu trời đều là những đ ô n g tuyết này chúng bay về phía giang cung tuấn mà công kích anh giang cung tuấn đành phải liên tục lùi về phía sau sau đó thi triển thiên tuyệt thập tam kiếm tốc độ xuất kiếm của anh nhanh tới cực hạn ngăn cản toàn bộ những đ ô n g tuyết bắn tới người mình đám người xung quanh chỉ thấy được bọn họ đang không ngừng di chuyển trên không trung mà thôi Mắt của bọn hai ọ đã không theo kịp tốc độ không kịp theo tốc c ủ g a người Cung Cung cảnh của Tuấn Tuấn tuyệt Trần、Phi、Hùng nữa、rồi. Giang triển thi nhất của thiên anh nhanh n giới thi thứ thập tam và rồi. ra ra Phi h kiếm, kiểm tiên Trần thuật thiên ta tinh Tuấn thắng Phi kiếm với Giang bại. Hai Hùng cũng không sơn ông cùng đánh Cung cũng phân chớp. của khó g vô yếu, uy, mà ư đánh từ dưới đất lên tới bầu trời đánh từ ngọn núi này sang ngọn núi khác bọn họ đánh nhau hơn cả ngàn chiêu rồi nhưng lại chẳng thể làm gì được nhau cả sau cuộc đánh nhau này thì giang c u n g tuấn vô cùng bất ngờ thiên tuyệt thập tam kiếm chính là kiếm pháp nổi tiếng khắp thiên h ạ n a kiếm nhanh như chớp chiêu thức thay đổi không cố định khiến cho kẻ địch khó mà suy nghĩ vậy mà bây giờ anh lại không thể đánh bại trần phi hùng thanh kiếm hàn băng trong tay trần phi hùng cũng rất thần kỳ trong thân kiếm tự mang theo một luồng hơi lạnh mỗi lần ra chiêu thì hơi lạnh đó đều sẽ ảnh hưởng tới giang cung tấn u tốc độ của anh cũng vì thế mà trở nên c h ậ m chạp keng hai thanh kiếm lại đối đầu với nhau một lần nữa sức mạnh đáng sợ khiến cho băng tuyết khắp nơi rung chuyển giang cung tấn u vội vàng lùi về phía sau mãi tận một trăm mét phía xa mới không cảm nhận được hơi lạnh đó、nữa. vẻ mặt của trần phi hùng cũng âm trầm một cách đáng sợ thiên tuyệt thập tam kiểm đúng là không tầm thưởng chỉ tiếc rằng anh mới chỉ tu luyện được cảnh giới thứ nhất dựa vào thực lực của anh bây giờ là không thể nào đánh bại được tôi giang cung tuấn rất mạnh nhưng trần phi hùng cũng không hề yếu ông ta đứng lơ lửng trong không trung cách mặt đất hai mươi ba mươi m cây kiểm hàn băng trong tay ông tỏa ra khí thể đáng sợ khí thể đó của ông ta ảnh hưởng tới những không tuyết đang b a y trong bầu trời chúng tụ lại một chỗ rồi tạo thành từng thanh kiếm băng chỉ một lát mà đã có hơn trăm thanh kiếm băng treo lơ lửng trên bầu trời ở dây núi nơi xa trưởng lão của phái thiên sơn nhìn thấy cảnh này thì nợ một nụ cười vui mừng ha ha hàn băng vạn kiếm quyết cuối cùng trưởng môn cũng đã luyện hàn băng vạn kiếm quyết tới cực hạn thằng nhóc giang cung tuấn này đúng là không biết tự lượng sức mình gì cả mà hàn băng vạn kiếm quyết vừa xuất hiện giang cung tuấn chắc chắn sẽ thua khí thế trên người ông ta quá mạnh thanh kiếm trong tay lại vô cùng kỳ quái hơi lạnh của thanh kiếm này trực tiếp ảnh hưởng tới bông tuyết ở đây những bông tuyết đó anh nhìn chằm chằm vào trần phi hùng ở nơi xa liên kết lại với nhau kết thành từng thanh kiếm bằng treo lơ lửng trong không trung đi trần phi hùng k h e nghiêng thanh kiếm hàn băng trong tay hơn một trăm thanh kiếm lao tới phía giang cung tuấn mang theo khí thế phá trời phá đất vẻ mặt của anh thay đổi anh vội vàng lùi về phía sau nhưng tốc độ của những thanh kiếm đó quá nhanh giang cung tuấn dơ kiểm lên để chống đỡ keng một thanh kiếm băng đã bị bể nát biến thành vô số mảnh băng vụn giờ đây những thanh kiếm băng khác đã bay tới rồi xếp thành một vòng tròn bao vây giang cung tuấn lại giang cung tuấn chỉ cần hơi chủ quan một chút là sẽ bị đánh trúng đau tới nỗi anh còn không thể cầm kiếm lên được nữa giang cung tuấn thôi động khí công trong cơ thể lên tới mức cực h ạ n chân khí chạy vào cơ thể anh da thịt của anh thay đổi thành màu đồng anh trở thành một người đồng trong n g á y mắt đây đây là ở ngọn núi nơi xa trần vũ yến nhìn thấy giang c u n g tuấn biến thành người đồng thì không kiềm được mà hô lên với vẻ kinh ngạc là anh ta chính là người đã đánh bại tiêu diêu đằng ngày hôm đó hôm đó trần vũ yến cũng có mặt ở nói đó sau khi trở về thì cô ta đã điều tra thân phận của ông già này nhưng không thể nào t r a ra được cô ta không ngờ rằng ông già đó lại là giang c u n g tuấn anh sử dụng thần công kim cương bất hoại cả người biến thành màu đồng trở thành một người đồng k e n ken k e n kiếm bằng băng không ngừng đánh vào người anh nhưng anh lại không bị bất cứ ngoại thương nào cái gì trần phi hùng vô cùng kinh ngạc thứ ông ta luyện là hàn băng vạn kiếm quyết lại còn cầm kiếm hàn bằng trong tay uy lực của hàn băng vạn kiếm quyết lại nâng cao hơn một bước vậy mà không thể làm giang cung tuấn bị thương được đây là võ công gì chứ giang cung tuấn đạp gió đi tới anh dẫn theo hình kiếm mà lao về phía trần phi hùng mấy giây sau anh đã xuất hiện trước mặt ông ta rồi nâng hình kiếm lên mà chém xuống trần phi hùng vội vàng giơ kiếm hàn băng trong tay lên mà chống cự cơ thể của ông ta không ngừng sụt xuống đất khối cùng chôn vùi dưới lớp băng dạy cuộn trưởng lão phái thiên sơn nhìn thấy trưởng môn của mình bị thua thì không nhịn được nữa mà rút kiếm bay tới giang c u n g tuấn cũng nhận ra được điều này anh quay đầu lại nhìn mấy chục người phía xa mà lộ ra vẻ ngưng trọng giang c u n g tuấn chỉ muốn mạng của nhà cầm đầu phái thiên sơn chứ không muốn đánh nhau với những người khác trong phái đúng một bóng người bay vọt lên không trung máu me đ ầ y người bộ dạng vô cùng thảm hại đi ra ngoài trần phi hùng hét lên một tiếng lớn giang c u n g tuấn quá mạnh ngay cả mình cũng không phải là đối thủ nếu những trưởng lão này ra tay thì chỉ có một con đường chết ba ơ i trần vũ h ế n chạy tới c ô ta nhìn thấy cả người trần phi hùng toàn là máu thì không kiềm chế được hết lên giang c u n g tuấn cũng đắp xuống đất chương năm trăm tám mươi lăm đánh chết trần phi hùng trần phi hùng cố gắng bỏ lên rồi ngồi phịch xuống đất một cách vô lực những người khác của phái thiên sơn đã đổi u tới đây ông ta nhìn những người phái thiên sơn rồi nói với vẻ bất đắc dĩ đừng hành động thiếu suy nghĩ giang c u n g tuấn nhìn những người kia một chút rồi nói một cách thản h i ê n tôi chỉ cần mạng của ông ta tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội anh nói xong thì lao về phía trần phi hùng giang công tuấn anh dừng tay trần vũ yến hết lên giang c u n g tuấn dừng tay kíp lúc anh nhìn trần phi hùng đang bị thương nặng thì rút kiếm lại tóm lấy ông ta rồi rời khỏi đây một cách nhanh chóng trưởng môn ba hoi đám người của phái thiên sơn kêu lên giang c u n g tuấn nếu như anh dám đụng tới bố của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không bông tha cho anh trần vũ y ế n nhìn theo hướng giang c u n g tuấn rời khỏi mà gào lên giờ phút này trên ngọn núi cao nhất ở thiên sơn có một ông cụ có bộ râu vô cùng dầm đ ư n g đó ông ta đã nhìn thấy hết trận chiến này nhưng lại không ra tay cứ thế nhìn giang công tuấn tóm trưởng môn phái thiên sơn rời khỏi đây sau khi giang c u n g tuấn dẫn người rời khỏi đó thì nhanh chóng cách xa phái thiên sơn rồi dừng chân ở một ngọn núi tuyết cách phái thiên s ơ n mấy chục km anh em trần phi hùng xuống dưới đất ông ta phun ra một n g ụ máu m tươi rồi hỏi với vẻ mặt tái nhợt giang c u n g tuấn phái thiên sơn của tôi và nhà họ giang của cậu không o á n không cừu trần phi hùng tôi và cậu cũng không có t h ù hận gì vì sao cậu lại làm thế giang c u n g tuấn ngồi xuống rồi nói với vẻ thản nhiên tôi cũng chẳng còn cách nào khác người của cổ môn bắt bạn của tôi sau đó để tôi đi ám sát ông nếu không thì bạn của tôi sẽ nguy hiểm tới tính mạng trần phi hùng nghe vậy thì im lặng giang c u n g tuấn nói tiếp vì bạn của tôi tôi chỉ có thể giết ông mà thôi lúc anh rời khỏi tòa núi tuyết này thì trong tay anh có thêm một cái đầu người anh dẫn theo đầu người rồi trả nó về với phái thiên sơn mà quay người rời đi sau đó giang c u n g tuấn lấy điện thoại ra gọi cho người nhắn tin tới tôi đã giết trần phi hùng rồi bạn của tôi ở đâu ha ha giang c u n g tuấn làm tốt lắm đúng là tôi không nhìn nhầm người mà trong điện thoại vang lên một tiếng cười to đó là âu dương lãng ông hai của cổ Môn. đương nhiên là âu dương lãng biết trận chiến kinh thiên động địa của giang c u n g tuấn và trần phi hùng cũng biết giang c u n g tuấn đã giết trần phi hùng còn nhét đầu người vào cửa chính của phái thiên sơn nói nhảm ít tôi người đâu giang c u n g tuấn chất vấn với vẻ lạnh lùng giang c u n g tuấn đừng vội vàng cậu yên tâm chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói thì tôi dám chắc rằng bạn của cậu sẽ không sao hết âu dương lãng cười to một cách vui sướng giang c u n g tuấn biết sau khi giết trần phi hùng xong thì đối phương còn sẽ yêu cầu anh làm chuyện khác anh chỉ có thể bị tóm núi dẫn đi mà thôi ông còn muốn tôi làm cái gì giang công tuấn thực lực của c môn môn âu dương lãng đang định lợi dụng giang công tuấn một cách triệt để làm bị thương các người cầm đầu của thế lực lớn như thế thì sau này âu dương lãng sẽ đỡ phải làm rất nhiều việc tôi muốn gặp người giang c u n g tuấn không đồng ý ngay mà nói tôi muốn biết các cô ấy có còn sống hay không được rồi tôi gửi một địa chỉ sang cho cậu đối phương cúp điện thoại sau đó giang c u n g tuấn nhận được một tin nhắn địa chỉ anh vội vàng chạy tới đó đó là một nơi cách phái thiên sơn khoảng hơn hai trăm n h c á c đây thuộc vùng ngoại ô của thành phố thiên triều có một tòa biệt thự độc lập trong biệt thự âu dương lãng mở miệng cười ha h a ha, ha hiệu a h suất làm việc của giang c u n g tuấn đúng là nhanh thật nếu như bên cạnh tôi mà có một tay sai như thế thì lo gì chuyện lớn không thành chứ anh cả bây giờ chúng ta có thể sai bảo giang công tuấn c lúc này n giang c công tuấn đang vội vàng chạy tới đây anh dùng chất khí tốc độ vô cùng nhanh hai trăm cây số mà anh chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là đã tới rồi giang c u n g tuấn lấy điện thoại di động ra để xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh như thế nào biệt thự rất lớn chiếm diện tích khoảng mấy ngàn mét vông trên ba tầng dưới ba tầng từ xa nhìn lại như một biệt phủ giang cung tuấn cầm theo kiếm hình đi tới anh nhẹ nhàng gõ cửa rất nhanh cửa phòng đã được mở ra người mở cửa là một chàng thanh niên mặc áo lông thật dày còn đội mũ anh ta vừa nhìn thấy giang cung tuấn thì như nhìn thấy quỷ dữ sợ tới nỗi lùi về sau mấy bước giang cung tuấn tới giang cung tuấn tới tiếng kêu của anh ta đã thu hút sự chú ý của người khác có không ít người vào ra người cầm đầu chính là âu dương lãng giang cung tuấn vừa đi tới sân biệt thự ánh mắt của anh dừng trên người đàn ông cầm đầu anh từng nhìn thấy ảnh chụp của âu dương lãng vừa nhìn anh đã biết người trước mặt là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn tên là âu dương lãng cũng chính là người của nhà họ âu dương trong tư liệu mà anh được xem thì có nhắc tới võ công của người này rất cao ít nhất là ở cảnh giới thứ bảy ha ha giang c u n g tuấn chào cậu âu dương lãng đi tới ông ta giang rộng hai cánh tay ra rồi muốn ôm giang c u n g tuấn một cái nhưng anh lại giơ kiếm âu dương lãng dừng lại trong nháy mắt giang c u n g tuấn hỏi một cách lạnh lùng người đầu rồi đừng có gấp mà bên ngoài lạnh lắm mau đi vào trong uống chén trà nóng đi âu dương lãng đưa tay mời giang cung tuấn dám đến đây thì anh cũng chẳng có gì phải sợ cả sành lớn tầng một của biệt thự cô hầu gái xinh đẹp đã pha trả xong rồi đưa cho giang cung tuấn nhưng anh không có đưa tay ra nhận vô dụng âu dương lãng sụ mặt xuống rồi đột nhiên đưa tay tát cô gái trước mắt một cái cô ta ngã xuống đất rồi tắt thở mấy người đàn ông đi tới rồi kéo cô ta ra ngoài giang cung tuấn im lặng nhìn cảnh tượng này trên mặt không thể hiện ra vui hay là bờn nhưng anh đang rất tức giận người của cổ môn đúng là xem mạng người như cỏ g i mà lại có một cô gái xinh đẹp bưng trà đi tới âu dương lãng mỉm cười rồi nhìn giang cung tuấn mà nói long vương uống t r à đi giang cung tuấn nhận lấy rồi n h ấ p một ngụm ha ha thế mới đúng chứ hoan nghênh gia nhập chúng tôi từ giờ trở đi tôi hứa rằng sẽ không đối xử tệ với anh giang cung tuấn nói một cách thản nhiên tôi nói muốn đi theo ông khi nào thế cậu biết trưởng môn phái thiên sơn võ giả khắp thiên hạ đã không còn ai có thể chứa chấp cậu được rồi vậy thì cậu chỉ có thể đi theo tôi mà thôi âu dương lãng vừa cười vừa nói người ở đâu chương năm trăm tám mươi sáu uống thuốc độc sắc mặt của giang cung tuấn trở nên vô cùng chấm thấp bộ bộ. âu dương lãng vô tay rất nhanh mấy cô gái đã được dẫn ra nhưng không thấy được người nhà họ đường đâu cả giang cung tuấn anh giang nhìn thấy giang cung tuấn thì mấy người kia đều thốt lên âu dương lãng cười cười rồi nói nhìn đi tôi nói các cô ấy tốt lắm mà cậu không tin người nhà họ đường đâu nhất dưới hầm giam tôi h nhưng cậu yên tâm đi tôi cũng không có bạc đái bọn họ thả bọn họ ra ông muốn tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý với ông giang cung tuấn tới đây cũng chỉ để cứu người anh có thể nhìn ra được tinh thần của bọn họ không t ệ lắm rõ ràng là mấy ngày nay không có bị tra tấn lúc nào cũng có thể đi mà âu dương lãng đan hai tay vào nhau rồi nói giang cung tuấn tôi có thể thả người bọn họ có thể đi nhưng cậu đã giết trần phi hùng trưởng môn nhân phải thiên sơn cậu biết địa vị của phái thiên sơn ở giới cổ võ không giang cung tuấn im lặng không nói âu dương lãng nói tiếp p h á i thiên sơn chính là thái sơn bắt đầu của giới cổ võ trăm năm trước trưởng môn p h á i thiên sơn làm i n h chủ cổ võ giả trong thiên hạ lấy p h á i thiên sơn cầm đầu mà phái thiên sơn cũng là thế lực sau l ư n g vương cậu cảm thấy bây giờ cậu còn có thể quay về làm lòng vương làm thiên soái được à trong phòng khách h ứ a linh nghe thấy thế thì nhữ mày rồi hỏi giang c u n g tuấn anh làm gì thế h ứ a linh không biết cái gì là phái thiên sơn nhưng cô ta có thể nghe ra được giang c u n g tuấn vừa đối đầu với một nhân vật lớn giang c u n g tuấn không trả lời thả các cô ấy ra rồi nói tiếp điều này là không thể âu dương lãng lắc đầu ông ta cũng chưa có ngốc đến thế bây giờ giang c u n g tuấn có võ công rất cao hơn nữa anh ta còn quá trẻ nếu thả những người này ra thì không còn cái gì có thể ép buộc được giang c u n g tuấn cả âu dương lãng lấy một viên thuốc ra rồi nói a n h nói vào tôi sẽ thả người ngay lập tức giang cung tuấn nhìn viên thuốc trên bàn nó lớn bằng đầu ngọn cái màu đen không có mùi giang cung tuấn đừng ăn anh giang không thể mấy cô gái đều thốt lên giang cung tuấn không hề có chút do dự anh cầm viên thuốc lên rồi bỏ vào miệng sắc mặt của bọn người hứa linh trở nên tái nhợt giang cung tuấn ăn xong mới hỏi đây là cái gì cựu từ đoạt p h á c h đan âu dương l ắ n g nói đây là đ ộ c dược riêng của nhà âu dương tôi cho dù võ công có cao bao nhiêu thì đã ăn vào đều sẽ trúng độc mỗi tháng nhất định phải uống thuốc giải một lần nếu không sẽ bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé trái tim sống không bằng chết giang c u n g tuấn tôi biết cậu là một bác sĩ rất giỏi nhưng độc dược này của tôi là độc dược riêng của dòng họ ngay cả dược vương cốc cũng không làm được gì đâu vẻ mặt giang c u n g tuấn vô cùng bình tĩnh không thấy bù ẩm lo bây giờ tôi có thể dẫn người đi chưa xin cứ tự nhiên giang c u n g tuấn đã nuốt độc ông ta tin rằng giang c u n g tuấn sẽ tới tìm ông ta trừ khi giang c u n g tuấn không muốn sống nữa dẫn người nhà họ đường tới đây rất nhanh sau đó người nhà họ đường đã được dẫn ra ngoài giang c u n g tuấn a n h rể người nhà họ đường nói giang công tuấn đứng lên nhìn âu dương lãng rồi nói chuẩn bị cho tôi hai chiếc xe tôi muốn đưa bọn họ rời đi phiền phức thế hay là tôi phải người đưa bọn họ về nước âu dương lãng nhìn giang cung tuấn rồi cười cười đại hội thiên sơn cũng sắp tới rồi thời gian tiếp theo các thế lực đều sẽ lần lượt xuất hiện ở thiên sơn đây chính là đại hội trăm năm khó có một lần cậu đi là sẽ phải mất thời gian mấy ngày giang cung tuấn nghĩ thì cũng thấy đúng anh bun ô ba qua lại quá lãng phí thời gian chờ tôi một chút anh đứng dậy rồi nói với mấy người h ứ a linh đi ra ngoài với tôi trong sân vườn bên ngoài hớ linh hỏi với vẻ lo lắng anh giang đến cùng là đã xảy ra chuyện gì giang c u n g tuấn nhìn y đình thi một chút cô ta túi đầu một cách ngượng ngùng giang c u n g tuấn nhìn bụng cô cũng không có dấu hiệu mang thai anh muốn mở miệng hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào giang c u n g tuấn hít sâu một hơi rồi nói các người về nước trước đi đi tìm tiêu giao vương đi tìm giang vô song và sở vi tụ hợp trước ăn tết đừng đi ra ngoài bạch tâm hỏi anh giang vậy còn anh thì sao những người khác cũng nhìn giang c u n g tuấn anh nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ăn tết xong tôi có thể trở về đại hội thiên sơn là ngày hai mươi tám tháng chạp cách tết còn hai ngày trong hai ngày này chắc chắn đại hội thiên sơn không thể kết thúc được nếu như thuận lợi thì năm sau giang cung tuấn có thể trở về nếu như không giang cung tuấn cũng không dám suy nghĩ bởi vì anh cũng không chắc là mình có thể còn sống mà về không mấy người nghe thế thì đều chìm vào im lặng một lúc lâu sau đan thiên mới nói anh giang tôi cũng đã luyện được chân khí nhưng thực lực còn thấp không giúp được anh trở về đi không cần lo lắng sau khi trở về thì cứ làm việc như bình thường đừng đi ra nước ngoài là được giang cung tuấn nói bây giờ anh đã uống thuốc độc của âu dương lãng anh dự định khoảng thời gian tiếp theo sẽ đi bên cạnh ông ta xem đến cùng bọn họ muốn làm gì tìm cơ hội tiêu d i ệ t hết bọn chúng đình thi cô giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm vào ý đình thi cô ta thì vẫn luôn cúi đầu cô ta biết giang c u n g tuấn muốn hỏi gì ý gì đình thi không biết phải đối mặt với anh như thế cô ta cắn ngôi muốn nói lại thôi nào giang c u n g tuấn gãi đầu một cách ngượng ngùng rồi hỏi cô cô có thai à đám người kia nghe thế thì vô cùng kinh ngạc đặc biệt là hứa linh cái gì cơ mang thai à chuyện ý đình thi mang thai không có quá nhiều người biết cũng chỉ có m ô i đan thiến mà thôi anh giang em gương mặt xinh đẹp của y đình thi đỏ bừng cả lên cô ta lấy can đảm mà nói em em không à không mang thai à giang cung tuấn nghe thấy thế thì có một cảm giác như mình đã thoát chết nhưng không biết tại sao lại có chút mất mát xảy ra chuyện gì anh nhữ mày rồi nói y đình thi nói nhỏ là là giang vô song bày kế cho em cô ấy nói như thế thì có thể giữ được anh giang cung tuấn dở khóc dở cười giang vô song lại làm cái gì thế này không sao Tôi để bọn họ đưa mọi người về nước giang c u n g tuấn cũng không nói thêm nhiều mà quay trước người đi vào trong mà hứa linh thì kéo tay y đình thi rồi hỏi đình thi chuyện gì xảy ra thế cũng không có gì trở về rồi hãy nói y đình thi nói giang c u n g tuấn đi vào trong biệt thự nhỏ đường thành lâm đi tới rồi nở một nụ cười tơi giói giang c u n g tuấn ông biết chắc chắn cháu sẽ tới cứu mọi người mà giang c u n g tuấn nhìn ông ta một chút đường tấn gọi anh một tiếng anh dễ lúc này giang c u n g tuấn mới nói các người về nước đi ngoan ngoãn một chút đừng có xảy ra chuyện nữa nếu không đến lúc đó chẳng ai chùi đít cho mấy người đầu giang cung tuấn rất hiểu người nhà họ đường anh thật sự sợ giang người nhà họ đường lợi dụng chức vị bảy giờ của anh mà rượu võ dương ai chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đường thành làm thế thốt giang cung tuấn đi về phía ghế s o f a rồi nhìn âu dương lãng mà nói phải người đưa bọn họ trở về một cách an toàn âu dương lãng mở miệng cười rồi nói đưa người về cho tôi thiếu một cọng tóc thì đưa đầu tới gặp chương năm trăm tám mươi bảy đúng sai thị phi mấy người hứa linh được đưa đi giang cung tuấn cũng đã yên tâm hơn nhiều anh tin rằng âu dương lãng sẽ không có dở trò gì thêm nữa bởi vì anh đã uống thuốc độc hơn nữa âu dương lãng rất tự tin tự tin rằng giang c u n g tuấn có thể làm việc giúp ông ta sành lớn b i ế t t ự giang c u n g tuấn tôi thật sự rất xem trọng cậu âu dương lãng nhìn giang c u n g tuấn rồi nói với vẻ thích thú cậu là một nhân tài hiếm có t u ổ i còn trẻ mà đã có thực lực cao cường đến vậy nếu qua mấy chục năm thì chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ hãy đi theo tôi chúng ta sẽ khai sáng một thời đại thịnh thế trước n à y chưa từng có giang công tuấn không trả lời mà hỏi tôi không biết cổ môn muốn làm gì có thể nói cho tôi nghe một chút không, không biết à âu dương lãng nhìn giang cung tuấn một cái rồi cười nói người sống một đời những thứ mà họ theo đuổi đơn giản đều là thực lực và quyền lực con người đều rất tham lam ai cũng muốn đứng ở đỉnh thế giới nếu không thì trong dòng chạy của lịch sử cũng không xảy ra nhiều cuộc chiến như thế ông muốn thống nhất thế giới giang cung tuấn nhìn âu dương lãng rồi nói ha ha âu dương lãng cười cười nhưng cũng không giải thích quá nhiều giang cung tu cậu đi theo tôi tôi sẽ không đối xử tệ với cậu đâu tôi có một kế hoạch giết chết đại thủ lĩnh cổ môn trong ngày đại hội thiên sơn khống chế toàn bộ cổ môn đến lúc đó cậu chính là nhị thủ lĩnh của cổ môn dưới một người trên vàng người giang c u n g tuấn cũng chỉ cười một tiếng rồi nói bây giờ tôi đã làm được những gì ông nói cần gì phải mạo hiểm thêm chứ cậu giết trần phi hùng đối đầu với phái thiên sơn với ngài long đối đầu với vương bây giờ bọn họ đã không còn chứa chấp được cậu nữa rồi giang c u n g tuấn có hứng thú với cái tên ngài long kia ngài long là ai giang c u n g tuấn đã biết có sự tồn tại của ngài long biết ông ta là người đứng sau l ư n g vương ba mươi năm trước chính ông ta bày ra mọi chuyện làm rất nhiều thứ mới đẩy vương lên ngôi được Thế nhưng anh lại không hề biết ngài long là ai có lại lịch gì âu dương lãng cười rồi giải thích một v õ giả rất mạnh cũng là một nhà chính trị nhà tư tưởng kiệt xuất mấy chục năm nay vẫn luôn nút trong bóng tối bảy mưu tính kê cho vương đoan hùng mới có thể phát triển được như bây giờ còn về thân phận âu dương lãng dừng một chút rồi nói tiếp trăm năm trước đoan hùng mới được thành lập lúc đó bên cạnh v ư ơ n g có bốn cường giả được xưng là thiên địa phong lôi nhưng trăm năm trước bốn người này đều đã hơn một trăm tuổi qua trăm năm chắc cũng đã chết hết cả rồi mà ngài long chính là đệ tử của người có hiệu là thiên kia thực lực thì nói cũng không chính xác bởi vì ông ấy rất ít khi chiến đấu với người bên ngoài nhưng nếu đã được thiên xem trọng thì chắc chắn cũng không kém bây giờ có lẽ nằm ở cảnh giới thứ bảy âu dương lãng giải thích nguồn gốc của ông long ông ta là học trò của một trong bốn cường giả của vị vua khai quốc nước đoan hùng tên đầy đủ là long hạo hiên giang cung tuấn nghe một cách chăm chú anh cũng biết qua về chuyện của trăm năm trước thế nhưng anh lại không biết về một số cường giả của trăm năm trước thứ anh biết cũng chỉ là minh chủ trăm năm trước trưởng môn phái thiên sơn còn có gia chủ nhà họ mộ dung mộ dùng xuân còn lại những người khác thì anh chưa từng nghe bao giờ đột nhiên âu dương lãng lại rời chủ đề giang c u n g tuấn cậu là lính chắc cậu phải biết lạc hậu là sẽ bị đánh tôi hỏi cậu nếu như là cậu ở trăm năm trước cậu nằm giữ binh quyền mà lúc đó bách tính đoan hùng bị làm đụng người chết vô số sau nhiều năm khang chiến mới giành được chiến thắng lúc đó cậu có thừa t h ắ n g s ô n g lên tiêu diệt kẻ địch báo thù cho chiến sĩ đã chết báo thù cho bách tính không giang c u n g tuấn ngắn người anh không ngờ rằng âu dương lãng lại hỏi anh vấn đề này trăm năm trước thì anh không chắc nếu như giang công tuần ở nam cương nam cương bị xâm lần người chết không đếm được thì chắc chắn anh sẽ phải binh xuất kích triển khai báo thủ thân là một người lính trách nhiệm là bảo vệ quốc gia âu dương lãng thấy giang cung tuấn im lặng thì nói tiếp trận chiến năm xưa có rất nhiều quốc gia trên thế giới bị quét sạch t h ế nhưng sau đó vương lại từ bỏ bồi thường sau chiến tranh giang cung tuấn im lặng nghe hệ chúng tôi muốn nhân cơ hội này để phát động công kích nhưng vương lại muốn nuôi binh bởi thế mới xảy ra nội chiến mới có trận chiến cổ môn kia trận chiến kia khiến chúng tôi tổn thất nặng nề nhưng sau đó vương lại qua sông đoạn cầu diện âu dương và độc bộ tôi biết kẻ nắm quyền phải ngon độc ngăn chặn tất cả những chuyện có thể xảy ra thế nhưng đây cũng quá ác độc rồi âu dương lãng càng nói càng tức giang cung tuấn cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá gì bởi vì anh biết rằng lịch sử đều do kẻ thắng viết năm xưa cổ võ giả chúng ta không quan tâm vương triều phong kiến không tiến bộ bây giờ chúng ta có thực lực thì tại sao không thể đổi u người khác đi mà tạo ra quy tắc mới âu dương lãng hít sâu một hơi ông ta nhìn giang cung tuấn rồi nói tiếp cho nên giang cung tuấn hãy gia nhập chúng tôi bây giờ cậu trở về thì chắc chắn vương sẽ không chào đón cậu chắc chắn sẽ nghĩ cách để cậu rơi đầu nhưng chúng tôi có cách để cậu tiến vào giới chính trị dựa vào uy thế bây giờ của cậu thì tỷ lệ cậu leo lên vương vị là rất lớn chúng tôi nâng cậu làm vương chúng ta cùng sáng tạo một kỷ nguyên mới không tốt à âu dương lãng càng nói càng kích động nhưng giang cung tuấn thì chỉ cười một tiếng âu dương lãng nói đúng ít nhất trong quan niệm của anh cũng tán đồng những gì ông ta nói nhưng anh biết không thể trèo lên con thuyền của cổ môn thế giới này không có cái gọi là đúng sai chỉ có lập trường trong lập trường của cổ môn thì vương chính là sai trong lập trường của vương thì cổ môn sai đúng sai ai mà có thể nói rõ được chứ giang cung tuấn cậu suy nghĩ cho ký đi tôi cũng không muốn dùng thuốc độc để ép b u ộ cậu c tôi thật sự muốn hợp tác âu dương lãng đứng lên rồi nói mấy ngày nay cậu không ngừng b u ồ n bà cũng mệt rồi tôi sắp xếp phòng cho cậu cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi âu dương lãng nói xong rồi quay người rời đi giang cung tuấn ngồi trên ghế s o f a mà châm một điệu thuốc lên rồi hút rất nhanh sau đó đã có hai cô gái xinh đẹp như hoa đi mời thiên x o á i lên lầu chúng tôi sẽ rửa mặt cho anh giang cung tuấn đứng lên rồi đi theo hai cô gái đó trong một căn phòng xa hoa ở trên lầu tới hai cô gái cầm khăn tám vật nước muốn chương o Giang Cung Tuấn. n h n g năm trăm tám mươi tám hai cô gái xinh đẹp sinh đôi giang cung tuấn biết nếu anh từ chối thì chắc chắn hai người này sẽ mất mạng thôi được rồi bây giờ hai người họ mới đứng lên rồi cởi quần áo cho giang cung tuấn rất nhanh đã cởi hết chỉ còn lại một cái quần lót một cô gái muốn đưa tay cởi nhưng giang cung tuấn ngăn lại được rồi anh nói xong rồi ngồi vào bồ t ắ m nhiệt độ nước thích hợp rất thoải mái hai cô gái kia thì quỳ trên mặt đất rồi bắt đầu cởi đồ ra giang cung tuấn lại ngăn cản hai người đang làm cái gì thế hả thiên x o á i b u ổ i tối hôm nay chúng tôi là của anh giang cung tuấn nhữ mày phục vụ thiên x o á i là vinh hạnh của chúng tôi xin thiên x o á i không nên từ chối chúng tôi biết thân phận của chúng tôi thấp kém không xứng với thiên x o á i nhưng chúng tôi cũng sẽ không dây dưa với thiên x o á i thiên soái cứ yên tâm chơi là được hai người nói xong thì h ở i sạch rồi đi vào bồ n tắm bồ n tắm này rất lớn mấy người ngồi cùng một lúc cũng không có vấn đề gì giang cung tuấn sợ hãi anh nhảy vọt lên rồi xuất hiện bên ngoài bồ n tắm giang cung tuấn vung tay lên khăn tắm bay tới anh vội vàng chùm khăn tới rồi đi ra ngoài giang cung tuấn lau người sau đó mặc quần áo đi xuống lâu hai cô gái kia nhìn nhau đây là hai chị em sinh đôi khoảng chừng hai mươi tuổi thân cao một mét tạm dáng người tuyệt đẹp chị ơi là do chúng ta không đủ xinh đẹp nên thiên x o á i mới làm thế ư chị chị cũng không biết làm sao bây giờ nếu như để thủ lĩnh biết thì chúng ta xong đời rồi giang cung tuấn đã đi xuống dưới lầu âu dương lãng đang nói chuyện với một cấp dưới ông ta thấy giang cung tuấn đi tới thì cười hỏi thế nào hài lòng không nếu như không hài lòng thì tôi lại đổi người khác chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành muốn gì c ó đấy bảo bọn họ đi ra ngoài đi tôi không cần bất cứ người nào hầu h ạ t h ẹ à? âu dương lãng gật đầu rồi nói với người bên cạnh nếu giang cung tuấn đã không thích thì giữ lại cũng vô dụng kéo xuống dưới đi vâng cấp dưới gật đầu ông giang cung tuấn nổi giận âu dương lãng đến cùng là ông muốn làm gì âu dương lãng nói thiên soái không thích thì giữ lại cũng vô dụng chỉ có thể giết m à t h ô i tôi tìm cho cậu thêm mấy người cho tới khi cậu hài lòng mới thôi âu dương lãng nói một cách vô cùng nhẹ nhõm giống như những người này trong mắt ông ta đều không phải là người vậy giang cung tuấn thật sự không còn cách nào khác anh nói với vẻ bất đắc dĩ tôi không cần hầu hạ ông cũng đừng giết người vô tội âu dương lãng cười rồi nói mạng của bọn họ là của tôi tôi môi bọn họ cho ăn học bọn họ biết vận mệnh của mình ông ta nói rồi lại xua tay lại dẫn mấy người tới để giang cung tuấn chọn nếu như cậu ấy không chọn thì giết hết đi vâng được rồi cứ hai người kia đi giang cung tuấn chẳng còn cách nào khác thế mới đúng chứ âu dương lãng cởi cười rồi nói tối hôm nay cứ chơi cho thỏa thích tôi đã nói cậu đi theo tôi thì tôi sẽ không đối xử tệ với cậu đâu đàn ông mà cũng chỉ có mỗi thực lực tiền tài quyền l ự c gái x inh những thứ này tôi đều có thể cho cậu giang cung tuấn không nói chuyện mà trực tiếp quay người đi lên lầu trong phòng tám hai cô gái kia vẫn còn ngâm người trong b u ồ n bọn họ đang thảo luận về giang cung tuấn chị em cũng đã nghe chuyện của giang c u n g tuấn rồi nghe nói anh ta rất trung tình chỉ thích một người vì đường sở vi mà đến ở rể nhà họ đường mặc kệ cho người nhà họ đường xem thường khinh bỉ chị cũng nghe nói rồi đường sở vi này tốt số thật giang c u n g tuấn đi tới bọn họ vội vàng đứng lên thân thể trần trùi của bọn họ đập vào mắt giang c u n g tuấn anh vội vàng quay sang chỗ khác được rồi các người đi ra ngoài trước buổi tối hôm nay không rời khỏi phòng là được giang c u n g tuấn không có cách nào khác chỉ có thể để bọn họ ở lại trong gian phòng này nhưng anh không định làm gì cả hai người nhìn nhau một cái rồi đi ra một người trong đó ôm lấy giang c u n g tuấn rồi nói thiên x o á i xin hãy để chúng tôi phục vụ ngài một người khác cũng nói đây là mệnh lệnh nếu như thiên x o á i từ chối thì chúng tôi sẽ chết đi ra ngoài trước hơi thở của giang c u n g tuấn có chút gấp gáp anh cũng là đàn ông cũng sẽ động lòng với những cám dối như thế này thế nhưng anh có giới hạn của mình giang c u n g tuấn hơi vận động chân khí sau đó hai người bị đẩy ra ngoài trực tiếp bị đánh bay ra phòng tắm giang c u n g tuấn thì khóa cửa lại sau đó bắt đầu tắm rửa bên ngoài hai người vội vàng đứng dậy chị ơi làm sao bây giờ một người khác hơi suy nghĩ rồi nói đã để chúng ta ở lại trong phòng rồi tối nay tiếp tục cố gắng chị cũng không tin rằng trên thế giới này lại có chính nhân quân tử vâng trong phòng tám giang c u n g tuấn ngâm mình trong bùn nước mà thở phào nhẹ nhõm anh vứt bỏ tất cả những ý nghĩ lung tung trong lòng rồi bắt đầu kiểm tra thân thể giang c u n g tuấn đã nuốt độc nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy có hiện tượng gì anh níu mày rồi lẩm bẩm đây đến cùng là độc gì tại sao mình không có cảm giác gì hết chẳng lẽ phải đợi tới lúc phát tác mới biết được sao giang c u n g tuấn suy tư anh cũng là bác sĩ cũng biết một số độc dược trước khi phát tắc thì không hề có hiện trạng hay dấu hiệu nào cả giang cung tuấn ngâm b u ồ n chừng nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy rồi đi ra ngoài lúc anh đi ra thì thấy hai chị em sinh đôi kia đã nằm trên giường núp trong chăn chỉ để lộ cái đầu ra ngoài giang cung tuấn chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp ngồi xuống ghế sofa c h â m một điệu thuốc m à hút hai chị em kia thấy thế thì vội ra khỏi chăn hai người đều không mặc gì cả mặc dù bên ngoài tuyết rơi rất lớn nhưng nhiệt độ trong nhà rất cao hai người cũng không lạnh giang cung tuấn quay đầu sang chỗ khác rồi nói các người làm gì thế hả mau mặc đồ vào đi nhưng bọn họ không nghe mà ngồi xuống bên hai bên của giang c u n g tuấn một người ôm tay anh một người trực tiếp gối lên đùi anh giang c u n g tuấn nhìn thấy thế thì trái tim của anh đập rộn lên một người trong đó trực tiếp kéo tay giang c u n g tuấn sang rồi đặt trên người mình thiên x o á i chúng ta chơi một trò chơi đi thiên x o á i kể cho chúng tôi nghe chuyện lúc anh làm lính ở nam cương đi hai người không ngừng t r e o chọc giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hít sâu một hơi rồi nói với giọng ra lệnh mặc quần áo vào rồi nói sau t r ư ơ n g năm t r ă phối hợp diễn kịch giang công tuấn thực sự không thể chấp nhận được cảnh tượng như vậy đây là kỷ nguyên hòa bình mọi người đều bình đẳng chẳng ai thua kéo a i anh đứng thẳng dậy cầm theo đ i ề u thuốc mở cửa bước ra ban công đứng trên ban công nhìn ra thế giới xa xăm trắng mịt mù kia hai chị em đó nhìn thấy giang cung tuấn dường như thật sự không có chút hứng thú gì với nữ sắc cũng chỉ đánh khoác áo vào thiên soái giang cung tuấn vừa nhìn đất trời mịt mù vừa suy nghĩ tiếng kêu giữa chừng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh lúc này giang cung tuấn mới hồi t h ầ n lại nhìn hai người đang đi ra đi hai người trông giống n h a u chiều cao giống nhau quần áo cũng giống nhau giống như được tạc ra từ một khuôn vậy anh nói không cần làm gì cả các người yên tâm khoảng thời gian tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ an toàn cho các người ùm hai người đồng thời gật đầu cảm kích nói cảm ơn thiên x o á i giang cung tuấn lúc này mới thở phào một hơi bước vào phòng hai người kia cũng bước theo vào giang cung tuấn ngồi trên s o f a hai người đứng sang một bên thiên x o á i tôi là ngọc kiểu đây là em gái của tôi nguyễn tiêu ừng giang cung tuấn gật đầu mấy ngày nay giang cung tuấn đều chẳng được ngủ yên anh cũng có hơi buồn ngủ bèn tăn dặn các người ở trong phòng đợi đ ư n g đi lung tung tôi có hơi mệt đi ngủ một lát đã ngọc kiều và nguyệt kiều nhìn nhau một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu giang cung tuấn đi tới giường rồi ngả lưng nằm xuống còn hai người ngọc kiều và nguyệt kiều thì ngồi trên s o f a bọn họ cũng sợ làm phiền đến giang cung tuấn nên không dám nói chuyện giang cung tuấn chìm vào giấc ngủ rất nhanh khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi anh ngồi dậy xoa xoa thái dương còn chưa kịp phản ứng lại nước rửa mặt đã được dâng đến tận nơi cũng không biết là ngọc kiều hay là nguyệt kiều lấy khăn đến cho giang cung tuấn rửa mặt giang cung tuấn cũng không từ chối sau khi dựa xong thiên soái thủ lĩnh căn dặn sau khi anh tỉnh dậy thì xuống nhà dùng bữa bữa tối t h ỉ n h soạn đã được chuẩn bị xong ừ m tôi biết rồi giang cung tuần gật đầu đứng dậy đi ra ngoài cửa bước xuống lâu vừa tới đại s ả n h lầu một âu dương lãng cởi hỏi cậu giang thế nào rồi vẫn hài lòng chứ giang cung tuần nhìn sang ngọc t i ề u và nguyệt t i ề u đi theo phía sau mình sau đó gật đầu nói ừ m hài lòng cũng không tệ thế thì mới phải chứ nào mời ngồi âu dương lãng khách sao mời giang cung t u ầ n đến ngôi giang cung tuấn ngồi xuống ngọc kiều và nguyệt kiều cũng lập tức đi tới một trái một phải ngồi xuống bên cạnh anh cả hai đều ôm lấy cánh tay anh cả người như sắp xả vào lòng anh mùi nước hoa trên người hai người họ rất thơm khiến giang cung tuấn thư thái dễ chịu giang cung tuấn cũng lo l ắ n g âu dương lãng sẽ làm khó hai người này nên anh cũng không hề tỏ thái độ từ chối anh nhìn âu dương lãng đang ngồi đối diện hỏi ông cho tôi uống rốt cuộc là loại thuốc gì tại sao đến bây giờ tôi chẳng có một chút phản ứng gì âu dương lãng nói không phải tôi đã nói với cậu rồi sao đây là thuốc độc độc môn của nhà họ âu dương chúng tôi không có phát tác nhanh như thế đâu phải cần thêm một khoảng thời gian nữa lúc chưa phát tác cơ thể sẽ không có gì bất thường một khi phát tác sẽ sống không bằng chết chỉ cần chúng ta hợp tác cho thật tốt tôi đảm bảo cậu sẽ không có chuyện gì giang cung tuấn điểm tính hỏi nói đi tiếp theo đây tôi phải làm gì chẳng phải đã nói với cậu rồi sao trên đường đến phải thiên sơn gặp phải các cao thủ cường giả của các đại m n phải các đại gia tộc có thể giết được thì cứ giết không giết được cũng phải đánh bọn họ bị thương ông xem trọng tôi quá rồi môn phái cổ võ của đoan hùng nhiều như thế gia tộc cổ võ cũng không ít tôi vẫn chưa có cái sức mạnh khiêu chiến cả giới cổ võ của đoan hùng cậu có âu dương lãng nhìn giang c u n g tuấn ca tụng giang c u n g tuấn tiềm lực của cậu rất lớn mạnh năm nay vẫn chưa đến ba mươi chỉ có sức mạnh như thế mấy trăm năm nay người có thể kể vai với cậu cũng chỉ có mộ dung xuân của trăm năm trước mà thôi nhưng mộ dung xuân cũng phải hơn bốn nửa y mới bước vào thất cảnh cậu chắc chắn có thể hơn hẳn có thể vượt qua anh ta âu dương lãng nhắc đến mộ dung xuân giang c u n g tuấn không khỏi hỏi mộ dung xuân có phải vẫn còn sống đại thủ lĩnh của cổ môn có phải chính là mộ dung xuân âu dương lãng mỉm cười không trả lời câu hỏi này của giang công tuấn mà chuyện chủ đề khác giang công tuấn tôi tin tưởng cậu tôi tin cậu gia nhập vào trận doanh của tôi tài hoa và sức mạnh của cậu sẽ phát huy ra hết được tôi đồng ý với ông giang cung tuấn gật đầu vậy mới đúng chứ âu dương lãng mỉm cười nói nào huống n g u y ệ t kiều và ngọc kiều bên cạnh cũng bắt đầu rót rượu bữa tiệc bắt đầu nhưng giang cung tuấn vẫn lặng yên ngồi ăn chẳng nói gì thêm sau khi ăn xong anh liền trở về phòng ngọc kiều và nguyệt kiều vẫn luôn đi theo anh ở tầng dưới một người đàn ông trung niên hỏi lão đại giang cung tuấn thực sự đáng tin tại sao âu dương lãng cũng chìm vào suy nghĩ một lúc sau mới nói cậu ta vì cứu người mà giết trưởng môn phái thiên sơn trần phi hùng tôi bố trí người vào phái thiên sơn trong trận chiến phái thiên sơn cả trưởng lão và đệ tử đều nhìn thấy bây giờ cậu ta đã uống thuốc độc của tôi cậu ta muốn sống thì phải làm việc cho tôi bây giờ chắc chắn cậu ta không đáng tin nhưng c ó thuốc độc giàn buộc thế thì đáng tin rồi đợi cậu ta giúp tôi làm xong mấy chuyện đó tôi mới có thể thật sự tin tưởng cậu ta trong phòng giang cung tuấn ngồi trên sofa ngọc t i ề u và n g u y ệ t t i ề u cũng sợ giang cung tuấn buồn chán nên nhảy múa cho anh xem người đẹp thế múa cũng đẹp nhưng giang cung tuấn không có tâm trạng để thưởng thức được rồi dừng lại đi giang cung tuấn bảo hai người đang nhảy múa dừng lại lúc này hai người mới dừng lại bước tới ngồi xuống bên cạnh giang cung tuấn giang cung tuấn dịch người đi một chút chỉ vào trên giường lớn nói tối rồi các cô đi ngủ đi ban ngày tôi đã ngủ một giấc, không buồn ngủ lắm tôi đi tu luyện một lát khi nào buồn ngủ thì nằm trên sổ pha cũng được ùn、um. hai người cũng không dám cãi lời anh bước tới giường nằm xuống còn giang cung tuấn thì ngồi xếp bằng trên s o f a bắt đầu luyện công anh vẫn luôn chú ý đến hai người kia cảm thấy sau khi họ đã ngủ các ngón tay của anh lập tức uốn cong hai luồn sức mạnh bắt đầu bắn ra ngọc kiều và nguyệt kiều trong phút chốc bị anh điểm huyệt giang cung tuấn mở cửa đi ra bán công mặc dù là ban đêm nhưng xung quanh đều là tuyết trên bầu trời cũng có những đ ô n g tuyết bay lơ lửng không khác ban ngày làm ấy anh đưa mắt nhìn chung quanh mới phát hiện không có ai anh nhảy lên bông chốc xuất hiện trên nóc tầng ba sau đó lại nhảy lên rồi xuất hiện cách đó mấy chục mét chỉ vài h ơ i thở lập tức biến mấy khỏi khu vực này cách biệt thự này vài km có một người đang đứng trong tuyết người này mặc một chiếc áo khoác lông màu đen có giang cung tuấn xuất hiện ở đây nhìn về phía người thế nào rồi người này nói nhưng chẳng quay đổi mũ này lại nhìn giang cung tuấn nói tôi đã uống độc dược của âu dương lãng bây giờ tạm thời bị ông ta khống chế âu dương lãng bảo tôi trên đường tới phái thiên sơn ngăn cản cường giả của các đại môn phái và các gia tộc lớn có thể g i ế t thì g i ế t không thể g i ế t thì đánh cho trọng thương đến bây giờ tôi vẫn không biết mục đích thật sự của bọn họ bày ra đại hội thiên sơn làm gì tôi cảm thấy chắc chắn không phải là vì chức minh chủ đơn giản như thế ừ n người mặc đồ đen gật đầu trước tiên cậu đi thông báo cho cao thủ của các môn phái và bọn họ phối hợp với tôi diễn một vở kịch nhưng phải thông báo cho những người đáng tin cậy trong các đại môn phái và gia tộc đó chắc chắn có không ít người là người của cổ môn tôi không muốn bị bại lộ trước như thế thì không còn gì để chơi nữa tôi biết rồi người mặc áo đen gật đầu sau đó thân hình k h ẽ động ngay lập tức xuất hiện cách đó vài chục mét dường như chỉ trong chốc lát đã biết mất khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn sau đó giang c u n g tuấn mới quay về chương năm trăm chín lệnh liên minh truy sát không lâu sau giang công tuấn đã quay trở lại sơn trang biệt lập này xuất hiện trên ban công lầu hai khi đang bước vào phòng cậu đi đâu đấy một giọng nói vang lên giang cung tuấn nhìn sang chỗ phát ra âm thành thấy trong sân phía dưới có một ông già đang ngồi xếp bằng ông ta chính là âu dương lãng âu dương lãng nhảy v ọ t lên xuất hiện trên ban công lầu hai giang cung tuấn vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông ta nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc lúc đi ra ngoài anh đã quan sát rất kỹ xung quanh không có ai hơn nữa lúc rời khỏi cũng rất cẩn thận luôn đề phòng có người theo dõi không ngờ khi trở về lại nhìn thấy âu dương lãng anh điểm tính nói ở trong phòng có chút nhàm chán nên tôi ra ngoài đi dạo một chút sao không được à? được tất nhiên là được âu dương l ắ g nói giang cung tuấn tôi thật sự xem trọng cậu tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với tôi chứ không phải dùng thuốc độc để giàn của cậu không thể nào giang cung tuấn từ chối tôi giúp ông làm một chuyện cuối cùng sau khi xong chuyện tôi hy vọng ông có thể đưa tôi thuốc giải tôi sẽ không thông đồng làm bậy với ông cậu không thể quay lại được nữa dù là như thế tôi cũng không thể nào làm những việc nổi giao cho giặc không về được cũng tốt tôi có thể lựa chọn quy ẩn giống những ngày tháng nhàn nhã tôi tin cậu sẽ nghĩ thông suốt â nhưng Lãng khả năng này rất khó xảy ra theo thông tin mà cao nghị cung cấp sức mạnh của âu dương lãng không rõ ông ta đại khái cũng đang ở thất cảnh không thể nào bước vào bát cảnh được anh bay vào phòng và đóng cửa lại ngọc kiều nguyệt kiều ngủ say như chết sau khi giang cung tuấn vào phòng anh cũng giải huyệt đạo cho họ sau đó lại ngồi xếp bằng bắt đầu nhằm mắt suy nghĩ lúc này ở thành phố thiên triều trong một căn phòng cao cấp của một khách sạn năm sao hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cùng nhau đó là đường sở vi và giang vô song vừa mới đến sau khi bọn họ đến thành phố thiên triều cũng không vội vàng đến phái thiên sơn mà đang đợi các cường giả khác trong vương thiên điện đường sở vi khoác một bộ đầu ngủ m ỏ n g canh bắt chéo hai chân nhìn giang vô song nói hầu như tất cả cường giả của vương thiên điện đều đã tụ tập ở thiên triều rồi khi nào chúng ta mới hành động giang vô song đứng m ô i nhìn đường sở vi nói hành động hành động thế nào bây giờ chúng ta còn không biết giang c u n g tuấn ở đâu ngay cả bị ai bắt hứa linh đi cũng không xác định được nghe vậy đường sở vi nghiêm mặt suy tư giang c u n g tuấn đang ở đâu người đường ra quân bị ai bắt đi cô hoàn toàn không hay biết mặc dù nói khoảng cách từ thành phố thiên triệu đến thiên sơn phái không xa nhưng bây giờ cô lại giống như con rồi không đầu thế phải làm sao cô hỏi giang vô song suy nghĩ một hồi rồi nói em gọi điện cho ông nội hỏi thử tình hình nhà họ giang ở d ư ớ i cổ võ cũng có địa vị nhất định d ư ớ i cổ võ có chuyện gì chắc chắn nhà họ giang sẽ biết em hỏi ông nội thử xem có tung tích của giang cung tuấn không giang vô s o n g nói rồi lấy điện thoại di động ra và gọi cho giang thời đang ở thủ đô không lâu sau điện thoại kết nối ông nội giang vô s o n g nói um giang thời nhẹ giọng đáp lại một tiếng hỏi bây giờ con đang ở thiên sơn sao vâng con đã đến thành phố thiên triều rồi thằng nhóc giang cung tuấn đã làm gì giang quốc đặt hỏi hả làm gì là làm gì giang vô s o n g hơi s ừ n g sốt hỏi ông nội sao thể có phải đã xảy ra chuyện phải xảy đã ra giang ì r ồ không? g i quốc đ ặ t hỏi, sao, o c nói không Không cùng với Giang? Cung Tuấn ở c với à? Không có, anh ấy đến ấy trước, t ô là có h thôi. ỉ vừa Giang mới đến thôi. Giang quốc đặt n Quốc i có tin tức từ phái thiên sơn giang c u n g tuấn xuất hiện ở phái thiên sơn giao chiến với trưởng môn trần phi hùng và đã đánh bại được ông ta bắt trần phi hùng bị thương nặng đi ngày hôm sau vứt đầu của ông ta trước cửa lớn của phái thiên sơn bây giờ thiên sơn phái đã phát lệnh truy sát võ minh truy sát giang c u n g tuấn khắp nơi bất luận ai giết được giang công tuấn sẽ được thiên sơn phái trọng thưởng thậm chí có thể lấy bảo vật chấn phái của thiên sơn phái l ạ kiểm hàn băng làm phần thưởng cái gì nghe giang quốc đạt nói vậy giang vô song không khỏi kinh ngạc đứng bật dậy hỏi ông nội là thật hay giả vậy tin tức có chính xác không đương nhiên là thật đây là tin tức do phái thiên sơn đích thân truyền ra giang vô song đông chốc mất đi tinh thần ngồi t ậ n t h ở trên ghế đường sở vi không khỏi hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì sao giang vô song cúp điện thoại sắc mặt tái n h ậ t nhìn đường sở v i nói ông nội nói giang c u n g tuấn đã giết trưởng môn trần phi hùng của phái thiên sơn bây giờ cả môn phái đang phát lệnh truy sát võ minh truy sát giang công tuấn trên phạm vi toàn thế giới thậm chí còn lấy bảo vật chấn phải là k i ể m hàn băng ra làm phần thưởng cái gì đường sở vị vô cùng kinh ngạc đứng bật vậy chuyện này chuyện này làm sao có thể giang cung tấn không phải người như vậy anh ấy sao có thể g i ế t trưởng môn phái thiên sân chứ sở vị chị đừng kích động hãy bình tĩnh lại giang vô s o n g hít một hơi thật sâu chấn an đường sở vi đường sở vi ngồi xuống giang vô s o n g như nhớ ra được gì đó vội hỏi chị gọi điện về thành phố tử đ ằ n g hỏi thử coi đường ra quân đã v ề chưa à để chị hỏi đường sở vì lấy điện thoại di động ra gọi về nhà sau khi gọi điện cô được biết người đường ra quân đã về nhà rồi cô lại gọi cho hứa linh hứa linh cũng đã đến thành phố t ử đảng an toàn đường sở vi hỏi cô gặp giang cung tuấn rồi sao trong điện thoại giọng nói của hứa linh vang lên gặp rồi anh ta vì cứu chúng tôi nên đã uống thuốc độc do cường giả cổ môn bào chế ra gặp khi nào sáng nay ở đâu hứa linh suy nghĩ một lúc rồi nói có lẽ là ở ngoại ô thành phố thiên triều đợi lát nữa tôi xem bản đồ xác định vị trí cụ thể rồi gửi tọa độ cho cô ừ, được đường sở vi nói chuyện điện thoại lúc này điện thoại cũng đang bật loang ngoài giang vô s o n g cũng nghe được những lời mà hứa linh nói cô ta nghiêm nghị nói với tình trạng bây giờ cho thấy sau khi giang cung tuấn giết chết trần phi hùng thì đi tìm người của cổ môn hơn nữa còn uống độc dược bây giờ anh ấy có lẽ đã bị người của cổ môn khống chế rồi thế em suy đoán cổ môn là muốn lôi kéo giang cung tuấn để anh ấy đoạn tuyệt với võ minh chính đạo đến bước đường cùng mà gia nhập cổ môn thế phải làm sao đây đường sở vị trở nên lo lắng hỏi vô xong trước giờ em túc trí đam mưu bây giờ nên làm thế nào đây giang cung tuấn bị bắt ép bây giờ ra mặt giải thích còn có cơ hội không có được tha thứ không giang vô song lắc đầu và nói không có cơ hội phải thiên sơn vẫn luôn là thái sơn bắt đầu của cả võ mình ở trong giới cổ võ có địa vị hết sức quan trọng đó cũng là lý do tại sao lại mở đại hội ở thiên sơn bây giờ giết trưởng môn phái thiên sơn chính đạo cũng không thể tha cho anh ấy sắc mặt đường sở vị tái n h ậ n trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi làm sao bây giờ giang vô song chìm trong suy nghĩ một lúc sau cô ta mới nói nếu như không có vấn đề gì cổ môn là muốn lôi kéo giang cùng tuấn sau đó chắc chắn sẽ còn ép anh ấy làm một số chuyện cuối cùng là chọc t ứ c cả võ minh chính đạo vậy bọn họ định ép giang c u n g tuấn làm cái gì giang vô song nói chắc là tiếp tục tàn hại người của võ minh chính đạo cụ thể làm làm sao em cũng không dám tự mình suy diễn chuyện gấp trước mắt chính là mau chóng tìm ra giang c u n g tuấn chương năm trăm chín mươi mốt giám sát không lâu sau hứa linh gửi một ảnh chụp màn hình định vị sang sau khi hứa linh bị bắt điện thoại di động của cô ta đã bị tịch thu cô ta cũng không biết bản thân bị nhốt ở vị trí cụ thể nào lúc được thả ra sau khi trở về thành phố tử đẳng cô mới nhận lại được điện thoại của mình nhưng trên đường trở về cô ta không hề bị giám sát cô ta biết mình bị giam giữ ở một nơi gần thành phố thiên triều bằng cách lại xe nhanh tới vị trí sân bay thiên triều cô ta cũng có thể đại khái đoán được vị trí của sơn trong đó đường sở vi nhìn thấy địa chỉ mà hứa linh gửi trên bản đồ có một vòng tròn màu đỏ cô không khỏi nhớ mày phạm vi khu vực này quá lớn mấy chục cây số làm sao tìm được giang vô s o n g cũng nhìn qua một lần nhường mày nói quả thật không thể tìm được nhưng không tìm được cũng phải tìm từ đây cách ngày diễn ra đại hội thiên sơn không còn nhiều thời gian nữa Cường giả của các đại môn phái và các gia tộc lớn cũng sắp đến, đến rồi phải mau chóng tìm cho ra giang cung tuấn ngăn cản anh ấy tiếp tục phạm sai lầm nếu không thật sự sẽ không còn đường quay lại nữa ừ n chị sẽ lập tức đi thông báo cho cường giả của điện vương tiên h điều tra trong khu vực này đường sở vi gật đầu sau đó lấy điện thoại ra thông báo cho cường giả của thiên vương điện đi tới khu vực do hứa linh gửi đến tìm một căn biệt phủ trong một căn phòng ở tầng hai của biệt phủ giang cung tuấn ngồi xếp bằng người cách mặt đất một mét trên người tràn ngập luồng khí tức vô cùng đáng sợ sau khi uống rượu tuyết liên cảnh giới của anh đã đạt tới lục cảnh đ ỉ n h phong bước vào thất cảnh có ba cửa ả i anh đã vượt được cửa ả i đầu tiên chân khí trong cơ thể không ngừng tăng lên tạo thành một vòng tuần hoàn một đêm trôi qua sáng sớm hôm sau ngọc kiều và n g u y ệ t tiểu thức dây nhìn thấy giang cung tuấn vẫn đang nghiêm túc tu luyện hai người cũng không làm phiền mặc quần áo xong liền đi lấy nước rửa mặt rồi đứng một bên chờ khi nước n g u ộ i thì tiếp tục đi lấy thêm sau tám giờ sáng giang cung tuấn mới ngừng luyện công kìm chế khí t ứ c thân thể vững vàng đứng trên mặt đất một cô gái đột nhiên cầm khăn ẩm đi tới mỉm cười rặn rỡ nói thiên x o á i rửa mặt cô gái đi tới muốn giúp giang c u n g tuấn rửa mặt giang c u n g tuấn kịp thời nhận lấy nói tôi tự làm được rồi anh lấy khăn gẩm rồi đi rửa mặt vừa rửa xong thì có người cầm bàn trải tới giang c u n g tuấn tuy là quyền cao chức trọng nhưng chưa từng được ai hầu hạ thật sự không quen trên mặt lộ ra vẻ gợp gạo để tôi tôi tự làm được lúc này ở t ầ n g dưới lão đại đêm qua gần đây xuất hiện không ít v õ giả hình như là đang tìm cái gì đó ồ âu dương lãng sửng sốt hỏi cha rõ là người nào chưa đã cha rõ rồi đám người này là người của đường sở vi phải đến đường sở vi và giang vô song đã đến thành phố thiên t r i ệ u là đến v ì giang c u n g tuấn đường sở vi âu dương l ã n g chìm vào suy tư ngay từ đầu ông ta cũng muốn bắt đường sở vi uy hiếp giang c u n g tuấn bởi vì ông ta biết giang c u n g tuấn rất si tình để báo ơn cứu mạng không tiếc buông bỏ tôn nghiêm tổng x o á i hắc long quân và ở rể nhà họ đường ở thành phố t ử đằng ông ta muốn lôi kéo giang c u n g tuấn ông ta cảm thấy đường sở vi cũng là một mấu chốt quan trọng nghĩ xong ông ta liền căn dặn đi bắt đường sở vi cho tôi không đúng là mời đến nhất định không được thất lễ với cô ta phải xem cô ta như khách quý lão đại ông làm lớn đừng hỏi cứ làm đi thế còn giang vô s o n g đường sở vi đang đi cùng giang vô s o n g giang vô s o n g âu dương lãng suy nghĩ một hồi rồi nói người này đối với tôi không có giá trị lợi dụng nếu như là trước đây thì đã thẳng tay giết chết rồi nhưng cô ta lại đi gần giang c u n g tuấn hơn nữa còn có một số quan hệ nghe nói người này đang mưu tóc trí không thể đưa cô ta đến đây đưa cô ta đến, đến rồi muốn thuyết phục đường sở vi càng khó khăn hơn vâng tôi hiểu rồi đi đi âu dương lãng khẽ xô tay thuộc hạ vừa mới rời đi thì không lâu sau giang cung tuấn bước xuống lầu phía sau anh là hai chị em song s i n h xinh đẹp kia cậu giang dậy rồi sao âu dương lãng đứng lên bước tới muốn đem giang cung tuấn ôm một cái thế nào tối hôm qua ngủ ngon không giang cung tuấn khẽ xua tay muốn ngăn âu dương lãng lại anh đi thẳng tới số pha ngồi xuống điểm t í n h nói ngủ cũng được khi nào thì bắt đầu hành động hoàn thành nhiệm vụ rồi ông đưa tôi thuốc giải từ này về sau chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa nếu cậu giang đã không thể chờ được muốn hành động như thế vậy chúng ta ăn sáng xong thì xuất phát thôi âu dương lãng ngồi xuống búng ngón tay đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp cầm một tấm bản đồ đi đến âu dương lãng trải tấm bản đồ ra b à n chỉ vào đó nói khu vực này đều là phạm vi của phái thiên sơn và nơi này là con đường duy nhất đến phái thiên sơn cậu đến đây chặn đường là được tính toán thời gian các đại môn phải gia tộc chắc cũng đến phái thiên sơn trong vài ngày thôi nhưng mà ông ta nhìn giang cung tuấn một cái nhắc nhở nói cậu giang cậu phải cẩn thận phải thiên sơn đã phát lệnh truy sát võ minh bây giờ võ giả chính đạo đều đang muốn giết cậu thế phải xem bọn họ có cái bản lĩnh đó hay không giang cung tuấn điểm tinh nói ha ha có quyết đoán tôi thích âu dương lãng cười ra tiếng sợ cái gì làm xong chuyện cho dù có xảy ra chuyện gì tôi sẽ bảo vệ cậu giang cung tuấn nhìn bản đồ trên bàn nói nói trước sau khi tôi giúp ông làm xong chuyện này ông phải đưa cho tôi thuốc giải được không thành vấn đề âu dương lãng cười nói giang cung tuấn giết trưởng môn phái thiên sơn trần phi hùng bây giờ lại đi giết cường giả của các đại môn phái các đại gia tộc từ nay về sau khắp thiên hạ này sẽ không dung tha cho giang cung tuấn giang cung tuấn chỉ có một con đường đó chính là gia nhập bọn họ mong rằng ông giữ đúng lời hứa giang c u n g tuấn liếc âu dương lãng điềm n h â n nói vàng không cho dù có liều cả cái mạng tôi cũng sẽ cho ông biết tay yên tâm tôi chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa âu dương lãng mỉm cười sau đó căn dặn lên món chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy áp những món ăn ngon sau khi giang c u n g tuấn ăn sáng xong thì chuẩn bị đi ra ngoài cậu giang hai người này sau này sẽ là người của cậu cậu dẫn họ theo đi ngay vậy giang c u n g tuấn cao mày liếc nhìn ngọc kiều và người kiều âu dương lãng giải thích yên tâm bọn họ sẽ không làm vướng chân cậu đâu bọn họ cũng là võ giả tuy chân k h í không phải là mạnh nhưng cũng đã đạt đến nhị cảnh không thể coi là yếu được giang cung tuấn khẽ gật đầu được anh làm sao mà không biết âu dương lãng phái ngọc kiều và nguyệt kiều theo để giám sát anh chứ ngoài ra tôi sẽ cử một người khác đến hỗ trợ anh âu dương lãng nói rồi vô tay một người đàn ông ăn mặc rất phong phanh bước tới người đàn ông khoảng năm mươi tuổi khuôn mặt tròn lông mày rậm và đôi mắt to vẻ mặt hung hăng dữ tợn trông giống một tên đồ tể âu dương lãng giới thiệu thế hải lục cảnh đình phong chỉ còn thiếu một đạo huyền quan cuối cùng là có thể bước vào thất cảnh giang c u n g tuấn liếc nhìn tê hải cũng không có từ chối mà gật đầu tê hải hai tay ô n quyền nói cậu giang chúng ta hợp tác vui vẻ lần này trên đường tới phái thiên sơn cản đường cường giả các đại môn phái có thể giết được thì cứ giết hết không thể giết được thì cũng phải đánh cho họ trọng thương vẻ mặt giang c u n g tuấn bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng anh không n g ờ âu dương lãng lại phải một cường giả đi theo anh lần này có hơi khó giải quyết rồi đấy chương năm trăm chín mươi hai cung nên long tẩu có người đi theo giang công tuấn cũng không còn cách nào khác chỉ đành chờ thời cơ hành động anh cũng không nói gì thêm cầm hình kiếm lên xoay người rời đi âu dương lãng liếc nhìn tề hải nói theo sát vâng tề hải gật đầu đi ra ngoài đuổi theo giang c u n g tuấn hô lớn cậu giang xe đã chuẩn bị xong trên xe có chuẩn bị thực phẩm đủ dù mấy ngày lên xe đi ông ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe địa hình ngoài sân giang c u n g tuấn đi tới mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế tề hải thì ngồi vào buồng lái lái xe ngọc kiều và nguyệt kiều cũng ngồi ở phía sau hai bên giang công tuấn một người ôm lấy cánh tay giang công tuấn một người tựa vào người anh trông rất là thân mật sau khi xe chạy một hồi lâu thì không thể đi được nữa tê hải dừng lại quay đầu nhìn giang c u n g tuấn chỉ giang c u n g tuấn cũng không thấy nói gì tê hải lái xe đi về phía phái thiên sơn sau vào một ngọn núi trước mặt nói ngọn núi phía trước tiên là núi thiên sơn cũng là con đường duy nhất đến thiên sơn phải chúng ta cử đến đó chờ đi ừng giang c u n g tuấn gật đầu con đường này anh biết bởi vì anh đã từng đến phái thiên sơn bằng con đường này cùng lúc giang c u n g tuấn rời đi tại thành phố thiên t r i ệ u sau một đêm giám sát điều tra người trong vương thiên điện cũng xác định được vị trí mà giang c u n g tuấn và hứa linh gặp nhau còn chụp không ít hình của bệ i t phủ trong khách sạn đường sở vi lấy bức ảnh do cường giả của vương thiên điện mang về và gửi cho hứa linh rất nhanh hứa linh đã xác định được chính là nơi này chúng ta đi cứu người đường sở vi đứng dậy rời đi giang vô song kịp thời ngăn cô lại nói đi như thế này không phải nạp mạng sao nhưng mà không có nhưng nhị gì hết giang vô song nói bây giờ giang c u n g tuấn có sức mạnh như thế nào đâu phải là chị không biết có thể khiến giang công tuấn e rẽ không dám hành động lỗ mãng còn bị bắt uống độc dược người trong biệt phủ đó chắc chắn đều là cường giả chúng ta đi như thế này đi bao nhiêu chết bấy nhiêu đường sở vì ngồi xuống hỏi vậy bây giờ nên làm sao đây giang vô song suy nghĩ nói dù sao cũng không thể vội vàng xông tới đó nên tìm cách liên lạc với giang cung tuấn làm sao liên lạc được mấy ngày nay điện thoại cũng không kết nối được rất có thể đã chặn tôi rồi đúng lúc này tiếng chôn g cửa vang lên giang vô song đứng dậy đi mở cửa ngay khi cánh cửa được mở ra một khẩu súng đã gắm vào trán cô ta cô ta lập tức giơ tay lên lùi người về phía sau nhìn người đang cầm súng đây là một người đàn ông trạc ba mươi bốn mươi tuổi mặc bộ đồ đen đằng sau anh ta có nhiều người một số cầm theo kiếm một số thì cầm súng có lực sát thương rất lớn giang vô s o n g vừa lùi lại vừa nói đại đại ca làm gì thế muốn tiền hay là vô s o n g sao thế đường sở vi cảm thấy có gì đó không ổn ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy giang vô s o n g bị một khẩu súng nhắm vào đầu cô lập tức đứng dậy thúc động chất khí trên người t o á t ra một luồng khí tức rất mạnh cô định ra tay thì vụ một dư ảnh vừa qua cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị điểm huyện nhất thời không thể thúc đẩy chân khí cả người hoàn toàn bất động trên ghế s o f a sau đó đường sở vi mới nhìn rõ người ra tay là một lão giả đã lớn tuổi c á c các người là ai đường sở vi lạnh lùng hỏi người đàn ông cầm súng dí sát đầu giang vô song thu x u ố n g lại sau đó anh ta lập tức quỳ một gối xuống đất cùng nên chị long những người phía sau anh ta quỳ xuống theo cùng nên chị long âm thanh đồng loạt vang lên giang vô song xứng sở đường sở vi cũng n g ầ n ra rốt cuộc chuyện này là sao cắt các, các người là đường sở vi nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất hỏi người đàn ông phía trước cung kính nói chị long chúng tôi phục lệnh của lòng vương mời chị long về biện phủ nghỉ ngơi giang cung tuấn đường sở vi sửng sốt hỏi anh ấy đang ở đâu chị long hãy đi cùng chúng tôi khi đến nơi sẽ biết giang vô s o n g đi về phía đường sở vị liếc cô một cái hỏi chắc chị sẽ không tin mấy lời nói dối đó của họ chứ đường sở vị đương nhiên là không tin cô đầu có ngốc như vậy chứ chỉ là bây giờ giang cung tuấn bị hạn chế muốn gặp anh rất khó chỉ có thể gặp được anh mới có thể cùng nhau thương nghị đường sở vị nói tôi đi cùng các người chị ngọc cả giang vô s o n g vội vã kéo cô lại nói giang cung tuấn khó khăn lắm mới cứu được mấy người hứa linh ra bây giờ chị lại đi theo bọn họ chính là rơi vào miệng cọp nếu bọn họ lại dùng chị uy hiếp giang cung tuấn chẳng phải là chị đang gây phiền phức cho anh ấy sao nhưng mà không có nhưng gì hết giang vô s o n g ngắt lời đường sở vi nhìn người đang quỳ dưới đất nhẹ g i ọ n g nói tôi mặc kệ các người là ai mời về cho sở vi sẽ không đi theo các người đâu lời cô nói không tính người đàn ông quỳ trên mặt đất đứng lên anh ta nhìn ông láo ra tay khi nãy nói thần lão lão giả vừa cử động lập tức xuất hiện ngay trước mặt giang vô song túm lấy cổ cô ta nâng cô ta lên khỏi mặt đất đường sở vị hét lên ông làm gì thế mau dừng tay chị long hãy đi cùng chúng tôi chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cô ta nếu không thì mau dừng tay tôi đi với các người người đàn ông hét lên thần lão bung ra đi ông lão lúc này mới thả giang vô song xuống cổ của giang vô song bị siết chặt đến mức tấy đỏ sau khi thả xuống cô ta ho khan một tiếng nhìn đường sở vi k h ẽ lắc đầu đường sở vị nói vô song đến bây giờ chị cũng không còn lựa chọn nào khác chị đi gặp giang c u n g tuấn em cứ chờ ở đây đ ừ n g đi lung tung nói xong cô quay lưng bỏ đi những người khác cũng rời đi giang vô s o n g ngồi trên sofa khuôn mặt xinh đẹp của cô trông có vẻ nặng nề bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì giang vô s o n g khẽ lầm bầm tại sao lại đến đưa đường sở vi đi giang c u n g tuấn đã uống độc giật rồi vậy tại sao lại mang đường sở vi đi chẳng lẽ là muốn dùng đường sở vi uy hiếp giang c u n g tuấn lần nữa sao đường sở vi bước ra khỏi khách sạn và lên xe c â ngồi ở hàng ghế sau trước mặt có người lai xe người ngồi ở ghế phụ lái chính là người đã dùng súng nắm g vào đầu giang cô s o n g đường sở vi giọng điệu lạnh lùng hỏi các người rất cuộc là ai giang cung tuấn có phải đang ở trong tay các người không chị long cô đang nói cái gì vậy chúng tôi đều là thuộc hạ của long vương đại hội thiên sơn sắp đến long vương phải đi làm đại sự lo lắng cô bị báo thù nên đặc biệt phải chúng tôi đến đón cô đưa cô đến một nơi an toàn đường sở vi hỏi chuyện lớn chuyện lớn gì chuyện này thuộc hạ cũng không biết tôi dẫn chị long về tạm thời ở đó đợi long vương đến tự nhiên sẽ nói cho cô biết ngay vậy đường sở vi nhữ mày cô biết sự việc tuyệt đối không đơn giản như thế chuyện lớn rốt cuộc là chuyện lớn gì cô bắt đầu suy nghĩ chẳng lẽ như lời giang vô song nói đối phương uy hiếp giang c u n g tuấn tấn công cường giả của các đại môn phái và gia tộc cổ võ khiến giang c u n g tuấn một lần nữa đoạn tuyệt quan hệ với võ minh chính đạo ép giang cung tuấn đi vào đường cùng cuối cùng gia nhập của môn đường sở vì cảm thấy chuyện này rất có khả năng nếu như thật sự là như thế cô phải mau chóng gặp được giang c u n g tuấn ngăn chặn anh lại bảo anh đừng tiếp tục sai lầm nếu không thật sự sẽ không còn đường quay lại nữa chẳng mấy chốc đã đến biệt phủ âu dương lãng đích thân đến n ê n tiếp ha ha sở vị cô đến rồi ông ta mỉm cười dạng dỡ nói âu dương lãng đường sở vi vừa nhìn đã nhận ra ngay âu dương lãng bởi vì cô cũng đã nhìn thấy tài liệu của cao nghị đường đại khái cũng có tìm hiểu một số thông tin về tên thủ lĩnh của cổ môn chương năm trăm chín mươi ba dược vương cốc d ư ợ c tiên âu dương lãng mỉm cười đi tới ánh mắt chăm chú nhìn đường sở vị trên mặt mang theo nụ cười sán lạc làm hành động mời nói sở vi mời cô vào đường sở vi đã đến rồi cũng không sợ gì cả cô quay người bước vào biệt thự trong biệt phủ ở phòng khách đường sở vi nhìn âu dương lãng lạnh lùng hỏi giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đang ở đâu âu dương lãng búng búng ngón tay nói dâng trả chẳng mấy chốc có người bưng trả nước lên nhưng đường sở vị không uống cô biết người trước mặt mình chính là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn là người của nhà họ âu dương của cổ môn năm đó sở trường dùng độc nói không chừng trong nước đã bỏ chất độc gì đó tôi hỏi ông giang c u n g tuấn ở đâu long vương ra ngoài làm việc rồi âu dương lãng nói long vương giết trưởng môn của phái thiên sơn bây giờ bị phái thiên sơn truy sát cậu ta lo lắng cô sẽ nguy hiểm tính mạng nên căn dặn tôi bảo tôi cho người đến đón cô bảo vệ cô thật tốt đợi cậu ta làm xong chuyện sẽ trở về ông bất dụ h o ặ c tôi đừng tưởng tôi không biết là ông bức ép giang c u n g tuấn ép anh ấy uống cổ độc của ông chắc chắn là ông ép buộc anh ấy đi làm những chuyện khác h a i sơ vi lời này của cô không đúng rồi âu dương lãng xua tay nói tôi đã sớm cho giang c u n g tuấn uống thuốc giải giang c u n g tuấn cũng biết giết trưởng môn phái thiên sơn cậu ta cũng sẽ không quay lại được nữa đã hoàn toàn gia nhập tổ chức của chúng tôi rồi giang công tuấn biết sau khi cậu ta quay về chắc chắn sẽ không thể làm long vương được nữa cũng không thể làm thiên soái nhưng chúng tôi có cách khiến cậu ta gia nhập giới chính trị trong đợt tuyển chọn năm sau tranh cử làm vương đến lúc đó chính là vương của nước đoan hùng trên vạn người còn cô lúc đó sẽ trở thành vương hậu mẫu nghi thiên hạ đường sở vi mới không tin mấy lời dối trá của âu dương lãng cô tin chắc giang c u n g tuấn là bị ông ta bức ép giang c u n g tuấn đầu tôi muốn đi gặp anh ấy được tôi sẽ cho người đưa cô đi âu dương lãng cũng không từ chối căn dặn nói dẫn sở vi đi gặp giang công tuấn vâng mấy tên thủ hạ gật đầu đáp sau đó dẫn đường sở vi rời đi lúc này giang c u n g tuấn đang đứng chặn ở nhất tuyến thiên gần phái thiên sơn nhất tuyến thiên xung quanh đều là núi trong khe sâu của ngọn núi có một con đường thẳng bởi vì thế nên mới được gọi là nhất tuyến thiên trong hẻm cốc của nhất tuyến thiên giang c u n g tuấn ngồi trên một tảng đá hình kiếm cắm vào trong lớp tuyết dày ngọc t i ê u nguyệt t i ê u thì đứng phía sau anh tuyết trắng bay bay cả mảnh trời đất phủ một màu tuyết trắng xóa nhưng lớp tuyết bay lên người của giang công tuấn đã bị tan chạy trên tóc hai chị em song sinh kia cũng xuất hiện một vài lớp tuyết thế hải đứng ở đằng xa lặng lẽ quan sát cũng chẳng có ai nói chuyện bầu không khí có hơi lạnh lẽo yên tĩnh dần dần phía trước xuất hiện một hàng người có khoảng ba mươi người nam có nữ có người dẫn đầu là một ông già khoảng sáu mươi tuổi để mái tóc dài giống thời phong kiến mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu trắng trên trường b à o còn viết một chữ dược nhìn thấy cảnh tượng này thế hải bước tới trước mặt giang cung tuấn nói đây là người của dược vương cốc ông lão dẫn đầu chính là cốc chủ của dược vương cốc giết hết toàn bộ chẳng chưa mờ hay tôi tin cậu có năng lực đó nghe vậy sắc mặt giang cung tuấn n g h i ê trọng dược vương cốc anh không biết dược vương cốc là chính hay là t ạ không biết dược vương cốc có nhận được thông tin phối hợp diễn với anh không nếu không thế thì nên làm sao mới phải giang cung tuấn bắt đầu chầm tư tốc độ của ba mươi người này không nhanh nhưng cũng không chậm có thể đến được khoảng cách cách mấy trăm mét rất nhanh người của dược vương cốc nhìn thấy phía trước có người cũng không hề dừng lại sư phụ là giang cung tuấn một thanh niên tuấn tú bên cạnh ông lão nhẹ giọng nói trước đây có thời gian con đi thành phố từ đằng tuy không đụng mặt với giang cung tuấn nhưng từng thấy hình của anh ta cốc chủ phái thiên sơn truyền tin giang c u n g tuấn đã giết chết trưởng môn của họ bây giờ giang c u n g tuấn xuất hiện ở đây đúng là lai giả bất tiện c ố c chủ cẩn thận một chút những người khác cũng lần lượt lên tiếng dược tiên nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi trên tảng đá phía trước cắm một thanh kiếm anh ta đi tới hai tay nắm chặt cao giọng nói dược vương cốc đến thiên sơn như đã hẹn sao các hạ lại cản đường giang c u n g tuấn chậm rãi đứng dậy cầm thanh trường kiếm cắm trong tuyết lên rút kiếm thanh kiếm giải chĩa vào đám người dược vương cốc lấy mạng của các người lời này vừa thoát ra đệ tử dược vương cốc đều kinh hãi lần lượt lùi lại chuyện giang c u n g tuấn giết chết trưởng môn trần phi hùng của thiên sơn phái ai ai cũng biết đều chuyển ra khắp giới cổ võ rồi thiên sơn phái phát lệnh truy sát võ m ì n h truy sát giang c u n g tuấn trên phạm vi toàn thế giới giang c u n g tuấn cậu đừng n g ư n cuồng cậu tưởng rằng bản thân thiên hạ vô địch rồi sao một vị trưởng lão của dược vương cốc mở miệng mắng cậu thân là long vương nam cường càng là tổng xoáy thiên xoáy của quân xích diễm hôm nay lại nổi giáo cho rằng, lẽ nào cậu không sợ trời p h ạ t sao giang công tuấn cậu đừng làm bậy nữa đừng để chúng lưu kế của kẻ địch giang công tuấn bỏ kiếm xuống có gì từ từ thương lượng một số người tức giận một số người khác thì sợ hãi dược vương cốc tuy cũng là một môn phái cổ võ nhưng phần lớn dược vương cốc dành thời gian dùng để nghiên cứu y thuật cho nên sức mạnh của họ rất hạn chế người mạnh nhất là cốc chủ cũng chỉ mới đạt ngũ cảnh sắc mặt giang cung tuấn lạnh lùng anh thúc đẩy chân khí cấp tốc lao tới phía trước tốc độ của anh rất nhanh dường như chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt nhiều đệ tử của dược vương cốc cầm trường kiếm trong tay chống trước ngực của dược tiên dược tiên sắc mặt không chút thay đổi nhìn giang cung tuấn sức mạnh của cậu hơn tôi cậu muốn giết tôi, tôi không có bất kỳ phản kháng nào tôi chỉ có một yêu cầu tha cho các đệ tử của dược vương cốc sư phụ ba cốc chủ các môn đệ của dược vương cốc lần lượt nói dược tiên khẽ xua tay chắn cơn tức giận của các đệ tử môn hạ ông ta nhìn giang cung tuấn nói ra tay đi giang cung tuấn không hề có chút lưu t ì n h thanh hình kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua cơ thể dược tiên xoét t h u kiếm máu tơi ư rơi vãi khắp nền tuyết tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng đấm máu dược tiên phun ra máu ông ta từ từ ngã xuống sau khi ra ta giang cung tuấn xoay người bỏ đi a giang cung tuấn tôi liệu với cậu ngay lúc này một đệ tử rút kiếm ra đột nhiên đâm về phía giang c u n g tuấn thế nhưng chưa kịp đến gần giang c u n g tuấn thì đã bị một cố lực mạnh mẽ đánh bay đi rơi mạnh xuống đất giang c u n g tuấn đến trước mặt tề hải tề hải nhìn anh một cái nhàn n h ạ t nói bảo cậu giết hết cậu làm gì thế giang c u n g tuấn lại ngồi trên tảng đá điềm nhiên nói người có sức uy hiếp các người cũng chỉ có cốc chủ dược vương cốc những người khác không thể làm gì được các người hà tất phải giết người bừa bãi phía xa cốc chủ dược vương cốc đã ngã xuống đất sắc mặt ông ta tái nhợt ông ta không chết ngay nhìn các đệ tử của dược vương cốc và nói sau khi ta chết hãy mang sắc của ta lên thiên sơn chờ đại hội đến để võ minh làm chủ nói xong ông ta nghiêng đầu sang một bên không còn dấu hiệu của sự sống sư phụ cốc chủ trong tuyết có tiếng kêu thảm thiết vang lên t hải bước tới các đệ tử của dược vương cốc sợ hãi lùi lại ông ta ngồi xuống kiểm tra hơi thở của dược tiên cảm thấy đã tắt thở thật vẻ mặt ông ta mới hiện lên một chút vui mừng giang cung tuấn không muốn làm khó đệ tử dược vương cốc ông ta cũng lười ra tay với đám tôm k é p này xoay người đến trước mặt giang cung tuấn khen người cậu giang cậu làm rất tốt chương năm trăm chín mươi bốn sức mạnh từ đâu mà có giang cung tuấn không quan tâm đến tề hải anh ngồi trên tảng đá cắm thượng hình kiếm vào trong tuyết và không nói câu gì giang cung tuấn dược vương cốc của tôi và anh sẽ luôn là kẻ thù của nhau cho đến khi chết một tiếng hét giận dữ chuyển đến từ nơi xa giang cung tuấn p h ấ t lờ những đệ tử đang cực kỳ tức giận này của dược vương cốc theo nguyện vọng của dược tiên các đệ tử của dược vương cốc đã khiêng ông ta đi vòng qua giang cung tuấn và đi đến môn phái thiên sơn họ sẽ đợi đến khi đại hội thiên sơn diễn ra thì sẽ xin người đứng đầu võ lâm cho họ công lý đoàn người rời đi thung lũng nhất tuyến thiên khôi phục lại sự lạnh lẽo và yên tĩnh các đệ tử của dược vương cốc rời đi rất nhanh và ngay lập tức đã ra khỏi thung lũng nhất tuyến thiên sau khi đã đi rất xa ở phía trước một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện đệ tử của dược vương cốc thấy vậy thì lập tức đề phòng vừa mới gặp phải giang c u n g tuấn tại sao bây giờ lại có người chặn đường nữa chứ xin hỏi ông là ai tại sao lại chặn đường chúng tôi một trưởng lão của dược vương cốc hỏi người đàn ông từ từ q u a y người cởi chiếc mũ liền với quần áo xuống lộ ra khuôn mặt ông là các đệ tử của dược vương cốc như nhìn thấy ma sợ hãi mà lùi lại ông ông không phải đã chết rồi sao tại sao ông vẫn còn sống t r ư ờ n g lao của dược vương cốc nhìn chằm chằm người trước mặt ông ta không phải ai khác đó chính là trần phi hùng người đứng đầu môn phái thiên sơn trần phi hùng đi đến ông ta đi đến trước mặt các đệ tử của dược vương Cốc. đúng lúc này dược tiên đột nhiên tỉnh lại khoanh chân ngồi trên mặt đất và bắt đầu chữa trị vết thương trần phi hùng hỏi ông cụ dược ông không sao chứ dược tiên từ từ dừng tay yếu đớt nói tôi chỉ bị thương nhẹ không nghiêm trọng lắm chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là sẽ khỏi chuyện này các đệ tử của dược vương cốc đều há hốc mồm lúc này một đệ tử hơi lùi lại dường như muốn rời đi trần phi hùng nhìn thấy đột nhiên giơ tay ra đánh ra một trưởng với sức mạnh kinh khủng người này bị giết ngay lập tức người của dược vương cốc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì trần phi hùng đột nhiên đánh người một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi rút kiếm ra và lạnh lùng nói ông đang làm cái gì vậy tại sao lại giết đệ tử của tôi trần phi hùng thản nhiên nói người này là gián điệp được cổ môn xếp vào ở dược vương cốc không thể nào chắc chắn không thể cậu ta đã ở với tôi mười năm rồi làm sao có thể là gián đ i ệ p được vừa rồi vẻ mặt cậu ta bối rối muốn chạy trốn để nói cho người của cổ môn không phải gián điệp thì là cái gì chuyện này có liên quan đến đại hội thiên sơn và sống chết của thế giới võ lâm cho nên không thể lơ là được một trường lao khác của dược vương cốc hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy lúc này dược tiên người đứng đầu của dược vương cốc nói tôi đã nhận được tin tức của trưởng môn trần rằng giang cung tuấn vì cứu người nên đã gia nhập vào cổ môn nhưng cậu ấy không biết cổ môn rốt cuộc muốn làm gì cho nên trưởng môn trần muốn tôi phối hợp diễn kịch với giang cung tuấn nói như vậy nghĩa là tin tức từ môn phái thiên sơn là sai sự thật giang cung tuấn hoàn toàn không giết trưởng môn trần tất nhiên trần phi hùng gật đầu nói tuy nhiên bây giờ tôi còn chưa thể xuất hiện giang cung tuấn đang bị người ta mắng chửi rất nhiều vì để tiêu diệt của môn cậu ta cũng khó khăn nghe vậy nhiều đệ tử của dược vương cốc mới hiểu ra trần phi hùng lại hỏi ông cụ dược ông đã cho hết thuốc chưa vẻ mặt dược tiên nghiêm túc nói không có nhiều thời gian tôi không gặp được nhiều người lắm tuy nhiên tôi đều cho những người có thể tin tưởng được số còn lại là những người chưa quyết định và không có lập trường trong số những người này có lẽ có người của cổ môn tôi không dám cho vì không muốn rút dây đ ộ n g rừng thuốc có hiệu quả không có hiệu quả đây là công thức bí mật độc nhất vô nhị của dược vương cốc của tôi sau khi uống vào hoàn toàn không còn hơi thở không khác gì người chết không có bất cứ ai có thể phát hiện ra điều khác thường tôi tin tưởng giang cung tuấn là người thông minh nếu gặp những người không đánh lại thì có thể đoán ra được họ là người đã biết tin còn những người đánh lại là những người chưa nhận được tin ngay vậy trần phi hùng cũng thở phào n h ạ nhóm dược tiên tiếp tục nói có một người ở bên cạnh giang cung tuấn tôi nhìn và nhận ra anh anh ta là kẻ phản bội thiếu lâm từ mấy chục trước tên là tề hải anh ta rất mạnh mẽ và không phải người của trưởng môn trần nên chắc chắn là cổ môn không tin giang cung tuấn nên đã cử người theo dõi cậu ta trần phi hùng nói giang cung tuấn biết mình phải làm gì nhưng ông đành phải chịu khổ một thời gian ở trong trạng thái giả chết khiến cổ môn mất cảnh giác đến lúc đó sẽ có một cuộc phản công tiêu diệt hết những phần tử còn sót lại của cổ môn ở trên núi thiên sơn dược tiên gật đầu và nói không sao tôi sẽ không bao giờ từ chối làm chuyện giúp đỡ người dân trên toàn thế giới này trần phi hùng làm một động tác mời không nói nhiều nữa mọi người đi lên núi đi dược tiên dặn dò nói môn phái thiên sơn có giản điệp của cổ môn đi đến đó cứ làm mọi chuyện như bình thường nhất định không thể bị lộ ra vâng tất cả trưởng lao và đệ tử gật đầu sau đó dược tiên lại ngã xuống đất một số đệ tử đi đến và mang ông ta đi trần phi hùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người nhất thiên tuyến thung lũng giang cung tuấn ngồi trên tảng đá trên mặt không buồn cũng không vui tê hải đứng ở một bên hỏi cậu giang dược vương cốc có một vị trí vô cùng đặc biệt trong thế giới cổ võ tất cả các môn phái và gia tộc trong thế giới cổ võ đều mang ơn của dược vương cốc bây giờ cậu thật sự không thể trở lại nữa rồi tôi đã nói rồi cậu gia nhập vào chúng tôi đi cậu sẽ là một thành viên quan trọng khi ông chủ giết được những ông chủ lớn khác và trở thành người lãnh đạo lớn nhất thì cậu chính là người đứng thứ hai rồi giang cung tuấn biết rằng người trong cổ môn cũng không đoàn kết lắm anh vẫn không biết rõ người lãnh đạo lớn này của cổ môn này là ai nhưng anh biết âu dương lãng rất có tham vọng ông ta gây chuyện ở đại hội thiên sơn vì muốn giết người lãnh đạo cao nhất anh cảm thấy rằng đây là cơ hội của mình tôi thật sự không thể trở lại nữa sao anh nhẹ nhàng nói thầm đúng vậy không thể trở về được không chỉ cậu bị ảnh hưởng mà ngay cả đường sở vi cũng sẽ bị ảnh hưởng cậu có thể bảo vệ chính mình nhưng đường sở vi và người của gia tộc họ đường thì sao sau khi đại hội thiên sơn kết thúc bọn họ chắc chắn sẽ tìm và giết cậu nếu không tìm được cậu thì chắc chắn sẽ tìm đường sở v i thậm chí là tìm người của gia tộc họ đường để hết cất giận tề hải bắt đầu thuyết phục ông ta nói về một số ưu và nhược điểm ông ta chỉ có một mục đích duy nhất đó là khiến giang cung tuấn gia nhập tôi chỉ muốn sống giang cung tuấn nhẹ nhàng nói sau khi tôi giúp âu dương lãng làm chuyện này nếu ông ta không cho tôi thuốc chữa trị thì tôi sẽ khiến ông ta chết theo giang cung tuấn không dễ dàng đồng ý nếu như anh đồng ý dễ dàng thì âu dương lãng sẽ không tin anh nếu vậy thì anh sẽ không được sự tin tưởng của ông ta và cũng không biết được kế hoạch thực sự của ông ta này sao cậu lại phải làm thế chứ tề hải thở dài nói giang cung tuấn bình tĩnh hỏi ở trong đoan hùng không không nhiều người mạnh cảnh, nhưng người cũng có bảy í t Còn c n ả hải theo tôi biết thì có 2, 3 người như người có c Dương Lãng vậy. Âu ở n nào, sức mạnh của ông n h thể mà sức của có, có thể lật đổ được ta g từ lật đầu đổ ư ờ lãnh đạo cười a quanh o Theo nhất. xung n thì tôi biết g l ã nói h đạo đ có cổ môn, có môn, n rất h ề u người mạnh, thì ậ m chí ngay cả của cũng cười Haha! Hải h ngay ông nội đang người nói, giúp tôi Tê t đỡ đó. ra là cậu giang lo lắng chuyện này chờ cậu làm xong nhiệm vụ khi trở về thì ông chủ sẽ nói cho cậu biết tôi tin tưởng cậu sẽ lựa chọn đúng đắn t hải không nói nữa giang c u n g tuấn cũng không hỏi thêm mà ngồi ở trên tảng đá bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi chờ một nhóm người học võ tiếp theo đến chương năm trăm chín mươi năm đường sở vi xuất hiện tuyết bay dày đặc máu trên tuyết cũng nhanh chóng bị tuyết trắng xóa đi mất giang c u n g tuấn yên lặng chờ đợi vài giờ trôi qua trời đã tối rồi nhóm người học võ thứ hai vẫn chưa đến nhưng đường sở vi lại đến rồi âu dương lãng cử mấy người thuộc hạ đưa đường sở vi đến đây đường sở vi đến nhất tuyến thiên thung lũng mặc dù là buổi tối nhưng xung quanh là một mảng trắng xóa rộng lớn cô nhìn thấy giang c u n g tuấn đang ngồi trên tảng đá cách đó không xa và nhìn thấy hai chị em sinh đôi rất xinh đẹp đang đứng sau lưng giang c u n g tuấn cô lập tức ghen tỵ tại sao lại có hai cô gái ở bên cạnh giang c u n g tuấn chú họ là ai họ có quan hệ gì với giang c u n g tuấn vậy ba câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong lòng cô giang c u n g tuấn cũng phát hiện đường sở vị và các thuộc hạ của âu dương lãng đang đi đến từ xa khi nhìn thấy đường sở vi anh nhữ mày đường sở vị rất nhanh đã đi đến giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn bình tĩnh đứng dậy nhìn đường sở vi xuất hiện ở trước mặt mình đường sở vi mặc một chiếc áo khoác dày trên đầu có dính rất nhiều đông tuyết khuôn mặt cô đỏ bừng hơi thở nóng d ự c em không phải là đang ở thành phố tử đ à ngư sao em lại đến đây sao em lại xuất hiện ở chỗ này vậy chồng ơi đường sở vi ngã vào trong lòng giang cung tuấn và ô m anh thật chặt em em nghe nói anh đã giết người đứng đầu môn phái thiên sơn đây là sự thật sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy có phải họ ép anh không trong tình huống này giang cung tuấn không thể nói gì được anh không ngờ đường sở vi sẽ đến đây đậy không phải là đang thêm phiền cho anh sao anh buông đường sở vi ra đặt hai tay lên vai cô và nghiêm túc nói sở vi nghe anh nói em phải rời khỏi đây rời khỏi núi thiên sơn rời khỏi thiên t r i ệ u và trở về thành phố tử đằng t r ô n g à anh nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy âu dương l ắ g nói anh gia nhập cổ môn và đang giúp ông ta làm việc anh nói cho em biết đây là sự thật sao đường sở vi nhìn giang cung tuấn hứa linh nói anh uống thuốc độc rồi anh bị ép có đúng không chúng ta rời khỏi đây đi trở về thành phố tử đ ằ n g rồi n g h ĩ cách giúp anh chữa trị vô í tôi anh đã uống thuốc giải rồi giang cung tuấn thản nhiên nói sở vi anh không thể trở về được anh đã giết người đứng đầu môn phái thiên sơn chấm dứt quan hệ với liên minh võ lâm chính nghĩa môn phái thiên sơn vẫn luôn ủng hộ nhà vua vương chắc chắn sẽ xử lý anh anh quay trở về cũng không thể làm long vương hay thiếu soái được nữa anh sẽ chết anh không còn lựa chọn nào khác nếu anh không gia nhập vào cổ môn thì em sẽ bị ảnh hưởng gia tộc họ đường cũng sẽ bị ảnh hưởng em hiểu không chỉ khi anh gia nhập cổ môn thì anh mới có thể bảo vệ được em và gia tộc họ đường chỉ có cổ môn mới có thể bảo vệ các em những lời nói của giang cung tuấn giống như sấm xét giữa trời quang đường sở vi s ữ n g sở tại chỗ cô không tin đây là giang cung tuấn theo hiểu biết của cô giang cung tuấn là người tràn ngập sự chính nghĩa anh là thần chiến tranh là anh hùng dân tộc không phải là một người vì để được sống mà giết những người vô tội chồng à đây không phải là sự thật đúng không anh mau nói cho em biết đây không phải là sự thật đi giang cung tuấn liếc nhìn những người đưa đường sở vi đến vẻ mặt lạnh lùng nói đưa đường sở v i trở về và nói với âu dương lãng đưa cô ấy trở về thành phố từ đằng an toàn nếu cô ấy có chuyện gì hợp tác giữa tôi và ông ta sẽ bị hủy bỏ chị dâu long đi thôi mời trở về mấy người thuộc hạ nói t ế hải đã đi đến cười nói cô sở vị cô yên tâm đi khi đã làm xong mọi chuyện và đại hội thiên sơn kết thúc anh giang có thể đi đến thành phố t ử đằng tìm cô đến lúc đó hai người có thể ở bên nhau bất cứ ai cũng không thể chia tách hai người giang cung tuấn đường sở vi nhìn giang cung tuấn trong mắt cô hiện lên sương mù nước mắt trong suốt lan xuống đường sở vị tôi đã nghĩ sai về anh rồi không ngờ anh lại là người như vậy cô khóc và hét lên sau đó che miệng và quay người chạy đi nhìn thấy cảnh này trong lòng giang cung tuấn cũng cảm thấy khó chịu nhưng anh không còn cách nào khác anh lạnh lùng nói còn đứng đấy là cái gì còn không nhanh đuổi theo nhất định phải đưa cô ấy trở về thành phố t ử đảng an toàn nếu không tề hải cũng ra lệnh đi nhanh đi vâng b â y giờ mấy người đưa đường sở vi đến mới đuổi theo tề hải nhìn giang cung tuấn vỗ vai anh cười nói cậu giang cậu vẫn rất hiểu chuyện biết tình hình hiện tại của bản thân biết rằng chỉ có cổ môn mới có thể bảo vệ cậu và đường sở vi cậu yên tâm đi theo ông chủ ông chủ nhất định sẽ bảo vệ gia tộc họ đường thật tốt không ai có thể động đến gia tộc họ đường giang cung tuấn liếc ông ta một cái và không nói gì anh ngồi trên tảng đá và lấy ra một điếu thuốc vừa định lấy bật lửa ra châm điếu thuốc thì ngọc t i ề u ở phía sau lấy bật lửa ra và đi đến châm lửa cho giang cung tuấn giang cung tuấn hít một hơi thật sâu khói thuốc tỏa ra trong không gian tôi hy vọng rằng âu dương lãng có thể đưa sở vị trở về an toàn nếu như ông ta không đưa cô ấy trở về vậy thì lần hợp tác tiếp theo cũng không cần thực hiện nữa bây giờ giang cung tuấn không sợ cái gì mà chỉ sợ âu dương lãng sẽ bắt đường sở vi đi điều này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh yên tâm đi đây là điều chắc chắn t ề hải t h ề ông chủ là một người rất quý trọng nhân tài ông ấy chắc chắn sẽ không để đường sở vi xảy ra chuyện gì và sẽ bảo vệ cô ta điều tôi muốn là đưa cô ấy trở về thành phố từ đằng giang cung tuấn đột nhiên hét lên một tiếng hét lớn này khiến tề hải bối rối sau khi tề hải sững sờ một lúc đột nhiên nói được rồi tôi sẽ báo cáo cho ông chủ ông ta lấy điện thoại ra nhìn một chút có tín hiệu ở đây tuy rất yếu nhưng chắc vẫn có thể gửi tin nhắn được ông ta gửi tin nhắn cho âu dương lãng kể lại cuộc gặp gỡ giữa giang c u n g tuấn và đường sở vi ở thành phố thiên triều một biệt thự ở vùng ngoại ô âu. âu dương l ã n g nhận được tin nhắn và lập tức đọc nội dụng tin nhắn do tề hải gửi tới ha ha ông ta cười to giang c u n g tuấn vẫn là hiểu chuyện biết do tình huống của bản thân biết rằng chỉ có tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho anh ta cũng biết chỉ có tôi mới có thể bảo đảm an toàn cho gia tộc họ đường vẻ mặt của ông ta tràn ngập tươi cười bây giờ giang c u n g tuấn đã lung lay chỉ cần giết thêm vài người nữa thì giang công tuấn sẽ hoàn toàn bị bôi đen chắc chắn không thể trở lại nữa sau khi tề hải gửi tin nhắn xong anh ta cười nói ông chủ đã được thông báo rồi ông chủ nói anh cứ yên tâm chắc chắn sẽ đưa đường sở vi về thành phố tử đằng một cách an toàn hô giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm nhưng đường sở vi sau khi bỏ chạy thì đã bình tĩnh lại cô cảm thấy giang cung tuấn không phải người như vậy không phải người vì để được sống mà thỏa hiệp với người khác cô không đi mà dừng lại âm thầm quan sát tình hình một đêm đã trôi qua và không có ai đến sáng hôm sau một nhóm người lại đến có khoảng một mươi bảy m ư ơ i tám người và tất cả đều mặc quần áo của người h ọ võ đó là quần áo luyện võ màu trắng trên quần áo có khắc một chữ võ thật lớn nhìn thấy nhóm người này tê hải nói đây là người của trường võ thuật ở bồi sơn đứng đầu là hiệu trưởng năm nay sáu mươi tuổi trình độ ở tứ cảnh ừ giang cung tuấn nhẹ gật đầu tứ cảnh bây giờ thật sự là không đáng để anh quan tâm những người của trường võ thuật bồi sơn cũng nhìn thấy giang cung tuấn là người đang chặn con đường phía trước khi những người này nhìn thấy giang cung tuấn vẻ mặt của họ có chút thay đổi hiệu trưởng là giang cung tuấn là giang cung tuấn người đã giết người đứng đầu môn phái thiên sân lư tại sao anh ta lại ở đây chứ hiệu trưởng lão căn hơi phất tay nói đừng lo lắng đến xem tình huống thế nào đã lão căn bước đến cách giang c u n g tuấn khoảng hai mươi mét hai tay ông nắm chặt lớn tiếng nói người phía trước là giang c u n g tuấn sao đúng giang c u n g tuấn nói tại sao anh lại chặn đường chúng tôi vì tôi muốn giết ông ngay khi những lời này được nói ra vẻ mặt của một nhóm người của trường võ thuật bồi sơn lập tức thay đổi và hơi lùi lại về phía sau chương năm trăm chín mươi sáu tức giận mấy người ở trường võ thuật bồi sơn đều thay đổi sắc mặt chuyện của giang c u n g tuấn bây giờ đã truyền khắp giới cổ võ rồi bây giờ ai ai cũng đều biết giang c u n g tuấn giết chết trưởng môn của phái thiên sơn trần phi hùng không ít người lùi lại cảnh giác nhìn giang c u n g tuấn hiệu trưởng của trường võ thuật bồi sơn vẻ mặt ngưng trọng nói giang c u n g tuấn lao già tôi trước giờ không thủ không oán với cậu cậu làm như thế là có ý gì giang c u n g tuấn vẫn điểm như nói ra tay đi cậu tưởng rằng bản thân mình là bất khả chiến bại sao ông lão tối sầm ặ t trên người phát ra một luồng khí tức cực mạnh tôi liều với cậu cơ thể ông ta nhanh chóng lao tới long hành bộ hổ dáng vẻ hoai hùng chỉ m ấ y bước lập tức xuất hiện ngay trước mặt giang c u n g tuấn giơ tay tung ra một quyển lực đẩm dung chuyển hư không thậm chí còn phát ra âm thanh trói thai giang c u n g tuấn đưa tay lên dễ dàng chặn được cú đấm của ông ta anh phản chiêu đấm một cú vào ngực của ông lão ông lão bị đánh bay ra ngoài rơi trên lớp tuyết cách đó hơn mười mét phun ra một m ù máu m hiệu trưởng các học trò của trường võ thuật bồi sơn mau chóng chạy tới đỡ lao hiệu trưởng đang nằm trên đống tuyết vậy t hải bước tới hơi nhữu mày nói sao không giết ông ta giang cung tuấn điểm tính nói chỉ là tứ cảnh không uy hiếp các người được giết hay không giết cũng đâu ảnh hưởng gì cũng phải t ề hải gật đầu giang cung tuấn nhìn đám người của trường võ thuật bồi sơn đứng cách đó không xa lạnh lùng nói cút đám người này trong lòng tức giận nhưng chẳng dám ho hé nhanh chóng đưa lão hiệu trưởng đang bị trọng thương quay về phái thiên sơn đường sở vi đang âm thầm quan sát từ xa nhìn thấy giang cung tuấn ra tay bừa bãi với những võ giả khác sát mặt cô tái bệnh không khỏi thất vọng và chán nản cô không thể ngờ được giang cung tuấn này vậy mà từng là một anh hùng của dân tộc trong ừ n chiến thần của nước đoan hùng đó. Cô muốn qua đó khuyên nhủ Giang Cung Tuấn quay đầu, nhưng cô không biết nên nói với anh như thế nào. Còn Giang Cung Tuấn, sau khi đánh g là của Cô cô thế khi biết với t đầu, qua quay sau đó. đó ọ n thương g l ã hiệu t r ư ở thì v ẫ n tiếp tục c h ờ đợi. Trong n a y mắt đã hai tiếng trôi qua hai tiếng sau lại có thêm một đoàn người đi tới xuất hiện ở hẻm núi nhất tuyến thiên đó là người nhà họ tiêu g i a o ở tây lăng đứng đầu là tộc trưởng của gia tộc tiêu g i a o tiêu g i a o đàm tiêu g i a o đàm năm nay khoảng chừng năm mươi tuổi thân mặc tây phục thắt cả vạn nhìn thì chẳng có chút phong thái của một võ giả nhưng ngược lại lại trông giống một doanh nhân thành công hơn đi theo phía sau là hơn ba mươi người nhà tiêu g i a o lớn có nhỏ có nhưng đều là nam giang c u n g tuấn nhìn thấy người đang chắn đường phía trước tiêu g i a o đàm khẽ t o mày là một gia tộc lớn mạng lưới tình báo của gia tộc tiêu g i a o cũng rất mạnh hơn nữa họ cũng biết chuyện xảy ra ở phái thiên sơn biết giang c u n g tuấn đã giết chết trưởng môn của phái thiên sơn hơn nữa giang c u n g tuấn còn phế cả tộc trưởng của nhà họ cửu họ c ò n biết lúc giang c u n g tuấn phế cửu diễm đã thi triển một loại võ công tuyển học trước giờ chưa từng thấy mà loại võ công này chính là loại võ công đã đánh bại ông ta ngày còn ở núi tây lăng tiêu g i a o đàm đi tới đứng cách giang c u n g tuấn mười mét nhìn giang c u n g tuấn v ẻ mặt hơi chầm xuống giang c u n g tuấn cậu chặn ở đây là muốn làm gì lần trước ở núi tây lăng tiêu g i a o đàm bị đánh lén ông ta cũng không biết giang c u n g tuấn với ông lão kia có quan hệ gì bằng không nếu là trước đây ai lại dám cản đường ông ta chứ t ế hải đứng sang một bên thì thào nói nhỏ giá tâm của tộc tiêu g i a o rất lớn tiêu g i a o đàm là kỳ tài l u y ệ n võ t u ổ i tác chỉ khoảng chừng năm mươi nhưng đã đạt được lục cảnh cách thất cảnh cũng không còn xa còn luyện tuyệt học tiêu g i a o thập tuyệt trưởng của tộc tiêu g i a o người này tuyệt đối không thể giữ lại giang cung tuấn thực sự không muốn giao thủ với tiêu g i a o đàm khoan nói đến sức mạnh của tiêu g i a o đàm ở nhà họ tiêu g i a o còn có một cường giả bát cảnh c h ấ n g i ữ nếu thật sự giết tiêu g i a o đàm thì chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân ông tưởng tôi ngốc à? giang cung tuấn liếc mắt nhìn tây hải nói tộc tiêu g i a o có cường giả bát cảnh bảo vệ tôi vẫn chưa muốn chết đâu sợ cái gì chứ tây hải nói cường giả bát cảnh bây giờ tuổi cũng đã lớn lắm rồi cho dù chưa tới số nhưng cũng sắp rồi nên không dám ra tay bừa bãi đâu một khi ra tay sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí chân khí tiêu hao càng nhiều chết càng nhanh giang cung tuấn mới không tin mấy lời dụ họ của t ế hải anh bước sang một bên làm cử chỉ mời xin mời những người trong nhà họ tiêu g i a o cũng chưa đi liền bởi vì tiêu g i a o đàm vẫn còn đ ứ n g đó trong lòng ông ta nghi ngờ không biết giang cung tuấn cùng với ông lao đánh bại ông ta ở núi tây lăng ngày đó rốt cuộc có quan hệ gì giang cung tuấn tôi hỏi cậu cậu với ông lao đã đánh bại tôi ngày đó ở núi tây lăng là có quan hệ gì giang cung tuấn cười nhạt một tiếng không có trả lời câu hỏi của ông ta sao không đi ạ đã như thế chúng ta giao lưu với nhau một chút anh đột nhiên giơ tay lên hình kiếm đang cắm dưới đất bông chốc bay lên được anh bắt lấy một cách chuẩn xác vụ hình kiếm bị rút khỏi vỏ tên nóc coi như cậu giỏi tiêu g i a o đ ả m không lựa chọn đánh nhau với giang c u n g tuấn dẫn mấy người nhà họ tiêu g i a o rời đi sau khi rời đi một trưởng lão của nhà họ tiêu g i a o hỏi tộc trưởng tên nóc giang c u n g tuấn này giết chết trưởng môn của phái thiên sơn phái thiên sơn đã phát lệnh ai có thể giết giang công tuấn phái thiên sơn sẽ trọng thưởng thậm chí còn lấy kiếm hàn băng ra làm phần thưởng đây chính là cơ hội tốt tiêu g i a o đàm nghiêm nghị nói giết cậu ta đâu có dễ như thế chứ trần phi hùng là trưởng môn của phái thiên sơn căn cứ vào thông tin đáng tin tu vi của ông ta là đ ỉ n h phong lục cảnh chỉ còn thiếu một tải nữa là đạt đến thất cảnh hơn nữa còn tu luyện hàn băng vạn kiếm quyết đến cực điểm như vậy mà còn bại dưới tay giang cung tuấn giang cung tuấn đầu có dễ giết như thế nói xong tiêu g i a o đàm hít một hơi thật sâu người này thật sự quá mạnh rồi nắm chắc nhiều võ học như thế nếu không phải là thất cảnh e là không có ai là đối thủ của cậu ta trừ phi tôi luyện xong tiêu g i a o thập t u y ệ t trưởng chỉ đáng tiếc là tôi vẫn chưa lĩnh ngộ được chiều cối u cùng tuyệt thiên liệt điện phải là tộc trưởng cân nhắc kỹ càng được rồi đi thôi lên thiên sơn xem thử tình hình mấy người nhà họ tiêu g i a o rời đi còn giang c u n g tuấn lại tiếp tục ngồi trên tảng đá chờ đợi giang c u n g tuấn không ra tay trên mặt tề hải cũng tỏ vẻ bất lực nhưng mà giang c u n g tuấn có bắt g ă n ông ta cũng có thể hiểu được suy cho cùng tộc tiêu g i a o này cũng không bình thường trong gia tộc còn có cấp lão tổ nếu thật sự chọc giận lão tổ tộc tiêu dao một khi lão tổ ra tay Đại hội trong h i ê n Sơn lần này sẽ xảy a b i một ngày giang c u n g tuấn đánh nhau hơn mấy chục trận mấy chục trận này anh chưa hề bị thua một lần nào đường sở vi vẫn luôn âm thầm theo dõi nhìn thấy giang cung tuấn giết hết người này tới người khác trong lòng cô lại dỉ máu cô biết giang cung tuấn không thể quay về nữa thật sự không thể quay về nữa giang cung tuấn hiện tại không còn là giang cung tuấn mà cô từng biết giang cung tuấn hiện tại chẳng khác gì một tên ác ma giết người không chớp mắt cô không muốn nhìn thấy giang cung tuấn nữa nên xoay người bỏ đi vào lúc này trong đại điện của phái thiên sơn hơn chục xác người đều được đặt ở đây còn có một số người bị thương khoanh chân ngồi dưới đất trị thương thật là đáng ghét giang cung tuấn tưởng cậu ta là thiên hạ vô địch sao Báo thủ chương o t r năm trăm chín mươi bảy liên minh trái giết cách đại hội thiên sơn vẫn còn một tuần nữa nhưng các môn phái gia tộc đến phái thiên sơn cũng không ít nhưng mà bị giang cung tuấn ở giữa đường chặn lại ra tay với các môn phái gia tộc đó trường môn môn phái tộc trường gia tộc không chết cũng bị thương Những người này hiện tại tụ t ậ phái, phái, phái thiên sơn tại sao các người không nói gì hiện giờ mọi người đều tụ tập ở phái thiên sơn làm chủ nhà lẽ ra phải đứng ra tỏ thái độ đi chứ hiện tại phái thiên sơn ai là người làm chủ không ít người hỏi tiêu g i a o đàm nhìn đám người này lâm vào trong suy nghĩ ông ta cảm thấy đây là cơ hội của chính mình một khi giết được giang c u n g tuấn như vậy ông ta hiện tại sẽ trở thành người có hy vọng nhất trong giới cổ võ điều này đối với sự phát triển của nhà tiêu g i a o mà nói là cực kỳ có lợi nhưng mà nơi này không phải là địa bàn của ông ta ông ta cũng không mở miệng trần vũ yến đứng dậy nói chư vị tiền bối phái thiên sơn tôi cũng hận không thể đem giang c u n g tuấn ra thiên đao v ạ n quả nhưng mà hiện tại thực lực của giang c u n g tuấn rất mạnh trong người mang t u y ệ t học hiện tại cả giới cổ võ người có thể đánh thắng anh ta rất ít tộc trường tiêu dao hiện tại có thể giết giang cung tuấn chỉ có mình ông xin ông h ã y ra tay đúng xin tộc trưởng tiêu g i a o h ã y ra tay giết chết giang cung tuấn như vậy tiêu g i a o già chủ sẽ trở thành mình chủ mới trong giới c ổ võ không ít người nhìn về phía tiêu g i a o đàm nhà tiêu g i a o cũng là thế lực duy nhất không có thương vong trong số các thế lực đến phái thiên sơn Ê,、hey. trên mặt tiêu g i a o đàm mang vẻ khó xử nói chư vị các vị cũng đừng coi trọng tôi quá ngay cả trưởng môn trần đều bị giết tôi tự nhận võ công vẫn chưa luyện đến nơi đến trốn tôi nào có thực lực đi giết giang cung tuấn tộc trưởng tiêu dao ông đừng k i ê m tốn trong thiên hạ ai mà không biết tuyệt học tiêu g i a o thập tuyệt trưởng của nhà tiêu g i a o đứng thứ nhất đúng vậy xin tộc trưởng tiêu g i a o ra tay càng ngày càng có nhiều người đứng ra bày tỏ thái độ trên mặt tiêu g i a o đàm mang vẻ vui mừng nhàn nhạt, nhạt đây là cục diện ông ta muốn nhìn thấy nhưng mà vẻ mặt của ông ta cũng mang chút ưu sầu bởi vì ông ta quả thật cũng không có lòng tin có thể đánh thắng giang c u n g tuấn hay không nếu hiện tại ông ta đứng ra ô m việc này vào người nếu cuối cùng không giết được giang c u n g tuấn vậy chính là tự vả mặt mình nhưng mà hiện tại nếu không đứng ra vậy thì liền bỏ lỡ cơ hội này ông ta đứng lên lớn tiếng nói chư vị an tâm chớ nóng này n g h e vậy mọi người lại bình tĩnh xuống tiêu g i a o đàm tiếp tục nói tên cặn bã giang cung tuấn này rất nhiều trưởng môn tộc trưởng như thế chúng ta khẳng định là không thể tha thứ nhưng mà thực lực tôi có hạn thật sự không có cách nào đánh chết giang cung tuấn như vậy đi chúng ta cùng nhau xuống núi liên hợp với các môn phái chưa tới nội ứng ngoại hợp giết chết giang cung tuấn giết chết giang cung tuấn giết chết giang cung tuấn đại điện thiên sơn vang vọng âm thanh phẫn nộ được tiêu dao đàm lớn tiếng nói chư vị cùng tôi xuống núi đi tới hẻm núi nhất tuyến thiên trước tôi không tin giang cung tuấn có thể một tay che trời tiêu h g i a o đàm đứng ra liên hợp các võ giả lại cùng nhau xuống núi một đám người mang theo lửa dẫn ngút trời xuống núi thiếu chủ làm sao bây giờ một trưởng lao phái thiên sơn hỏi trần vũ hiến vẻ mặt nghiêm trọng tuy nói ba cô ta trong lúc bế quan cô ta đều quản lý sự vụ lớn nhỏ của phái thiên sơn nhưng loại trường hợp này cô ta chưa từng thấy qua cô ta cũng không có biện pháp tốt gì nghĩ nghĩ nói chúng ta cũng đi theo xem xem giang cung tuấn giết ba tôi mỗi thủ này không đội trời chung cô ta phân phò nói tất cả mọi người trong phái thiên sơn cùng tôi xuống núi giết chết giang cung tuấn giang cung tuấn không biết các môn phái võ giả trên núi đã liên hợp lại đã xuống núi nhưng mà anh đại khái có thể đoán được sau khi những môn phái này đến thiên sơn khẳng định sẽ bàn bạc liên hợp lại chém chết anh anh nhìn về tề hải bên cạnh một cái nhàn nhạt nói giết nhiều người như vậy hiện tại có thể đi rồi sao nếu không đi những võ giả đến phái thiên sơn trước đó khẳng định sẽ liên hợp lại cùng nhau g i ế t xuống núi tề hải cười nhạt một đám ô hợp mà thôi có gì mà phải lo lắng trước đó lên núi đều là những con tôm kép nhỏ đại nhân vật chân chính còn ở phía sau kìa còn chưa có đến đâu ví dụ như tứ đại gia tộc cổ x ư a một cái cũng chưa xuất hiện mục đích của âu dương lãng là muốn lợi dụng tay của giang c u n g tuấn làm suy yếu thực lực của các môn phái cũng muốn làm cho giang c u n g tuấn thân bại danh liệt bước vào đường cùng nương nhờ vào ông ta giang c u n g tuấn nghe vậy nhữ mày anh vốn định nhân cơ hội rời đi trở về hỏi âu dương lãng thuốc giải bây giờ xem ra là không thể thực hiện được rồi nếu đã như thế thì ở lại đây vài ngày vậy anh tiếp tục chờ đợi không bao lâu xa xa lại xuất hiện một đám người ước chừng có bảy tám người cầm đầu là một ông cụ bên cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp đây là người nhà họ giang cầm đầu là giang quốc đạt đi bên cạnh ông ta là giang vô song giang vô song nhìn thấy giang c u n g tuấn ở phía xa xa từ khi đường sở vi bị mang đi cô ta chỉ biết tình huống không tốt biết giang c u n g tuấn bị uy hiếp làm một số chuyện anh không nên làm cô ta không có biện pháp đành phải liên hệ với giang quốc đạt cùng giang quốc đạt tụ hợp giang quốc đạt cũng nhìn thấy giang c u n g tuấn ông nội giang vô song nhỏ giọng nói một câu hiện tại giang công tuấn đã bị bức bách hóa đen anh ấy đã trở thành kẻ địch chung của minh võ chính đạo giang quốc đạt nhẹ nhàng gật đầu bắt đầu từ lúc cậu ta giết trần phi hùng cậu ta đã không còn đường lui nữa rồi giang quốc đạt nên bước đi tới giang cung tuấn cũng đứng lên rút thượng hình kiếm ra vẻ mặt tề hải cũng nghiêm trọng nhỏ giọng nói cậu giang lao già này là kẻ mười năm trước phóng hỏa đốt nhà họ giang chính ông ta đã đốt cháy toàn bộ người nhà cậu hiện tại đã đến lúc báo thù thực lực của lao già giang quốc đạt này rất mạnh khả năng cao nhất là thất cảnh chúng ta cùng nhau tiến lên nói không chừng có cơ hội giết chết ông ta giang quốc đạt là tộc trưởng nhà họ giang đứng đầu trong tứ đại gia tộc cổ xưa thiên phủ võ học của ông ta rất cao không ai biết được thực lực của ông ta ở cảnh giới nào nhưng đại khái vẫn có thể đoán được không phải lục cảnh đ ỉ n h thì là thất cảnh hơn nữa còn tu luyện thiên tuyệt thập tam kiếm thực lực của ông ta trong giới cổ võ tuyệt đối có thể đứng trước hàng mười giang cung tuấn giang quốc đạt đi tới xuất hiện cách anh mười mét hai tay để sau lưng nhìn thấy anh vẻ mặt mang theo một mặt thất vọng tôi thật không nghĩ tới cậu lại có thể biến thành người như vậy là muốn chặn đường tôi giết chết tôi ở nhất tuyến thiên sao giang vô song đi tới nhìn giang cung tuấn lại nhìn tề hải bên cạnh anh một cái cuối cùng ánh mắt đừng lại trên người đại k i ể u tiểu k i ể u giang quốc đạt mười năm trước ông phóng hỏa đốt cả nhà tôi mười năm ân đoán hôm nay liền t h à n h toán đi giang cung tuấn rút thượng hình kiểm r a chỉ vào giang quốc đạt trên người b ộ c phát ra khí tức rất mạnh cỗ khí tức này ảnh hưởng tới cả không gian những bông hoa tuyết trên không g i ư ờ n g như ngưng đ ộ n g giữa không trung ông nội giang vô song nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của giang quốc đạt nhỏ giọng nói con rất hiểu giang cung tuấn anh ấy không phải là người như thế trong chuyện này nói không chừng có điều không thích hợp ông cũng đừng xuống tay tàn nhẫn quá đánh qua lại vài chiêu là được rồi vô s o n g tới bây giờ con vẫn còn giúp giang c u n g tuấn nói chuyện sao sắc mặt giang quốc đạt trầm xuống trên khuôn mặt giàn mua của ông ta mang theo tức giận hiển nhiên là đã động sát khí chân chính giết chết giang c u n g tuấn giết chết giang c u n g tuấn xa xa chuyển đến âm thanh đình thai nhức góc giang c u n g tuấn nghe tiếng nhìn qua mấy trăm võ giả trùng trùng điệp điệp bước tới bọn họ đều mang theo l ử a giận n g ậ p trời t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám ác chiến với giang quốc đạt mấy trăm người chậm rãi đi đến khí thế rất khủng bố chỉ là khí thế này thôi cũng dọa không ít người nhà họ giang giang Cung tuấn. anh giết cốc chủ dược vương cốc của tôi dược vương cốc và anh không đội trời chung giang cung tuấn trường võ thuật bồi sơn tôi với anh nước lửa khó dung võ đang tôi nhất định giết chết anh các loại tiếng mắng chửi định tại nước c ố c vang lên giang vô song nhìn thấy nhiều người đến như vậy không khỏi những mày nhỏ giọng nói t h ầ m giang cung tuần này rốt cuộc giết bao nhiêu người rồi chứ giang cung t u ấ n nhìn những người phía xa nhanh chóng tới đây vẻ mặt ngưng trọng nếu bây giờ không chạy sau đó khẳng định sẽ có một hồi ác chiến đây là điều anh không mong muốn nhìn thấy liếc mắt nhìn tề hải một cái nhỏ giọng nói hiện tại anh còn nắm chắc có thể giết chết toàn bộ đám người này không sắc mặt tề hải cũng mang vẻ ngưng trọng hiếm thấy đây là cơ hội tốt nhất để giết chết giang quốc đạt ông ta không nghĩ tới những tên võ giả lên thiên sơn trước này tới nhanh như vậy cho dù bọn họ chỉ là đám tốt kép nhưng người quá nhiều chỉ bằng ông ta và giang cung tuấn cũng không có cách nào giết hết đám người này được cho dù có thể đánh chết quá nửa bọn họ cũng sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí là chết ở chỗ này đi tề hải nghĩ nghĩ, liếc giang cung tuấn một cái chúng ta tách ra đi hội hợp ở sân trang u giang cung tuấn gật đầu Đi sao? giang quốc đạt dường như là nhìn ra tề hải và giang c u n g tuấn muốn đi t r ư ờ n g kiếm sau lưng trong nháy mắt rút khỏi vỏ thân thể xuất hiện mười mấy mét trên không trung nên đón t r ư ờ n g kiếm sắp bén chỉ xuống dưới quát l ệ n h nói giang c u n g tuấn tên cặn ba này hôm nay tôi liền thanh lý môn u hộ thấy thế vẻ mặt tề hải âm u giang c u n g tuấn biết giang quốc đạt rất mạnh thực lực trên anh rất xa hiện tại anh căn bản không phải là đối thủ của giang quốc đạt anh cũng không biết trần phi hùng có báo tin cho giang quốc đạt hay không giang quốc đạt là tộc trưởng nhà họ giang đứng đầu tứ đại gia tộc cổ xưa ma tứ đại gia tộc cổ xưa không đứng bên vương cũng không phải người của cổ môn nhất hệ thuộc về trung lập không hỏi thế sự người từ xa đến rất nhanh chuyện điên văn rất nhanh liền xuất hiện cách giang cung tuần mười mấy mét hu mấy trăm người vừa đến ảo hào rút kiếm thiếu chủ phái thiên sơn trần vũ yến đứng ra nhìn thấy giang quốc đạt đứng giữa không trùng cầm trường kiếm trong tay khí tức như cầu vồng hai tay ô m quyền trên mặt mang theo một mật khẩn cầu tộc trưởng giang giang cung tuấn giết trưởng môn của phái thiên sơn chúng tôi giết rất nhiều trưởng môn xin tộc trưởng giang ra tay thanh lý môn hộ vì giới cổ võ giới diệt cổ trừ ha ha. t ê nếu, nếu thông báo rồi giang quốc đạt khẳng định sẽ thua trong tay anh lâm vào trạng thái chết giả làm người của cổ môn nhất hệ lơ là đến lúc đó sẽ cho cổ môn một kích trí mệnh nếu không báo tin anh khẳng định không phải là đối thủ của giang quốc đạt nhưng mà nếu anh muốn trốn kể cả là giang quốc đạt cũng không làm gì được anh thân thể nhảy lên một cái xuất hiện hơn hai mươi mét giữa không trùng đối diện với giang quốc đạt thúc d i ụ c khí công bắt đầu chân khí bao phủ toàn thân trên người b ộ c phát ra khí tức đáng sợ thượng hình kiếm trong tay cũng trở nên lòng lánh kim quang lập lọe hào quang trói mắt khí tức mạnh thật khí tức trên người giang c u n g tuấn chấn động không ít người võ giả cách đó không xa nhanh chóng rút lui bởi vì cường giả siêu cấp giao đấu dự âm chiến đấu rất là khủng khiếp sơ xuất một chút sẽ bị dự âm đánh trúng giang, giang quốc đạt vẻ m ặ tâm u giọng nói lạnh lùng cho tới bây giờ tôi đều vô cùng coi trọng cậu bồi dưỡng cậu trở thành người thừa kế gia tộc nhưng mà cậu lại làm cho tôi quá thất vọng rồi hôm nay tôi phải thanh lý môn hộ giang cung tuấn quát lạnh nói câm miệng ba mươi năm trước cả nhà tôi đã bị trục xuất khỏi nhà họ giang tôi đã sớm không còn là người của nhà họ giang rồi mười năm trước ống phóng hỏa đốt cả nhà tôi ân đoán mười năm trước hôm nay cùng nhau thanh toán đi ha ha được rất tốt tôi ngược lại muốn xem xem thiên tuyệt thập tam kiếm cậu luyện đến kiểm thứ mấy rồi giang quốc đạt cười to một tiếng nhanh chóng xuất chiêu bước ra một bước trường kiếm trong tay r u lên một đạo kiếm khí đột một bắn ra giống như một tia laser nhanh như chớp trong phút chốc xuất hiện trước người đâm vào chỗ hiểm của giang cung tuấn giang cung tuấn nhanh chóng né tránh kiếm khí bắn vào vách núi phía xa vây anh bắn vào trong tầng băng thật dày rất nhiều khối băng rơi xuống kiếm khí mạnh thật kiếm khí đã thương người cách mấy chục mét không hổ danh là kiếm thuật số một số hai thiên hạ học được kiếm thuật như thế thiên hạ ai có thể lại gần này hoàn toàn nằm ở vị trí bất bại rất nhiều võ giả đồng thời lưu lại trong lòng cũng k i ế p sợ giang quốc đạt lại xuất chiêu kiếm khí hiện lên bóng người phủ xuống xuất hiện trước mặt giang cung tuấn chém ra một kiếm giang cung tuấn nâng kiếm chống cự đang hai kiếm va chạm phát ra tiếng nổ nặng nề hai luồng chân khi va chạm giữ âm chiến đấu giống như g ọ n sóng trong nước c u ầ n c u ộ n t h ổ i quét đục vào hai tầng núi băng trên vách núi vô số khối bằng lặn xuống giống như động đất tới núi lở đất nước định tại như góc giang cung tuấn chỉ cảm thấy lực lượng đáng sợ theo thượng hình k i ế m truyền đến cánh tay anh bị chấn động r u lên máu huyết trong cơ thể cũng bị chấn động đến quay cuồng cổ họng nóng lên phun ra một ngụm máu tươi thật mạnh trong lòng anh dâng lên mưa rền gió g ữ anh biết giang quốc đạt rất mạnh nhưng mà không nghĩ đến mạnh mẽ đáng sợ như t h ế anh uống rượu tuyết liên thực lực tăng lên một tầng nhưng mà giao thủ với giang quốc đạt lại bị nghiền ép hoàn toàn trong lòng giang quốc đạt cũng khiếp sợ ông ta không nghĩ tới giang cung tuấn có thể kiên cường chống lại công kích của ông ta l ự ợ c đạo của một kiểm này ông ta rất rõ ràng dưới thất cảnh gần như là không ai có thể tiếp được giang cung tuấn trái lại có thể kiên cường tiếp được công kích của ông ta hiện tại chỉ là bị chấn động đến hộp máu mà thôi tốt lắm nhóc con lại tiếp thêm mấy chiêu của tôi giang quốc đạt hét lớn t i ế n quát vang vọng lại phát ra công kích sai đây chỉ là trọng kiếm nhất cảnh trong thiên tuyệt thập tam kiếm thôi theo tôi được biết thiên tuyệt thập tam kiếm có hại trong kiến cảnh trọng kiếm nhị cảnh mới được gọi là thiên kiếm xa xa không ít võ giả đang xem cuộc chiến bọn họ đều bị kiểm thuật của giang quốc đạt làm chấn động chân chính của nhanh như chớp vê anh lại một lần nữa đối trọi giang cung tuấn d ơ thượng hình kiếm chống cự mà giang quốc đạt ở trên không trung trường kiếm trong tay đâm vào thượng hình kiếm thân thể của giang cung tuấn giống như rượu đất dây không ngừng rơi xuống cuối cùng ngã quỵ trên mặt đất hãm sâu vào trong lớp t u y ế t dày thua rồi sao không ít người nhìn thấy một màn này trong ánh mắt chăm chủ của không ít người giang cung tuấn khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy g ơ tay xoa xoa máu tươi trên k h o a miệng ngẩng đầu nhìn giang quốc đạt trên không trung, vẻ mặt ngưng trọng giang quốc đạt rất được có nhận được thông báo của trần phi hùng hay không hiện tại anh cũng có chút đắn đỏ không xác định bởi vì giang quốc đạt ra chiêu trí mạng đây là muốn đẩy anh vào chỗ chết anh thúc giục khí công bắt đầu chân khí chạy lan rộng toàn thân tiến nhập vào tứ chi trăm x ư ơ n g giờ phút này da thịt của anh phát sinh biến hóa biến thành m ậ u đồng trong khoảnh khắc liền biến thành một người đồng này tiêu g i a o đàm ở phía xa thấy một màn như vậy vẻ mặt thay đổi lúc trước ở núi tây lăng anh là chính là thua ở dưới tuyển học này bây giờ nhìn lại không khỏi tim đập nhanh một hồi đây là võ công gì vậy giang cung tuấn anh ta anh ta tại sao lại biết võ công này ông cụ lúc trước xuất hiện ở núi tây lăng có quan hệ gì với anh ta các võ giả khác cũng nghi ngờ giang cung tuấn thi triển thần công kim cương b ấ t phá lực phòng thủ của anh đạt tới cực hạn thân thể nhảy lên xuất hiện hơn hai mươi m trên không nhìn trường kiểm trong tay giang quốc đạt lao già kia xuất chiêu đi chương năm trăm chín mươi chín giết chết giang quốc đạt giang quốc đạt cầm kiếm nhìn thấy giang cung tuấn giống như một người đồng vẻ mặt ông ta cũng mang theo nghi hoặc này rốt cuộc là loại võ công gì nhà họ giang cất giữ không ít sách cổ ghi lại các chuyện trong thời kỳ lịch sử ghi lại các võ học thất truyền nhưng mà ông ta chưa từng nhìn thấy sách cổ nào ghi lại võ công giang cung tuấn đang thi triển ông ta giơ kiếm trường kiếm trong tay trở nên rực rỡ giết s á t mặt châm xuống giống to một tiếng cầm k i ế m xung q u a trong nháy mắt xung q u a trường kiếm trong tay phát ra kiếm khí đáng sợ một đạo hai đạo năm đạo mười đạo mười một đạo mười hai đạo trong khoảnh khắc mười hai đạo kiếm khí nở rộ trường kiếm trong tay hơi nghiêng mười hai đạo kiếm khí ùn ùn thổi quất đến ở trong không trung hình thành một đạo lưới kiếm mang theo khí tức đáng sợ chậm rãi thổi quét về phía giang cung tuấn thiên thiên tuyệt thập tam kiếm m ộ ư ơ i hai đạo kiếm khí này chỉ thiếu một đạo kiếm khí là có thể tu luyện triệt để thiên tuyệt thập tìm kiếm kiếm khí thật đáng sợ cách xa như vậy tôi vẫn cảm thấy trong lòng rún sợ võ giả phía xa toàn bộ đều thay đổi sắc mặt ông nội đừng mà giang vô song cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhận nhịn không được hét to một tiếng nhưng mà đã m u ộ n rồi m ư ơ i hai đạo kiếm khí mang theo lực lượng không gì được nổi tựa như m ư ơ i hai tia laser chém về phía giang cung tuấn vẻ mặt giang cung tuấn khẽ biến đổi thân thể nhanh chóng lùi lại chính là tốc độ của anh không nhanh bằng tốc độ của kiếm khí một đạo kiếm khí tức thì thổi quay đến tấn công phía sau lưng anh lực phòng ngự của thần công kim cương bất phá rất mạnh tuy là thân thể bên ngoài của anh không bị thương nhưng mà lực đạo của kiếm khí quá lớn khí huyết trong cơ thể anh bị chấn động đến quay cuồng huyết khí quay cuồng không thể áp chế phun ra một ngụm màu tươi sau khi bị đánh trúng tốc độ của anh trở nên chậm chạp một kiếm khí khác chém tới anh trong nháy mắt lại bị đánh trúng toàn thân trên dưới đều bị công kích trong cơ thể anh bị nội thương nghiêm trọng trong n g á y mắt rốt cuộc không thể nhấc nổi chân khí thân thể giống như một quả bóng cao su từ trên trời giang xuống r ứ t trên mặt đất vây anh hãm sâu vào trong lớp tuyết dày hoa tuyết bắn lên tung tóe hô võ giả phía xa đều hít một ngụm khí lạnh quá mạnh rồi thiên tuyệt thập tam kiếm quá mạnh mẽ quá đáng sợ kiểm thuật sắc bén đáng sợ như thế thiên hạ ai có thể chống cự không hổ là đứng đầu tứ đại gia tộc cổ xưa kiểm thuật tuyệt thể chuyển thường à n năm của nhà họ giang sắc mặt tề hải âm chấm rất đáng sợ ông ta không nghĩ tới giang quốc đạt mạnh như vậy còn đem thiên tuyệt thập tam kiếm luyện tới thập nhị kiếm ngay cả giang c u n g tuấn cũng bị đánh bại anh ta căn bản không phải là đối thủ ông ta âm thầm tìm cơ hội muốn trốn đi mà giang quốc đạt thân thể hạ xuống đắp xuống mặt đất đi về phía giang c u n g tuấn vừa rơi xuống ông ta muốn nhìn xem giang c u n g tuấn rốt cuộc đã chết hay chưa ông ta đi qua đánh ra một trường kinh lực thổi quét tuyết động trên mặt đất trong nháy mắt bị đánh văng ra cả người giang c u n g tuấn đều làm á u ngã trên mặt đất hấp hối giang công tuấn giang vô song nhanh chóng chạy tới muốn n â g i a n g công tuấn trên mặt đất vậy nhưng mà giang quốc đạt d ơ kiểm lên ngăn cô ta lại ông nội giang vô s o n g nước mắt lưng tròng giang quốc đạt thản nhiên nói cậu ta lạm sát người vô tội ông phải thanh lý môn hộ đây đều là do cậu ta tự tìm đến tất cả mọi người đều nghĩ giang c u n g tuấn đã chết nhưng mà ngay tại giờ khắc này giang Cung chóng lúc Tuấn mạnh mẽ xoay người đứng lên, nhanh chóng ra tay, trong lúc Giang tay, mẽ xoay ra quốc đạt sơ xuất trường kiểm trong tay đâm xuyên qua cơ thể ông ta cậu giang quốc đạt t r ừ n g to mắt sắc mặt mang theo vẻ không thể tin được này võ giả phía xa đều thay đổi sắc mặt giang công tuấn thu kiếm đồng thời nhanh chóng đánh ra một t r ư ờ n g vỗ vào n g ư ợ c giang quốc đạt một trường này lực đạo anh sử dụng không lớn nhưng mà thân thể của giang quốc đạt lại bay ngược ra ngoài bay xa hơn trăm mét cuối cùng hung hăng ngã quỵ trên mặt đất quả nhiên trong lòng giang c u n g tuấn vui vẻ anh thành công rồi đi anh cũng dám dừng lại lâu xoay người gọi tề hải một tiếng sau đó bước lên từng bước xuất hiện trước người ngọc t i ể u và n g ư y i t i ể u mỗi tay kéo một người bước ra vài bước thân thể bay vút lên trời nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người tề hải thấy giang công tuấn đánh lén giang quốc đạt thành công cũng không dám ở lại nhanh chóng rút lui tộc trường ba ông nội ông cụ giang giang cung tuấn cùng tề hải trốn đi người nhà họ giang các võ giả khác mới kịp phản ứng lại nhanh chóng chạy về phía giang quốc đạt giang quốc đạt trúng một kiếm lại trúng một trường ông ta nôn ra không ít máu sắc mặt tái nhợt lúc bị người ta nâng dậy đã không còn hơi thở a giang cung tuấn tôi với cậu không đội trời chung tiếng gầm thét phẫn nộ v a n g vọng lúc này bên ngoài nhất việt thiên ha ha tề hải cất tiếng cười to cậu giang lần này coi như anh lập công lớn khoảng cách gần như vậy đâm giang quốc đạt một kiếm sau đó lại bị một t r ư ờ n g giang quốc đạt khẳng định là không sống được cho dù ông ta không chết cũng bị trọng thương đại hội thiên sơn đến ông ta nhất định là không thể khỏi h ạ n vậy là b ớ t đi một kẻ địch mạnh rồi giang cung tuấn thản nhiên nói tất nhiên rồi giang quốc đạt là thất cảnh tôi cũng là lúc cảnh đình tôi ở trong lúc ông ta sơ xuất dùng toàn lực đánh lén ông ta khẳng định là không sống được được không tệ t ế hải vỗ vai giang cung tuấn nói sau khi trở về tôi nhất định sẽ giúp anh nói chuyện trước mặt lao đại lao đại một khi tào hứng nhất định sẽ khen thưởng anh giang cung tuấn cười nhạt không nói nhiều bọn họ nhanh chóng rời đi nửa ngày sau xuất hiện ở sơn trang ngoại thành thiên triều cái gì âu dương lãng mạnh mẽ đứng lên nhìn tề hải trong mắt mang theo một mặt khiếp sợ cậu cậu nói giang giang cung tuấn giết giang quốc đạt rồi ha ha tề hải cười to nói lão đại hoàn toàn chính xác giang quốc đạt thi triển thiên tuyển thập tam kiếm đánh bại giang cung tuấn ông ta trong lúc sơ ý bị giang cung tuấn đánh lén trúng một kiếm lại bị giang cung tuấn bổ một trường một kiếm trúng tim một trường cũng trúng tim ông ta hẳn là không sống được được tốt lắm âu dương lăng kích động ô m g giang cung tuấn vào ngực、Cút. giang cung tuấn dùng sức đẩy âu dương lãng ra thản nhiên nói tôi không có hứng thú với đàn ông âu dương lãng một chút cũng không hề tức giận cậu em giang lần này cậu lập công lớn cậu có biết giang quốc đạt vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi không ông ta là cường giả thất cảnh lại thêm thiên tuyệt thập tam kiếm thiên hạ người có thể đánh bại ông ta không có mấy càng đừng nói là đánh chết từ hôm nay trở đi cậu chính là anh em của tôi tôi có ăn cậu tuyệt đối cũng có uống tâm tình âu dương lãng rất tốt giang cung tuấn giết giang quốc đạt giúp ông ta giải quyết một cái gai lớn ma tế hải cũng đem chuyện ở nhất tuyến tiên kể lại một lần sau khi biết được giang cung tuấn giết rất nhiều người âu dương lãng cười n g o á c đến mang thai giang cung tuấn giơ tay nói thuốc giải đâu không dám không dám âu dương lãng lấy ra một bình xứ nhỏ đổ từ bên trong ra một viên thuốc đưa tới nói đây là thuốc giải uống viên thuốc này xong từ nay về sau trong cơ thể cậu sẽ không còn kịch độc nữa cậu tự do rồi giang cung tuấn cũng không hề do dự trực tiếp nuốt vào âu dương lãng cười nói cậu em giang cậu cũng mệt mỏi rồi lại còn bị thương mau xuống nghỉ ngơi cho tốt nói xong lại đưa một lọ thuốc qua đây là thuốc chữa thương tôi tự điều chế đối với chữa trị nội thương có tác dụng lớn giang cung tuấn nhận lấy xoay người rời đi về tới phòng trên lầu vừa vào phòng anh cũng không tiếp tục kiên trì nữa phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó tức khắc ngã xuống mặt đất chương 600, 12 con giáp thần công kim căng bất hoại của giang cung tuấn tuy là chưa bị thiên tuyệt thập tam kiếm của giang quốc đặc phá nhưng mà thiên tuyệt thập tam kiếm rất đáng sợ 12 đạo k i ế m khí đồng thời tấn công lực xung kích sinh ra rất đáng sợ anh bị chấn động đến mức nội thương hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng vừa trở về p h ò n g anh đã không trụ được nữa trực tiếp ngã xuống đất anh khó khăn đứng dậy ngồi xếp bằng trên mặt đất sử dụng tâm pháp trị thương trong ghi chép của y kinh bắt đầu trị thương cho mình âu dương lãng đưa cho anh đan dược trị thương nhưng giang cung tuấn không tin ông ta so với đan dược trị thương mà nói anh càng tin vào y kinh hơn anh bắt đầu trị thương dưới sảnh tê hải kể lại mọi chuyện ở hẻm núi nhất tuyến thiên cho âu dương lãng không có bất kỳ sự che giấu nào cũng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào âu dương lãng sau khi nghe xong cái miệng đang cười của ông ta cũng không khép lại được người khác có chết hay không cũng không quan trọng nhưng bây giờ giang quốc đạt chết rồi ông ta vui đến mức không thể nhịn được đây chính là tộc trưởng nhà họ giang một cường giả thất cảnh hơn nữa còn tu luyện kiếm thuật tuyệt thế thiện tuyệt thập tam kiếm sức mạnh của giang quốc đạt trong giới cổ võ có thể nói là xếp thứ mười bây giờ lại chết như thế ông ta bớt đi một kẻ địch có sức mạnh lão đại tề hải nói bây giờ giang cung tuấn thật sự không thể quay lại được nữa cậu ta đã trở thành kẻ kịch chung của cả võ m ì n h chỉ có lao đại mới có thể bảo vệ cho cậu ta bây giờ cậu ta không còn đường lui rồi chỉ có thể đi theo lão đại ừ n âu dương lãng gật đầu nói quả thật là như thế chỉ xem tên nhóc đó nghĩ thế nào thôi đi theo tôi tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu ta còn nếu cậu ta thật sự không muốn đi theo tôi tôi cũng sẽ không cước cầu lão đại tiếp theo phải làm sao đợi thôi kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa đợi đại hội thiên sơn bắt đầu âu dương lãng một chút cũng không n ổ i ông ta biết mục đích của đại thủ lĩnh mấy năm qua đại thủ lĩnh vẫn luôn bế quan nhưng đại hội thiên sơn lần này đại thủ lĩnh chắc chắn sẽ xuất hiện đây chính là cơ hội của ông ta cũng là cơ hội duy nhất nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cả đời này ông ta sẽ không còn cơ hội thăng tiến nữa vâng tề hải gật đầu lui xuống nghỉ ngơi đi âu dương lãng khẽ xô tay vâng tề hải xoay người rời đi còn giang cung tuấn thì đang t r ị thương ở trong phòng lần này anh bị thương rất nặng sau khi ngồi trong phòng ba ngày ba đêm vết thương trên người mới t h u y ế ê n giảm nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục muốn hoàn toàn bình phục phải cần thời gian tịnh dưỡng rất lâu mấy ngày nay cũng không có ai đến q u á y r ậ y anh anh cảm thấy vết thương của mình đã hồi phục được một chút sau khi cử động được anh mới đứng dậy đi ra ngoài phòng anh giang vừa bước ra khỏi cửa một giọng nói êm thai vang lên giang cung tuấn nhìn ngọc t i ề u và n g u y ệ t t i ề u đứng ở cửa phòng khẽ gật đầu coi như là lời đáp lại bọn họ anh giang thủ linh co căn dặn nếu như anh xuất quan thì xuống lầu tìm ông ta nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng ươm giang cung tuấn gật đầu xoay người bước xuống lầu khi đến đại s ả n h lầu một anh đã nghe thấy tiếng cười của âu dương lãng anh nhìn về nơi phát ra tiếng cười phát hiện ngoại trừ âu dương lãng ra còn có không ít người đều là những người trên năm sáu mươi tuổi tất cả có tổng cộng m ư ơ i hai người trong đó có một người phụ nữ và m ư ơ i một người đàn ông tuổi tắc những người đàn ông trông rất g i à nhưng người phụ nữ thì còn rất trẻ độ khoảng ba mươi trông rất xinh đẹp cô ta mặc một chiếc váy móng dáng vẻ rất q u ư đến rũ cậu giang cậu xuất quan rồi ạ âu dương lãng quan sát thấy giang c u n g tuấn xuống dưới lầu đông nhiên đứng dậy đi tới mỉm cười với anh giới thiệu với cậu một chút đây là mười hai con giáp cũng là những cường giả định đỉnh đại danh trong giới c ổ võ đều trên ngũ cảnh hơn nữa trận mười hai con giáp của bọn họ là thiên hạ vô địch mười hai con giáp giang c u n g tuấn nhất thời sửng sốt lại là nhân vật gì thế này ánh mắt của m ộ ư ơ i hai con giáp cũng tập trung nhìn về phía giang c u n g tuấn âu dương lãng lại giới thiệu đây là giang c u n g tuấn nổi danh thiên hạ gần đây cũng là người đã giết tứ đại cổ tộc và tộc trưởng của nhà họ giang giang quốc đạt các người đừng thấy tuổi cậu ta còn trẻ nhưng đã là cường giả siêu cấp rồi đấy cho cậu ta thêm mấy mươi năm chắc chắn sẽ là thiên hạ vô địch thì ra là giang c u n g tuấn ngưỡng mộ đã lâu long vương mà trên đời ai mà không biết m ộ ư ơ i hai con giáp lần lượt đứng dậy đứng lên chào hỏi giang công tuấn giang công tuấn cũng gật đầu với bọn họ rồi bước lại ngồi xuống anh nhìn âu dương lãng cũng đang ngồi xuống hỏi ngọc kiều nguyệt kiều nói ông tìm tôi có chuyện cần bản cậu giang vết thương thế nào rồi âu dương l ã n g nhìn giang c u n g tuấn hỏi giang c u n g tuấn nhẹ g i ọ n g nói vết thương tạm thời ổn định rồi nhưng muốn hết hẳn thì phải mất một thời gian dài tịch dưỡng là như vậy tôi tìm cậu là muốn thương lượng chuyện ở đại hội thiên sơn âu dương l ã n g nói chuyện này với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy giang c u n g tuấn cũng có hứng thú nhìn ông ta hỏi đại hội thiên sơn làm sao âu dương l ã n g nhìn những người đang có mặt ở đó nói mọi người đều là người mà tôi tin tưởng mọi người cũng biết cổ môn còn có một đại thủ lĩnh ừm giang c u n g tuấn gật đầu nói quả thật từng nghe qua nhưng mà đại thủ lĩnh này rốt cuộc là người như thế nào âu dương l ắ n g nói đại thủ lĩnh chính là tộc trưởng mộ dung xuân của nhà họ mộ dung một trong ba gia tộc cổ môn trăm năm trước nghe vậy giang c u n g tuấn hít một hơi thật sâu anh biết người này một trăm năm trước ông ta chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng là đã đạt thất cảnh một trăm năm đã trôi qua chắc chắn giờ ông ta đã đạt được b á t cảnh rồi giang c u n g tuấn n h ị n không được hỏi mộ dung xuân thật sự vẫn còn sống ông ta đã đạt được b á t cảnh rồi sao chắc chắn đã đạt được bắt cảnh rồi năm mươi năm trước đã đạt được rồi bây giờ ông ta mạnh như thế nào tôi cũng không rõ tôi chỉ biết ông ta bế quan mấy mươi năm mấy mươi năm nay rất ít khi lộ diện ra ngoài chỉ biết ông ta tu luyện hóa công mà điển công pháp này đáng sợ như thế nào tôi cũng không rõ âu dương lãng mặt mày nghiêm túc nói ông ta cũng có chút ghen t ị với mộ dung xuân kế hoạch của tôi là giết mộ dung xuân chỉ để điều khiển cổ môn âu dương lãng nhìn giang c u n g tuấn và mười hai con giáp nói giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói ông cũng nói năm mươi năm trước ông ta đạt đến bát cảnh ông có thể giết được ông ta sao hay là nói ông cũng đã đạt được bát cảnh rồi giang cung tuấn nghi hoặc nhìn âu dương lãng cho tới bây giờ anh vẫn không biết được sức mạnh thật sự của âu dương lãng h âu dương lãng c ư ờ i khẩy một tiếng nói không cần các người đọc thủ tôi tự nhiên có cách của mình giang cung tuấn lại hỏi chính xác thì mộ dung xuân muốn làm gì ở đại hội thiên sơn lần này âu dương lãng liếc nhìn giang cung tuấn rồi nói cũng không thể nói là mộ dung xuân muốn làm được tất cả những chuyện này đều do ông nội của cậu giang thời lên kế hoạch từ sau khi minh chủ võ minh tử chết trăm năm trước giới cổ võ vẫn luôn thiếu minh chủ lực lượng phân tán giang thời muốn thống nhất cổ võ giả Mục c đ í Ô dương n h l ê n c ũ n g là nhẹ chủ, lần đại hội thiên sân đại hội dọn nói c cậu cho rằng bây giờ cậu còn có thể không đếm xỉa đến được sao ông nội cậu là người bên cạnh đại thủ lĩnh cậu cũng giết rất nhiều đồng đạo võ minh đại hội thiên sơn lần này chắc chắn sẽ dối như c a n h hẹn ông cậu thẳng thì không sao nếu như thất bại võ minh này sẽ bắt đầu truy sát c ậ u nghe vậy giang cung tuấn dừng lại hỏi ông nội của tôi ở đâu âu dương lãng lắc đầu nói cái này tôi cũng không biết nhưng thiên sơn hội chuẩn bị bắt đầu ông ta lẽ ra phải xuất hiện ở gần phái thiên sơn ha ha là đang nói tôi sao một giọng cười hào sảng đột nhiên vang lên nghe thấy âm thanh mọi người trong đại s ả n h biệt thự đều sững sờ đứng dậy chương sáu trăm linh một thặng đan dược cùng với tiếng cười vang vọng cửa lớn của biệt thự bị đẩy ra một ông láo bước vào. bước t r ê nội người ông giả mặc m t trắng, tóc bộ quần luyện màu công áo h cua cắt nhìn g trắng, trông có vẻ rất già ắ n n màu yếu bạc có rất vẻ ư n chẳng sống. Ông nội. n g lại đầy sức thấy ông lão trong nháy mắt giang c u n g tuấn trở nên kích động không nhịn được chạy tới nhìn chằm chằm ông lao đang bước đến khuôn mặt mang theo vẻ xúc động anh biết là ông nội vẫn chưa chết mà chẳng qua anh lại không biết ông nội đang ở nơi đâu bây giờ cuối cùng cũng đã gặp lại tên nhóc này khá lắm giang thời vươn tay lên vỗ vai giang công tuấn cười nói quả là không tệ trong thời gian ngắn như vậy mà đã thay đổi mạnh mẽ thế này c ông, ông, ông nội giang thời hơi thả tay ngắt lời giang cung tuấn rồi nói nhóc con ông biết trong lòng cháu có rất nhiều nghi vấn nhưng hiện tại không cần hỏi thêm về sau tự nhiên cháu sẽ hiểu ra rõ ràng giang thời cuối cùng ông cũng đến rồi âu dương lãng nhìn giang thời trên khuôn mặt mang đầy ý cười nói tôi đã đợi ông lâu lắm rồi mau ngồi đi giang thời bước tới ngồi xuống giang cung tuấn cũng ngồi xuống theo thập nhị cầm tinh lại không dám ngồi cứ thế đứng ở một bên âu dương lãng cũng ngồi xuống hỏi giang thời mọi chuyện đang diễn ra như thế này mộ dung xuân đã đến chưa t ư ờ g giang thời gật đầu trả lời đang trên đường tới rồi thực lực hiện tại của ông ta như thế nào âu dương lãng hỏi giang thời giang hai tay nói tôi cũng có biết đâu tôi chưa giao đấu với ông ta bao giờ nhưng mà chắc là vẫn chưa tiến vào cảnh giới thứ chín từ xưa đến nay không ai có thể bước vào cảnh giới này cho dù là ông ta mộ dung xuân chính là thiên tài giữa những thiên tài thì cũng không thể nào chỉ cần vọn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi sau khi tiến vào cảnh giới thứ tạm là đã bước tiếp vào cảnh giới thứ chín được miễn là ông ta còn chưa tiến vào cảnh giới thứ chín thì vẫn sẽ có khả năng bị giết chết ngay vậy âu dương lãng trở nên yên tâm hơn hẳn đừng lo chỉ cần mộ dung xuân chết đi thì chúng ta sẽ là người trên cùng một con thuyền cùng nhau bàn bạc kế hoạch to lớn giang cung tuấn n g h i hoặc không phải là ông nội hợp tác với mộ dung xuân l ư tại sao bây giờ lại ở cùng một hội với âu dương lãng ông ấy rốt cuộc là đang muốn làm cái gì ông nội ông anh nhìn giang thời khuôn mặt mang theo vẻ nghi ngờ giang cung tuấn cháu đi ra ngoài với ông giang thời không dừng lại lâu đã xoay người rời đi ra khỏi biệt thự giang cung tuấn theo sát phía sau bên ngoài biệt thự trên nền tuyết trắng giang cung tuấn nhìn ông l á o trước mặt mình người này cũng chính là ông nội của anh là người đã dạy dỗ anh từng ly từng tí từ nhỏ thế nhưng người đang đứng trước mắt anh và ông nội trong trí nhớ tựa như hai người hoàn toàn khác nhau cháu muốn hỏi điều gì giang thời nhìn giang cung tuấn ba mươi năm trước nhà họ giang đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn hỏi giang thời nói không phải đường sở vi đã nói với cháu rồi sao lúc ông đang luyện công thì bị đánh lén chân khi đi ngược chiều sông vào não bộ khiến ông bị t ẩ u hỏa nhập ma và mất đi lý t r í rồi giết không ít người ở nhà họ giang sau cùng ông bị lao tổ phế bỏ tu vi trục xuất khỏi gia tộc là ai đã đánh lén ông ông không biết là giang biến sao chắc là không phải giang thời khẽ lất đầu tuy rằng ông ấy không biết là ai đã tấn công mình nhưng về cơ bản vẫn có thể đoán ra được đó không phải giang biên mà là một người khác trong nhà họ giang không phải giang biên l ư giang cung tuần thấy khó hiểu có lẽ là chi thứ trong nhà họ giang nhà họ giang đường đường là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc cổ xưa những người mà cháu gặp chẳng qua chỉ là trực hệ của nhà họ giang mà thôi trong nhà họ giang còn có rất nhiều chi thứ và cũng không thiếu một vài cao thủ chân chính vậy mười năm trước thì sao vào thời điểm mười năm trước chắc là ông cũng đã khôi phục được tự vi tại sao lại trơ mắt nhìn người nhà của mình bị thiêu chết chứ làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được giang thời cười nhạt chỉ là mấy con người bình thường thì sao có thể thiếu chết người của gia tộc chúng ta những người đó đang ở đâu ở nước ngoài cháu sẽ có thể gặp lại họ sớm thôi nói như vậy tức là ba của cháu vẫn chưa chết đương nhiên rồi chỉ là một tiểu nhàn nhã thì đ â u có nổi bản l ĩ n h để làm loạn nhà họ giang chúng ta đến long trời lở đất ngay vậy giang cung tuấn đã hoàn toàn yên tâm ông nội vì sao ông lại giao du với người bên cổ môn nhất hệ rốt cuộc là ông đang muốn làm gì chuyện này thì cháu không cần hỏi nhiều giang thời hơi ngược lại ông ấy lấy ra một cái bình nhỏ rồi đưa qua nói bên trong có hai viên đạn dược viên màu đỏ có thể giúp cháu đột phá tụ đỉnh còn viên màu xanh lam c ó thể hỗ trợ cháu phá tan huyền quan cuối cùng trong cơ thể cháu cầm đi cố gắng bê quan cho tốt trước khi đại hội thiên sơn bắt đầu nhất định không thể chịu thua kém phải bước vào cảnh giới thứ bảy cho bằng được cái này giang cung tuấn sửng sốt đạn dược đạn dược để tiến vào cảnh giới thứ bảy theo hiểu biết của anh để vượt qua hai cửa ải cuối cùng là một việc đầy khó khăn nếu may mắn thì phải cần vài năm mới có thể phá vỡ còn không thì cho dù dùng cả mấy chục năm cũng chưa chắc đã có thể bước vào cháu cần phải làm gì thì cứ làm đi đừng lo lắng nữa giang thời bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi qua mấy lần hít thở đã biến mất khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn bóng lưng ông nội đang rời đi rồi nhìn sang cái bình nhỏ trong tay vẻ mặt càng lúc càng cứng lại và nặng nề càng n g à y anh càng không thể nhìn thấu nổi ông nội mình chẳng biết ông ấy là ai cũng chẳng biết ông ấy muốn làm gì d... sau một hồi anh thở dài nếu ông nội đã không nói thì anh cũng không nên suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa chỉ ít là bây giờ anh đã biết rõ ràng ông nội sẽ không làm hại anh anh nắm chặt bình đựng đan dược rồi quay người bước vào biệt thự khá nhiều người đang tập trung tại sành lớn của biệt thự anh vừa bước vào phòng âu dương lãng đã hỏi ngay cậu giang ông của cậu đã nói gì với cậu vậy giang cung tuấn lạnh nhạt nói không có chuyện gì cả đúng rồi từ khi nào mà ông và ông nội của tôi lại cùng một hội thế ông nội tôi cùng mộ dung xuân đã thỏa thuận hợp tác thành công giúp mộ dung xuân mưu tính rồi sao lại thỏa thuận gì với ông vậy giang cung tuấn tò mò âu dương lãng rốt cuộc đã lấy ra thứ gì tốt mà có thể khiến ông nội cắt đứt quan hệ với mộ dung xuân À! âu dương lãng cười nhạt giang thời đã nhắc nhở ông ta đừng nói cho giang cung tuấn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến ông ấy ông ta cũng không nhiều lời mà đổi chủ đề nói cậu giang chỉ còn mấy ngày nữa thôi là sẽ diễn ra đại hội thiên sân rồi cậu cứ yên tâm chữa lành vết thương đợi đến lúc thời cơ đã tới thì tôi sẽ gọi cậu âu dương lãng chẳng muốn nói thêm giang cung tuấn cũng không dò hỏi xoay người đi lên lầu ông nội đã đưa đan dược cho anh thì anh nhất định phải nhân cơ hội này tu luyện đột phá càng sớm càng tốt bước vào cảnh giới thứ bảy về tới phòng anh khóa chặt cửa rồi lấy đan dược ra trước tiên anh lấy ra viên màu đỏ viên đan dược không lớn cỡ khoảng kích thước một quả nhãn toàn thân có màu đỏ khi cầm trên tay còn mơ hồ có cảm giác được nhiệt độ xuất lại giang cung tuấn cũng không biết đây là loại đạn dược gì nhưng anh hiểu được rằng nó vô cùng quý giá ông nội của anh hẳn là đã phải tốn rất nhiều tâm huyết để luyện chế ra viên đan dược này quan sát đan dược một lúc lâu anh mở miệng bỏ nó vào rồi mất xuống ngay khi vừa cho viên đan dược vào miệng đã xuất hiện một dòng nước cấm áp qua hết hầu truyền đến toàn thân lan tới khắp cơ thể vào khoảnh khắc này cơ thể anh không khống chế được nhẹ nhàng nổi lên giữa không t r u n g có một loại cảm giác như được mọc cánh bay lên thật là một viên đan dược thần kỳ trong lòng giang cung tuấn kinh ngạc ngay lập tức anh thu hồi tâm trí vận chuyển thiên cương khí công để hấp thụ sức mạnh của đan dược vào đúng lúc này chân khí của anh tăng vọt chân khí từ đan điền mạnh mẽ xông lên đỉnh đầu của anh trong trước mắt bộ não của anh trợn trở nên sáng tỏ anh cảm giác được một đạo huyền quan trên đỉnh đầu đã bị mở ra mà chân khí thì tụ lại trên đỉnh đầu tạo thành ba đoá hoa chân khí vô hình đây chính là tụ đỉnh tam hoa tụ đỉnh, loài à ngũ khí hoa được hình thành từ ba loại sức mạnh hình thành từ chân khí hình thành từ sức mạnh của khí huyết hình thành từ sức mạnh của tinh thần cũng có nghĩa là trong khoảnh khắc đó chân khí khí huyết sức mạnh tinh thần của giang cung tuấn đều được nâng cao lên đây là cảnh giới huyền trong huyền dưới sự hiểu biết của giang c u n g tuấn nếu như có thể đạt được cảnh giới này trước năm mới thì trong vòng mười năm sau đó cũng sẽ không bị ra đi cơ thể luôn mãi giữ sự trẻ trung và năng động phụ anh hít một hơi thật sâu thật thân kỳ luồng không khí hội tụ bên trong đ ô n g hoa vô hình trên đỉnh đầu lan tỏa trong sự vô hình anh vẫn chưa vội lập tức uống viên đạn dược tiếp theo bởi vì chân khí của anh vẫn chưa được ổn định lắm anh cần phải ổn định chân khí và cảnh giới của mình trước tầng một của biệt thự âu dương lãng thập nhị cầm tinh đều nhìn về hướng trên lầu luồng khí thật mạnh mẽ thập nhị cầm tinh rất kinh ngạc âu dương lãng cũng rất ngạc nhiên phải một lúc sau trên khuôn mặt anh ta mới nở nụ cười nói thằng nhóc này mạnh thật đấy bây giờ đã tiến vào tụ đỉnh rồi bây giờ chỉ còn thiếu cánh cửa cuối cùng nữa thôi sẽ bước vào cảnh giới thứ bảy rồi chưa tới ba mươi tuổi đã bước vào cảnh giới thứ bảy thậm chí còn mạnh hơn cả mộ dung xuân của một trăm năm trước nữa lúc này âu dương lãng cảm thấy rất may mắn may mắn vì mình đã lôi kéo giang c u n g tuấn về phía này may mắn ông nội của giang c u n g tuấn là giang thời luôn có mối quan hệ hợp tác với cổ môn bây giờ càng đồng ý hợp tác với anh ta nếu không thì giang cung tuấn tuyệt đối là một đối thủ rất khó đối phó la cục đá cản đường trên con đường tạo dựng sự nghiệp của anh ta giang cung tuấn không biết lúc anh đang đột phá thì những người ở dưới lầu đã phát hiện ra rồi nhưng anh không bận tâm đến anh bắt đầu củng cố chân khí của mình lại sau một ngày một đêm chân khí của anh đã được củng cố hoàn toàn rồi một lần nữa anh lại lấy ra cái chai nhỏ do ông nội t ạ o anh đã uống một viên đan dược rồi nhưng trong chai vẫn còn hai viên nữa ngoại trừ viên đan dược màu xanh lam do ông nội anh nói thì còn có một viên đan dược màu trắng nữa anh biết ông nội chắc chắn đã biết việc mình bước vào cảnh giới thứ sáu rồi nên mới tìm cách chế tạo ba viên đan dược này để trợ giúp anh đột phá ba cửa hải cuối cùng và bước vào cảnh giới thứ bảy viên đạn dược màu trắng anh không dùng tới anh cẩn thận cây giữ nó lại sau đó lại lấy viên đan dược màu xanh l a m ra anh chưa vội uống ngay bởi vì anh vẫn chưa cảm nhận được cánh cửa của mình đang nằm ở chỗ nào lần trước lúc ở đỉnh thiên sơn anh đã giao lưu với lao trưởng bối của phái thiên sơn lao trưởng bối nói cho anh biết vị trí của cánh cửa cuối cùng sẽ không ở vị trí cố định mỗi vị giả sẽ có một vị trí khác nhau anh ngồi xếp bằng và nghiêm túc cảm nhận thử nhưng vẫn không có cách nào cảm nhận được vị trí của cánh cửa cuối cùng lẽ nào chân khí vẫn không đủ mạnh nên cần phải uống viên đan dược này vào mới có thể cảm nhận được sao giang cung tuấn lẩm bẩm trong sự ngờ vực sau khi hơi do dự một chút anh mở miệng nuốt viên đan dược này viên đan dược trôi xuống cổ họng như thể vừa mới nuốt phải một ngọn lửa vậy dường như có một ngọn lửa từ cổ họng lan tỏa ra toàn thân chưa kịp lan ra tứ chi sương quất thì toàn thân anh đã cảm thấy rất khó chịu đau đến mức biểu cảm trên khuôn mặt anh méo mó hết và chịu không nổi phải nghiến chặt răng lại một luồng sức mạnh thật mạnh、mẽ. trong lòng anh cảm thấy rất kinh ngạc anh thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi r ố t cuộc ông nội đã luyện loại đan dược nịch thiên này như thế nào mặc dù anh rất tinh thông y thuật nhưng vẫn không có cách nào điều chế ra được loại đạn dược này anh hít một hơi thật sâu và ổn định lại tinh thần anh bắt đầu hấp thụ năng lượng nóng bức trong người và biến nó thành chân khí của mình luồng không khí của anh bùng nổ ngay lúc này phòng khách dưới lầu âu dương lãng thập nhị cầm tinh một lần nữa lại kinh ngạc cái này luồng không khí mạnh liệt quả anh ta đang đột phá cánh cửa cuối cùng trong người mình sao chật chật mạnh quá thật tài giỏi nếu anh ta thật sự có thể đột phá thì anh ta sẽ trở thành người trẻ nhất tiến vào cảnh giới thứ bảy trong vòng mấy trăm năm nay đấy chưa đến ba mươi tuổi đã tiến vào cảnh giới thứ bảy rồi điều này đáng để ghi chép vào sử sách đấy họ đều bị luồng khí trên lầu làm cho kinh ngạc luồng khí này thật sự quá mạnh nó đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ tòa sơn trang này rồi rút máu âu dương lãng đột nhiên đưa ra mệnh lệnh và dặn d o sơn trang không có cách nào chịu đựng nổi luồng khí tỏa ra từ cơ thể anh ta nó sắp sụp đổ rồi cùng với mệnh lệnh của anh ta những người trong sơn trang đã nhanh chóng rút lui và tập trung ở một nơi cách sơn trang khoảng mấy trăm mét chân khí của giang cung tuấn thật sự bùng nổ rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi đã vượt mặt những người phải tốn công khổ tu mười mấy năm rồi chân khí không đi vào tứ chi và xương cốt của anh nó nuôi dưỡng máu thịt của anh lúc này giang cung tuấn đã cảm nhận được rồi dưới lòng bàn chân của anh xuất hiện một cái xoáy sự xuất hiện của cái xoáy này trông rất kỳ lạ nó đang điên cuồng hấp thụ chân khí của anh đây đây chính là cánh cửa cuối cùng trong cơ thể sao giang cung tuấn ngơ ngác mặc dù anh biết sự tồn tại của cánh cửa cuối cùng trong cơ thể nhưng sau khi cánh cửa này xuất hiện thì vẫn cảm thấy rất chấn động đột phá cho tôi giang cung tuần hét lớn và dùng hết sức vận dụng chân khí chân khí trong người anh giống như nguồn nước lũ vậy cứ không ngừng tuần trào trong kinh mạch của anh và chạy về phía lòng bàn chân cái xoáy trong lòng bàn chân bỗng chốc bị đột phá đúng trong khoảnh khắc đó ở trong cơ thể giang cung tuần dường như phát ra một tiếng nổ lớn cùng với tiếng nổ vang trời kia thì một luồng khí đáng sợ được tỏa ra bên ngoài ầm ầm ngôi nhà không còn chống chịu nổi luồng khí do cơ thể anh biến hóa được nên lập tức sụp đổ và biến thành một đống đổ nát giang cung tuấn ngồi xếp bằng trong đống đổ nát khoảnh khắc cánh cửa đột phá thì t anh đã bước vào trong một trạng thái kỳ lạ trong đầu anh không ngừng ẩn hiện chiêu thức của thiên tuyệt thập tam kiểm đ ú n g rất lâu sau đó đồng nợ nát đột nhiên nổ ra có một bóng người bay ra từ đống đổ nát kia kiểm đến giang cung tuấn đứng ngay giữa không trung và đưa tay ra trong đống đổ nát ở dưới đất có một thanh kiếm bay thẳng lên bầu trời giang cung tuấn đón lấy hình kiếm và bạc kiểm và mua kiếm trên không trung thiên tuyệt thập tam kiếm được anh triển khai đến cực điểm lúc này chân khí trong người anh quá dồi dào anh cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung anh muốn buộc phát ra bên ngoài chịu thanh kiếm dài lướt qua hư không và phát ra kiếm khí sắp bén một đường hai đường năm đường mười đường mười hai đường mười ba đường trong phút chốc mười ba đường kiếm khí bay vòng quanh và đan sen ở giữa không trung nhảy múa cùng với hình kiếm mang theo luồng khí nguy hiểm gây chấn động cả hư không cái này bên ngoài cách đó mấy trăm mét âu dương lãng thập nhị cầm tinh tệ tổ và đàn em của âu dương lãng đều trở nên ngơ ngác đây chính là thiên tuyệt thập tam kiểm sao thật mạnh mẽ quá có m ộ ư ơ i ba đường kiếm khí hộ thân thì ai dám đến gần nữa chứ tất cả mọi người đều bị thuật kiếm của giang c u n g tuấn gây chấn động đi thanh kiếm dài trong tay giang c u n g tuấn bắt đầu r u n g chuyển m ộ ư ơ i ba đường kiếm khí ùn ùn kéo đến với tốc độ khủng khiếp đùng đùng mặt đất của mấy trăm mét bên ngoài đột nhiên nước da đã băng bay lên với khí thế lấn át luồng khí trong người giang c u n g tuấn đứng ở giữa không trùng anh nhìn sức công phá do m ộ ư ơ i ba đường kiếm khí tạo thành trong lòng cũng cảm thấy rất kinh ngạc anh mới tu luyện thiên tuyệt thập tam kiếm chưa bao lâu nhưng khoảnh khắc đột phá cửa ả i thì anh đã bước vào trong trạng thái giác ngộ cũng trong khoảnh khắc đó anh đã ngộ ra được tinh túy của thiên tuyệt thập tam kiếm v à lại sau khi bước vào cảnh giới thứ bảy thì chân khí của anh đã được nâng cao rất nhiều lần chân khí mạnh lên tất nhiên có thể biến hóa ra mười ba đường kiếm khí rồi phụ một lúc sau giang cung tuấn mới hít một hơi thật sâu tôi đã bước vào cảnh giới thứ bảy cậu thêm việc luyện thành thiên tuyệt thập tam k i ế m cảnh giới thứ tám không ra tôi thiên hạ vô địch k h u n mặt giang cung tuấn mang nụ cười tự tin trong lòng dâng lên suy nghĩ vô địch Chương đường sở vị cản đường cảnh giới thứ bảy so với cảnh giới thứ sáu mạnh hơn không chỉ là một hai điểm trên sức mạnh của chân khí giang cung tuấn có tự tin trong lúc vẫn chưa xuất hiện cảnh giới thứ tám thì anh chính là vô địch cơ thể anh bay xuống và ổn định đáp xuống mặt đất ở phía xa có một đám người đang đi đến người đứng đầu chính là âu dương lãng anh ta cười sảng k h ỏ i nói hạ hạ anh giang chúc mừng chúc mừng còn trẻ tuổi thể đã bước vào cảnh giới thứ bảy rồi đây là người đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua cũng có thể là một ngàn năm qua nữa giang c u n g tuấn nhìn âu dương lãng một cái và khẽ n ế t môi để lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt lúc ông nội tặng anh viên đan d ư ợ còn c dặn dò thêm một câu thích làm vì cứ làm không nên có bất cứ nghi ngại hay trách nhiệm gì cả nụ cười của giang c u n g tuấn khiến trong lòng âu dương lãng có chút s ờ n tóc gáy anh ta không nắm bắt được rốt cuộc giang c u n g tuấn đang n ở nụ cười vì chuyện gì tể tổ cũng mở lời chúc mừng chúc mừng thật sự quá mạnh rồi còn chưa đến ba mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới thứ bảy rồi mấy chục năm trôi qua nữa anh chính là thiên hạ vô hịch đấy thật sự là sức mạnh không ai có thể được nổi những người của thập nhị cầm tin cũng lên tiếng giang c u n g tuấn chỉ bình thản hỏi cách đại hội thiên sơn còn mấy ngày thế âu dương lãng bình tĩnh trở lại và nói vẫn còn ba ngày bây giờ những cường giả trên bảng xếp hạng theo lời của cổ võ giả đoan hùng nói hầu như đều hội tụ ở phái thiên sơn rồi giang c u n g tuấn hỏi kế hoạch tiếp theo của anh là gì âu dương lãng nói trong thời gian anh bế quan thì cổ ma có đến tìm tôi nói đại thủ lĩnh đã đến phái thiên sơn rồi và muốn chúng ta đến tập hợp với đại thủ lĩnh ở phái thiên sơn giang c u n g tuấn nghe thể bèn t r a o mày hỏi mộ dung xuân cứ thế lên phái thiên sơn không sợ bị bao vây sao âu dương lãng cười nói điều này k h nhở thể nào đây là đại hội của cả cái cổ võ giả nên không hề phân biệt thiết ác trước khi đại hội bắt đầu cũng không ai dám ra tay trước và lại cũng không có ai biết thân phận thật sự của đại thủ lĩnh trước giờ ông đều đeo mặt nạ ừ giang cung tuấn ừ một tiếng rồi nói tiếp nếu đã như thế thì chúng ta cũng đến phái thiên sơn nào nhưng tôi cứ thế đi có khi nào bị bao vây không giang cung tuấn có chút lo lắng trước k i a anh đã từng giết nhiều người như thế mặc dù chỉ là diễn kịch thôi nhưng đệ tử dưới trướng những gia tộc và môn phái đó lại không hề biết gì cả nếu anh lên phái thiên sơn e rằng sẽ tạo lên làn sóng tức giận của mọi người tôi đã chuẩn bị mặt nạ cho anh sẵn rồi đấy âu dương lãng cười nói sau đó anh ta đã vô vô tay ngọc t i ê u và nguyệt t i ê u cùng đi đến hai người nhìn giang c u n g tuấn trên khuôn mặt tỏ vẻ sùng bái vô cùng một người trong đó mang đến cho anh một cái mặt nạ màu đen giang c u n g tuấn đón lấy và nói đi thôi sau đó anh đã quay người đi về phía phái thiên sơn âu dương lãng t ế hải thập nhị cầm tinh cùng với đàn em của âu dương lãng cũng đi theo phía sau trên đường đi về phía p h á i thiên sơn thì âu dương lãng nói anh giang địa hội thiên sơn lần này có ý nghĩa rất lớn đây là lần đầu tiên các cổ võ giả ở đoan hùng tụ họp lại trong vòng một trăm năm qua một trăm năm qua sự mâu thuẫn giữa các cổ võ giả không ngừng diễn ra đầu tiên là ân đoán giữa cổ môn và các môn phái khác gần đây là ân đoán với tứ đại cổ tộc đại hội thiên sơn lần này chắc chắn sẽ diễn ra những trận chiến rất khốc liệt giang cung tuấn không bận tâm lắm đến những thứ này bây giờ anh chỉ muốn biết có những cường giả nào sẽ xuất hiện thôi có những cường giả nào sẽ xuất hiện ở phái thiên sơn hạ anh mang nghi vấn trong lòng hỏi ra âu dương lắm nói điều này tôi cũng không rõ lắm trận chiến của cổ môn một trăm năm trước hiện những cường giả của giới cổ võ giả gần như chết hết còn có bao nhiêu cường giả xuất hiện trong vòng một trăm năm nay thì không ai biết cả những người có thể nói tên chính là tiêu g i a o giả thiên của nhà tiêu g i a o còn có những nhân vật bô lão của tứ đại cổ tộc nữa những người này đều là cảnh giới thứ bảy cả hoặc là anh ta nói rồi lại dừng lại một chút hoặc là khai quốc vương của đoan hùng vẫn còn sống vẫn còn sống sao giang cung tuấn kinh ngạc đúng vậy khai quốc vương của đoan hùng tên là zơ si khi đảm nhận chức vị vương đầu tiên của đoan hùng thì mới có năm tuổi thôi lúc đó đã là cảnh giới thứ năm rồi mấy chục năm gần đây kỹ thuật bùng phát nên việc muốn kéo dài tuổi thọ thật sự quá đơn giản nếu như không có gì bất ngờ thì năm nay anh ta mới khoảng một trăm năm mươi tuổi thôi nên có khả năng cao vẫn còn sống nếu như anh ta vẫn còn sống thì với đẳng cấp của mình việc bước vào cảnh giới thứ bảy cũng không phải là việc khó khan có khi còn bước vào cảnh giới thứ tám rồi đấy giang cung tuấn khẽ gật đầu đối với vị vương của một trăm năm trước anh chưa bao giờ chú ý đến bây giờ điều anh quan tâm chính là thiên địa phong lôi tứ tôn cường giả bèn n ở cạnh cựu vương một trăm năm trước thôi theo sự hiểu biết của anh thì một trăm năm trước bốn người này đã là cảnh giới thứ bảy rồi cũng nhờ có sự hiểm trợ của bốn người này đoan hùng mới có thể lập quốc còn ông long sau lưng vương chính là đệ tử của trời theo anh biết thì cổ võ giả vẫn có sự hạn chế về tuổi thọ nhưng trong tình huống bình thường thì sau khi bước vào cảnh giới thứ bảy cho dù tuổi tác có lớn hơn nữa cũng không thể tùy tiện tiết lộ chân khí chỉ cần chân khí không bị tiêu hao quá nhiều thì việc dùng những cách khác để kéo dài tuổi thọ là chuyện khá dễ dàng những người này rất có khả năng vẫn còn đang sống sót nếu như họ còn sống thì sau một trăm năm chắc chắn đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi bao nhiêu năm qua anh có nghe nói đến thiên địa phong lôi tứ đại cường giả bên cạnh dơ xi、si、không âu dương lãng khẽ lắc đầu nói chuyện này thì không có nghe nói đến bốn người này năm xưa giết chết không ít đệ tử của cổ môn sau trận chiến với cổ môn đã mất hết tung tích có lẽ là bị thương nặng nên bế quan trị thương rồi một trăm năm trôi qua chắc cũng là chết từ lâu rồi giang cung tuấn nghe thể thì không hỏi thêm điều gì nữa một đám người hướng về phía phái thiên sơn họ đi qua khe núi nhất tuyến sâu thẳm và đi bộ lên núi vẫn còn chưa đi đến đỉnh núi thì giang cung tuấn đã nhìn thấy một cô gái đứng ở một tảng đá phía lưng núi cô gái mặc bộ trang phục màu trắng mái tóc đen dài tung bay trong gió cô ấy ăn mặc khá mỏng manh đứng dưới tuyết và cơn gió bớt lạnh cả đoàn người của giang c u n g tuấn đứng lại khi thấy có người phía trước cô gái chầm chậm quay người qua cô sở hữu một nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt đó đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng cô chính là đường sở vi đường sở vi nhìn thấy những người trước mặt những ánh mắt chỉ tập trung vào người đàn ông đang đeo mặt nạ cô biết đó chính là giang c u n g tuấn cô ở đây chính là vì muốn đợi giang công tuấn trước đó giang c u n g tuấn đại khai sát giới ở khe núi nhất tuyết và giết chết rất nhiều trưởng môn của các môn phái cổ võ và tộc trưởng của gia tộc cổ võ giả nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì cô cũng không dám tin tưởng giang c u n g tuấn c â u n g hiến r ă n g nghiến lợi nhìn người đàn ông đ e o mặt nạ màu đen em biết là anh giang c u n g tuấn nhìn thấy đường sở vi nhưng lại không nói gì cả khoe mắt đường sở vi đỏ hoe cả lên mười năm trước lẽ ra em không nên cứu anh em cứu anh nhưng lại hại người của thiên hạ do em bắt đầu thì hay do em kết thúc vậy chịu cô mạnh mẽ rút kiếm ra mũi kiếm chỉ thẳng về phía Giang Cung tuấn. Ra tay đi, chỉ Cung thẳng phía h Tuấn. tay về Ra Ô m em em Âm nay anh không giết em thì em sẽ giết anh đấy. Âm thanh của đường thanh văng lên. của đấy. thì thoát giết giết sẽ sở Âu vị dương lãng tề hải thập nhị cầm tinh bọn họ đều nhìn nhau Âu dương lãng nhìn giang c u n g tuấn một cái rồi nói chuyện của anh anh hãy tự giải quyết đi tôi lên núi trước đây nói rồi họ vòng qua người giang c u n g tuấn bỏ đi phù phù gió lạnh thổi phù phù tuyết rơi dày đặc giang c u n g tuấn đứng ở lưng núi nhìn đường sở vi bằng ánh mắt tức giận khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ cũng rất bất lực cái cô đường sở vị này đang làm gì thế đây chẳng phải đang cố tình gây phiền phức cho anh sao sau khi đám người của âu dương lãng rời khỏi trên núi lại có một người đi xuống cô ta chính là giang vô song giang vô song đứng cách đó khoảng mấy trăm mét và nhìn đường sở vi đang rút kiếm ở phía dưới chương 604, chủ kiến của giang vô song giang vô song đứng ở trên đỉnh núi nhìn giang c u n g tuấn và đường sở vị rằng cỏ ở phía dưới giang c u n g tuấn đang làm cái gì cô ta cũng không biết cô ta cho rằng giang c u n g t u ấ n làm việc sẽ có chừng mực nhưng bây giờ giang c u n g tuấn giết nhiều người như vậy đây tuyệt đối không phải nghĩ cách đi vào của môn mà đây nhất định là bị ép gia nhập của môn bây giờ giang c u n g tuấn đã thay đổi đường sở vi tìm được cô ta và bàn bạc đổi sách cô ta không biện pháp khác hiện tại chỉ có một cách đó chính là giết giang c u n g tuấn nhưng thực lực của giang c u n g tuấn rất mạnh người bình thường khó có thể đánh chết anh người có thể giết anh chỉ có đường sở vi cô ta đứng giữa tuyết rơi dày đặc nhìn hai người phía dưới với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hơi lo lắng cô ta không biết đường sở vi có thể thật sự quyết ra tay hay không nhưng cô ta biết giang c u n g tuấn tuyệt đối sẽ không tổn thương đường sở vi cô hy vọng ngược lại hy vọng đường sở vi không đành lòng tổn thương giang c u n g tuấn hy vọng giang c u n g tuấn giết đường sở vi cô ta không xuống phía dưới mà đứng trên bậc thang bên ngoài phái thiên sơn nhìn hai người phía dưới giang c u n g tuấn lẽ nào bây giờ ngay cả mặt nạ anh cũng không dám lấy xuống sao nếu đã làm cần gì phải đeo mặt nạ giọng nói lạnh lùng của đường sở vi v ă n g vọng giang c u n g tuấn bất đắc dĩ lấy mặt nạ xuống lộ ra tướng mạo sẵn có anh nhìn đường sở vi ở trước mặt hỏi em làm cái gì vậy em lại muốn hỏi một chút đến cùng anh đang làm gì đường sở vi nói thân thể cô khé động khoảng cách hơn m ộ mươi mét cô xuất hiện ở trước mặt giang c u n g tuấn trong khoảnh khắc trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua thân thể giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn có thể né tránh với thực lực của đường sở vi vốn không có cách nào đâm chúng anh nhưng anh lại không né tránh thân thể anh bị đâm phải lùi lại mấy bước màu đỏ chạy ra anh đường sở v i thấy giang c u n g tuấn t r u n g kiếm cô cũng h o à n g hồn nụ cười trên mặt tái nhuận cô vội vàng lùi lại mấy bước không khỏi rút kiểm sắt trong tay về thân thể giang công tuấn ngã xuống đất trong nháy mắt máu đỏ chán ra nhiễm đỏ trên tuyết trắng anh vì sao anh không né tránh đường sở vi quỳ một chân xuống đất tay bị t vết thương trên người giang cung tuấn cô nói sợ sẽ không có lợi giang cung tuấn thôi động chân khí tiên cường chân khí ngăn chặn huyết quản sau đó vươn tay hấn vài cái vào h u y ệ t đạo xung quanh vết thương anh ngồi trên mặt tuyết nhìn đường sở vi như chim sợ c h n h công thản nhiên nói mười năm trước em đã cứu anh bây giờ em đâm anh một kiếm mạng anh thiếu em đã hoàn cho em từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì giang cung tuấn nói xong anh đứng lên kéo lê thân thể trọng thương mà chậm rãi đi về phía đỉnh núi chuyện lần này anh làm rất nguy hiểm anh không chắc mình có thể thành công hay không anh cũng không biết hậu quả nếu thất bại nghiêm trọng đến mức nào anh không muốn liên lụy đến đường sở vi càng không muốn liên lụy tới người nhà họ đường nên anh có thể nhân cơ hội này phân rõ giới hạn điều này đối với đường sở vi mà nói là một chuyện tốt c á c hàng h chục mét đám người âu lãng lãng nhìn giang c u n g tuấn bị trúng kiểm nhìn giang c u n g tuấn thong thả đi trên mặt âu dương lãng lộ vẻ vui mừng vậy là giang c u n g tuấn thật sự không còn đường rút lui rồi sẽ gia nhập với bọn họ giang công tuấn đường sở vì nhìn giang công tuấn rời đi hô lớn hô xong cô khóc lên giang c u n g tuấn nghe thấy tiếng tê nghe thấy tiếng khóc nhưng anh lại không để ý không đáp lại trên đỉnh núi giang vô song l ặ n g lặng nhìn cảnh này kết quả này làm cho cô ta hơi thất vọng cô ta cho rằng giang c u n g tuấn giết nhiều người như vậy không có đường rút lui sau nên sẽ quyết tâm ra tay với đường sở vi nhưng cuối cùng giang c u n g tuấn lại không ra tay đường sở vi đứng ở trên đường núi dốc nhìn bóng lưng giang c u n g tuấn lên tiếng khóc giang c u n g tuấn vì sao tại sao anh muốn như vậy tiếng gào thét tiếng khóc của cô văng lên cô nhìn bóng lưng rời đi của giang công tuấn giờ khác này cô không còn gì để yêu cô đứng trên đường núi k h ó p lóc chật cô bay thẳng đến không có bất kỳ suy nghĩ gì mà nhảy xuống vách núi con đường núi này được xây dựng dọc theo vách núi một bên là vách đá dốc đứng một bên còn lại là vực sâu nan mét giang cung tuấn tuy nói là đưa lưng về phía đường sở vi nhưng bây giờ anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy tinh thần lực tăng lên rất nhiều nên cảm giác đối với bốn phía rất mạnh dù anh không bay đầu lại xem thì anh cũng có thể cảm giác được chuyện gì xảy ra trong nháy mắt đường sở vì nhảy xuống núi anh đã phát g i ra trong lòng anh hét lên trong giây lát người phụ nữ ngu ngốc này thơm mắng một tiếng ngay sau đó anh thả người nhảy xuống bay khỏi đường núi bay xuống bên dưới vách núi đây là vách đá ngàn mét sâu không thấy đáy cho dù giang cung tuấn ở cảnh giới thứ bảy nhưng anh đang bị thương không thể tùy theo tâm n g u y ệ n m à khống chế chất khí hiện tại nhảy xuống nên anh cũng hơi không khống chế được lực rơi xuống anh thấy đường sở vi vẫn còn tiếp tục rơi xuống cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy anh bất chấp thương thế trên người mà dốc toàn lực tăng tốc độ trong một hơi thở đã rơi xuống hơn chục mét nhanh chóng xuất hiện ở trước người đường sở vi ôm lấy cô nếu anh chỉ có một mình anh hoàn toàn có bay vọt trở lại nhưng hiện tại ôm thêm một người lực giảm xuống quá lớn cộng thêm anh bị thương nên anh cũng hết cách bay vọt lên lần nữa anh ôm đường sở vi bụng d ư ớ i không ngừng đau q u ạ n trong lúc đó anh đụng vào vết núi cảm giác đau nhức chuyển đến từ sau lưng sự đau đớn này suýt chút nữa làm cho anh n mất đi Hít. Giang Cung Tuấn hít sâu một tâm. hơi. Giờ khác này, anh không thể dối loạn lực trung xuống. Lúc chuẩn bị hạ xuống đất, thân thể vừa chuyển động cuối cùng hai người vững vàng trên mặt đất vừa đứng vững anh không tiếp tục kiên trì được nữa quỵ người xuống đất mà đường sở vị thì sợ đến mức sắc mặt tái nhợt trong khoảnh khắc nhảy xuống kia đại não cô trống r ỗ n g cô hoang mang lo sợ bị giang cung tuấn ôm cô không phản ứng kịp thẳng đến khi an toàn rồi đại nao trống r ỗ n g của cô mới có phản ứng nhìn giang cung tuấn ngã trên mặt đất ngực không ngừng chảy máu đỏ nhuộn đầy máu đỏ trên mặt đất cô nhất thời ngồi sổ người xuống giang cung tuấn giang cung tuấn cô kéo giang cung tuấn muốn kéo giang cung tuấn dậy được rồi đừng đụng vào anh sắc mặt giang c u n g tuấn tái nhợt anh vô lực nói động thêm vài cái nữa anh sẽ không khống chế được vết thương một khi mất máu quá nhiều anh sẽ chết nghe vậy đường sở vi mới ngừng lại cô nhìn giang c u n g tuấn với đôi mắt tầng n g nước có ý xin lỗi giang c u n g tuấn chồng xin lỗi em em cũng không muốn như vậy chẳng qua là em thật sự không có biện pháp giang vô s o n g nói không thể để cho anh tiếp tục giết hại võ mình không thể để cho anh tiếp tục gây nguy hại đến thế giới cô ta nói chỉ có em mới có thể giết anh cho nên giang c u n g tuấn chật vật bỏ dậy từ dưới đất k h a n h chân ngồi dưới đất anh thôi động tâm pháp trị liệu ghi lại bên trong ý kinh bắt đầu chữa thương may mắn hay anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy nên chân khí hùng hậu nếu không dưới tình huống chúng một kiếm và bị thương thì muốn cứu đường sở vi sẽ khó khăn anh vừa chữa thương vừa nhìn đường sở vi hỏi em nói là giang vô s o n g để em tới giết anh vô s o n g nói bây giờ anh rất mạnh người có thể đánh bại anh đích xác rất ít chỉ có em mới có thể giết anh em cũng đã nghĩ chuẩn bị tự sát sau khi giết anh xong đường sở vi cúi đầu tựa như cô bé phạm sai lầm chân mày giang cung tuấn vận thành hình chữ xuyên giang vô xong muốn làm gì chương sáu trăm linh năm giết tế hải giang vô song muốn giết anh vì người trên thế giới mà giết anh vẻ mặt giang cung tuấn vô cùng n g h i hoặc anh không cho là giang vô song có lòng dạ như vậy giang vô song rất thông minh suy nghĩ mọi việc đều xem xét từ nhiều khía cạnh nếu ngay cả giang vô song cũng cho là anh đang đi sai đường muốn giết anh vậy đúng là anh giấu giếm được người trên thế giới nhưng anh không cho là như thế nhất định là giang vô song có mục đích khác chỉ là rốt cuộc là cái gì anh lại không nghĩ ra chồng anh anh nói cho em biết thử em thấy chỉ là bề ngoài tình huống thật huống sau ự không không? phải như thế đúng không? Đường sở nhìn đúng Đường g Vi i Sở n g c n Tuấn, hy vọng Giang Cung Tuấn Nói Hiện g giải một thích. rất tại hy cho lời dài. ra cô sẽ khi ô n g có a g i anh g Cung tuấn cũng Tuấn k ô n g có ý đến ị n h giấu g i m cái khi gì. Sau a h đến phái thiên sơn âu dương l ạ n g cứ gọi anh đi ám sát trưởng môn phái thiên sơn trần phi hùng vì cứu người anh cũng không còn biện pháp nhưng anh chắc chắn sẽ không thật sự giết người anh biết chắc chắn phải thiên sơn có cổ môn nằm vùng cho nên sau khi đánh bại trần phi hùng họ mới hợp tác cùng anh giang cung tuấn nói đơn giản mọi chuyện ngay vậy đường sở vi mừng đến chạy nước mắt cô biết là giang c u n g tuấn không phải là người như thế xin lỗi em em trách văn anh chuyện kiếm hiệp hay ấy yên lành được một lúc lại sắp bị mấy người quay nhiễu vẻ mặt giang c u n g tuấn bất đắc dĩ trận anh không nhiều lời nữa bắt đầu nghiêm túc đi chữa thương anh bị đường sở v ị đâm một kiếm vốn đã đến lúc nguy kịch đe dọa đến tính mạng nếu không phải là anh bước vào cảnh giới thứ bảy thì đã sớm chết rồi hiện tại anh lại cứu người nên thương thế càng n ặ n g thêm anh cần phải mau sớm chữa thương và không sẽ nguy hiểm đến tính mạng bên ngoài phải thiên sơn đám người âu dương lãng chứng kiến giang cung tuấn nhảy xuống cứu người thì sưng sờ âu lãng lạng mắng nhóc con này làm cái gì vậy vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng cũng không cần đúng là bùn nháo không dính lên tường được anh lộ vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép anh ta vốn bị trúng một kiểm hiện tại lại nhảy xuống vách đá cao như vậy để cứu người thì sợ rằng không cứu được người mà anh ta cũng mất mạng đúng vậy dù là cảnh giới thứ bảy dưới tình huống bị thương vậy mà nhảy xuống cũng khó mà cứu người về thập nhị cầm tinh nhỏ giọng thảo luận âu dương lặng nhìn vách đá xấu ngàn mét phân phó nói t h hải anh đi xuống xem thử tình huống. thử đi xem v âu n g gật Tê Hải đ ầ đi tới mép vách núi liếc mắt mép vách nhìn xuống dương ớ i núi rất dốc, nhìn một cái Vách rốc, chỉ thấy sương mụ xóa, không nhìn thấy rất một mà ư trăng thấy không nhìn Anh xóa, đáy. làm đỉnh cảnh nên thứ của giới u ố nói xuống xuống xem huống. Âu vẫn đơn giản. Bột, mấy người lên núi tình Dương lặng n phía dưới trước, tôi đi rất mấy Bột, thực lực giang cung tuấn siêu phạm dù không cứu được đường sở vị thì anh ta cũng không chết được nhưng anh ta bị thương nên chắc chắn không có cách nào đứng lên anh xuống phía dưới mang anh ta an toàn trở về cho toi vâng tề hải gật đầu sau đó tựa như một con khi anh lao xuống từ vách đá xa xa giang vô song đang lặng lặng nhìn cảnh này đường sở vị nhảy xuống núi trong lòng cô ta vui vẻ nhưng khi nhìn thấy giang c u n g tuấn không chút do dự mà nhảy xuống c u người trên mặt cô ta là vẻ bị thương và bất đắc dĩ ở trong lòng giang c u n g tuấn đường sở vị luôn ở vị thứ nhất có đường sở vị giang c u n g tuấn sẽ không có cách nào chú ý bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh đường sở vị có thể sống hay không cố t a không chắc nhưng cô ta biết giang c u n g tuấn chắc chắn không chết được bởi vì thực lực bây giờ của giang công tuấn là có một không hai trên thế giới nhìn rộng ra thì người có thể chiến thắng anh ít lại càng ít cô ta khẽ thở dài một cái xoay người lên núi lễ Lê phật đỉnh đi tới anh giang giang cung tuấn đang c h ữ a thương thì nghe thấy tiếng kêu chuyển tới từ phía trên sắc mặt anh hơi chầm xuống là người của âu dương lãng xuống tìm đúng không đường sở vị nghe thấy tiếng kêu cô cam đoan nói anh yên tâm em sẽ không nói gì cả em sẽ xem như không biết giang cung tuấn hít sâu một hơi nói là thuộc hạ tâm phúc của âu dương lãng anh ta có thực lực rất mạnh là đỉnh của cảnh giới thứ sáu chờ chút nữa em cẩn thận một chút đừng để bại lộ đường sở vi gật mạch đầu anh giang tế hải không ngừng teo to giọng nói càng ngày càng gần rất nhanh tế hải đã xuất hiện ở trong tầm mắt của giang c u n g tuấn chứng kiến giang c u n g tuấn đang chữa thương đường sở vị thì đứng ở một bên lúc này anh mới thở dài một hơi cười nói tôi đã nói rồi vách núi nho nhỏ này làm sao có thể làm khó anh giang giang c u n g tuấn không đáp lời tế hải tế hải đi tới hỏi thương thế sao rồi lúc này giang c u n g tuấn mới mở mắt ra nhìn anh một cái vô lực nói thương thể có hơi nghiêm trọng tôi cần thời gian chữa thương anh tế anh đi t r ư ớ đi chờ thương thể của tôi khôi phục tôi sẽ đến phái thiên sơn với anh cái này tề hải hơi do dự nói anh giang hay là tôi đưa anh đi giang c u n g tuấn nhìn tế hải một cái chậm nhẹ nhàng gật đầu nói cũng được tế hải đi tới giang c u n g tuấn cầm hình kiếm đang cảm trên mặt đất dùng nó làm vật chống đỡ để tự mình đứng lên t ế hải đi tới đỡ anh rồi nói tôi đưa anh đi trước chờ sau khi anh an toàn tôi xuống giúp đường sở vi lần nữa ừ được giang c u n g tuấn gật đầu đi t ế hải kẹo giang c u n g tuấn thối động chân khi muốn bắt đầu leo lên vách đá nhưng chỉ trong nháy mắt giang công tuấn đã rút hình kiểm r a trường kiểm sắc bén đâm xuyên qua thân thể tề hải anh biểu hiện trên mặt tề hải như đông cứng lại đồng tử m ở to trên mặt lộ ra vẻ khó tin một kiếm của giang cung tuấn nhanh chóng thúc giục toàn lực chân khí duy nhất trong cơ thể hội tụ ở trong lòng bàn tay đột nhiên đánh một t r ư ờ n g vào ngực tề hải ngực tề hải bị đánh lom xuống máu thịt be bét trong n g á y mắt thân thể anh bị sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài đụt mạnh vào vách đá cách mấy chục mét sau đó lại rơi trên mặt đất bích giang cung tuấn mạnh mẽ vật công kéo theo thương thế trên người phun một bóng máu đỏ thân thể không nhịn được mới ngã xuống đất、Chồng. đường sở vì phản ứng kịp thời chạy qua đây nhanh chóng đi tới đỡ giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hơi dừng tay nói không không sao anh đâm tế hải một kiểm còn đánh tề hải một trưởng nhưng anh vẫn không yên lòng dù sao tề hải cũng là cường giả định của cảnh giới thứ sáu đứng đầu anh cầm hình kiểm kéo thân thể chật vật chậm rãi đi tới xa xa trên mặt đất thân thể tề hải vừa ngã vào trong đống tuyết màu đỏ nhiễm đỏ tuyết trắng tề hải chưa chết vẫn còn một hơi thở anh nhìn giang cùng tuấn đi tới với vẻ mặt phẫn nộ giang cùng tuấn tôi xem anh là anh em nhưng anh lại ra tay với tôi anh một củ đã phẫn nộ đá thẳng vào đ ỉ n h đầu t ế hải không thể nào tin nổi giang cung tuấn sẽ ra tay với anh đạo khác nhau nhu cầu khác nhau giang cung tuấn nhàn nhạt mở miệng anh cũng không muốn ra tay đánh lén nhưng tế hải là người bên cạnh âu dương lãng k h ắ c lập trường của anh đây là một cơ hội t u y ệ t h ả o nếu bây giờ không ra tay vậy sau này sẽ không còn cơ hội hiện tại anh ra tay đánh chết thì đại hội thiên sơn kế tiếp sẽ thiếu đi một kẻ địch mạnh mẽ xin lỗi giang cung tuấn giữ hình kiểm lên đâm ấy kiếm lên tề hải tay hạ kiếm màu đỏ văng tung tóe Thế hải c ứ n h ư vậy mà n g ã trong vũng m á u t r ê n m ặ t đất, mất đi hơi thở sự sống. Dết tê thân thể giang cung Tuấn bội vàng rút đi hơi hải Giang bội sự sống. xong, Cung vàng linh u g a sau a y đó n mới ngã xuống đất. Đường đất. s ở vi đi tới anh. Giang cung tuấn ngồi xếp bằng, thôi đỡ động Tuấn tâm anh. Cung bằng, h xếp p á p trưa thương. Trường 606, sự nghi ngờ của âu dương lãng giang cung tuấn phải nghỉ rất lâu vết thương mới hồi lại được một chút anh nhìn xác của tề hải nằm trên mặt đất anh biết tề hải đi lâu không về là chắc chắn âu dương lãng sẽ cử người đi tìm tôi sợ vị em đào một cái hổ thật sâu đi anh dặn dò、ừ. đường sở vị cầm kiểm sắt lên bắt đầu hất đống tuyết dưới đất lên cô là võ giả chân khí rất mạnh đào một cái hố là chuyện rất dễ dàng với cô rất nhanh thôi một cái hố sâu mười mấy mét đã xuất hiện rồi giang cung tuấn hất tay một cái chút chân khí còn lại cũng n h ẹ ra hình thành một cơn gió hút thi thể của tề hải lên thi thể đó đông chốc bị trôn trong hố sâu con đường sở vị thì bắt đầu lấy đá tuyết xung quanh lập vào chiếc hố tuyết rơi rất lớn vết máu người chẳng mấy chốc mà bị vùi lấp giang cung tuấn thì rời khỏi nơi này đến một bên khác của cải v ư ợ sâu t h ẳ n đó tiếp tục dưỡng thương âu dương lãng đến phái thiên sơn trước cửa phái thiên sơn có không ít các đệ tử đang nên đón võ giả đến từ khắp mọi nơi thân là người chủ trì của đại hội lần này phái thiên sơn chắc chắn sẽ không cự tuyệt ai cả chỉ cần có người đến là họ sẽ nên đón sắp xếp chỗ ở nhưng mà võ giả đến phái thiên sơn nhiều quá không còn đủ chỗ nữa phái thiên sơn bắt đầu xây các căn phòng bằng gỗ để làm chỗ ở tạm cho khách lần này bọn người âu dương lãng cũng bị xếp ở trong một căn nhà gỗ ông c a o mày lẩm bẩm rằng sao vẫn chưa về nữa ông ta thấy hơi lo nên định đích thân đi xem xem sao lúc này trong một tòa đại điện rộng lớn không có ai của phái thiên sơn trong đó có rất nhiều thi thể mấy người này đều bị giang cung tuấn giết c ử a đại điện bị đ ẩ y ra một cô gái xinh đẹp bước vào đây là giang vô song giang vô song cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ cô ta quen giang cung tuấn lâu vậy rồi hiểu rất rõ tích cách của giang cung tuấn cho dù anh có để chính mình chết thì cũng sẽ không giết người vô tội thế mà bây giờ lại giết nhiều người như vậy cô ta đến đây chỉ muốn xem những người bị giang cung tuấn giết thôi cô ta đi đến gần chỗ mấy thi thể của giang biên lật tấm vải trắng lên nhìn thi thể của giang biên nằm trên đất lạnh lẽo sắp mặt trắng bệnh không còn hơi thở nữa giang vô s o n g kéo tay của giang biên lên nó rất lạnh cô ta đặt tay lên mạch máu của anh ta nó không đập nữa rồi cô ta nhìn giang biến rất lâu hơi khó tin cô ta nói thầm cô ta khó mà tin được rằng đây là sự thật khó mà tin được rằng giang cung tuấn giết giang biên thật thế nhưng thi thể của giang biên ở ngay trước mặt cô ta cô ta không muốn tin nhưng sự thật ở ngay trước mắt điều cô ta nhìn thấy không là giả cô ta quay người đi kiểm tra những người khác thế nhưng kết quả cô nhận được đều giống nhau không một hai còn thở không một trái tim nào còn đập họ đã chết được nhiều giờ rồi thậm chí có thi thể còn đóng băng lại rồi kỳ lạ thật giang vô song đứng dậy nhìn những thi thể trên đất ngón tay thon dài đưa lên sờ cảm mặt đầy suy tư cô đang làm gì thế lúc này có một giọng nói vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của giang vô song giang vô song nhìn theo giọng nói một cô gái cầm b ộ i kiểm đi qua đây là thiếu chủ của phái thiên sơn trần vũ yến cũng là con gái của trưởng môn nhân p h á i thiên sơn trần phi hùng cô làm gì ở đây ai cho cô vào trần vũ yến đi đến nhìn giang vô s o n g một cách đề phòng giang vô s o n g nhìn cô một cái nhẹ nhàng nói sao đến xem thôi cũng không được à? người đã khuất là quan trọng nhất có thể này được rồi tôi biết rồi tôi đi đây giang vô s o n g lười không muốn dây dưa với trần vũ yến quay người đi ngay lập tức trần vũ yến cũng nhìn những thi thể trên mặt đất một cái rồi đi luôn trong vực sâu và chượng giang cung tuấn vẫn đang dưỡng thương thế nhưng vết thương của anh rất nặng không thể khỏi hẳn chỉ trong một thời gian ngắn được thế nhưng sau mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi vết thương của anh ta đã ổn hơn nhiều rồi bây giờ chỉ cần không động đến chân khí thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa trong lúc đó đường sở vi vẫn luôn canh giữ bên cạnh anh đường sở vị biết giang cung t u ấ n bị thương rất nặng có rất ấ y náy nhưng cũng không nói gì nhiều cậu giang một giọng nói vang lên giang cung tuấn mở mắt ra thì thấy một ông lao xuất hiện sao ông lại tới đây giang cung tuấn nhìn âu dương lãng đang đứng trước mặt mình nói với giọng bình tĩnh âu dương lãng cười nói tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên đến xem ông ta nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của tề tô hỏi đúng rồi tôi có bảo t ề tô đến tìm cậu nhưng qua mấy tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy nó đâu cậu có thấy nó không xuống đây tìm tôi giang cung tuấn ngơ ra hỏi có sao sao không thấy sao âu dương lăng ngơ ra giang cung tuấn lắc đầu nói tôi ở đây dưỡng thương suốt chưa từng thấy tề hải sắc mặt âu dương lạng trông rất trầm trọng nhìn thẳng vào giang cung tuấn hỏi không thấy thật sao ừ m g i a n g cung tuấn gật đầu anh bám vào chiếc kiểm được cắm dưới đất để đứng lên vừa đứng lên là đã ảnh hưởng đến vết thương bên trong máu tươi tuân ra từ khoe miệng đường sở vi lập tức đi qua đỡ giang c u n g tuấn mặt đầy sự ấ y náy chồng xin lỗi là lỗi của em em không chĩa kiểm về phía anh giang c u n g tuấn hất hắt tay âu dương lãng thấy giang c u n g t u ấ n thể này đi lại bình thường thôi cũng khó hơn nữa phần lưng của quần áo đã bị mài rớt hết sau lưng có vệt máu chắc là bị đẩy từ trên vách núi xuống bị nã kỳ lạ thật tề hải đi đâu rồi nhỉ ông ta lấy làm lạ ông ta không nghĩ nhiều đi qua đó rồi nói đi lên trước đi đến phía thiên sơn rồi nói sau nói rồi ông ta một tay kéo giang thần một tay kéo đường sở vi nhún người nhảy lên trên ông ta đi lên từ vách núi chẳng mấy chốc đã lên đến chiến vách đưa giang c u n g tuấn và đường sở vị lên phải thiên sơn vừa đến phái thiên sơn thì người ta đã nhận ra giang c u n g tuấn rồi có không ít đệ tử phải thiên sơn rút kiểm tra giang c u n g tuấn tên ác độc tôi sẽ giết anh để báo thủ cho trưởng môn giang c u n g tuấn xuất hiện rồi không biết ai đó kêu lên âm thanh đó vang xa chuyển khắp phải thiên sơn rất nhanh thôi đã có rất nhiều người nhảy ra lúc này có mấy trăm người đứng ngoài cửa núi c h ặ n hết đường đi của giang công tuấn âu dương lãng nhìn quanh một lượn nói rất niềm đạm sao thế đại hội thiên sơn còn chưa bắt đầu mà đã động thủ rồi sao nếu như vậy thì tôi sẽ chơi với mấy người đến cùng tiêu g i a o đàm đứng ra h é t lớn mọi người tôi hiểu tâm trạng của mọi người mọi người đều muốn giết giang cung tuấn để báo thủ thế nhưng hai ngày nữa là đại hội thiên sơn rồi chúng ta cũng không cần phải vội đến khi đó trong đại hội thiên sơn chúng ta sẽ giết giang cung tuấn một cách quang minh chính đại trên lôi đài báo thủ cho các trưởng môn một tiền bối có danh tiếng trong giới cổ võ khác đứng ra nói đúng vậy các vị cũng không cần phải quan tâm gì mấy ngày thể này đâu giang cung tuấn anh đừng chết mà trong căn g người Tuấn, tiên đầu việc phòng bằng t đầu là trúc do phái thiên sơn dựng trong phòng không có đồ nội thất gì chỉ có một chiếc giường gỗ trên giường có một chiếc ga giường rất mỏng giang cung tuấn cởi áo ra nắm bỏ lên giường đường sở vi đang xử lý vết thương sau lưng cho anh một cách rất cẩn thận vết thương sau lưng anh là do bị đập vào đá trên vách núi lúc cựu đường sở vị anh bị đập mạnh đến mức nát cả thịt cơ bắp đều bị thương hết cả có chỗ còn thấy được cả xương may mà giang cung tuấn là võ giả còn là võ giả cảnh giới thứ bảy nên không chế được dòng chảy của máu nếu là người bình thường thì chỉ e là đã mất mạng lâu rồi cho dù là như vậy lúc đường sở vi xử lý vết thương cho anh anh vẫn đau đến mức miến răng rất nhanh thôi âu dương lãng đã quay trở về ông ta nhìn thấy vết thương đằng sau lưng giang c u n g tuấn chẳng bất ngờ gì hỏi cậu giang không sao chứ giang c u n g tuấn nghe giang nói không chết được đâu lúc này ngọc t i ề u nguyệt t i ề u mang nước nòng đến đưa chiếc khăn n ắ g qua đường sở vị cầm lấy bắt đầu rửa vết thương một cách rất nghiêm túc mà âu dương l ạ g thị lấy ra một chiếc bình nhỏ màu trắng nói ở đây tôi có một bình thuốc chữa vết thương ngoài da tốt lờ mờ đường sở ví cầm lấy rắc lên vết thương sau lưng của giang c u n g tuấn rồi băng bó lại sau đó cô giúp anh ngồi dậy mặc quần áo rồi lại ngồi xuống để tôi bắt mạch cho cậu âu dương lắm nói、ừ. giang cung tuấn đưa tay ra ngón tay của âu dương lãng đặt lên mạch của giang cung tuấn một lúc sau ông ta lên tiếng nhắc nhở cậu giang vết thương của cậu hơi nặng trong khoảng thời gian tiếp theo cậu không được sử dụng chân khi một cách tùy tiện đâu nhé nếu không thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi sắc mặt giang cung tuấn có vẻ bất lực nói ây tôi cũng không ngờ sở vi lại giết tôi vì bị người khác dùng kể ly rán tôi cứu cô ấy trong lúc bị thương để sống nên phải dùng chân khỉ để bù lại sức đang yếu dần nên mới bị nội thương cứ yên tâm dưỡng thương đi âu dương lãng cũng không nói gì ông ta bảo ngọc kiều nguyễn kiều chăm sóc cậu giang cho tốt d à n dò xong thì ông ta xoay người rời đi đường sở vi nhìn đôi s o n g sinh ngọc k i ể u n g u y ệ t t i ể u nhẹ nhàng nói hai cô ra ngoài trước đi để tôi chăm sóc là được rồi hai người nhìn nhau một cái rồi cũng không nói thêm gì xoay người rời đi họ đi xong giang cung tuấn mới thở phào một hơi đường sở v i hỏi ông xã âu dương lãng không nghi ngờ gì chứ chắc chắn là có rồi giang trung tuấn nhẹ nhàng bảo tề hải ra ngoài lâu như vậy sao ông ta có thể không nghi ngờ được ông ta bắt mạch cho anh chắc là để xem vết thương thế nào nếu anh đoán không sai thì bây giờ ông ta đã cho người xuống dưới vách núi tìm rồi đường sở vị lo lắng hỏi vậy vậy phải làm sao giang cung tuấn hất tay không phải lo bên ngoài tuyết rơi rất lớn đa số các vết tích bị tuyết trôn vùi hết rồi chưa chắc ông ta đã tìm ra được cái gì nghe vậy đường sở vi yên tâm hơn rất nhiều giang cung tuấn lại nói qua mấy ngày nữa là đại hội thiên sơn anh phải để vết thương khỏi nhanh khôi phục lại thực lực giang cung tuấn bây giờ vẫn chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trên đại hội thiên sơn điều duy nhất khẳng định được là vì tranh giành vị trí minh chủ tất cả những kẻ mạnh ở khắp nơi đều sẽ ra tay anh bắt buộc phải để vết thương lành khôi phục thực lực để nên chiến với trạng thái tốt nhất thế nhưng bây giờ anh phải giả vờ trước mặt âu dương lăng như vậy thì mới cho ông ta một cú chí mạng vào lúc quan trọng giết chết nhị thủ lĩnh của cổ môn bây giờ anh đã biết đại khái âu dương l ă n g muốn làm gì rồi ông ta muốn đợi đại thủ lĩnh mộ dung xuân giành chiến thắng rồi giết mộ dung xuân còn anh thì làm ngư ông đắc lợi nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế đến bây giờ người của vương còn chưa xuất hiện đại hội quan trọng như vậy vương chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết trong tay h áo giang cung tuấn có một sợi dây sắt nhỏ rơi từ trong tay h áo ra anh cầm một đầu của sợi dây sắt cả sợi dây biến thành những chiếc kim anh dặn dò còn mấy ngày thôi phải dùng kim lịch thiên bắt thấp nhất để chữa nội thương của anh sở vị em phải thực hiện giúp anh giang cung t u ấ n mà muốn khôi phục thực lực thì chỉ có thể nhờ kim lịch thiên bắt thấp nhất thôi ưu mờ đường sở vi gật đầu cô cầm kim lịch thiên bắt thấp nhất bắt đầu cắm vào người giang cung tuấn theo sự hướng dẫn của anh đường sở vi là cảnh giới thứ ba thời gian này cô vẫn luôn cố gắng luyện võ bây giờ cô đã bước vào giai đoạn giữa của cảnh giới thứ ba rồi chân khí của cô rất mạnh cắm được rất nhiều kim trong một lần c ắ m được v à i kim thì cô đã mất khá nhiều chân khí rồi dưới sự dặn dò của giang cung tuấn cô bắt đầu rút kim ra ông xã sao rồi đỡ hơn chưa đường sở vi sắc mặt trắng bệnh tràn lấm tấm mồ hôi cô thấy rất yếu thế nhưng cô chưa kịp quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn Ừm. giang cung tuấn nhẹ nhàng nói đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà em tốn nhiều chân khí qua trong một hai ngày không khôi phục lại được phải tìm vài người đáng tin cầm kim giúp anh như vậy thì anh mới hồi phục lại trước khi đại hội thiên sơn bắt đầu được nhưng mà tìm ai đây đường sở vi lo lắng đến bây giờ họ vẫn chưa tin được ai cả tìm ông nội giang cung tuần lên tiếng anh biết ông nội chắc chắn sẽ đến phái thiên sơn chỉ cần tìm được giang thời việc chữa khỏi cho anh chỉ trong một lần là rất đơn giản ừ n em đi xung quanh xem có gặp được ông nội không đường sở vi gật đầu sau khi cô đến phái thiên sơn thì chỉ gặp mỗi giang vô song chưa chưa gặp ai khác lại càng chưa gặp giang thời cô cũng không biết giang thời ở đâu cả nói rồi cô xoay người rời đi thế nhưng chân khỉ của cô đã cạn kiệt rồi cả người có bửu r ù n vừa quay người qua đã thấy chó mặt s i ê u chút nữa thì ngã xuống giang cung tuấn kịp thời nhắc nhở không cần vội đến thế đâu em nghỉ ngơi trước đi hồi lại một chút rồi hang ra ngoài đường sở vi lúc này mới ngồi xuống câu ngồi bên cạnh giang cung tuấn kéo tay anh trên khuôn mặt p h ờ phạc đỏ có chút thấy này ông xã xin lỗi thực sự xin lỗi không sao chuyện đã qua rồi mà giang cung tuấn cười sau đó anh thở dài hy vọng sau đại hội thiên sơn lần này mình có thể diện cổ môn thật triệt đề giải quyết được mọi chuyện giang cung tuấn biết chuyện này không khả thi lắm anh nhìn đường sở vị nghiêm túc nói sở vi anh có dự cảm không lành đại hội thiên sơn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện em ở đây thêm hai ngày vào đêm trước đại hội bắt đầu thì rời đi về thành phố tử đằng ông xã em giang cung tuấn ngắt lời đường sở vi nói anh biết em muốn giúp anh nhưng bây giờ em ở đây thực sự không giúp gì được anh cả em rời đi anh mới yên tâm làm chuyện khác em yên tâm đi ông nội đang âm thầm bảo vệ anh ông nội rất mạnh anh sẽ không sao đâu đường sở vị nghĩ một chút rồi gật đầu、ừ. cô không muốn gây thêm phiền phức cho giang c u n g tuấn cố định ở lại đây thêm hai ngày rồi rời khỏi thiên sơn về thành phố tử đằng ở đó đợi giang c u n g tuấn về cốc cốc cốc lúc này có tiếng gõ cửa ở ngoài đường sở vị nghỉ ngơi một chút cũng hồi lại sức rồi cô đứng lên mở cửa cô nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa sắc mặt tối đi giọng đánh lại cô đến đây làm gì chương 608, t h i ế u tụt đa sau chương 609, kế hoạch báo thủ âu dương lãng khẽ nhữ mày mộ dung xuân thật sự muốn lợi dụng giang công tuấn hay sao từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy giang cung tuấn ra để dẫn dụ hận thù cả nhưng đại thủ lĩnh cũng đã nói như vậy rồi thì ông ta cũng không tiện nói gì thêm nữa chỉ đành gật đầu nói vâng tôi biết rồi được rồi về đi mộ dung xuân khẽ k h o á t tay t h ế vậy âu dương lãng cũng xoay người rời đi về phía giang thời sau khi ông ấy rời khỏi trang viên thì đeo mặt nạ lên đi tìm giang cung tuấn vừa mới tới trước cửa phòng giang cung t u ấ n thì ông ấy đã bị ngọc kiều và nguyệt kiều chặn lại ông tìm ai giang thời liếc hai người một cái mặc dù ông ấy đeo mặt nạ nhưng ánh mắt của ông ấy vẫn rất đáng sợ đỏ như máu giống như đôi mắt của ác ma vậy ánh mắt này đã khiến cho ngọc tiểu và n g u y ệ t tiểu ngay lập tức ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ giống như là người mất h ồ n vậy sau đó giang thời đẩy cửa tiến vào giang cung tuấn đang nằm trên giường nghỉ ngơi anh nghe thấy tiếng có người đang đẩy cửa bước vào tưởng là đường sở vi trở về không khỏi nói mới đó mà sao đã về rồi không tìm được ông nội hay sao là ông giang thời lên tiếng nghe thấy giọng nói này giang cung tuấn ngay lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm vào người vừa mới bước vào trên mặt còn beo mặt nạ giang thời tháo mặt nạ xuống ông nội giang c u n g tuấn kêu lên giang thời k h ẽ khoát tay liếc giang c u n g tuấn một cái hỏi nghe nói cháu bị thương vết thương nhỏ thôi hạ không đ á n g nhắc tới trên mặt giang c u n g tuấn hiện lên một nụ cười khổ nói còn không phải là do giang v ô s o n g bảo sở vi đến giết con hay sao giang thời đi qua kéo tay giang c u n g tuấn bắt mạnh cho anh vài giây sau mới bông ra vết thương có hơi nghiêm trọng trước khi đại hội thiên sơn bắt đầu mà đã bị thương rồi việc này chắc chắn không phải việc gì tốt cả nói rồi ông ấy giơ tay lên một luồng chân khí mạnh mẽ biến hóa vô cùng k h ô n lường từ trong lòng bàn tay ông ấy chuyển ra luồng chân khí này không xâm nhập vào trong cơ thể giang cung tuấn ngay khoảnh khắc này giang cung tuấn cảm nhận được sự thoải mái giống như có một luồng nước cấm đang chuyển khắp toàn than vậy nội thương cũng đang được chữa trị một cách nhanh chóng ước chừng qua khoảng mười lăm phút thì giang thời thu tay lại vẻ mặt giang cung tuấn lại hiện lên vẻ kinh ngạc ổn rồi như vậy là ổn rồi ạ anh dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn giang thời hỏi ông nội đây là võ công gì vậy ạ mới qua được một lúc sao vết thương của cháu đã khỏi rồi giang thời cười cười nói ông đã xem qua quyển sách di thuật mà cháu lấy được rồi đây là tâm pháp trị liệu đã được ghi ở trong đó nghe vậy giang cung tuấn hít một hơi thật sâu tâm pháp trị liệu anh cũng muốn luyện nó nhưng mà hiệu quả còn lâu mới mạnh được như vậy thần kỳ như vậy ạ ừ cháu vừa mới bước vào tu luyện đợi cháu không ngừng lĩnh hội ra được những điều huyền bí trong đó thì sau này cháu cũng sẽ đạt được hiệu quả như thế này chuyện đoàn văn giang thời nói rồi ngồi xuống như nhỏ ra điều gì giang cung tuấn hỏi đại hội thiên sơn sắp diễn ra rồi mộ dung xuân muốn làm gì giang thời thản nhiên nói đơn giản chính là muốn bảo thủ nhân cơ hội này trong i diệt phái gia gia ê u tộc tham t những môn phái và gia tộc đã ậ n chiến tiêu diệt môn năm cổ tiêu diệt t đó. r lòng giang cung tuấn vô cùng ngạc nhiên hỏi sao mục tiêu của ông ta không phải là làm i n h chủ hay sao ha giang thời cờ nhạt một cái minh chủ làm sao ông ta có thể coi trọng được chứ hiện giờ đối với ông ta mà nói các cố võ giả của các môn phái lớn đều là một ít tôm kép mà thôi hiện giờ ông ta đang tu luyện ma công cũng đang nghiên cứu virus một khi thành công thì việc ông ta muốn tạo ra một số con rồi cường đại là chuyện dễ như trở bàn tay đối với ông ta mà nói những cổ võ giả này căn bản không quan trọng so với việc trở thành mình chủ nằm trong tay những cổ võ giả có thể làm phản bất cứ lúc nào thì chi bằng nhân cơ hội này mà giết hết tất cả ngay vậy giang cung tuần ngược lại lại hoảng sợ hít vào một hơi điều này cũng thật đáng sợ thật quá điên cuồng cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi ông về trước đây giang thời cũng không nói thêm nữa đứng dậy rời đi giang cung tuấn cũng không giữ ông ấy lại hiện giờ sau khi biết được mục đích thật sự của mộ dung xuân trong lòng anh cũng mơ hồ hiện lên nỗi lo lắng chẳng qua là nghĩ đến việc ông nội vẫn đang ở bên cạnh mộ dung xuân nghĩ đến việc âu dương lãng vẫn còn muốn tiêu diệt mộ dung xuân trở thành đại thủ lĩnh của cổ môn anh cũng hơi nhẹ nhõm mà thở ra một hơi chưa đầy một lát sau đường sở vi đã trở lại cô chán n ả nói n chồng à không tìm thấy ông nội em đã kiểm ở tất cả các viện của tri cổ môn rồi nhưng mà ở đó có các cao thủ canh gác nên em căn bản không thể vào được vậy nên cũng không gặp được ông nội giang cung tuấn hơi k h o á t tay nói không sao em cũng mệt rồi đi nghỉ ngơi trước đi anh không nói cho đường sở vị biết chuyện vết thương của anh đã gần khỏi rồi hiện giờ càng ít người biết chuyện này thì đối với anh càng có lợi đường sở vị đúng thật là rất mệt cả người đều hề phải cô đi qua ngồi trên giường sau đó nằm xuống muốn nghỉ ngơi một lát cô kéo giang c u n g tuấn nói chồng à, anh cũng nghĩ một chút đi ở mai trong phòng có hơi chán anh muốn ra ngoài đi dạo một chút sau khi giang c u n g tuấn biết mộ dung xuân muốn làm gì thì anh phải ra ngoài đi dạo một chút xem thử xem có thể gặp được trần phi hùng hay không nói cho anh ta biết những điều này để anh ta chuẩn bị trước vài thứ ngay vậy đường sở vi ngay lập tức xoay người đứng dậy nói anh còn đang bị thương làm sao có thể đi lung tung như vậy được hơn nữa hiện giờ người bên ngoài đều đang muốn giết anh một khi anh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm đấy không sao đâu giang cung tuấn cười nói cũng đã thỏa thuận xong hết rồi mà sau khi đại hội thiên sơn bắt đầu thì phải chư một mới được ra tay với anh hơn nữa anh chỉ đi dạo ở gần đây thôi không đi xa đâu ở đây đều là người của âu dương lắm mà không có ai dám ra tay với anh đâu giang cung tuấn nói xong cũng đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đường sở vị thấy vậy cũng đứng dậy mang giày vào đi theo anh ra ngoài anh giang vừa mới ra khỏi cửa ngọc t i ề u với nguyệt t i ề u đã nở một nụ cười sán lạn chào anh. anh giang anh đang muốn đi đâu ạ giang cung tuấn nói ở trong phòng có hơi chán nên tôi muốn đi dạo xung quanh một chút ngọc t i ê u ngay lập tức nói nhị thủ linh đã dặn dò chúng tôi hiện giờ anh đang bị thương hơn nữa bên ngoài đều là kẻ thù nên là nghỉ ngơi ở trong phòng thì sẽ an toàn hơn n ặ không sao tôi chỉ đi dạo ở gần đây thôi giang cung tuấn xoay người rời đi thấy vậy vẻ mặt ngọc t i ề u và n g u y ệ t t i ề u cũng hiện lên vẻ bất đắc đi đành phải đi theo sau giang cung tuấn giang cung tuấn rời khỏi sau núi thong thả không có mục đích gì mà đi dạo ở phái thiên sơn đường sở vi vẫn luôn dịu anh đi ngọc kiều và nguyễn kiều thì vẫn luôn đi theo phía sau anh giang cung tuấn để mang lại đây mới đi không được bao lâu thì một tiếng hét lớn đột ngột vang lên ngay sau đó một người đàn ông cầm kiếm hung hăng đánh tới người đàn ông đó đứng cách giang cung tuấn khoảng m ộ mươi mét chỉ kiếm về phía anh lạnh lung nói hôm nay tôi giết anh báo thủ cho thầy của tôi đường sở vi ngay lập tức đứng chân trước người giang cung tuấn giang cung tuấn không để ý đến người người đàn ông đang chăn đường anh mà xoay người đi về hướng khác á c tặc đứng lại đó người này cầm kiếm nháy mắt xông lại đây ngay lúc này thuộc hạ của âu dương lãng đã kịp thời chạy tới chặn được công kích của người này giang cung tuấn biết chắc chắn đâu dương lãng có bảo một vài cao thủ ẩn nấp trong t ố i giám sát mọi hành động của anh hiện giờ anh muốn tìm cơ hội để đi gặp trần phi hùng đúng là khó như lên trời mà anh trở về phòng nằm trên giường đường sở vi rút vào lòng anh ôm chặt lấy anh không lâu sau đó đường sở vi đã ngủ rồi mà giang cung tuấn lại nghe được hình như có âm thanh từ nóc nhà chuyển đến anh khẽ nhữ mày chật nhẹ nhà nd g n lấy tay đường sở vi ra rồi đi ra ngoài vừa mở cửa thì đã nhìn thấy ngọc tiểu và nguyệt tiểu đứng ngoài cửa hai người còn chưa kịp cảm giác được sự xuất hiện của giang c u n g tuấn thì đã bị anh lặng yên không một tiếng động điểm huyệt rồi sau đó hai người mất đi ý thức giống như hai pho tượng đang đứng trước cửa vậy giang c u n g tuấn quét mắt nhìn xung quanh phát hiện không có người thân thể trợt lóe lên mới đó mà đã thấy anh xuất hiện trên nóc nhà rồi có một người mặc quần áo màu đen đầu đội một chiếc mũ trúc rộng vành đang ngồi trên nóc nhà thang nhóc cậu mệnh cũng lớn thật đấy vậy mà không chết người đàn ông lấy mũ xuống lộ ra khuôn mặt của mình người này không phải ai khác chính là trần phi hùng giang công tuấn cười nhạt nói lá gan của cậu cũng lớn thật đấy ở gần đây đều là người của âu dương lãng hết đấy không sao mấy người ấy đều đã rời đi hết rồi trần phi hùng cười nói lúc trước khi cậu ra ngoài tôi biết chắc là cậu có chuyện gì muốn nói với tôi mà giờ thì nói đi việc gì vậy giang cung tuấn kể lại kế hoạch của mộ dung xuân cho anh ta nghe mộ dung xuân muốn bảo thủ giết tất cả mọi người trong thời gian đại hội thiên sơn diễn ra còn về phần phía sau thì cậu muốn làm gì thì tự mình quyết định đi hoặc là đi tìm ông vương và ông long bàn bạc đối sách giang cung tuấn nói rồi nhảy lên một cái thoắt cái đã xuất hiện ở trước cửa phòng sau khi đi vào thì đóng cửa lại sau đó anh tiện tay v â y một cái có một cỗ sức mạnh biến hóa kỳ h ảo từ lòng bàn tay truyền ra trong n g á y mắt đã giải huyện cho ngọc kiều và n g u y ệ t kiều chương sáu trăm m ư ơ i mục đích thực sự của giang thời chị ơi vừa rồi em thấy mình giống như đang ngủ vậy hả vậy sao chị cũng có cảm giác giống vậy giống như bị mất hồn trong giây lát vậy hai người họ đứng ở cửa thì thầm trao đổi bọn họ đều cảm thấy đầu hóc của mình không được tỉnh táo trong giây lát nhưng họ không ngờ rằng mình đã bị điểm h u y ệ t mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài rồi sau khi giang cung tuấn trở về phòng anh lập tức ngủ gục ở trên giường vào lúc này phái thiên sơn trên đỉnh núi tuyết đây là đỉnh núi cao còn cao hơn cả ngọn núi cao nhất của phái thiên sơn một ông già đeo mặt nạ xuất hiện ở đây ông ấy nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ai từ xa cũng đều là khách cả một giọng nói đột nhiên vang lên ngay sau đó một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện dâu tóc bạc trắng nhìn qua giống như một ông già lặng lẽ xuất hiện giọng nói vang vọng ông già đeo mặt nạ quay đầu nhìn xung quanh thì thấy người vừa xuất hiện kia nếu đã đến đây rồi thì tại sao phải lén lén lút lút ngay vậy ông lão đeo mặt nạ gỡ mặt lạ xuống ông ấy chính là giang thời lao trần không ngờ ông vẫn còn sống giang thời nhìn lao già trước mặt k h é p cười người này không phải ai khác chính là thái thượng trưởng môn của phái thiên sơn là trưởng môn của phái thiên sơn một trăm n ă m về trước cũng chính là thầy của mình chủ võ minh hơn ba mươi năm trước giang thời đã từng tới đây nhận sự chỉ điểm của lao trần đúng ra mà nói người trước mặt này có thể nói là thầy của ông ấy giang thời trần thanh sơn nhìn giang thời vung tay một cái một lùm u gió mạnh mẽ thổi qua khiến một ít tuyết bị thổi bay đi bộ bàn ghế bị tuyết bao phủ lộ ra ngồi đi giang thời bước tới ngồi xuống t r ông, ông cụ ngay lập tức nhận ra hóa ra hơn ba mươi năm trước cậu tới đây cũng là vì động tuyết cậu cậu đã phá giải được bí mật của tứ đồ rồi sao giang thời mỉm cười không phủ nhận lão trần chúng ta đều là người không oan cho nên không cần thực cũng có không phải đánh đổ nhau Thanh trong nên động động Trần Tôi gì. gì. quả tới đổ đây, để tuyết, tuyết làm là là xem xem vì sau khi trở về chuẩn bị nhiều năm ông ta lại tới đây một lần nữa sức mạnh của thứ đó cũng tăng lên rất nhiều tất cả những người ông ta mang theo đều bị giết hại ông ta phải chạy trốn một cách đục nhã trần thanh sơn yên lặng lắng nghe giang thời lại nói tiếp chiếu tử vương bắt đầu điều tra nên đã lập ra phái thiên sơn ở đây chờ đến khi ông ta hiểu rõ mọi việc thì đại nạn của ông ta đã tới vì vậy ông ta đã để lại một cuốn sách q u ý chửa bí kíp võ công và cả bí mật của nơi này trong tử đồ nhưng phải thiên sơn cũng biết được bí mật này họ thừa nhận bí mật này mỗi thời đại chỉ có một người được biết về nó mãi cho đến khi sắp chết họ mới nói cho con cháu lời sau cậu biết cũng nhiều thật đấy sắc mặt trần thanh sơn vẫn không hề thay đổi nhưng trong lòng ông cụ đã nổi lên một trận phong ba bao tác giang thời nói tiếp cứ mỗi trăm năm rùa thần sẽ lại bước vào thời kỳ suy yếu cảnh giới thứ chín chính là đỉnh cao của võ giả nhưng muốn bước vào cảnh giới thứ chín khó hơn lên trời mạng sống chỉ có một vốn di không thể nào bước vào cảnh giới thứ chín được bởi vì leo lên trời đã khó muốn bước lên bậc thang thứ chín đó từ trước đến nay có lẽ chưa ai có thể vượt qua được chỉ khi có được một sinh mệnh vô hạn mới có thể đặt chân lên bậc thang đó vượt qua được cảnh giới thứ chín dù không biết r ù a thần đã sống được bao nhiêu năm nhưng chỉ cần giết nó sau đó uống máu của nó sẽ có được tuổi thọ vô hạn sức mạnh cũng sẽ tăng lên nhiều lần giang thời càng nói càng thêm kích động sau khi có được tuổi thọ vô hạn rồi có thể làm tất cả những gì bản thân mong muốn tạo ra triều đại của chính mình đồ đ i ể n trần thanh sơn không nhịn được mảng một câu tôi không phải kẻ điên giang thiên nói ông ấy quay đầu lại nhìn trần thái vân trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt ông cụ hắn hai tay chống lên bàn nhìn trần thanh sơn hỏi chẳng nhẽ ông không muốn có được tuổi thọ vô hạn sao đại nạn của ông cũng sắp đến rồi chẳng lẽ ông không sợ chết sao không sợ sau khi ông chết đi mọi thứ cũng sẽ không còn nữa sao giang thời đừng mơ mộng v i ệ n vông nữa trần thanh sơn trầm giọng nói trước tiên việc uống máu của rùa thần có sống lâu được hay không chưa bàn đến nỗi đây chẳng qua chỉ là lời nhắn nhủ của triều tử vương mà thôi triều tử vương cũng chưa thể khẳng định được hơn nữa thực lực của cậu vẫn không đủ để giết của thần đâu chuyện đó thì chưa chắc giang thời tỏ ra tự tin ông ấy nói ông có biết ai đã từng xuất hiện ở phái thiên sơn này không có mộ dung xuân một trăm n ă m trước ông ta đã bước vào cảnh giới thứ bảy hiện tại đang ở đỉnh cao của cảnh giới thử tạm ông ta đã thăng lên ba bậc sức mạnh có thể nói là mạnh nhất trong thiên hạ có thể đánh bại tất cả mọi thứ còn có tiêu g i a o minh p h ạ m của nhà họ tiêu g i a o tiêu g i a o thập t u y ệ t t r ư ở n g vô cùng mạnh mẽ đánh đầu tháng đó có giang phùng của nhà họ giang một ư ơ i ba thanh kiếm hủy thiên diệt điện có cựu vương gia của nhà họ cựu kiểm thuật thái ớt của nhà họ cựu cũng rất kỳ dị có long dạ của nhà họ long sở hữu sức mạnh có một không hai trong thiên hạ có đại sư mạ hạ của thiếu lâm thầy tụ có ma công từng được xưng là đệ nhất thiên hạ còn có vị vua của trăm năm trước giờ si ông ta cũng đã luyện tập đến một trình độ cực cao rồi luyện được chân khí hộ thể trên đời không ai có thể phá được có âu dương lãng còn có độc bộ thiên ngai cả tôi và cậu nữa mười một tôn tám cảnh giới chắc chắn yếu nhất cũng ở cảnh giới thứ bảy cậu nói xem cậu có thể giết được của thần trong thời kỳ suy yếu của nó hay không hai trần thanh sơn không khỏi hít sâu một hơi giang thời vì rùa thần đúng là cậu đã hao tồn không ít công sức nhỉ trần thanh sơn không ngờ ở thiên hạ rộng lớn như thế này lại ẩn chứa nhiều cường giả như vậy cùng lúc xuất hiện nhiều người đang ở cảnh giới thứ tám điều này trong lịch sử quả thực rất hiếm thấy giang thời ngồi xuống thản nhiên cười nói lao trần tôi cần sự giúp đỡ của ông sau khi hội nghị thiên sơn bắt đầu ông hãy mở cửa động tuyết để rùa thần ra ngoài đợi đến khi giết được rùa thần rồi mọi người đều có thể đ ề n hưởng lợi mỗi người đều có thể uống máu một ít máu của rùa thần mọi người ai cũng có thể tăng cường sức mạnh sống lâu trăm tuổi giang thời cậu có bao giờ nghĩ tới nếu thua thì sẽ như thế nào không ông cụ nhìn giang thời hỏi thất bại không chỉ có nhiều người sẽ chết nếu rùa thần thoát khỏi thiên sơn sẽ có bao nhiêu người vô tội sẽ phải bỏ mạng một cách vô ích đây lao trần ông cũng quá xem thường khoa học công nghệ bây giờ rồi cho dù mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát rùa t h ầ n cũng không thể sống suốt rời khỏi đây được chỉ cần phòng vài quả tên lửa con thú vật đó sẽ bị g i ế t ngay thôi giang thời thản nhiên nói nếu tôi không đồng ý thì sao trần thanh sơn nhìn chằm chằm vào giang thời ông sẽ phải đồng ý thôi giang thời nói ông đã biết sự tồn tại của rùa thần cũng như ý nghĩa của nó tôi không tin ông sẽ không bị dao động chẳng qua vì tổ tiên của mình nên ông mới không dám công khai bí mật này nhưng bây giờ tôi đã biết tất cả rồi còn dẫn theo rất nhiều cường giả hùng mạnh bọn họ đều không biết về sự tồn tại của r ù a t h ầ n cũng như bị mặt sau đó cho nên ông và tôi hãy hợp lực để giết r ù a t h ầ n sau khi giết chết nó rồi chắc chắn chân khí cũng sẽ hao t ổ n không ít đến lúc đó vẻ mặt của giang thời trở nên đu tối giang thời đưa tay làm động tác chém đầu từ nay về sau phái thiên sơn sẽ được mọi người đời đời kính trọng chương sáu trăm mười một trần thanh sơn thỏa hiệp lao trần thế nào rồi giang thời nhìn trần thanh sơn ông ấy cần trần thanh sơn trợ giúp bởi vì ngàn năm trước khi t r i ê u tử vương mang cường giả tới g i ế t rùa thần tuy toàn quân bị diệt không thể g i ế t rùa thần nhưng cũng đã thưởng của thần rùa thần lặn xuống chỗ sâu nhất của độc tuyết mà t r i ê u tử vương đã quay lại và tìm rất nhiều người để lấp độc tuyết chỉ có người truyền thừa của phái thiên sơn mới biết mở cơ quan như thế nào không có trần thanh sơn trợ giúp ông ấy không còn cách nào vào độc tuyết không còn cách nào dẫn rùa thần ra giang thời tôi không thể đồng ý với ông trần thanh sơn lắc đầu nói ông đã mê m u i nếu để ông giết rùa thần nếu máu rùa thần thật sự có thể khiến người ta trường sinh như vậy sự tồn tại của ông là một thai họa đối với khắp thiên hạ cổ hủ giang thời m a n g to trần thanh sơn ông thì biết cái gì người thường hơn trăm tuổi đã coi như là tuổi cao mà ông lại võ nên nhiều lắm cũng thọ hơn người bình thường mấy chục năm ở mấy trăm năm còn con này thì có thể làm gì ông nghĩ xem nếu một nhà khoa học hàng đầu có tuổi thọ hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm thì anh ta có thể làm được bao nhiêu chuyện chỉ cần lấy được máu rùa thần là có thể dùng để nghiên cứu đến cùng máu rùa thần này khác máu người như thế nào vì sao nó có thể sống thời gian dài như vậy nghiên cứu kỹ lưỡng rồi thì con người có thể sống mãi mãi và bước ra khỏi trái đất đây không phải là mơ người điên trần thanh sơn thầm măng thật sự không đồng ý sắc mặt giang thời tối đi trên khuôn mặt g i à n mua g ồ lên g â n xanh vẻ mặt dữ tợn đáng sợ ông ấy đã mưu tính nhiều năm chục năm trước ông ấy ngoại ý muốn mà biết được bí mật này vì vậy ông ấy nhờ đặc biệt tới phái thiên sơn để kiểm tra tình huống sau khi trở về thì càng vạch kế hoạch rõ hơn ông ấy giả bộ nhập ma giết không ít người trong gia tộc bị phế tu vi đuổi khỏi gia tộc. sau khi rời khỏi nhà họ giang ông ấy bắt đầu âm thầm vạch kế hoạch âm thầm tra tìm mộ cổ của t r i ê u tử vương có được sách cổ từ bên trong đó từ đó mở khóa bí mật của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ hiện tại thì còn biết được bí mật của tử đồ lúc này mới thúc đẩy đại hội thiên sơn tân này sắp xếp mấy chục năm chính là vì ngày hôm nay là vì đánh chết r ù a t h ầ n lấy máu r ù a t thần và có được tuổi thọ vô hạn ông ấy tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hoại không đồng ý thái độ của trần thanh sơn rất kiên định giang thời nắm chặt tay trần thanh sơn nhìn ông ấy thản nhiên nói sao vậy muốn ra tay với tôi cái này sao có thể chửi giang thời vương nắm tay ra nở một nụ cười ngồi xuống lần nữa hỏi lão trần đến cùng ông k i ê n kỵ gì nghe vậy trần thanh sơn cũng rơi vào trong trầm tư ông cụ cũng không biết ông cụ chỉ biết là không thể đồng ý với giang thời một khi giang thời giết dùa t h ầ n có được máu dùa t h ầ n sau đó có sức mạnh hùng mạnh thì hậu quả rất nghiêm trọng lão trần ông không suy nghĩ vì mình thì cũng phải nghĩ cho con cháu của ông nghĩ cho phái thiên sơn nữa p h á i thiên sơn đã giữ bí mật này hơn một nghìn năm kết quả là lại không n g được gì thiệt thòi biết bao giang thời bắt đầu khuyên bảo nhưng dù ông ấy nói như thế nào trần thanh sơn cũng không bằng lòng mở kiếp giang thời cũng nổi giận trận lật bàn bàn đ á bị chia năm xẻ bảy trong n g á y mắt ông ấy phẫn nộ đứng lên chỉ vào trần thanh sơn quắp lao trần đây là ông ép tôi đ ừ n g trách tôi nói xong ông ấy xoay người rời đi trần thanh sơn nhữ mày ông cụ đúng là sợ giang thời làm s a n g làm vậy thân thể trần thanh sơn nói lên giống như một bóng ma xuất hiện ở trước mặt giang thời chặn đường đi của ông ấy lạnh lùng nói ông muốn làm gì ông đã không đáp ứng vậy tôi đây phải đi tàn sát đồ tử đồ tôn của ông tàn sát đời sau của ông diệt phái thiên sơn p h á i thiên sơn này không cần thiết phải tồn tại nữa tôi cũng không tin thiểu ông tôi sẽ vào không được động tuyết vẻ mặt giang thời tối sầm nói vẻ mặt trần thanh sơn bất đắc dĩ ông cụ đã so sánh lợi và hại trường sinh đều có sức d ụ d ỗ đối với bất kỳ người nào ông cụ cũng không ngoại lệ đại nạn của ông cụ cũng sắp đến rồi ông cụ cũng sợ chết nhưng chuyện ông cụ lo lắng là không khống chế được giang thời ông có năm chắc có thể giết được của thần thật không trần thanh sơn hỏi ông cụ trấn thủ nơi đây đã trăm năm tuy nhiên chưa từng vào động tuyết c ũ n g không biết của thần trong ra sao càng không biết thực lực của rùa thần như thế nào thứ ông cụ biết đều là tiền bối phải thiên sơn nói cho ông cụ biết những thứ này đều là truyền miệng trong phải thiên sơn vốn không được ghi chép trong sách cổ đương nhiên giang thời khẳng định nói không giết được x u ấ t sinh này tôi tới nơi này làm cái gì nói kế hoạch của ông một chút xem lúc này giang thời mới bật cười giang thời đi tới lần nữa ngồi xuống trần thanh sơn theo sát phía sau ngồi đối diện ông ấy c a o mày nhìn ông ấy giang thời nói kế hoạch của tôi là như vậy sau khi đại hội thiên sơn bắt đầu ông mở động tuyết mang rùa ẩn tôi nghe đến giả ắ nói trên người rùa thần đều là báu vật ông có được máu rùa thần thì công lực nhất định sẽ tăng nhiều còn có thể trường sinh có tuổi thọ vô hạn còn sợ không thể bước vào cảnh giới thứ chín sao đến lúc đó phải thiên sơn sẽ là số một thế giới mà tôi thì dùng máu rùa thần để nghiên cứu khoa học một khi nghiên cứu xong con người có thể sống mãi mãi những lợi ích sau đó ông có thể tưởng tượng được không sau khi trần thanh sơn nghe xong ông cụ thản nhiên nói quả thực rất động lòng nếu thất bại thì sao giang thời nói tôi đã sớm suy nghĩ song sách lược về toàn nếu rùa thần rất mạnh không giết được như vậy thì sử dụng vũ khí công nghệ cao hiện tại để giết nó hoàn toàn đến lúc đó hẳn là cũng có thể có được một ít máu như vậy cũng có thể có được một ít tích lợi ngay vậy trần thanh sơn cũng lâm vào trầm tư ông cụ biết giang thời vì giết rùa thần mà đã lên kế hoạch hàng chục năm ông cụ không ngăn cản được chỉ sợ cũng không có năng lực để ngăn cản một khi chọc giận giang thời phải thiên sơn có thể sẽ thật sự xong đời vì phái thiên sơn ông cụ không thể không hợp tác với giang thời hơn nữa ông cụ có lòng riêng cũng muốn nhìn một chút xem đến cùng màu d ù a thần bị phong ấn ở động tuyết có thể cho người ta trường sinh hay không có thể giúp ông cụ bước vào cảnh giới thứ chín hay không còn lúc đối phó những người khác có thể đối phó thì đối phó không thể đối phó thì thôi sau đó giết chết người của cổ môn t r ư ớ c trần thanh sơn suy nghĩ một chút rồi mở miệng một số người trong cổ môn có dã tâm cực lớn hơn nữa mộ dung xuân quá mạnh mẽ đã leo lên đến thiên thể cấp ba rồi thực lực này mà nhìn từ thời cổ trí kim thì đã xem như là giỏi t ố t không thành vấn đề giang thời cười nói cứ quyết định như vậy sau khi đại hội thiên sơn bắt đầu nhờ vào ông tôi đi về trước giang thời cười tỏ cái rồi rời đi sau khi ông ấy rời đi sắc mặt trần thanh sơn từ từ trở nên nghiêm trọng nhìn bóng lưng giang thời rời đi ông cụ hít sâu một hơi thật không nghĩ tới đại hội thiên sơn là giang thời thúc đẩy ở phía sau màn càng không nghĩ tới ông ta đã có được từ đồ và biết được bí mật của từ đồ năm đó Lao trần ổ i thanh sơn thở dài chương mà c sáu trăm ọ thứ một t mươi hai trước đêm đại hội trước đêm đại hội tối hôm nay giang cung tuấn ngủ rất tiết ổn anh ngủ một giấc đến tận hướng đông hai ngày sau giang c u n g tuấn đều ở trong phòng không đi ra ngoài chỉ trước mắt đại hội thiên sơn đã sắp bắt đầu vào đêm trước của đại hội thiên sơn phái thiên sơn trước sân môn giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi nói sở vi ngày mai sẽ là ngày đại hội thiên sơn bắt đầu hôm nay em đi đi trở về thành phố tử đằng đi lại thành phố tử đằng chờ anh vẻ mặt đường sở v i không nỡ cô thật sự không muốn đi cô không sợ chết chỉ sợ giang c u n g tuấn sẽ ra chuyện ngoài ý muốn nhưng cô biết cô không đi giang công tuấn sẽ không yên tâm ừ chồng em đi về trước anh nhất định phải cẩn thận gặp chuyện thì không thể xúc động phải nhớ còn có người đang chờ anh được rồi anh biết rồi đi đi giang cung tuấn hơi dừng tay đường sở vi gục trong lòng giang cung tuấn ôm anh thật chặt chồng bảo trọng sau đó cô xoay người rời đi giang cung tuấn đứng tại chỗ nhìn đường sở vi xuống núi trong lòng anh cũng thở dài một hơi cách đó không xa một cô gái ăn hạt dưa lạng lạng nhìn cảnh này thẳng đến khi đường sở vi đi xa cô ta mới đi tới cười nói đây là đuổi cô ấy đi giang cung tuấn xoay người nhìn giang vô s o n g thản nhiên nói sao vậy có chuyện gì sao không có việc gì có hơi buồn chán nên đi dạo đúng lúc gặp phải anh giang vô s o n g nhìn giang cung tuấn cười nói xem khí sắc của anh có vẻ khôi phục cũng không tệ nhỉ tuy nhiên ngày mai bắt đầu đại hội không biết có bao nhiêu người muốn giết anh tình trạng của anh bây giờ chỉ sợ là không kiên trì được mấy hiệp chuyện này không cần cô lo lắng giang cung tuấn không nói thêm gì với giang vô s o n g bởi vì ngọc t i ề u nguyện t i ề u còn đi theo anh anh xoay người rời đi giang vô s o n g ăn hạt dưa nhìn giang cung tuấn rời đi mà nụ cười trên mặt dần đông cứng ngày mai là đại hội cô ta cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến cùng giang c u n g tuấn này muốn làm gì chỉ mong không xảy ra chuyện trong lòng cô ta thở dài một cái thở p h à o nhẹ nhong xong thì xoay người rời đi giang c u n g tuấn về tới nhà gỗ vừa trở về âu dương lãng đã xuất hiện thấy giang c u n g tuấn khoanh chân ngồi ở trên giường âu dương lãng không khỏi hỏi anh giang thường thế thế nào rồi giang c u n g tuấn nhìn ông ta nói ố n tôi bắt mạch cho cậu một chút âu dương lãng đi tới giang c u n g tuấn gật đầu đưa tay ra âu dương lãng bắt mạch xong vẻ mặt ông ta nghiêm túc nói hơi thở vẫn rất yếu ớt bộ dáng này của cậu ngày mai giang cung tuấn thu tay về thương thế của anh đã lành từ lâu đã sớm khôi phục thực lực anh tinh thông ý thuật nên muốn giấu giếm âu dương lãng không khó anh nhìn âu dương lãng hỏi kế hoạch ngày mai của mấy người là sao vậy âu dương lãng nói theo ý của đại thủ lãnh là đẩy cậu ra ngoài thu hút hạ thủ làm cho võ giả đoan hùng ra tay với cậu mà người của chúng ta thì l i ề u mạng bảo vệ cậu giết sạch người ra tay với cậu hoàn toàn khơi mạo hạ thủ một khi võ giả dẫn đầu phái thiên sơn không kiềm chế được nỗi lỏng vậy thì sẽ vạch mặt d i ệ t hết t h ầ võ giả của phái thiên sơn ông ông hành động t i ể u gì giang cung tuấn nhìn âu dương lãng anh muốn biết rốt cuộc câu dương lãng muốn giết mộ dung xuân như thế nào đây chính là cường giả cảnh giới thứ bảy nhất tôn trăm năm trước bây giờ đã trôi qua trăm năm thực lực hẳn là đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi nên muốn giết mộ dung xuân là khó như lên trời đợi sau khi chuyện mộ dung xuân thành công tôi sẽ ra tay lần nữa chuyện này không cần anh giang quan tâm nhiều âu dương lãng mở miệng không nói cho giang cung tuấn biết kế hoạch của mình cậu nghỉ ngơi thật tốt tôi về trước đi ông ta đứng dậy rời đi giang cung tuấn nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần lúc này ở một gian phòng khác nơi đây có nhiều người hội tụ có ảnh tử có ngài long còn có một ông lão ông lão rất g i à mặc quần áo của thời đại trước trong tay cầm một điếu thuốc lá đang hút thuốc cả căn phòng bốc khói nghi ngút rất n ộ c sư phụ ngài long long giả nói với vẻ mặt tôn kính tình huống thế nào rồi lao giả rút thuốc lá ra hỏi lao giả không phải người khác mà là sự phó của long giả cũng là một trong bốn đại cao thủ bên người vương trăm năm trước thiên của thiên địa sầm gió có không ít người đến long giả nói trong đó có rất nhiều người là lặng lẽ tới thực lực những người này đều rất mạnh sau khi đến phái thiên sơn họ vẫn không xuất hiện ngày mai nhìn xem hẳn là trước thời khắc cuối cùng những cường giả này sẽ không xuất hiện có những ai thiên rút thuốc lá ra hỏi với vẻ mặt bình tĩnh thỉnh mơ long giả trả lời tạm thời không còn cách nào truy vấn được rồi trạch tiên sinh đã tới chưa thiên hỏi không thấy lao vương xuất hiện hẳn là đã đến rồi và đang n ú ố t trong bóng tối long giả nói ừ đã biết đi xuống đi thiên hơi dừng tay vâng long giả xoay người rời đi ảnh tử đi ra theo sau khi bước ra khỏi ngôi nhà gỗ ảnh tử hỏi ngài long lần này cường giả cổ môn hầu như đến đông đủ sẽ ăn chắc một lưới bắt hết sao kế hoạch chi tiết của chúng ta là cái gì long dạ nhìn ảnh tử sầm mặt lại nói cái gì nên biết tự nhiên sẽ cho anh biết không nên hỏi thì đừng hỏi vâng ảnh tử nhất thời cúi đầu long dạ xoay người rời đi mà ảnh tử ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng long dạ rời đi trên khuôn mặt anh ta cũng lộ ra một vẻ âm trầm anh ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ vương đã hạ tử lệnh mặc kệ đại hội thiên sơn có kết cục như thế nào rốt cuộc là ai đoạt được chức minh chủ thì tất cả người nơi này đều phải chết không chừa một n g ố n g anh ta đã sớm t r ô n lựu đạn có uy lực to lớn xuống phái thiên sơn một khi khởi động lựu đạn rất nhiều núi tuyết ở phái thiên sơn sẽ đổ nát trong khoảnh khắc võ giả t ề tụ ở phái thiên sơn sẽ không một h a i trốn thoát cho dù có cường giả có thể thoát đi thì tuyệt đối cũng không có cách nào an toàn ra khỏi nơi đây bởi vì đã có không ít người mai phục ở xung quanh mà những người này đều có vũ khí công nghệ cao dù v õ công mạnh tới đâu thì dưới sự công kích của mưa bom bao đạn cũng sẽ bỏ mạng trong khoảnh khắc ban đêm thật yên tĩnh còn vài giờ nữa là diễn ra đại hội thiên sơn lúc này không ít người cũng bị mất ngủ những người này đều có quỷ kế trong lòng đều có mục đích của mình giang thời muốn mượn tay võ giả trên thiên hạ để giết r ù a t h ầ n mộ dung xuân muốn diệt võ giả trên thiên hạ âu dương l ạ n g muốn giết mộ dung xuân để trở thành gia chủ của cổ môn ngài lòng muốn nhân cơ hội này diệt cổ môn mà ảnh tử thì đại diện cho vương muốn diệt mọi người đại chiến hết sức căng thẳng ai có thể cười đến cuối cùng trong màn đêm u tịch một cô gái chậm rãi đi lên từ chân núi đây là đường sở vị đã đi mà quay lại đường sở vi vốn định rời đi nhưng cô cảm thấy mình không thể đi cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện lo lắng sau khi rời đi lần này cô sẽ không nhìn thấy giang cung tuấn nữa sau khi nghị cẩn thận cô vòng trở lại lần nữa tuy nhiên cô không để lộ mình cô đội chiếc mũ lên quanh chiếc mũ là vải xô màu đen che mất khuôn mặt cô cô leo núi từ từ sau đó xuất hiện ở phái thiên sơn màn đêm dần tắt trời cũng dần sáng trời vừa sáng phái thiên sơn trở nên náo nhiệt trong đại điện phái thiên sơn không ngừng có người tới những người này đều là cường giả có tiếng tăm lừng lây trong giới cổ võ hiện nay đại hội Thiên、sơn、bắt đầu rồi. Sơn đầu càng h hội. hội. ư ơ n g 613, Đại hội. Đại hội. c càng ngày càng nhiều võ giả cổ đại xuất hiện ở phái thiên sơn ở vị trí thủ lĩnh có một người phụ nữ đang ngồi người phụ nữ ngoài 20 tuổi mặc một bộ quần áo màu vàng đội mũ phượng trên người rất có khí chất của một nữ vương hơn người cô ta chính là trần vũ hiến là thiếu chủ của phái thiên sơn từ khi trần phi hùng qua đời cô ta đã từ từ thế chỗ ở phái thiên sơn mặc dù cô ta không thừa kế vị trí trưởng môn nhưng bây giờ cô ta là người phụ trách ở phái thiên sơn bên dưới có rất nhiều người có thiếu lâm võ đang còn có phái ngũ nhạc y ế m có rất nhiều các gia tộc lớn khác đại điện lớn như vậy mà vẫn kín hết chỗ phái thiên sơn sao lại có kết cục như thế này phái một con nhóc già chủ trì trong đại điện lao sao những tiếng xem thường nghe thấy điều này vẻ mặt của các đệ tử phái thiên sơn cũng chìm xuống một lao nhân bên cạnh trần phi hùng vẻ mặt bình tĩnh vung tay háo dùng một lực mạnh mẽ quét sạch những võ giả mở miệng châm chọc bay ra ngoài vẻ mặt lão nhận hờ hững nói chuyện ở phái thiên sơn của ta không tới lượt người khắc hoa tay múa trơn ồ giọng điệu thật nặng mạ bên ngoài đại điện vang lên một tiếng cười chế nạo h sau đó một đám người bước vào tất cả những người này đều đeo mặt nạ không phân biệt được nam hay nữ không biết già hay trẻ khi đám người này bước vào vẻ mặt của các võ giả trong đại điện đều thay đổi mặc dù không nhìn thấy diện mạo của bọn họ nhưng ai cũng biết đây là những người của cổ môn họ là những người còn sống sau cuộc chiến cách đây một trăm n ă m đây có phải là người mà tôi không thể nhìn ở một chỗ nào đó tiêu dạo vương to gan liếc nhìn những người đi vào thản nhiên nói nếu đã đến đây vậy cũng nên lộ mặt đi chứ ta muốn nhìn xem rốt cuộc các người là ai đúng lúc này giang cung và âu dương lãng bước vào anh vừa bước vào ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của toàn đại điện giang cung tuấn để mang lại lúc này các võ giả tỏ ra rất tức giận không ít võ giả đã đứng dậy rút kiếm chỗ nhà họ cửu một lao nhân cũng bình tĩnh đứng lên thản nhiên nói giang cung tuấn giang thời cũng đã chết ân oán giữa nhà họ giang và ba tộc đều tính toán trên đầu cậu giao bảo đồ cho ba tộc c h ấ n g i ữ nói ra bí mật h o à nguyện n g cư sân đồ chúng ta sẽ giữ lại mạng của cậu người nói chuyện là lao tổ nhà họ cửu vương gia v mạnh, mạnh trong c ba tộc xem ra giang công tuấn đã tu luyện tuyệt kỹ võ công được ghi lại trong tứ đồ nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy giang cung tuấn vừa xuất hiện anh đã lập tức khiến cả đại điện phẫn nộ các vị trần vũ h i ế n đứng dậy nhìn đại điện có rất nhiều võ giả nói sở dĩ tổ chức đại hội thiên sơn là bởi vì mâu thuẫn giữa bốn tộc cổ mục đích chính của việc tổ chức đại hội này là để dung hòa mâu thuẫn giữa bốn tộc còn nữa giới cổ võ trăm năm nay không có thủ lĩnh nhân cơ hội có các anh hùng từ khắp nơi quy tụ có thể chọn ra thủ lĩnh mới sẽ lãnh đạo giới cổ võ làm vinh quang rực g i giới cổ võ dựa theo quy củ chức kia đấu võ phân thắng bại người chiến thắng là tân thủ lĩnh mời các vị đến chỗ võ đài mặc dù trần vũ yến là nữ nhưng bây giờ cô ta rất có khí thế đối mặt với võ giả thiên hạ không có chút rụt rè cô ta dẫn đầu đi xuống bước ra khỏi cửa vậy các võ giả trong đại điện lần lượt theo sau phái thiên sơn có một ngọn núi cao nhất ở đó có một võ đài võ đài rộng cả km lúc này có hàng nghìn võ giả ở đây vây quanh võ đài trần vũ hiến bước lên võ đài nhìn các võ giả xung quanh rồi lớn tiếng nói ân đ oán giữa các môn phái và nhà họ giang tôi đề nghị hay hoãn lại chờ thủ lĩnh mới được chọn dưới sự chứng kiến của các vị để thủ lĩnh giải quyết mâu thuẫn này mọi người cảm thấy như thể có được không không t h à n h v ấ n đề. c hiến ỗ này là p h á Thiên Sơn. Vậy theo ý của Phái Thiên Sơn, trước tiên chọn ra thủ Phái chọn lĩnh mới, sau đó mới giải Sơn, Sơn, sau vậy y ý của ra u đó q t thủ h k h ô n gật ít lượt tiếng. Trần người lần lượt lên tiếng. Được. Trần Vũ Yến g Được. Vũ đầu nói đấu võ chọn ra thủ lĩnh không phải là một cuộc tỷ thí sinh tử nếu đối phương đã nhận thua thì không được giết dựa theo quy cũ trước kia bất cứ ai cũng có thể lên võ đài chỉ cần có thể làm cho mọi người t í n phục đó chính là thủ lĩnh mới lần này nói xong cô ta quay lưng đi xuống võ đài ở đây đã có mặt hàng nghìn người nhưng không ai lên tiếng bầu không khí ở hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh cũng không ai tiên phong bước lên võ đài ha ha không có ai sao nếu không có ai vậy tôi lên trước một giọng nói vang lên ngay sau đó một người đàn ông trung niên nhảy lên xuất hiện trên võ đài hai chân tiếp xúc với mặt đất am toàn bộ võ đài bị chấn động ở xung quanh một số võ giả có tu vi yếu bị chấn động ngã trái ngã phải đây là tiêu g i a o đàm của nhà tiêu g i a o sức mạnh đã ở cảnh giới thứ sáu hắn biết do thực lực của mình không thể giành được chức vị thủ lĩnh này nhưng trong gia tộc của hắn còn có một l ã o nhân chẳng qua hắn chỉ là người sung phong m ạ thôi hắn xuất hiện trên võ đài nhìn thấy xung quanh có rất nhiều võ giả hai tay ôm quyền làm lễ cất cao giọng nói tây lăng tây lăng sơn nhà tiêu giao tiêu giao đàm xin các vị tiền bối chỉ dạy mấy chiêu giọng hắn vang lên nhưng lại không ai bước lên thách đấu giang cung tuấn đứng ở phía dưới nhìn âu dương lãng bên cạnh hỏi làm sao bây giờ âu dương lãng nhỏ giọng nói đừng lo lắng cứ kiên nhẫn chờ đợi thủ lĩnh sắp xếp âu dương lãng không hấp tấp hành động tôi đến thỉnh giác tuyệt thế võ công của nhà tiêu giao một giọng nói vang lên một hòa thượng bước lên võ đài hòa thượng hơi mập cổ đeo chỗi chẳng hạn Bụt vệ. Ở phía dưới, Âu Dương lãng nhỏ dưới, Dương giọng nói, Âu lãng đại ừ n thường vị hòa thượng này, người này nổi danh mấy chục năm, g coi chục thực lực rất hòa vị mấy m n hẳn、là. Cảnh h là. g ớ i t hội ứ mức Giang Cung gật nghiêm cũng công giả công thiên Đại Anh anh của Tuấn nhìn, muốn này mạnh đến mức nào. túc các khác, đầu. tuyệt thế để hạ h xem xem võ võ võ thiên sơn sắp bắt đầu lúc này giang thời lại lẳng lặng rời khỏi đây hướng về phía đỉnh núi phủ tuyết ở đối diện mới vừa lên đến đỉnh núi phủ tuyết trần thanh sơn xuất hiện lao trần mọi người đã tụ tập đông đủ bây giờ tôi mở đ ộ n tuyết không muốn chờ bọn họ ra tay làm tiêu hao chất khí sau đó sẽ thả rùa thần ra giang thời nói trần thanh sơn mang theo vẻ mặt ngưng trọng hỏi giang thời ông thật sự quyết định rồi sao nói lời vô nghĩa giang thời mở miệng nói cũng đã đến bước này rồi ông muốn đổi ý sao trần thanh sơn hít sâu một hơi nói ông đã khăng khăng muốn làm như vậy tôi đây sẽ điên cùng ông nhưng ông tự mình gánh chịu hậu quả yên tâm tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra giang thời nói được đi theo tôi trần thanh sơn quay người rời đi giang thời theo sát phía sau phía dưới đỉnh núi tuyết có vách núi cao trần thanh sơn nhảy xuống vách núi xuất hiện một hang động tự nhiên đi vào tròng đi được một lúc thì không đi được nữa trước mặt có một bức tường đá trần thanh sơn chỉ vào bức tường đá nói đây là lối vào đ ộ n g tuyết nghìn năm trước t r i ê u tử vương đã tìm những người thợ thủ công giỏi nhất thiên hạ và đúc cánh cửa này trên cánh cửa này có cơ quan nếu không biết cách mở cho dù có võ công cao tới đâu cũng không thể đập nát cánh cửa này sắc mặt của giang thời hớn hở còn ngây người ra đó làm gì mở ra đi chương 614, trăm mười b ố chân tà kiếm vách đá này dài hơn năm mươi mét quan trọng hơn thể theo như ghi chép trong bốn bức vẽ mà triều tử vương để lại bên trong cơ thể của rùa thần mấy ngàn năm tuổi có chứa mật rùa ăn được mật rùa này thì công lực sẽ tăng cao đến bước này rồi vẻ mặt trần thanh sơn cũng trở nên chăm chú ngàn năm rồi ông ta không biết rùa thần có còn sống hay không k h ông b i ế ta sức c mạnh hiện tại hiện ủ rùa t hít ầ thần n như thế nào. Càng không biết được, với đoàn người học võ như này ở bên ngoài có thể giết được thần không?、Phụ. Ông thế học thể Phụ! h được, được biết giết ta có với võ ở rùa sâu một hơi lập tức tiến đến vách đá nhảy ngươi một cái đã ở phía trên đỉnh trên phía đỉnh là một phiên nham thạch trồi ra ông ta vận chân khí t r o người n g trưởng một trưởng lên bề mặt trên của phiên đá nham thạch bị thủng xuống ầm ầm ầm vào lúc này vách đá có dấu hiệu sắp sụp đổ bắt đầu rung lắc ngay sau đó một vài hòn đá rơi xuống giang thời nhìn thấy cảnh này càng lúc càng kích động trái tim cũng sắp nhảy luôn ra ngoài rồi Nham trần h h ạ c t ê n lăn xuống dưới, lộ ra một khuôn tranh khắc đá. Hình ảnh vách đá đá. được khắp lộ dối. dưới, một ra rất r t thanh sơn tiếp đất v ữ n gật vàng. Giang thời nhìn vào Giang nhìn khuôn tranh đá, không khỏi thắc mắc, sao lại còn có cơ quan. Trần Thanh Sơn g thời khỏi lại sao thắc đá, mắc, có cơ đầu nói ừm, tổng cộng có ba lớp cơ quan đây là ghép hình cần phải đặt hòn đá trở về vị trí cũ thì cửa mới mở ra được hơn nữa cửa đá này là được rèn từ loại đá nham thạch cứng nhất có thể cản được sự tấn công của đám cao thủ bắt cảnh vậy nhanh đi giang cung tuấn không muốn chậm trễ trần thanh sơn nhìn một lúc sau đó nhảy người lên chỗ rơi ra khôn tranh đá bắt đầu đẩy mạnh nó vào trong hình vẽ ngay sau đó được ghép lại hoàn chỉnh đây là hình một vật trăng sau khi vật được đặt về chỗ cũ một tiếng nổ âm vang lên vách đá được chia làm hai nửa lộ ra một đường đi sâu hun hút giang thời vội vã tiến nhanh về phía trước đi còn chưa được xa lại gặp thêm một cánh cửa khác cánh cửa này được làm bằng sắt từ trên xuống dưới đen kịp giống hệt như được rèn từ kim loại đen ra vậy giang thời xoay người nhìn trần thanh sơn nói cửa này mở thể nào trần thanh sơn chỉ vào cái lỗ trên cánh cửa sắt nói nhìn thấy cái lỗ này không giang thời quay đầu nhìn lại gật gật đầu ừng thấy rồi trần thanh sơn nói bây giờ cần có một thanh kiếm giang thời hỏi kiếm gì t r â n tà kiếm hạ giang thời ngạc nhiên hét lên là t r â n tà kiếm d a n h tiếng lẫy lừng trong lịch sử đúng vậy phụ giang thời không nhịn được khẽ hít một hơi thật sâu trong lịch sử ngàn năm v ề trước t r â n tà kiếm được coi là vũ khí thần thánh bậc nhất thế giới tiếng tăm lẫy lừng không có thứ nào mà đầm không thủng không có thứ nào mà phá không được thế nhưng nó đã biến mất trong dòng chạy của lịch sử từ lâu rồi Ông ấy b i ế trần được chuyện của, của t gia gia, thanh thông sơn sành sỏi kệ năm đó lan vương vì muốn giết chết dụa thần nên đã dắt theo rất nhiều thuộc hạ tới chỗ này sau khi đánh xong một trận toàn quân gần như bị tiêu diệt sạch dưới trướng của ông ta có một người tên là t r â n tà vương thanh kiếm đó chính là kiếm của gã sau khi lan vương chật vật quay trở về đã dắt theo rất nhiều thợ rèn tới đúc nên ba lớp cửa này để nhốt rùa thần bên trong hang tuyết t r â n tà kiếm cũng bị giữ lại ở nơi này trần thanh sơn nhìn ngó xung quanh theo như thông tin mà phái thiên sơn truyền miệng nhau nói t r â n tà kiếm chính là ở đây hơn nữa t r â n tà kiếm cũng là mấu chốt quan trọng để mở cánh cửa cuối cùng sau khi mắt đã quen với không gian ở đây ông ta nhìn thấy một thanh kiếm trên cánh cửa sắt màu đen ông ta nhảy phốc người một cái lấy thanh kiếm xuống vừa mới lấy thanh kiếm xuống từ t r ông kiểm c h ấy đi qua nhặt g m thanh kiếm lên khoảnh khắc cầm chui kiếm lên giang thời cũng cảm nhận được một luồng ý niệm rất mạnh từ bên trong chuyển tới giống như có ai đó cầm vật nặng gõ vào đại nao khiến ông ấy cảm thấy hoa mắt chó mặt tâm thần có chút bất ổn g niệm rất trong đầu giường như vang lên tiếng hô i ế t ngay lúc này trong lòng ông ấy dâng lên ý niệm giết chóc ông ấy sợ hãi ném vội thanh kiếm đi sau khi ném đi ý niệm giết chóc trong lòng cũng biến mất ông ấy hít sâu một hơi không kìm được kinh hãi thốt lên thật đúng là một thanh kiếm tà ác trần thanh sơn cũng đi tới vẻ mặt nghiêm túc nhìn t r ầ n tà kiếm trên mặt đất l ầ m b ầ m sao lại có thể như vậy chứ vì sao thanh kiếm này lại tà ác như thế thông tin mà phái thiên sơn của tôi đã truyền lại thanh kiếm này chỉ đơn giản là một vũ khí có thần lực mà thôi tại sao lại có ác n i ệ m lớn tới vậy chứ trần thanh sơn mơ hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì ông ta không biết giang thời càng không biết ông trần chuyện này rốt cuộc là như thế nào giang thời nhìn trần thanh sơn trần thanh sơn lắc đầu đắp tôi làm sao biết được năm đó lúc sự tổ nói cho tôi biết bí mật của hãng tuyết cũng không có nhắc nhiều tới t r ầ n tà kiếm thôi đừng nói nhiều nữa trước hết dùng kiểm mở cửa sắt này ra đã rồi nói đã tới bước này rồi giang thời sẽ không từ bỏ ông ấy đi tới muốn nhặt thanh kiếm lên trần thanh sơn kéo lại kịp thời khuyên ngủ giang thời tôi cảm thấy rất kỳ lạ hay là quan sát kỹ rồi nói giang thời ngừng lại hỏi quan sát còn quan sát cái gì nữa trần thanh sơn nói quan sát xung quanh nói không chừng ở đây có để lại thông tin gì đó chân tà kiếm tà ác như thế nếu lan vương đã để thanh kiếm này lại đây vậy tức là ông ta nhất định biết rõ về nó nói không chừng sẽ để lại thông tin gì đó ở đây trong hàng đá mù mị t ă m tối nhưng mà cả hai đều là cao thủ siêu cấp chuyện không gian tối như này không là gì đối với họ bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bốn phía xung quanh xem kìa nơi đó trần thanh sơn chỉ vào trên cánh cửa sắt màu đen ngay chỗ vị trí của chân tà kiếm bên trong còn có khắc một vài hình nhân hai người cùng bay qua cả người lơ lửng giữa không chung nhìn vào đây là chữ viết cổ của ngàn năm trước hai người đều là những người học võ cổ xưa cũng đều biết loại chữ viết này cả hai nghiêm túc nhìn những văn tự này là ghi chép lại chuyện lan vương mang theo người đi giết r ù a t h ầ n trong trận chiến đó những cao thủ mà lan vương dắt tới hầu như đều chết hết chỉ còn ít người còn sống cuối cùng điểm quan trọng của bản ghi chép đó chính là chân tà kiếm năm đó thanh kiếm này đã đâm vào trong cơ thể của r ù ộ t h ầ n trên thân kiếm có nhiễm máu tươi của r u ộ thần chủ nhân của thanh kiếm cũng vì đó mà tàu hỏa nhập ma p h ú t chốc đã mất hết lý trí cuối cùng lan vương ra tay chém đứt cánh tay của gã đoạt lấy chân tà kiếm chân tà vương cũng ngất xỉu lan vương lại không mang chân tà vương ra ngoài chỉ bỏ đi cùng với chân tà kiếm sau khi nghiên cứu ông ta phát hiện được chân tà kiếm vì nhiễm phải máu tươi của rùa thần mới biến thành kiếm ma cảnh báo đời sau máu của rùa thần là huyết ma có thể khiến công lực của người sở hữu phát huy vượt mức cực đại cũng có thể khiến người sở hữu bị tàu hỏa nhập ma kẻ tiến vào nơi này thận trọng cả hai sau khi đọc xong ngơ ngác n h ì nhau n không nói nên lời chương 615, l ờ i cầu hôn của giang cung tuấn lời cầu hôn của giang cung tuấn quý huyết ma huyết vẻ mặt của giang thời nhất thời cứng đờ những tin tức này không được ghi lại trong bốn bức vẽ do t r i ê u tử vương để lại hiện tại đại khái ông ấy đã có thể đoán được lý do tại sao t r i ê u tử vương muốn t á c h giang thiên hải ra và giao cho bốn đại cao thủ bảo vệ an toàn ông ấy hẳn là không muốn người ngoài biết bí mật ở đây đồng thời ông ấy cũng không cam lòng hy vọng các thế hệ tương lai có thể mở khóa bí mật của bốn món bảo vật đến đây giết rùa thần hoàn thành những gì ông ấy không làm được làm sao bây giờ trần thanh sơn hỏi hiện tại cửa này vẫn mở không ra giang thời cũng khó đứng lên máu của rùa thần khủng khiếp đến mức nếu một thanh kiếm bị nhiễm cũng sẽ trở thành mạc kiếm nếu ăn hết cái này thì dù có thể sống mãi cũng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ giang thời kiên kỵ thể hiện cho trần thanh sơn biết rằng giang thời vẫn chưa đến mức phát rổ ông vẫn chưa đến mức để có được sức mạnh mạnh mẽ mà không tiếc bất cứ giá nào thật lâu sau giang thời nói mặc dù là huyết ma nhưng lại có gan rùa và những thứ khác toàn thân rùa thần đều chứa đầy bảo vật không thể bỏ được chuyện xuyên nhanh chẳng lẽ ông không sợ người khác lấy được h u y ế t ma mà trở thành quỷ sao trần thanh sơn chất vấn giang thời sầm m ặ t xuống nói đừng lo lắng ngoài tôi và ông già không có cao thủ nào trong phái thiên sơn mà còn có thể sống sót rời đi con loại tôm kép còn lại chúng cũng không đủ tư cách để lấy h u y ế t ma nếu đã như vậy chúng ta mở ra đã đến b ư ớ c này trần thanh sơn cũng có chút động tâm rồi hơn nữa đã hàng nghìn năm trôi qua có lẽ rùa thần đã chết từ lâu xin mời ông ta làm một cử chỉ mời gọi mời. g ấy. Ấy trước, trước cánh, cánh, cánh cửa sắt đen chầm rãi mở ra một lối đi sâu dưới lòng đất đã lộ ra hai người thận trọng bước vào giờ phút này phái thiên sơn phía sau núi chỗ lôi lại tiêu g i a o đàm đang chiến đấu quyết liệt với một hòa thượng béo cả hai người đều rất mạnh trong trận đấu không thể tách rời uy lực khủng khiếp quét qua xung quanh võ đài một số người có võ công hơi kém đều lui về rất xa từ lúc chiến đấu đến bây giờ tiêu g i a o đàm sử dụng tiêu g i a o thập tuyệt trường gió dữ dội quét qua buộc nhà sư phải lùi lại liên tục cuối cùng buộc phải rời khỏi võ đài tiêu g i a o đàm đứng trên võ đài hai tay siết chặt n ắ m đấm đà tạ tuyệt v ờ i dưới võ đài sắc mặt của hòa thượng hơi tái nhuận h ì n tiêu dao đàm trên võ đài và nói tiêu dao thập tuyệt trường thật sự rất mạnh nó thật sự là chương pháp số một thiên h ạ tôi sẵn sàng túi đầu trước nó xung quanh nhiều người ngưng ác tiêu g i a o thập tuyệt trưởng quá mạnh mẽ mở và đóng mạnh mẽ và độc đoán chỉ sợ rằng không có ai trong cùng một cảnh giới là đối thủ của tiêu g i a o đàm có lẽ bây giờ chỉ có cảnh giới thứ bảy mới có thể đánh bại tiêu g i a o đàm mọi người bên dưới ánh nhìn tôi tôi nhìn anh tuy nhiên cũng không có ai dám lên thách đấu tiêu g i a o đàm giang cung tuấn cao mày anh ta biết mộ dung xuân muốn giết tất cả mọi người ở đây bây giờ mộ dung xuân cũng không ra tay chỉ đứng xem biểu diễn anh ta nhất định phải ngăn lại nếu không đại hội thiên sơn sẽ xảy ra một cuộc thảm sát anh ta lướt nhìn b ộ t phía anh ta không biết rằng trong số những người này ẩn chứa một số cao thủ cũng không biết ai có thể ngăn được mộ dung xuân anh ta cũng đang tìm kiếm bóng dáng của giang cung tuấn nhưng nhìn hồi lâu cũng không thấy giang cung tuấn đầu cái quái gì vậy sao không thấy ông nội anh co a mày thế nào có tâm sự có một giọng nói vang bên cạnh hai anh giang cung tuấn phản ứng lại nhìn thấy âu dương lãng đang nhỏ giọng nói khi nào thì chúng ta hành động thật sự phải đợi mộ dung xuân liều chết với mọi người ở đây rồi mới hành động sao đừng lo lắng trước tiên xem tình huống một chút âu dương lãng bình tĩnh nói giang c u n g tuấn nhắc nhở tôi cảm thấy chúng ta có thể hành động trước nghĩ một chút nếu mộ dung xuân giết hết những người ở đây thì dù có giết ông ta cũng không có ích lợi gì hiện tại ra tay giết mộ dung xuân sau đó chúng ta sẽ có hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành người đứng đầu vung tay hét lớn và các cao thủ trong thiên hạ sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta đây không phải là tốt nhất của cả hai bên sao giang c u n g tuấn nói cho âu dương lãng một ý tưởng xối rụ câu dương lãng hành động giết mộ dung xuân trước rất có thể người này là người mạnh nhất hiện tại nói có lý âu dương lãng khẽ gật đầu những gì giang cung tuấn nói thực sự không tệ tuy nhiên những gì anh ta làm là rất nguy hiểm một khi có bất kỳ sai lầm nào anh ta sẽ mất tất cả phải là giết được trong một lần hành động nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đã như vậy thì hành động đi giang cung tuấn có chút lo lắng anh lo lắng rằng nếu mình kéo dài mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát chỉ cần mộ dung xuân chết phía sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều đừng lo lắng tôi sẽ thu xếp âu dương lãng khẽ gật đầu làm động tác im lặng lập tức anh ta lặng lẽ rời đi đi đến đứng bên cạnh chỗ mộ dung xuân thấp giọng hỏi đại ca khi nào thì chúng ta sẽ hành động đừng lo lắng chờ xem một chút đã có một giọng nói khàn khàn vắng tới mộ dung xuân không có chút lo lắng nào bởi vì ông ta biết rằng có rất nhiều cường giả cảnh giới thứ tám ở đoan hùng ngày nay một người cũng không lộ diện nếu ông ta ra tay ngay bây giờ các cường giả cảnh giới thứ tám này có thể không xuất hiện đến lúc đó âm mưu một mẹ hốt gọn rất khó khăn đúng âu dương lãng gật đầu đúng lúc này một cây đinh thép đen tuột ra khỏi ống tay á o rộng của anh ta anh ta im lặng không một tiếng động cầm những chiếc đỉnh thép một tia dữ tợn trên khuôn mặt lúc này anh ta đột nhiên mạnh mẽ ra tay vô vào l ư n g mộ dung xuân cây định thép trong tay lập tức cắm vào l ư n g mộ dung xuân anh mộ dung xuân sắc mặt biến đổi trầm trọng trên người ông ta phát ra một cô khí đáng sợ hơi thở này phát ra mọi người xung quanh lập tức cảm nhận được và quay đầu lại nhìn đúng lúc này mấy người bịt mặt phía sau l ư n g mộ dung xuân lao tới lập tức ra tay tám người đeo mặt nạ đồng thời xuất trưởng đánh vào người mộ dung xuân về phần âu dương lãng anh ta nhảy ra xuất hiện ở giữa không trúng cao hơn m ư ơ i mét t hạ â chân Xuân. n dựng ngược lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí rất kinh khủng, tấn công vào đầu của mộ Dung thể tay xuất một rất khí h vào của đầu mộ hạ xung quanh mộ dung xuân có tám người lòng bàn tay của tám người này đều ở trên người của ông ta trên đầu ông ta có âu dương lãng ông ta cười lên một cách đầy tức giận tiếng cười văn vọng đ ỉ n h hai nhức góc một số chiến binh xung quanh ông ta lập tức chấn động ngã trái ngã phải một số người trong số họ sức lực yếu chảy máu rồi ngã xuống đất vê anh ông ta dùng sức những chiếc đỉnh thép sau lưng ngay lập tức bị chấn động mạnh bay ra ngoài sức mạnh khủng khiếp bùng phát từ cơ thể ông ta và làm r u n g chuyển tám người xung quanh ông ta trong khi đẩy ông ta cũng nôn ra một n g máu vào lúc này lòng bàn tay của âu dương lãng cũng rơi xuống hung hăng đập vào mộ dung xuân mộ dung xuân vẻ mặt đông cứng trận tròn hai mắt chết ông ta hét lớn giơ tay ra đánh một trường luồng chân khí màu đen phát ra giống như một đám mây đen tấn công âu dương lãng âu dương lãng nhanh chóng né tránh xuất hiện cách xa mấy chục mét các võ sĩ xung quanh nhanh chóng né tránh ra rất xa vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này không biết chuyện gì đã xảy ra chương ũ n g k sáu trăm mười sáu r ù a thần xuất thế r ù a thần xuất thế mộ rung xuân trên mặt đeo mặt nạ phun ra một vùng máu mặc dù ông ta đẩy lui được người đối diện với mình nhưng bản thân cũng chịu lực ảnh hưởng cơ thể nhanh chóng ngã ra đất ông ta lập tức ngồi khoanh chân lại vận chuyển chất khí áp chế lại nội thương trong cơ thể ở đó có hơn mười ngàn người thế nhưng hiện trường lúc này l ạ i im tin thích ai cũng đều bối rối đang yên đang lành hai vị trưởng bối đời đầu của cổ môn sao lại đánh nhau thế này chứ dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người mộ d u n g xuân chầm chậm tháo mặt nạ quăng xuống đất ngay lúc này sắc mặt của ông ta trắng bệnh khỏe miệng còn dính máu ông ta dán mắt nhìn về phía âu dương lãng ở phía xa kia sắc mặt tối sầm âu dương lãng tôi không bạc đãi gì ông nhưng ông ông lại trong lòng mộ d u n g xuân ngập tràn lửa dẫn thét lên nhưng vừa mới mở miệng một ngụm máu tươi từ bên trong đã phun thẳng ra ngoài đúng âu dương lãng chậm rãi cất tiếng ông đối xử với tôi rất tốt nếu như không có ông cứu tôi năm đó tôi đã chết rồi nhưng mà nhiều năm trôi qua ông đã không còn nhiệt huyết muốn thống trị thiên hạ nữa suốt mấy năm này ông luôn bế quan luôn nghiên cứu võ thuật nếu như ông còn dã tâm của lúc trước nước đoan hùng sớm đã nằm trong lòng bàn tay của ông rồi vừa nói người kia vừa siết chặt tay thành hình nằm đấm ông nằm trong tay cả một thế lực cổ môn còn xuất lại thế nhưng ông lại bỏ mặc không lo suốt ngày chỉ quan tâm nghiên cứu ba cái chất độc thượng cổ rồi hóa công thần bí gì gì đó mộ dung xuân đã nhiều năm vậy rồi đời người có được bao nhiêu cái nhiều năm như thế nếu tiếp tục ở yên đó không làm gì chúng ta rồi cũng sẽ xuống mồ thôi được được, được. mộ dung xuân nói liên tiếp ba chữ được ha ha ha ông ta phẫn nộ cười lớn tiếng cười kia vang lên tựa như tiếng sấm nổ định tại nhức góc lúc này đây dường như cả mặt đất đều đang r u n g chuyển âu dương lãng ông được lắm lại còn lẳng lặng mà mua chuộc hết người ở bên cạnh tôi dáng cho tôi một đòn trí mạng mộ dung xuân ông thanh thản mà lên đường đi vẻ mặt của âu dương lãng bình tĩnh ông ta liếc mắt về phía xung quanh cao giọng nói giang thời ông còn lẩn trốn làm cái gì nữa nhanh xuất hiện rết mộ dung xuân đi thế nhưng xung q u n h không có ai đáp lại lời của ông ta tất cả những vị tiền bối đời đầu của cổ môn đều mang mặt nạ thậm chí còn đội mũ rộng đành âu dương lãng cũng không biết rốt cuộc ai là giang thời trong đây giang thời giang thời ông ta gọi vài tiếng dọn mỗi lúc một lớn ấy nhưng xung quanh vốn dĩ không có ai đáp lời lại cũng không có người nào đi ra làm cho gì vậy âu dương lãng cho mày tên giang thời này sao lại có trục chặt vào thời điểm mấu chốt như thế này chứ lúc này mộ dung xuân lại chậm rãi đứng lên ông ta đưa tay l a u đi máu bên khoe miệng vẻ mặt tối sầm lạnh lùng nói âu dương lãng ông cho rằng chỉ với một cây tỏa hồn châm thì có thể phế tôi được sao ông cũng quá coi thường tôi rồi âu dương lãng lạnh lùng nhìn mộ dung xuân nói mộ dung xuân ông đừng gắng gượng nữa ông đã trúng tỏa hồn châm bị thương nặng lắm rồi lại còn bị một trường của bát sứ giả nữa cho dù ông hiện tại có m ạ n h tới đâu thì cũng đã như ngọn đèn cháy hết dầu rồi vốn dĩ không vận động nổi chân khí gì đâu âu dương lãng rất tự tin nói ông ta tin chắc rằng mộ dung xuân lúc này chỉ là đang cố làm ra vẻ mình vẫn ổn mà thôi ha ha ha mộ dung xuân n ử a mặt lên trời gào cười một trận tiếng cười im bặt ông thử xem lời v ừ a dứt, cả người mộ dung xuân biến thành một cái bóng thoát cái đã lướt qua tới trước mặt của âu dương lãng đây đây sắc mặt âu dương lãng thoáng thay đổi còn chưa kịp phản ứng đã nhìn lấy một luồng khí lực đánh tới cả người ông ta nhanh chóng lùi về sau đồng thời dồn toàn lực mà đón lấy chiêu tấn công của mộ dung xuân cả hai người lập tức bay vút lên lơ lửng giữa không t r ú n g cách mặt đất tầm hơn ba mươi mét vừa hình vừa hình vừa hình hai trưởng va chạm vào nhau một nguồn sức mạnh tỏa ra làm không gian rung động chuyển tới từng tiếng nổ văng trời dư âm của trận chiến này quá mạnh đám người ngồi phía dưới võ đài cũng nhanh chóng tránh về khu vực an toàn ngay lập tức một trận ác chiến nổ ra cũng giờ phút này ở hẻm núi xa xăm trên đỉnh của ngọn núi tuyết giang thời và trần thanh sơn không ngừng đi sâu vào bên trong hang tuyết đường đi trong hang tuyết vẫn kéo dài h ú n hút quanh co qua khúc khó h i u không nhìn thấy được điểm cối u càng đi sâu vào nhiệt độ bên trong lại càng thấp sao lại không có nhỉ giang thời sắc mặt nghiêm túc hỏi đã đi được một đoạn đường dài như vậy rồi thế nhưng không những không nhìn thấy ruột h ầ n đến cả dấu vết sinh hoạt của r u ộ thần cũng không phát hiện được tôi làm sao biết t r â n thanh sơn nhạt giọng đáp mặc dù ông ta biết rõ chỗ bí mật này thế nhưng chưa từng mở mấy cơ quan này ra cũng chưa từng đi vào nơi này vào sâu hơn nữa coi thử giang thời không tin rùa thần chết như thế được trong thông tin mà lan vương để lại rùa thần này sống đã rất nhiều năm ngàn năm về trước tính ra cũng đã hơn ba ngàn năm tuổi cho dù là ngàn năm trước đã bị thương nhưng cũng sẽ không thể chết dễ dàng như vậy hai người vẫn đi sâu vào bên trong hang của núi tuyết không lâu sau đó đã đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất ở đây có một cái hồ nước bằng nước ở bên trong mặt hồ tỏa ra hơi sương màu trắng toát trần thanh sơn nhìn xung quanh một cái nói hết đường rồi giang thời gật đầu nhẹ nhìn về phía hồ nước bằng trước mặt nói nếu như rùa thần còn sống như vậy thì sẽ ẩn mình bên trong hồ nước bằng này nói xong ông tay vung tay trưởng một phát một luồng chân khí huyền ảo bắn ra tới đánh thẳng về phía hồ nước bằng ngay lập tức b ọ t nước văng tung tóe chỉ trong trước mắt mặt đất c h ô núi tuyết bông rung chuyển từ trong hồ nước bằng một con rùa già chậm rãi trồi lên trên mặt nước con rùa này cao hơn m ư ơ i mét to khoảng chừng hơn ba mươi mét mai rùa màu đen phía trên còn có rất nhiều rêu xanh bằng dính hai mắt nó y hệt hai cái đèn lồng một đôi con ngươi màu đỏ như máu sâu bên trong còn có tia ưu tối trông khá là quái dị rùa rùa thần giang thời nhìn thấy con rùa già này trồi lên trên mặt nước kích động nói ông ta nhanh chóng ra tay một luồng khí cực mạnh tập hợp lại thành một trận bao tác vô hình c u ố n tới đánh thẳng về phía rùa thần thế nhưng rùa thần lại chẳng thấy bị ảnh hưởng chút nào chỉ thấy rùa thần đạp nước v u n g chiếc đuôi to của mình qua một nguồn sức mạnh không gì địch nổi kéo tới giang thời và trần thanh sơn sắc mặt đều có chút biến đổi nhanh chóng né đi chiếc đuôi to lớn kia quét ngang qua vách đá ở b ố n phía nhang thạch trên vách lập tức lan xuống ầm ầm ầm chỗ núi tuyết này bắt đầu r u n g chuyển như sắp sụp đổ sức mạnh khủng khiếp thật sát mặt giang thời có chút biến đổi nhanh chóng rời khỏi rùa thân phía bên này lại bị chọc giận thật rồi chỗ nó đang ngủ say lại bị v ấ y dày dĩ nhiên sẽ đuổi theo tới tốc độ rút lui của giang thời và trần thanh sơn rất nhanh nhưng tốc độ của rùa thần lại còn nhanh hơn tuy là một thứ khổng lồ to lớn nhưng rùa thần lúc chạy lại không hề chậm chạp tí nào suốt quãng đường đấu đá lung tung xông ra ngoài hang tuyết giang thời và trần thanh sơn lao ra ngoài hàng tuyết lại nhanh chóng bay thẳng lên phía trên dùa thần cũng vọt ra tới con vật vừa xuất hiện bên ngoài vách núi trong khe vực đã r ồ n g một tiếng thật to tiếng gào thét dền vang như sấm một làn sóng âm mạnh mẽ sông khối băng ở hai bên vách núi bị đánh nát s ụ t xuống núi tuyết xa xa kia cũng bị liên lụy bắt đầu đổ nát phái thiên sơn tất cả mọi người còn đang chăm chú vào trận át chiến giữa mộ dung xuân và âu dương lãng thế nhưng đúng ngay lúc này lại có hai bóng người nhanh chóng bay tới ngay sau đó lại không biết nghe được tiếng dã thu ở đầu gạo rú vang trời mặt đất dung chuyển tức thì núi tuyết ở phía xa kia đã bắt đầu đổ nát tạo thành một trận tuyết lở mọi người theo mắt nhìn đến chỉ thấy một con rùa đen to lớn đang bay lơ lửng giữa không trung đây ôi trời ạ đây là quái vật gì vậy có chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì rồi tất cả mọi người ở đó đều trận tròn mắt giang cung tuấn nhìn hai người đang xuất hiện trước mặt đây chính là trần thanh sơn và giang thời anh cũng vô cùng n g h i hoặc đây không phải là ông nội và tiền bối phái thiên sân sao sao bọn họ lại đi cùng nhau còn nữa con quái vật kia là gì làm gì có con rùa mai đen nào lớn đến như vậy chương sáu trăm mười bảy hỗn loạn hỗn loạn giang cung tuấn bối rối anh không biết tại sao tiền bối thiên sơn uống rượu cùng mình mấy ngày trước bây giờ lại ở cạnh ông nội hơn nữa sau khi hai người xuất hiện một con rùa khổng lồ cũng hiện ra trong tầm mắt con rùa bay lơ lửng giữa không trung đôi mắt màu đỏ to vĩ đại của nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn người bên dưới nó còn phát ra tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ tiếng gầm vang như sấm định tại như góc mặt đất r u n g chuyển như tận thế sắp đến vài người tu vị thấp kém bên dưới bị tiếng gầm làm b ê n tại não như bị chấn động có vài người thì ngã trái ngã phải thậm chí có người chết bất đắc kỳ tử trên mặt đất các vết nước xuất hiện lành một vài tòa nhà trong địa phận phái thiên sơn bắt đầu sụp đổ ngọn núi có dấu hiệu lở đất tiếng gầm s á t nạt bên tại kinh khủng đến mức độ đó đây đây rốt cuộc là loại quái vật gì đừng nghĩ nhiều nữa trốn mau có rất nhiều võ giả phản ứng lại trực tiếp chạy chối chết mộ dung xuân còn đang rằng co với âu dương lãng hai người giao thủ rất nhiều hiệp nhưng không làm gì được nhau dù mộ dung xuân trọng thương âu dương lãng vẫn không có cách nào đánh chết anh ta hay thậm chí chỉ đánh bại anh ta thôi giang thời ông đang làm gì vậy hả âu dương lãng lớn giọng hỏi bình tĩnh bình tĩnh xin mọi người nghe tôi nói trước đã giang thời vốn đang lẩn trốn xuất hiện ở phái thiên sơn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ông ấy nhìn con rùa già phẫn nộ lơ lửng trên bầu trời xa xôi vội và nói đây là rùa thần là một con rùa thần sống không biết bao nhiêu năm rồi mõ của nó có thể giúp chúng ta trường sinh mọi người nhất định còn rất nhiều thắc mắc nên hãy để tôi giải thích cho mọi người giang thời nhanh chóng mở miệng giọng nói của ông ấy rất vang vang vọng bên tai mọi người lời ông ấy nói khiến tất cả người ở đây đều rung động trường sinh thật không có người nghi ngờ đúng lúc này rùa thần lao xuống cơ thể khổng lồ giáng xuống ngay vị trí phái thiên sơn âm trời rung đất c h u y ể n các tòa nhà đổ sụp vài kẻ yếu bị dư lực còn sót lại khi rùa thần va chạm mặt đất xung kích chết ngay lập tức mọi người cùng nhau xông lên giết rùa thần đạt được trường sinh giang thời kêu to giang cung tuấn trước mắt đã xuất hiện ngay trước mặt giang thời hỏi ông nội thật vậy chăng ông có phải kẻ ăn trộm tam tộc đồ không không còn thời gian giải thích đầu sau khi mọi chuyện kết thúc ông sẽ nói cho cháu biết tình huống bây giờ rất cấp bách khung cảnh rất hối loạn giờ phút này ở một tòa đại điện ở phía xa cửa đại điện đã bị đấm nát đại điện cũng sắp sợp không ít người vọt ra khỏi đó những người này chính là người lúc trước bị giang thời giết chết người cầm đầu là giang biên bọn họ đã giả chết mấy ngày nay tuy giả chết nhưng họ vẫn nhận thức được mọi việc xảy ra ở thế giới bên ngoài bọn họ không định xuất hiện nhanh như thế này bọn họ dự định sẽ xuất hiện trong thời khắc mấu chốt nhưng quái vật xuất hiện đồng thời bọn họ đã nghe thấy lời giang thời nói giang thời không ngờ ông còn sống không ngờ ông lại là tên chúng đó ông trâm phương ngàn kế muốn tứ đại tộc mâu thuẫn với nhau để võ giả thiên hạ đều tụ hội ở phái thiên sơn này chỉ vì trường sinh sau khi hiện thân giang biên lạnh lùng chất vấn ánh mắt của những người khác đều tập trung trên người giang thời bọn họ vẫn còn nghi ngờ lời nói của giang thời máu của con r ù a này thật sự có thể giúp người ta trường sinh đúng lúc này trần phi hùng cũng hiện thân ông ta vẫn luôn đội mũ lạp t ầ n nút trong đám đông bây giờ ông ta cởi mũ lập ra lớn tiếng kêu lên xin mọi người đừng hoảng hốt đệ tử phái thiên sơn mau rút khỏi đây nghe lời chỉ huy của ông ta các phái đệ tử phái thiên sau ơ n ổn định. bắt rút lui khỏi đây một cách có trật tự. đầu đây lui khỏi cách h Lại, có ha, ha trường sinh. trường Mộ d n Xuân cười to, hét lớn, giang thời, lần này thật sự cảm ơn ông. g Sau cười cảm to, hét thởi, thật sự khi cười to lần nữa ông ta bay thẳng đến chỗ rùa thần tốc độ như tia chớp nháy mắt đã xuất hiện giữa vùng không trúng trên đầu rùa thần giơ tay lên cao một khối không khí đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay khối không khí đó giống như một tia chớp đen bổ xuống từ không trúng nhắm thẳng vào đầu rùa thần nhưng rùa thần da dày thịt béo dù thực lực của mộ dung xuân rất mạnh nhưng chân khí vô song của ông ta lại không làm gì được rùa thần sau khi bị công kích rùa thần lập tức nổi giận cái đuôi to lớn quét ngang nhằm thẳng vào mộ dung xuân cái đuôi lướt ngang tạo thành một dòng khí cuộc tròn như lốc xoáy đánh thẳng vào mộ dung xuân khiến ông ta bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi ông ta vốn dĩ đang bị thương hiện tại nhìn thấy rùa thần biết máu của rùa thần có thể khiến người ta trường sinh nên ông ta ra tay nó vội nhưng vì xem thường rùa thần mà bị phản công vết thương càng nặng hơn rùa thần vừa đánh lui mộ dung xuân thì giang thời đã chủ động ra tay công kích của thần ông ấy biết nếu ông ấy không tiên phong ra tay đầu tiên thì các võ giả khác sẽ không mạo hiểm ra tay cùng lúc đó trần thanh sơn cũng theo sát giang thời trần vũ yến đứng phía xa nhìn thấy trần thanh sơn khe nhũ mày không phải cụ tổ đó sao cụ tổ còn sống cô ấy chưa từng gặp trần thanh sơn nhưng đã xem qua bức tranh vẽ chân dùng ông ấy cụ tổ tiếp kiểm trần vũ yến kêu to ném kiếm hàn băng trong tay ra trần thanh sơn chuẩn xác nhận lấy kiểm hàn băng rút kiếm vụ ánh sáng lạnh hiện ra trần thanh sơn cầm kiếm hàn băng công kích rùa thần vừa ra tay đã dùng đại chiêu hàn băng vạn kiế quyết khí lạnh hội tụ thành bằng băng hội tụ thành kiếm chậm rãi quét ngang công kích đáng sợ ấy hướng ngay vào rùa thần hai người một rùa chiến đấu kịch liệt trên bầu trời dư lực của trận chiến thổi qua hơi thở chiến đấu ngập tràn ngọn núi ở khu vực này không ngừng sụp đổ đúng là một khung cảnh hủy thiên diệt địa mọi người mỗi một trăm năm sẽ có một khoảng thời gian trạng thái của rùa thần bị suy yếu hiện tại đúng là thời kỳ suy yếu của con rùa thần này nếu hiện tại không ra tay thì về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa giang thời vừa ra tay vừa kêu to giang thời lời này là thật sau có tiếng chất vấn truyền lên từ phía dưới sao có thể giả được đây là lời thật một trăm phần trăm tổ sư gia phái thiên sơn trần thanh sơn có thể làm chứng trần thanh sơn cũng lớn tiếng nói đúng đây hoàn toàn là sự thật phái thiên sơn được chiêu tử vương thành lập để bảo vệ phong ấn r ù a thần này hiện tại là thời cơ thích hợp nên tôi đã mở phong ấn thả r ù a thần ra lời nói này khiến không ít kẻ mạnh ở đây g i a o động những người mạnh đạt đến cảnh giới thứ tám hầu hết đều đã giả không sống được bao lâu nữa hiện tại cơ hội trường sinh đang phơi bày ngay trước mắt để tôi giúp ông một giọng nói vọng lên ngay sau đó một ông lão xuất hiện đầu chọc với lớp da đầu xù xì gồ ghề trông rất đáng sợ ông ta là lão tổ phái tiêu g i a o tiêu g i a o minh phạm xem cách chiến đấu của mộ dung xuân giang thời trần thanh sơn ông ta biết rùa thần rất mạnh nên vừa ra tay đã dùng tuyệt học của phái tiêu g i a o tiêu g i a o thập t u y ệ trưởng t bên dưới giang phùng chắp hai tay sau lưng ông ta nhìn rùa thần chiến đấu kịch liệt với mấy người giữa không trung thì ra đây là bí mật của bốn món bảo vật tên ngại giang thời này cuối cùng cũng hợp lại bốn món bảo vật giả mã được bí mật của bốn món bảo vật trường sinh đúng là sự mê hoặc khó người nào chống cự lại được từ xưa đến nay không ai không sợ chết giang phùng cũng không khác gì ông ta không muốn chết cơ hội trường sinh ở ngay trước mắt sau khi tiêu g i a o minh phàm tham gia chiến đấu cơ thể ông ta vụt biến mất sau đó xuất hiện giữa không chúng cùng chiến đấu với bọn họ bên phía cựu g i a cựu vương g i a mau chóng dẫn đệ t ử cựu g i a thoát khỏi chỗ này sau khi rời khỏi khu vực phái thiên sơn ông ta mới nhìn cảnh chiến đấu dữ dội trên bầu trời phía xa trường sinh khuôn mặt giàn mua trở nên âm ú nhất định phải lấy được máu của rùa thần mọi người mau chóng rời khỏi đây sau khi ra lệnh xong ông ta cũng bay lên trời phóng đến khu vực chiến đấu ông ta cũng muốn là một trong những người tiên phong đánh chết r ù a thần để trở thành một trong những người đầu tiên được nhận máu của giữa thần giang không thể r ờ khỏi. Không thể rời Không phùng cũng tham gia chiến đấu nên bây giờ có tổng cộng bốn người thực lực đạt đến cảnh giới thứ tám mạnh mẽ đang chiến đấu với r ù a thần giang thời trần thanh sơn tiêu giao minh phạm giang phùng bốn người này đều đạt đến cảnh giới thứ tám bốn người đứng ở bốn hướng thi triển t u y ệ t học của mình bốn luồng chân khí trông như bốn cột ánh sáng công kích thắng vào cơ thể rùa thần nhưng sát ngoài của rùa thần cực kỳ cứng dù thực lực đã ở cảnh giới thứ tám nhưng họ không làm nó bị xây sức chút nào ấm xanh đùng dư lực của các dòng chân khí còn sót lại thổi quét khiến các ngọn núi xung quanh liên tục giải thể bên dưới vô số người đã chết vài người thực lực yếu chết vì s u n g lực của cuộc chiến vài người mạnh hơn một chút thì cũng bị thương những người đạt đến cảnh giới thứ ba thì nhanh chóng chạy chối chết giang cung tuấn đứng phía xa nhìn cuộc chiến ác liệt giữa không trùng biểu cảm nghiêm trọng anh phí hết tâm huyết nghĩ cách tiêu diệt tất cả người trong cổ môn không ngờ ông nội giang thời của anh lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện như vậy tập hợp tất cả võ giả trong thiên hạ ở chỗ này để g i ế t rùa thần để trường sinh hiện tại anh nghi ngờ ông nội của mình không biết rốt cuộc ông ấy là người như thế nào không biết ông nội là người tốt hay người xấu mộ dung xuân bị đẩy lui sau khi hơi điều chỉnh hơi thể thì thương thế đã được ổn định thấy nhiều người cùng ra tay với rùa thần như thế mộ dung xuân không muốn bọn họ nhanh chân đến trước đạt được máu của nó nên vội vọt đến gia nhập chiến trường nhưng lần này ông ta không xuất lực nữa vì ông bị thương quá nặng nếu ông dùng toàn lực thì hậu quả rất nghiêm trọng âu dương lãng cao mày quan sát từ xa thấy càng ngày càng có nhiều người chiến đấu thì cũng tham gia theo ngay sau đó có rất nhiều người đứng bên dưới cùng gia nhập chỉ một lát mà đã có mười mấy người tham gia trận chiến trên bầu trời mười mấy người này không phải đang ở cảnh giới thứ tám thì cũng ở cảnh giới thứ bảy dòng khi đáng sợ không ngừng bập bềnh mang khí thể hủy thiên dệt i đ ị a kể cả giang c u n g tuấn cũng thấy tim đập nhanh hơn a khi giang c u n g tuấn đang xem cảnh chiến đấu của mọi người ngắm nhìn tuyệt học của nhiều võ giả mạnh mẽ đông có một tiếng hét vang lên anh quay mắt nhìn nơi phát ra xa xa giang vô song bị c u ố n vào dư âm của dòng khí chiến đấu ngã quy trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi máu nhiễm đỏ trang phục màu trắng của cô ta cô ta muốn đứng lên nhưng s u n g lực của trận chiến này quá mạnh mạnh đến mặt đất r u n g núi chuyển cô ta vừa đứng lên đã ngã quy xuống giang cung tuấn di chuyển nhanh chóng v ó p tới lôi cô ta dậy nhanh chóng kéo cô ta rời khỏi nơi này sau khi rời xa khu vực chiến đấu mới thả giang vô song ra sao lại thế này sao cô không rời khỏi đây anh chất vấn tôi tôi muốn ở lại quan sát tình hình khuôn mặt của giang vô song trắng xanh khỏe m i ệ người còn v ơ n n g g tiêu máu. ư tham chiến đều ở cảnh giới thứ tám cô có biết bọn họ mạnh như thế nào không chỉ cần khí thể đã đủ g i ế t cô vô số lần nguy hiểm đến mức độ đó thì quan sát cái gì chứ quá liều lĩnh mau rời khỏi đây đi càng xa càng tốt giang cung tuấn cở trách giang vô s o n g lấy khăn tay ra l a u tia máu vương ở khoe môi sau đó nhìn ra xa ở bầu trời phía xa một đám người đang vây công r u a t h ầ n tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đây là kế hoạch của giang thời người này quá đáng sợ giấu mình mấy chục năm chỉ vì ngày hôm nay giang vồ xong hít một hơi thật sâu cô ta nghĩ tới mục đích của giang thời nhưng dù thế nào cũng không ngờ nó lại liên quan đến tứ đ ổ giang cung tuấn nói tạm thời đừng nhắc đến nó cô mau rời khỏi đây trước nhưng đúng lúc này những võ giả chạy trốn khỏi đây lại đang trở về tất cả bọn họ đều bị thương thậm chí có người được nâng trở lại đây giang cung tuấn nhìn thấy trần phi hùng dẫn đầu với dáng vẻ n h ế nhác không kìm được hỏi trần trường môn có chuyện gì thế vẻ mặt của trần phi hùng rất nghiêm trọng ông ta nói không thể rời khỏi đây quân đội xuất hiện ngoài phạm vi của phái tuyết sơn họ mang theo pháo lớn xe tăng thiết giáp thậm chí cả máy bay chiến đấu tôi mang người của các môn phái rời khỏi đây thì bị bọn họ công kích rất nhiều người đã chết quân đội giang cung tuấn và giang vô song đồng thời kêu to phải nét mặt của trần phi hùng rất nghiêm trọng giang cung tuấn hỏi đại đội nào trần phi hùng lắc đầu không biết còn phải hỏi sao nhất định là âm mưu của vương vương muốn diệt s á t tất cả võ giả có mặt ở phái thiên sơn hôm nay đáng giận năm đó tổ tiên của tộc chúng ta chinh chiến dưới trướng của lao vương không có công lao cũng có khổ lao hiện tại quốc thái dân an tân vương lo võ giả chúng ta sẽ đe dọa đến quốc gia nên mới dùng kế ngoan độc như vậy rất nhiều người buồn bực mở miệng nói giang cung tuấn n h ư mày nói vậy phải làm sao bây giờ đằng kia là trận chiến ác liệt giữa các lão tổ với r ù a t h ầ n chúng ta mà đến chắc chắn sẽ chết còn bên ngoài thì bị quân đội đang canh giữ rời khỏi đây thì cũng phải chết trần phi hùng nói vậy chỉ còn cách trốn trong mật thất tị nạn dưới lòng đất của phái thiên sơn chúng tôi giang cung tuấn nghi ngờ nhìn ông ta trần phi hùng giải thích có một mật thất tị nạn nằm dưới đất đây là công trình tổ sư khai sơn phái thiên sơn tạo nên dù bên ngoài có long trời l ở đất thì người ở bên trong cũng không bị nguy hiểm gì giang vô song kịp thời nói không ổn lắm đâu ông không thấy tình hình chiến đấu dữ dội đến mức nào sao bao nhiêu ngọn núi sụp rồi nếu chúng ta mà vào đó thì cuối cùng chắc chắn sẽ bị trôn dưới lòng đất không còn cách nào khác cả trước vào đó đã chúng ta nghĩ cách rời khỏi đó sau trần phi hùng cũng biết một khi vào mật thất thì với mức độ dữ dội của trận chiến này ngọn núi của phái thiên sơn thể nào cũng bị đánh sụp bọn họ thể nào cũng bị trôn dưới lòng đất nhưng hiện tại không vào đó thì tất cả bọn họ chắc chắn đều sẽ chết ít nhất nếu vào đó thì bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót ông ta nhìn những võ giả còn sống sót ở đây hỏi mọi người nghĩ như thế nào đi theo tôi hay ở lại đây ở lại làm gì nếu quân đội mà đến thì chắc chắn chúng ta sẽ chết hết dù hiện tại quân đội chỉ ở bên ngoài nhưng trận chiến kinh khủng kia thể nào cũng lớn đến chỗ chúng ta nhanh thôi tị nạn trước đã rất nhiều người nói trần phi hùng tạm thời là người chỉ huy tiểu vũ con mang theo mọi người đến cửa vào mật thất tị nạn ta ở lại chỗ này chờ sau khi trận chiến kết thúc nếu mọi người bị vùi dưới mặt đất thì tôi sẽ nghĩ cách cứu mọi người ra vâng trần vũ yến gật đầu nhìn mọi người và nói mời các vị đi theo tôi giang công tuấn nhìn giang vô song và nói cô đi theo đi giang vô song nhìn anh một cái hỏi vậy còn anh giang cung tuấn nói tôi đã bước vào cảnh giới thứ bảy có năng lực tự bảo vệ mình được giang vô song không nói thêm gì đi theo đám người trần vũ hiến chỉ một lát sau chỗ này chỉ còn giang cung tuấn và trần phi hùng giang cung tuấn dùng khuôn mặt bất đắc dĩ nói tôi cũng không ngờ chuyện sẽ diễn biến theo hướng này trần phi hùng nhìn cảnh chiến đấu kịch liệt phía xa nét mặt cực kỳ nghiêm trọng hỏi lời ông nội cậu nói là thật sao trong thứ tứ đại gia tộc bảo vệ thật sự ghi lại chuyện của rùa thần chuyện máu của rùa thần giúp người ta trường sinh sao Giang chương u Tuấn lắt đầu. n g lắt Tôi k ô n g gì biết về c h u này i tôi vẫn còn nghi、ngờ. Hiện tại ờ ngờ. vẫn còn quan sáu trăm ư c đã Trần n Phi h ù mười i nói. Hiện tại ệ n bọn n g g họ thể chỉ có thể Chờ lợi. đánh chín liên tục tác chiến lòng tham của con người là vô cùng vô tận đặc biệt là lòng tham đối với sự trường sinh ai cũng sợ chết sống càng lâu thì càng sợ chết nếu như máu của r ù a thần thật sự có thể khiến con người được trường sinh vậy r ù a thần vừa chết thì ngay lập tức sẽ xảy ra một trận tranh cướp ai sẽ là người có thể cười đến cuối cùng giang cung tuấn không biết anh nhìn chiến đấu phía xa giữa bầu trời mười mấy người đồng thời ra tay các loại tuyệt học liên tục được sử dụng các đoạn sóng chân khi liên tiếp xuất hiện chúng không ngừng đánh vào trên người r ù a thần gào r ù a thần giận dữ cái đuôi to lớn quét ngang khiến quần phong bao phủ khắp nơi trong không khí vang lên những tiếng bốc bút n giang a y lập tức đã có đã n g ư ờ bị cái c đuôi ủ dùa t h ầ quất t r ù n tất cung ả họ đ ề p h u ra bay máu tươi, thân thể n ư ợ c Cung ra Giang ngoài. Phụ! tuấn thấy chiến đấu kịch liệt như thế cũng hoảng sợ g ù a t h ầ n đúng là rất mạnh có nhiều cao thủ cùng tấn công như vậy mà chém giết nửa ngày vẫn không thấy nó có dấu hiệu bị thương ngược lại là những người tấn công nó ít nhiều gì đều bị thương bên trong chiến trường phía xa giang thời cũng bị thương nên tranh thủ cơ hội này lùi về phía sau sau đó ông ấy vừa lang thang bên ngoài khu vực chiến đấu vừa nhìn kỹ tình hình quan sát tình huống của mọi người giang thời biết điểm yếu của g i a n chờ đến khi rùa thần kiệt sức là ông ấy có thể ra tay rồi nhưng ông ấy phải khiến rùa thần làm những người khác ở đây bị thương trước đã đến lúc đó ông ấy sẽ tiêu diệt tất cả cùng một lúc chỉ có ông ấy mới có thể trường sinh những người khác đều không xứng trần thanh sơn cũng biết mục đích của giang thời nên sau khi bị thương đến nôn da máu thì ông cụ cũng bắt đầu giữ sức giang thời nhìn một lúc lâu ông ấy cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể giết được rùa thần con người của ông ấy xoay tròn rồi đột nhiên thúc giục chân khí lao nhanh về phía rùa thần chân khí của ông ấy hóa thành một thanh trường kiểm giang thời cầm trường kiểm tạo thành từ chân khí trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời phía trên r ù a t h ầ n ngay sau đó cơ thể ông ấy lóe lên một cái rồi xuất hiện ở trước người r ù a t h ầ n trường kiểm chân khí trong tay đâm thẳng vào nhãn cầu của nó gào r ù a t h ầ n giận dữ nó há mồm phun ra một luồng sức mạnh giang thời bị đánh trúng thân thể bay ngược ra ngoài rồi ngã mạnh xuống ngọn núi tuyết đã đổ nát phía dưới kiểm đâm vào trong mắt của thần máu tươi tung tóe khắp nơi như trời mưa vậy trên bầu trời xuất hiện mưa máu thân thể của r ù a t h ầ n bắt đầu ngã trái ngã phải giang thời trèo lên từ bên trong núi tuyết ông ấy lau máu tươi bên khóe miệng đi rồi hét lớn con vật này bị thương rồi nhanh lên giết nó đi giết của thần thì tất cả mọi người đều có thể có được máu của nó máu rùa thần chẳng những có, có tác dụng trường sinh mà còn có thể khiến chân khi tăng mạnh có thể bước vào cảnh giới thứ chín nữa giọng nói của giang thời vang vọng khắp nơi tất cả mọi người đều biết rùa thần đã bị thương nên đều sử dụng đòn tấn công mạnh nhất còn rùa thần thì lại không ngừng chạy trốn nó vừa trốn vừa chạy máu máu của rùa thần cũng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ máu t ơ i nhỏ xuống chỗ nào thì chỗ đó đều sẽ bị ăn mòn trong một khu vực an toàn nơi này có một cô gái đang đứng cô gái này mặc áo lông màu đen vũ đầu đội mũ trúc rộng cô là đường sở vi đường sở vi lo lắng rằng nếu bây giờ cô rời đi thì sau này sẽ không bao giờ gặp lại giang cung tuấn được nữa nên cô lại đi vòng trở lại ở nơi ẩn nấp cô nhìn thấy trận chiến ở phái thiên sơn thấy ông nội xuất hiện rồi dẫn một con rùa đen đi ra chỗ cô ở là khu vực an toàn nhưng bây giờ rùa thần lại trốn đến chỗ cô đang ẩn nấp sắc mặt cô thay đổi rồi vung chấn bỏ chạy rùa thần nhanh chóng chạy trốn ở trên trời nhưng nó bị thương nên tốc độ không thể quá nhanh được trong khi những cao thủ khác lại dồn hết sức đuổi theo nó sau khi những người này thấy giang thời ra tay thì đều tấn công vào đầu của rùa thần chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi thì đầu rùa thần đã vỡ sọ chảy máu rất nhiều màu tươi nhỏ xuống đường sở vị bắt đầu chạy trốn máu tươi chạy xuống từ trên trời rồi rơi chúng vào cô một giọt máu rất lớn rơi trên người cô a máu của rùa thần nóng như đang sôi trào vậy giọt máu đỏ nhỏ xuống người cô khiến cô kêu thét thân thể ngã xuống đất không ngừng l a n lộn lúc này lại có màu tươi nhỏ xuống lần nữa cả người đường sở vi đều là máu câu ngã xuống đất rồi hôn mê ngay lập tức rùa thần nhanh chóng chạy trốn những người khác nhanh chóng đuổi theo cuối cùng rùa thần nổi giận nó bắt đầu phát huy sức mạnh chiến đấu lần nữa với những người đ u ổ i theo nó trận chiến cực kỳ kịch liệt này kéo dài tới vài tiếng đồng hồ rùa t h ầ n đã cạn kiệt sức lực còn những võ giả khác thì tất cả đều bị thương giang thời thấy cuộc chiến đã gần kết thúc thì lập tức sử dụng đòn tấn công mạnh nhất chém đứt cái đầu to lớn của rùa t h ầ n xuống ngay khi đầu nó vỡ tan thì một viên nội đan rơi ra viên nội đan này màu đỏ to như quả bóng rổ vậy nó dính màu tươi hình như vẫn còn tỏa ra ánh sáng màu nâu nội đan đ ư ơ khi nhìn thấy viên nội đan này thì tất cả mọi người đều phát điên lúc này tất cả họ đã quên việc phải đi lấy máu của rùa thần vì họ biết nội đan của động vật cũng cực kỳ bổ dưỡng hơn nữa đây còn là nội đan của rùa thần đã sống mấy ngàn năm nên chắc chắn còn tốt hơn máu của rùa thần nữa giang thời chỉ muốn túi mật của rùa thần mà thôi ông ấy không nghĩ rằng trong đầu của rùa thần còn có một nội đan ông ấy biết đây là một bà r ù vật vô giá ông ấy là người ở gần nội đan nhất nên ngay khi nội đan vừa xuất hiện thì ông ấy đã ôm lấy nó rồi giang thời vừa ôn lấy viên nội đan này thì những vóc giả khác đã rồn rập xông tới rồi tấn công ông ấy bằng những đòn mạnh nhất đáng chết giang thời tức giận mắng chém giết lâu như vậy mà còn có sức mạnh như vậy ư giờ khác này giang thời cũng không nhớ được chuyện phải đi giết những cao thủ khác nữa cầm nội đ a n chạy đi rồi tìm một chỗ ẩn nắp thì hơn sau khi luyện hóa nội đan rồi thì ông ấy sẽ vô địch thiên hạ giang thời ông không giữ lời hứa trần thanh sơn cầm kiếm hàn băng đuổi theo giang thời ông cụ giận dữ nói lúc trước đã bàn bạc xong rồi mà bây giờ ông lại muốn cầm đồ trốn đi hả đứng lại cho tôi kiểm hàn băng chém tới trong trận chiến lúc trước trần thanh sơn cũng không dốc toàn lực ông cụ đã giữ sức nên khi dồn hết sức ra tay thì sức mạnh lớn tới trời long đất lở kiếm khỉ hàn băng đáng sợ lao tới trong khoảnh khắc này những cao thủ khác cũng đồng loạt tấn công chỉ trong nháy mắt giang thời đã bị bao vây tấn công mẹ kiếp ông ấy tức giận mắng rồi không kịp nghĩ đến những chuyện khác nữa mà ném thẳng nội đan trong tay ra ngoài nội đan bị đánh trúng rồi lập tức chia năm xẻ bảy bay tung toé khắp bốn phương tám hướng rất nhiều võ giả rồn d ậ p đuổi theo những mảnh nội đan bị đánh nát giang thời nhìn thấy mọi người đều đuổi theo các mảnh vỡ đó thì nhếch miệng lên lạnh nhạt cười thân thể ông ấy nhanh chóng hạ xuống từ trên trời rồi xuất hiện trước thi thể rùa thần phía dưới chân khi hóa thành một thanh trường kiểm ông ấy cầm trường kiếm cắt vụn sát chết của mùa thần chỉ trong nháy mắt rồi lấy túi mật từ trong cơ thể của thần ra cho dù nội đan là thứ tốt nhưng bây giờ đã bị đánh nát nên hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều mà mật rùa cũng có tác dụng rất tốt sau khi lấy được mật rùa thì giang thời lấy thêm một ít máu rùa ra rồi lấy một quả bom điện tử loại nhỏ ra đặt lên thi thể của rùa thần sau đó ông ấy nhanh chóng trốn đi am khu vực này nổ tung chỉ trong nháy mắt s ắ t rùa thần bị nổ đến chia năm xẻ bảy giang thời xuất hiện trên đỉnh núi tuyết rồi nhìn ra bốn phía xung quanh xa xa rất nhiều người vì tranh cướp nội đan dụa thần mà dồn hết sức lực đánh nhau liên tục các chiến đánh đi cướp đi cuối cùng vẫn là ngư ông này được lời ông ấy vui mừng lúc này mấy chục km bên ngoài phái thiên sơn quân đội đang đóng quân ở nơi này người đứng đầu là anh tử anh tử đã đợi rất nhiều giờ rồi nhưng chiến đấu nơi xa vẫn rất kịch liệt không có vẻ gì là sắp dừng lại cả thật mạnh đến chính bản thân anh ta cũng không nhịn được mà cảm thán anh ta không nghĩ tới trong biên giới đại lan bây giờ lại ở nấp nhiều cao thủ như vậy sau ngày hôm nay đại lan sẽ không còn cao thủ nữa n h ữ n n g g ư ờ i ở n ơ i n à g sáu trăm hết hai mươi tôi. Tôi thoát c thân cả người đường sở vi nhuộm màu rùa thần máu tươi nóng bỏng khiến cô cảm thấy toàn thân bỏng cháy máu tươi thấm đâm quần áo của cô rồi chạy vào cơ thể theo lỗ chân lông cô cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tiến vào trong cơ thể nguồn sức mạnh này tấn công vào thân thể và đại não của cô đầu óc cô choáng váng rồi ngất đi không biết qua bao lâu cô mới tỉnh lại À cô vừa tỉnh lại đã thấy đầu đau như bỡ bổ cô không nhịn được mà kêu lên thảm thiết âm đúng vào lúc này xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng khắp nơi đất r u n g núi chuyển như có động đất đường sở vị hoảng sợ đứng lên ẩm ẩm ẩm phía xa xa không ngừng nổ tung cô hoàng hồn lúc này giang cung tuấn đang đi cùng trần phi hùng dùa thần đã bị giết chết nỗi đan bị đánh nát thành rất nhiều mảnh nhỏ không ít cao thủ vì muốn tranh cướp nội đan mà ra tay đánh nhau đến lòng trời lở đất anh và trần phi hùng chuẩn bị đi xem tình huống các nơi một chút đ ỗ n g nhiên mặt đất nổ tung khiến hai người suýt chút nữa không đứng vững Sẽ ra chuyện gì thế này trần phi hùng h o ả n g hồn sau khi giang c u n g tuấn đứng vững thì xoay người nhìn lại ầm ầm ầm cách nơi anh đang đứng không xa mặt đất không ngừng bị nổ tung lên đá vụn bay khắp nơi con men o giang c u n g tuấn không nhịn được mà mắng to anh hát lớn đi mau dưới lòng đất cho bom bây giờ bom bị kích nổ rồi giang c u n g tuấn không suy nghĩ được nhiều nữa mà chỉ có thể thúc giục chân khí bỏ chạy mà thôi a anh vừa chạy đi thì chỗ anh vừa đứng đã nổ tung lên bốn phía xung quanh phạm vi của phái thiên sơn đều nổ tung chỉ trong nháy mắt